Chương 278, Tầm bảo, chương 278, Tầm bảo. Tình Nghiên Nghiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đáy lòng mừng rỡ không thôi. Không ngờ rằng hai người đã vậy còn quá hữu duyên, hai người bọn họ đi chính là cùng một cái phương hướng, không biết là chó nhỏ vô tình hay là cố ý. Tóm lại Tình Nghiên Nghiên trong lòng mừng rỡ muôn phần, nhìn tới quãng đường còn lại có thể đồng hành rất lâu. Sau đó nàng còn nói thêm, "Ta xem tiên tư nhai bên ấy tựa hồ là có tiên giới người, nếu là tình huống không đúng, ta tỉnh ra cũng được, giúp ngươi một tay, công tử rốt cuộc thế đơn lập bạc, vẫn là chúng ta cùng nhau hành động tương đối tốt." Nghe được câu này, Cố Vô Thiên đành phải nói ra Vậy được rồi, Vô Thiên ở đây đã tạ giếng cô nương. Đã như vậy, cần gì phải vậy khách khí, ngươi, ngươi gọi ta Nghiên Nghiên là được. Tình Nghiên Nghiên trên mặt một vòng màu hồng đỏ hiện lên, chợt có mấy phần xấu hổ nói một câu. Cố Vô Thiên ngược lại là tự nhiên hào phóng cười nói, được rồi, Nghiên Nghiên cô nương. Nói xong, hai người hướng phía cái kia thiên tư nhai vị trí đi đến. Cố Vô Thiên thời khắc này sắc thực tương đối lo lắng cố bất phàm tình huống, rốt cuộc cố bất phàm hiện tại sống hay chết cũng không biết, nào có cái gì thời gian đi thảo luận nhị nữ tình trường. Quân Luân bí cảnh trong cuồng lôi trận trận, giữa trời đất thỉnh thoảng có phong bạo quét sạch mà lên. Tình Nghiên Nghiên nói ra, theo trưởng bối trong nhà lời nói, này bí cảnh trong trước đó không phải như vậy ác liệt, nghĩ đến là bởi vì tiên giới người đến mới có nhìn như vậy biến hóa. Bước vào bí cảnh sau đó, Tình gia người thì gặp được tiên giới binh mã, này đối với bọn hắn mà nói cũng là một chẳng tai nạn. Nhờ có Tình Nghiên hiện tại, mới khiến cho thứ bị thiệt hại giảm đến nhỏ nhất, tiên giới những cái kia nhân mã đối bọn họ thì không có biện pháp gì, rốt cuộc bọn hắn chi đội ngũ này nếu muốn chạy thì không ai có thể đuổi được bọn hắn. Trận chiến kia vẫn lạc vài vị Tình gia đệ tử, nhưng mà thì lấy ra đám kia người của tiên giới thực lực. Cố Vô Thiên nói ra, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nếu để cho bọn hắn rời đi bí cảnh, chỉ sợ là sẽ đối với Viêm Hoàng Đại Lục mười phần bất lợi. Bí cảnh chính là lưỡng giới nơi giao giới, bây giờ tiên giới người còn không thể rời khỏi bí cảnh hành động. Do đó, nếu là muốn ngăn cản bọn hắn, liền phải tại bí cảnh trong đem nó khu trục. Nhưng mà, khu trục tiên giới người, làm thực sự là một chuyện đơn giản sao? Hai người nghĩ đến đây đều là trầm mặc lại, bởi vì bọn họ hiểu rõ nhiệm vụ này đến cỡ nào gian nan, rốt cuộc đây chính là tiên giới đám người, bọn hắn thế nhưng từng cái không thèm nói đạo lý đến tự hạ. Colombia cảnh trong giọng lớn bắn ác, bọn hắn hiểu rõ hiện tại các nơi khẳng định đều là tiên giới những người kia, mà bọn hắn những phàm nhân này gặp tiên giới bọn người kia, khẳng định bị trắng trợn đồ sát. Nhưng mà trọng yếu nhất, chỗ kia làm tiên tư nhai, Chu tiên đài, Thúy Hoa Sơn ba phương hướng. Mà này ba phương hướng, cũng vân biệt bị tiên giới ba cái cường giả sở chiếm cứ, chí ít căn cứ Cố Vô Thiên hiện hữu tình báo đi xem, mấy tên này đều là tương đối khó giải quyết nhân vật. Kia Chu tiên đài phương hướng người chính là Thủy Nhu tiên vương, Thiên thư nhai phương hướng thì là Trần Mộc tiên vương, thừa vị kế tiếp Cố Vô Thiên cũng không sao hiểu rõ, nhưng mà chắc hẳn nên cũng không phải bình thường người. Bây giờ, Cố Vô Thiên muốn đi qua chính là Thiên Thư Nhai bên ấy, hắn cũng biết bên ấy khẳng định vô cùng náo nhiệt, vì theo khí thế kia có thể nhìn ra được. Nhưng mà, tất cả Côn Luân Bí cảnh Thiên Tiên truyền thừa hẳn là tại Thiên Thư Nhai bên ấy, vị trí có phía bên kia chói mắt nhất hào quang dị sắc, thu hút sự chú ý. Đương nhiên, bởi vì này một mảnh hào quang bị hấp dẫn tới tu sĩ nhiều vô số kể. Chỉ là đợi đến bọn hắn tới gần sau đó mới chú ý tới, cái kia Thiên Thư Nhai phía trên bao trùm thiết sắc, lại là một nhánh đại quân. Nhánh đại quân này thực lực nhường hai người đều cũng có chút ít trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ không có nghĩ tới những thứ này, gia hỏa hội mạnh đến trình độ này. Mà kia đại quân tạo thành lại là từng cái hóa thần kỳ cao thủ, thấp nhất cũng có nhị cấp hóa thần kỳ thực lực, thực lực như vậy, liền xem như phóng tại trên Viêm Hoàng đại lục cũng là tương đối nhân vật lợi hại, không ngờ rằng ở chỗ này thì chẳng qua là đại quân một thành viên. Tại sao có thể có nhìn nhiều như thế hóa thần kỳ? Viêm Hoàng đại lục các tu sĩ khiếp sợ không thôi, trên đại lục Hồng Trần Tiên đều là trấn nhiếp một phương cường giả. Nhưng nếu là ở chỗ này, sát thực khắp nơi trên đất hóa thần kỳ, với lại ở phía trên dường như còn có càng cường đại hơn tồn tại. Kia thân thượng phát ra khí tức Nhưng rất nhiều người đều là chuột bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ người kia khẳng định không như mặt ngoài nhìn qua như thế. Vị nào cao cao tại thượng tiên vương, người khoác màu xanh lá chứ giáp, đứng ở chỗ cao chỉ huy thiên quân vạn mã tiến đánh thiên thư nhai phía trên hào quang. Mà đối phương uy áp vô cùng tương đại, vừa xa khỏi hóa thần kỳ cảnh giới. Cảm giác kia lại cùng làm lúc bọn hắn gặp được vương vô đạo không sai biệt lắm, nhưng mà phải biết đây chính là bí cảnh bên trong, vì sao lại xuất hiện như vậy thực lực nhân vật? Vì sao lại xuất hiện cường đại như vậy ra hỏa? Rất nhiều người đều là nhìn nhau sửng sợ, hiểu rõ lần này đoạt bảo hành trình hắn không có tốt như vậy đi nha. Lúc này Cố Vô Thiên cùng Tỉnh Nghiên Nghiên thì tại Thiên Thư Nhai đối diện, cũng là ngoại trăm dặm khoảng cách, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia Thần Mục Tiên Vương đại quân cường đại thế công. Tỉnh Nghiên Nghiên khẽ cau mày, nói ra, cái này có thể liền phi toái, kia Thần Mục Tiên Vương nhìn lên tới vô cùng cường đại, chỉ sợ là chúng ta khó có thể đối phó. Nhìn thấy Thần Mục Tiên Vương thực lực, Tỉnh Nghiên Nghiên ngáy mắt kinh hãi chợt lóe lên. Thì tính hai người bọn họ liên thủ, có thể cũng không cách nào cầm giá hỏa kia làm sao bây giờ? Bởi vì cái này ra hỏa thực lực tại đây bí cảnh bên trong, mặc dù bị áp chế vô cùng thảm, nhưng lại vẫn đang vượt quá tưởng tượng của bọn hắn lại là một vương vô đạo thậm chí vượt qua vương vô đạo thực lực người, Cố Vô Thiên lúc này cũng là nhíu mày. Cảm thụ lấy trên người hắn truyền đến khí tức, hắn cũng là đã hiểu ra hỏa này thực lực chân thật có thể đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể giải quyết đối thủ. Này người của tiên giới thực lực quả nhiên là vượt xa bọn hắn, nếu là thật sự muốn đánh lên, đối với bọn hắn không có phần thắng chút nào. Tình Nghiên Nghiên là nghĩ như vậy, rốt cuộc đối với bọn hắn những người này mà nói, tên trước mắt này thực lực, thật sự là có chút quá kinh khủng. Chỉ hy vọng Cố Vô Thiên đừng có nhìn nguy hiểm như thế suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Tình Nghiên Nghiên nhìn về phía một bên thiếu niên. Chỉ thấy được Thiếu Niên ánh mắt nặng nề rơi vào kia trên người thần mục Tiên Vương, theo trong ánh mắt hắn chỉ có thấy được ý chí chiến đấu dày đặc. Tiểu tử này, thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ quạ. Chẳng qua chính là bởi vì điểm này, nàng con thích hơn dạng này Cố Vô Thiên, bởi vì này dạng Cố Vô Thiên tràn đầy mị lực, nào dám tại khiêu chiến tất cả đại phách, thật sự là rất ít trên thân người khác nhìn thấy. Tình Nghiên Nghiên thở dài một tiếng, nói ra, "Vô Thiên, phụ thân ngươi nếu là ở kia truyền thừa chi địa lời nói, tạm thời sẽ không có phiền phức, không bằng trước theo ta tiến về di tích." Cố Vô Thiên gật đầu, trước đây hắn cũng là hộ tống Tình Nghiên Nghiên tới trước di tích. Với lại hắn thì không phải người ngu, tự nhiên biết mình cùng Thần Mục Tiên Vương trí ở giữa chênh lệch, nếu muốn theo người kia giao thủ, chí ít cũng phải đạt tới độ kiếp kỳ mới được. Nếu là ngoài bí cảnh tại gặp được người kia, vậy hắn có thể làm cũng chỉ có chạy trốn. Rốt cuộc người kia thực lực chân thật rất có thể đã vượt qua độ kiếp kỳ, nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có chút lựa nóng, này chí ít đã chứng minh những tiên nhân kia truyền thuyết cũng không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Nếu là lúc này đi lên, chỉ sợ là sẽ liên lụy tại thiên thư nhai trong Cố bất phàm, đợi đến lao tra kế thừa sau khi xong, nói không chừng chính mình cũng sẽ trở thành phú nhị đại. Bây giờ có thể làm chính là ở một bên mau chóng tăng lên thực lực của mình, mà không là xuất hiện ở người kia trước mặt Diêu Vọ Dương Oai, nếu như bị người kia bắt lấy làm làm con tin, đến lúc đó vậy coi như là lợi bất cập hại. Chỉ là, bây giờ nhìn tới muốn đối phó này, thần Mộc Tiên Vương vẫn là phải ngoài ra tìm kiếm cách. Hai người đều mang tâm tư, hướng phía di tích vị trí đi đến. Cố Vô Thiên ngược lại là cảm thấy loại cảm giác này rất không tồi, bên cạnh có dạng này một vị mỹ nhân làm bạn, lư đồ có vẻ cũng không phải cô đơn như vậy thì mình. Tình Nghiên Nghiên bản thân liền là một học thức phong phú người, gặp được một ít không quen biết linh bảo hoặc là một ít không quen biết linh thú, cũng đang cẩn thận cho Cố Vô Thiên giải giải. Hai cá nhân thực lực cường đại, tự nhiên là không sợ gặp phải những kia tâm hoài quỷ thai gia hỏa, trên đường không biết đội đi bao nhiêu người, hai người phối hợp cũng là ngày càng ăn ý. Tình Nghiên Nghiên ngược lại là ngày càng thích Cố Vô Thiên, rốt cuộc Cố Vô Thiên tính cách còn tại đó, bản thân liền là phóng túng không bị trói buộc, thực lực cường đại đồng thời, tâm tư lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ, là lạ vị hôn phu nhân tuyển tốt nhất. Nếu là hai người có thể kết hợp lời nói, đối với hai người mà nói đều là thiên đại trợ lực, chỉ là không biết Cố Vô Thiên rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tình Nghiên Nghiên luôn cảm thấy Cố Vô Thiên trong ánh mắt hình như không có những tia dư thừa tình cảm. Chương 279, Lệ Tẩm Súc Sinh, chương 279, Lệ Tẩm Súc Sinh. Địa di tích chính như Tình Nghiên Nghiên lời nói, là tại Thiên Thư Nhai Phà Vi, nhưng mà chỗ tiến vào phương hướng lại là cùng với nó tương phản. Trên đường cũng là ngày càng ngẩn ngơ, hai kẻ như vậy cũng là an lòng rất nhiều, chí ít ở vào tình thế như vậy, hành tung của bọn hắn thì không dễ bị người khác phát hiện. Không bao lâu, liền có một ít tường độ xuất hiện tại ánh mắt của Cố Vô Thiên trong, mà những thứ này tường độ đều bị cao lớn cỏ cây chỗ che lại, nếu là không tới gần lời nói, thường nhân thì không có cách nào phát hiện. Nhưng mà sắp đến gần lúc, Tình Nghiên Nghiên lấy ra một pháp khí. Kia pháp khí giống như một cái la bàn, phía trên điêu khắc bốn phương tám hướng phù văn, trung ương chính là một quả tự tinh thạch. Lúc này tự tinh thạch chớp động, một đạo ánh màu xanh lá hàng rào hiện lên ở Cố Vô Thiên trước mắt, nhìn thấy một màn thần kỳ này, ngay cả Cố Vô Thiên cũng là nhịn không được sợ hãi thán, nơi này thật là có mấy phần ảo diệu. Tình Nghiên Nghiên nói, nơi này chính là kia di tích lối vào. Hẳn là thượng cổ tiên gia phụ đệ sở tại địa phương. Cố Vô Thiên nhìn về phía kia bánh màu xanh lá hàng rào. Nay hàng rào khảm nạm tại một đạo vách đá trong lúc đó, chính là hình chữ nhật, giống như một tấm đùa bình thường, hàng rào phía trên khắc dấu nhìn rất nhiều tối nghĩa khó hiểu phù văn. Tình Nghiên Nghiên nói ra, "Đi thôi, bọn hắn có lẽ là trước một bước tiến nhập di tích trong." Sau khi nói xong, Tình Nghiên Nghiên trên tay một đạo pháp quyết hướng phía kia hàng rào phía trên. Chỉ thấy được một đạo kim sắc phù quang lóe lóe, thân hình của hai người bỗng nhiên biến mất tại phương thiên địa này trong lúc đó. Đợi đến Cố Vô Thiên lấy lại tinh thần, hai người bọn họ đã tại một chỗ hoang vu động phủ trong. Động phủ này sâu đạt hơn 10 dặm, tựa hồ là đang một ngọn núi cao trong. Nếu là Cố Vô Thiên không có đoán sai, dựa theo địa mạch xu thế, động phủ này là tại Chu Tiên Đài đỉnh núi kia trong. Tựa hồ là vì lượng giới trùng hợp, dẫn đến tất cả côn luân bí cảnh ngọn núi biến hóa, nơi này ngược lại là tạo thành một mảnh có chút đặc thu địa thế, Cố Vô Thiên cũng là không khỏi sợ hai thánh phục thiên nhân quỷ phủ thân công. Cho nên động phủ này trông nhìn qua xa so với Tỉnh Nghiên Nghiên lấy được thông tin càng thâm thúy hơn. Cố Vô Thiên đi theo Tỉnh Nghiên Nghiên một đường hướng phía động phủ chỗ sâu đi đến, chỉ thấy được Tỉnh Nghiên Nghiên có phải hay không nhìn chung quanh vẫn đá. Tựa hồ là đang tìm kiếm phía trước tỉnh ra mọi người lưu lại ký hiệu, nhưng mà Cố Vô Thiên nhìn sang, chỉ thấy được này sơn động trên thạch bích mọc lên rất nhiều linh thảo. Kia linh thảo tươi tốt không thôi, hiện ra một cố rõ ràng dị hương, nơi này ngược lại là một nơi động tiên phúc địa, không hổ là tiên gia nguyên lai đã từng ở lại chỗ. Mà càng đi chỗ sâu đi, có thể nhìn thấy có vết động như là tân mọc ra đồng dạng, quái thạch đã lởm chởm. Chỉ là này phía trên nhưng lại có to lớn linh châu treo móc ở phía trên, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng tiến lên con đường. Động phủ này trong quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm, lại có lớn như thế linh châu Cố Vô Thiên đáy mắt kinh dị chợt lóe lên. Hắn vì tìm kiếm Cố Bất Phàm tung tích mới bước vào nội Luân Bí Cảnh. Trừ ra cô Bất Phàm câu nói kia bên ngoài, Cố Vô Thiên đối với Côn cô Luân Bí Cảnh sự việc biết rất ít. Ở thời điểm này thì là chân chính lãnh hội đến Bí Cảnh làm bên trong chỗ thần kỳ, nay cùng nhau đi tới luôn luôn đang đánh nhau, bằng không chính là đang đuổi giết người khác, khi nào mới có thể giống như bây giờ thăm dò một phen đấy. Nếu không phải gặp phải kia Kim Lại Phúc, chỉ sợ là hắn hai mắt đen thui, tại cái này Côn cô Luân Bí Cảnh như cái con rùa không đầu đồng dạng. Bây giờ lại gặp phải Tình Ninh Nghiên, bằng không cũng vô pháp bước vào động phủ này gì tích. Nhìn tới thật sự chính là muốn cùng người cùng nhau tổ đội, mới có thể hiểu càng nhiều Côn Luân bí cảnh, hắn chỉ cảm thấy ra ngoài thật sự là quá mức nâng cạn. Bắt người của đại gia tộc trấn thủ Côn Luân bí cảnh nhiều năm, trong thời gian này tự nhiên là phái ra không ít người tới trước thăm dò, cho nên đối với trong này tự nhiên là rõ ràng ghê gớm. Tình Nghiên Nghiên bước vào Côn Luân bí cảnh trước đó thì đối với trong đó sự việc biết không thiếu, đây là bọn hắn sau trưởng thành một thẳng muốn học tập một bộ phận tri thức, rốt cuộc đối với bọn hắn những đại gia tộc này mà nói, tại đây bí cảnh bên trong có thể thu được không ít chỗ tốt. Mà Cố Vô Thiên một lòng tu luyện kiếm thuật, trước đó, đối với Côn Luân bí cảnh sự việc biết rất ít. Lúc này Tỉnh Nghiên Nghiên tại phía trước dẫn đường, chỉ thấy được động phủ trong nguồn lượn khúc chiết, mạch nước ngầm róc rách, quang ảnh lấp loé biến ảo, quái thạch đá lởm chởm. Động phủ này trong có rất nhiều đường nhỏ giao thoa, càng là hơn có rất nhiều mạch nước ẩm, nếu là không có người dẫn dắt, chỉ sợ là sẽ bị lạc ở trong đó. Có chỗ thậm chí bị kia sông ngầm bao phủ, cần lặn xuống nước mới có thể đến. Cố Vô Thiên chăm chú đi theo Tỉnh Nghiên Nghiên, tùy theo dẫn, đến hai người cảnh giới này, bọn hắn có thể dùng linh khí bảo vệ xung quanh mình, năng lực cho bọn hắn cung cấp không khí. Tại dưới nước vẫn như cũng là có linh châu chiếu rọi. Mơ hồ có thể nhìn thấy đáy nước có tường đổ, tựa hồ là một tòa cự đại dinh thự. Trong đó to lớn thạch trụ phía trên điêu khắc sinh động như thật dạo lòng, còn có tối nghĩa khó hiểu phù văn. Chỉ là này linh châu dưới đáy nước chỉ riêng tuyến quá mờ, thủy cũng có chút đục ngầu, nhường Cố Vô Thiên thấy không rõ phù văn này rốt cuộc là ý gì. Cố Vô Thiên không khỏi có chút kinh hãi, nước này bên trong thế mà còn có như thế một tòa dinh thự. Nếu là không có Tỉnh Nghiên Nghiên dẫn dắt, chỉ sợ là hắn căn bản liền không tìm được nơi này, thậm chí sẽ bị lạc trong đó. Giang rắc. Nhưng vào lúc này, kia thạch trụ phía trên giao long tượng đá đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Cố Vô Thiên cảm thấy mình hình như nhìn lầm rồi, nhưng mà nhìn kỹ lại phát hiện kia sừng long hình như sống lại đồng dạng, chỉ thấy được một đạo tinh hồng quang mang theo giao long tượng đá hai mắt chói sáng lên. Thứ này hình như thật sự sống lại, Cố Vô Thiên xác định chính mình lần này có thể không nhìn lầm. Không tốt. Nhìn thấy kia giao long đố nhiên sống lại, hai người đều là trong lòng giận mình, không ngờ rằng thứ này vậy mà như thế quỷ dị. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vừa mới hay là tượng đá mà thôi, giờ phút này chợt biến thành đáng sợ linh thú, không biết này đến cùng là cái gì đồ chơi. Thẩm Nghiên Nghiên quá sợ hãi, hô: "Vô Thiên, mau lên đây." Nhưng mà nàng nói lúc đi ra, thời cơ đã chậm, tên súc sinh kia thật sự là quá mức giàu hạn, chỉ thấy một cái to lớn cái đuôi đã quấn quanh đến Cố Vô Thiên bên hông. Cố Vô Thiên còn ở trong nước, mà kia giao long đã là từ phía sau của hắn nhanh chóng đánh tới, thẳng tắp hướng phía Cố Vô Thiên mà đi. Hừ. Giao long gào thét một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Cố Vô Thiên cắn qua đi, nhìn xem cái dạng kia sớm liền tóm lấy thời cơ này, chuẩn bị đánh lén hai người bọn họ. Hai người cho dù là sao thông minh tinh ranh, cũng không có ý thức được kia tượng đá lại có thể sống lại. Cho nên giờ phút này vô cùng bị động. Thực tế bây giờ còn đang trong nước, Tình Nghiên Nghiên sắc mặt rất không dễ nhìn. Đứng tại phía trước trên bệ đá, sốt ruột không thôi, nhìn hoàn cảnh xung quanh, đang tìm cách giúp đỡ Cố Vô Thiên. Nhưng lạ nơi này thật sự là chật hẹp, nếu là lô mạng ra tay, nham thạch rơi xuống, đến lúc đó ngược lại sẽ thêm phiền. Nếu tảng đá kia đập trúng Cố Vô Thiên, hậu quả kia thế, nhưng tiết tượng không chịu nổi, cho nên cũng là không dám tùy tiện ra tay, ngược lại là ở một bên chỉ còn lại có lo lắng xung. Tình Nghiên Nghiên liền xem như nghĩ muốn giúp đỡ thì có mấy phần không thoải mái chần tay được. Vô Thiên cẩn thận. Tình Nghiên Nghiên nhìn giao long đánh tới, Tiêu tiểu mị khuôn mặt quá sợ hãi. Giao Long ở trong tối hà trong tê thế lên, móng nhọn hướng phía Cố Vô Thiên rơi xuống, nhìn thấy nải linh thú móng nuốt, bất luận là ai cũng biết kinh hãi không thôi. Nếu như bị nải to lớn móng nuốt đến truy cập, tư vị khẳng định không thể nào dễ chịu. Nhưng mà ở trong tối hà trong thiếu niên lại là bình tĩnh. Chỉ thấy được Cố Vô Thiên trong tay thay đổi phát quyết, chung quanh thân thể hình thành một đạo thủy màng, linh lực giờ phút này dường như cùng sóng nước giống nhau lưu chuyển lên che lại Cố Vô Thiên chung quanh. Móng nhọn hướng phía thủy màng rơi xuống, lại không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Roeng. Giao Long to lớn long trảo rơi xuống. Toàn bộ sông ngầm đều bị nhấc lên cao mấy trượng, bọt nước văng khắp nơi, cũng là nhấc lên một đạo gợn sóng, nhưng trung quanh mảnh này sông ngầm đều là sôi trào lên. Cố Vô Thiên thân thể ở trên mặt nước vạch ra một đạo trường ấn, hướng phía xa xa bơi đi. Ầm ầm, sông ngầm bên trong thủy bị quấy động, giao long ở trong đó hống, cơ thể không ngừng vẫy mẹo, phát ra tiếng giống giận dữ. Nó đem trung quanh thủy tất cả đều cuốn đi, tạo thành một cỗ mạnh mẽ vòng xoáy, xúc sinh này tự nhiên là thông minh dị thường, hiểu rõ sử dụng chính mình thân thể to lớn, đến chương Cố Vô Thiên hấp dẫn đến. Cố Vô Thiên thấy này nhíu mày, trong tay một đạo pháp quyết rơi xuống, di khí ngự kiếm. Kiếm khí hướng phía giao long đánh tới, trong chớp mắt phá vỡ kia mạnh mẽ vòng xoáy. Hững. Đột nhiên nổ vang, giao long đầu lâu đột nhiên mở ra, trong miệng thốt ra hai đạo cột nước, như là suối phun bình thường, ráng chào hướng không trung. Trên không trung hình thành hai đạo cột nước, hướng phía cô vô thiên bay đi, cột nước này lực lượng thì đủ để thêm một con trâu cho đánh nát. Hai đạo cột nước mang theo tiếng gió vun vút, uy thế cực nặng, để người cảm thấy hai hùng khí phía, không dám tới gần. Xuân sao. Một hồi bọt nước rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh đầm nước. Đầm nước không ngừng phai cuổng, cột nước từ đó bay lên. Tại Cố Vô Thiên quanh thân hình thành một đoàn hơi nước, đem hắn bọc lại trong đó. Bọt nước tí tách rơi xuống, tại hơi nước thượng béo lên bọt nước. Cố Vô Thiên đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, hắn biết rõ tại lúc này, nghìn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không rất có thể mang đến cho hắn họa sát thân, hắn giờ phút này càng có vẻ bình tĩnh lên. Thấy cảnh này, Thẩm Nghiên Nghiên lo lắng muôn phần. Mắt thấy Cố Vô Thiên lâm vào cơn cảnh, tiếp tục như vậy không chỉ không cách nào tránh thoát, ngược lại sẽ còn bị đối phương kéo chết. Lúc này xông ngầm trong một đạo tiếng vang truyền đến. Chương 280, Hữu Kinh vô hiểm, chương 280, Hữu Kinh vô hiểm. Quần quần sóng ngầm quấy động, tựa hồ là có cái gì mạnh vật lớn ở phía dưới quấy. Không thể chờ, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cố Vô Thiên nghĩ đến đây, đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nếu cùng vật này dây dưa quá lâu, bị da hỏa này cho kéo đi xuống, sợ là đến lúc đó ngay cả thở cơ hội cũng không có. Chỉ thấy được thân thể của hắn chấn động, thể nội khí huyết vận hành đến cực hạn. Sau đó một quyền đánh ra hung hăng đánh vào hơi nước bên trên, đem hơi nước cho trở chẩn nữa. Mặc dù nơi này không dùng đến kiếm pháp, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không chỉ là vẻn vẹn sẽ dùng kiếm. Không dùng đến kiếm pháp, hắn dùng nắm đấm cũng giống như nhau. Cố Vô Thiên nắm đấm một chút cũng không lay kiếm pháp của Hàn Cám, lúc này trên nắm tay mang mấy phần sắc bén kiếm khí, hướng lên trước mắt xúc sinh này mà đi. Vành, hơi nước bị đánh tan, giao long lộ ra diện mục dữ tợn, một đôi to lớn móng nhọn chụp vào Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên thấy này thần sắc lạnh lẽo, hai tay nắm chặt nắm đấm, một quyền liên tiếp. Hung hăng đụng vào nhau, một vòng gọn sóng hướng phía trung quanh quét tán, đem trung quanh nham thạch cùng si mang đụng nát. Cố Vô Thiên cơ thể rút lui mấy bước, bàn chân rơi trên mặt đất, tóe lên bụi đất. Mà đầu kia giao long cũng là lảo đảo lui về sau đi, tại trên mặt nước trượt ra xa 10 mét, đâm vào một khối cứng rắn trên vách đá phát ra tiếng vang. Trung quanh những tảng đá tuyết đều sắp bị hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại đổ bể, nhưng mà hai người cũng không có lùi bước, xúc sinh này cũng là càng đánh càng hung, tại lúc này lại còn dám lộ ra vẻ mặt hung tướng. Hống, Giao Long phát ra gầm thét, to lớn cái đuôi đột nhiên vung lên, hướng phía cô Vô Thiên rút đi. Cố Vô Thiên thấy này biến sắc, không dám ngăn cản cái này đuôi, né người sang một bên, khó khăn lắm né tránh. Phải biết tiểu này xúc sinh cái đuôi lực lượng thế nhưng khá cường đại, liền xem như cô Vô Thiên trúng vào lần này cũng phải thổ huyết. Mà Giao Long lần này công kích cũng không chỉ như thế, cái đuôi quật trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Mặt đất long xuống xuống dưới một đám viên, phanh phanh phanh. Giao Long cái đuôi điên cuồng vùng dậy, ở trên mặt nước quật. Mỗi một lần quật đều sẽ phát ra trầm muộn âm thanh, đem cứng rắn nham thạch cũng gợn nước. Cố Vô Thiên thấy này không dám khinh thường, vội vàng chôn tránh. Giao Long quanh quần trên không trung ba vòng, thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại là một cái mãnh liệt vùng dậy, cái đuôi lần nữa đánh tới. Cố Vô Thiên thấy thế vội vàng hướng bên cạnh lùi lên, tránh né cái này nhỡ. Giao Long cái đuôi lần nữa nện trên mặt đất, lại đặt trên mặt đất tảng đá cho ném ra một hố sâu. Giao Long lúc này phát ra phẫn nộ gầm rú, thân thể nhảy lên một cái. Từ phía Cố Vô Thiên lao xuống, móng nhọn hướng phía hắn chụp tới. Cố Vô Thiên lùi người xuống, né tránh một cái. Này. Hắn lúc này ngược lại là khai thác một loại tương đối linh hoạt đối với địch phương thức, đó chính là địch không động ta không động, sử dụng lúc này địa hình gặp lệnh, lại thêm chính mình dáng người tương đối nhỏ, vừa vặn có thể né tránh nhìn giao long những thứ này chí mạng tương hại. Giao long mấy lần công kích thất bại, phẫn nộ đến cực điểm, trên không trung lộn một vòng tròn. Mặc dù rất muốn giựt vào nhìn cường đại lý hai tấm giá hỏa này cho đánh bay ra ngoài, nhưng hắn giờ phút này tại đây không gian thu hẹp trong, thật sự là khó mà phát uy. Sau đó giao đuôi rồng lần nữa tung ra, Tuy phía Cố Vô Thiên quét tới, chẳng qua lần này góc độ cũng là càng thêm xảo trá, lực đạo cũng là lớn mấy phần, chính là muốn đem Cố Vô Thiên trực tiếp đưa vào chỗ chết. Lúc này Cố Vô Thiên thân thể cấp tốc hạ xuống, đống chốc rơi ở trên mặt đất, cuối cùng đứng ở trên lộ địa, cũng làm cho Cố Vô Thiên lúc này trên người nhiều hơn mấy phần khí lực, trong nước rốt cục là có chút không cách nào mà lực. Nhưng mà lúc này, bởi vì làm giao long công kích, tất cả xung ngầm phía trên phát triển không ít không gian. Mặc dù xung quanh có rất nhiều đá vụn đang không ngừng rơi xuống, nhưng là đối với Cố Vô Thiên mà nói, nơi này cuối cùng có thể phát huy. Lần này, cuối cùng nhường Cố Vô Thiên cũng được, thi triển kiếm pháp. Ngự kiêu quyết. Cố Vô Thiên một tiếng quát nhẹ, một đạo kiếm ảnh hướng phía giao long rơi xuống. Đạo này kiếm ảnh trong lóe ra luồng quang, nhìn qua so với lúc trước kiếm ảnh lợi hại hơn thượng rất nhiều. Thân kiếm đỏ bừng, phong mang tất lộ, mang theo nồng đậm sát khí. Đối với tiểu này xúc sinh, hắn đương nhiên là không có bất kỳ cái gì lưu tình, tiểu này thai họa nếu ở tại chỗ này, cũng sẽ trở thành nơi này một cái cái bẫy. Hôm nay vừa vặn rượi vào tay hắn vị dân trừ hại. Một đạo huyết sắc quang mang lóe lóe, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Giao long nhìn thấy một kiếm này vội vàng chôn tránh. Dường như không ngờ rằng tên trước mắt này làm sao lại như vậy hùng có cường đại như thế chiêu thức, rõ ràng chỉ là một nhân loại nhỏ bé mà thôi. Nhưng phát ra tới chiêu thức quả thật làm cho đầu này có linh tính xúc sinh, thì là có chút trong lòng run sợ. Chỉ chẳng qua hắn tốc độ lại nhanh, thì không nhanh bằng cố vô thiên kiếm trong tay, hay là chậm nửa nhịp. Oen. Trường kiếm rơi vào giao long trên thân, trực tiếp đem nó chém thành hai đoạn. Vừa mới kia răng chắc lẫn thiến, giờ phút này giống như là đậu hũ làm mờ dạng, cũng không phải rắc long trở nên phế vật, mà là hắn gặp phải đối thủ thật sự là quá cường đại. Máu tươi chảy ra, da, đem giao long thân thể cũng nhuộm đỏ, mùi máu tươi tràn ngập để người nghe ngóng muốn nói. Giao Long gạo lên thê thảm, sau đó cơ thể hóa thành vô số bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Cố Vô Thiên thu hồi kiếm, đem kiếm chèn trong vỏ kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía sương ngầm. Sương ngầm phun trào, một hồi cường đại vòng xoáy ở trong đó hình thành. Mà lúc này, sương ngầm màu sắc dỗng nhiên biến hóa, tựa hồ là nhiễm lên giao máu của rồng sau đó, phù lên độc tố. Ở chỗ này lại biến thành một đạo hình mờ mịt, nhường hai người đều là nhíu mày, nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Lúc này một bóng người xinh đẹp rơi vào Cố Vô Thiên bên người, là Tỉnh Ninh Nghiên. nghiên. Nàng nhìn về phía Giao Long vừa nãy rơi xuống chỗ, sắc mặt tái nhợt. Thẩm Nghiên Nghiên trừ ra bị chút ít kinh hãi bên ngoài, cũng không có bị thương gì, nhưng mà Cố Vô Thiên thì là bị chút ít ám thương, chẳng qua cũng không thế nào vương vặn. "Ngươi thế nào?" Cố Vô Thiên hỏi. "Này Giao Long thật tốt lợi hại, thế mà ngay cả kiếm khí của ta đều có thể ngăn cản, thực sự khó chơi." Thẩm Nghiên Nghiên nói. Vừa rồi thừa dịp cơ hội, nàng thì xuất thủ, nhưng mà công kích của nàng lại bị Giao Long hoàn toàn triệt tiêu, lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Nàng muốn giúp Cố Vô Thiên trước bật dịu, nhưng không ngờ rằng vừa mới cảnh tượng như vậy bên trong, nàng lại cái gì cũng không có giúp đỡ. Nhưng tình nghiên nghiên thì là hơi có chút thất bại, chính là hiện ra thực lực lúc lúc, chính mình lại như thế không có tiến độ, thật là có chút thật là đáng tiếc. Này giao long ra tay, thật sự là có chút quá mức trùng hợp, xem ra là chúng ta đi qua nơi này lúc, phát động có chút cơ quan, mới khiến cho gia hỏa này sống lại, quãng đường còn lại chúng ta cẩn thận một chút, rõ lại có cái gì mai phục. Cố Vô Thiên gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giao long vừa nãy rơi xuống chỗ, trong mắt hắn quang lấp lóe. Tình Nghiên Nghiên thấy thế vội vàng nói, "Này xung ngầm bên trong ẩn chứa kịch động, ngươi bây giờ bước vào xung ngầm, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đưa ngươi lên bỏ đi." "Không cần." Cố Vô Thiên lắc đầu. Giao long chính là vạn vật chi tinh ngưng tụ mà thành, tuy nói có độc, nhưng cũng là thiên tài địa bảo, đối với ta rất có ích lợi, ta không thể từ bỏ. Nói đến đây, hắn tự hồ là nhìn ra Tình Nghiên Nghiên lo lắng, cười nói: "Ngươi lại tại bên bờ chờ, ta rất nhanh liền năng lực ra đây." Nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ tự tin, Tình Nghiên Nghiên nghe vậy trong lòng có chút giận mình. Không ngờ rằng thiếu niên này vậy mà sẽ có phách lực như thế, phải biết lúc này bước vào này sông ngầm thế nhưng sống chết khó nói. Thế nhưng hắn thế mà hoàn toàn không e ngại, còn muốn tiến vào bên trong. Tuy nói ở trong đó thứ gì đó đích thật là để người động tâm, nhưng cũng không trở thành như thế không muốn sống đi. Nhìn tới Cố Vô Thiên nên còn cất giấu chút ít không muốn người biết thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không như thế tự đại. Nghĩ đến đây, Tình Nghiên Nghiên chỉ có thể gật đầu, nàng nhưng không có bước vào nải sông ngầm thủ đoạn, cho nên giờ phút này chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn Cố Vô Thiên phát huy. Chẳng qua thì cảm thán tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt, mỗi một lần gặp được nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an. Lần này tình huống cũng là ai cũng không nghĩ tới, nhưng nhìn đến Cố Vô Thiên ngược lại là có thể được chút chỗ tốt, nghĩ đến đây cảm thán Cố Vô Thiên thực sự là thiên mệnh người. Giang Hỏa này khí vận thì đã chú định hắn có thể đi được càng xa một chút. Chương 281, Kim Giáp Tường Quân, chương 281, Kim Giáp Tường Quân. Không ngờ rằng hắn lại còn dám tiếp tục hướng phía trước sông. Tiểu tử này trừ ra có đảm lược bên ngoài, còn có một thân thực lực cường đại. Tình Nghiên Nghiên thấy này không nói thêm gì, nam nhân muốn làm chuyện gì vẫn là phải cho hắn tự do, bằng không ngược lại ra vẻ mình như là một cái lắm miệng phụ nhân. Chỉ là nhìn thoáng qua ám trong sông giao long, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Dựa theo trên bức tranh lời nói, hẳn là không sẽ kinh động này sông ngầm trong giao long mới đúng. Vì sao hôm nay này giao lòng đột nhiên thì đối với hai người bọn họ độc thủ. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng của nàng là lướ qua một tia dự cảm không tốt. Hy vọng hôm nay hai người đều có thể bình an ra ngoài đi, cũng đừng lại đã xảy ra chuyện gì. Cố Vô Thiên nhìn thấy Tỉnh Nghiên Nghiên không ngăn cản nữa hắn, cơ thể nhanh chóng khẽ động, hướng phía sông ngầm chạy trốn mà đi. Trong chớp mắt liền chui vào sông ngầm trong, không thấy tung tích. Cố Vô Thiên bước vào sông ngầm bên trong sau đó, lập tức cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, giống như là chui vào đến nham tương đồng dạng. Hắn cảm giác được một loại khó chịu nóng rực, thật giống như đặt mình vào tại miệng núi lửa trong bình thường, toàn thân khô nóng khó chịu. Hắn vội vàng thúc đẩy linh lực bảo vệ quân thân, không cho cơ thể bị đến bất kỳ xâm phạm, nhưng vẫn còn có chút khó chịu. Nay rắc long độc tố đúng là có chút không bố, ngay cả hắn giờ phút này kiếm khí hộ lên cũng là cảm giác được mấy phần khó chịu. Chẳng qua hắn lại bất chấp quá nhiều, vội vàng điều động chân khí, gia tốc bơi về phía trong ao giao long. Nhưng mà ngay tại Cố Vô Thiên đem kia giao long thi hải thu nhập chữ vật dưới lúc, mạch nước ngầm đột nhiên phát sinh biến hóa, ở đâu lại ẩn giấu đi một khí tức cường đại, ngay cả Cố Vô Thiên cũng là không có phát hiện. Oeng. Đột nhiên một đạo bạch ảnh hưởng phía Cố Vô Thiên đánh tới, xung quanh từng đạo màu máu sợi tơ tùy theo rơi xuống. Nhìn xem đến nhà này băng ở một bên đã né thời gian rất lâu, bằng không cũng sẽ không một điểm động tĩnh đều không có. Cố Vô Thiên thần sắc khẽ biến, vội vàng nhảy lên một cái rơi vào trên bình đài. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang vang lên, tất cả động phủ trong chỉ thấy được chúng quanh đá vụn rơi xuống, tựa hồ là muốn đổ sụp. Này cái không phải là dấu hiệu tốt lành gì, muốn là như thế nhiều tảng đá sụp xuống rồi nói, bọn hắn cũng sợ là muốn chôn xương ở chỗ này. Nhưng cùng lúc đó, sông ngầm ngấn nước lại tại từ từ hạ xuống. Loại tình huống này giống như là có đồ vật gì muốn hiện ra đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tình Nghiên Nghiên thần sắc biến đổi. Dựa theo nàng lấy được tài liệu, thế nhưng chưa nói còn có một màn như thế a. Sao tình huống nơi này cùng những gì mình biết đều có chút không cùng một dạng? Lẽ nào là này chỉ trung trạch đệ muốn nổi lên đi ra? Cố Vô Thiên nhớ tới vừa rồi dưới đáy nước nhìn thấy cảnh sắc, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, nơi sâu ngầm ngấn nước đã hoàn toàn hạ xuống, chẳng ai ngờ rằng tòa phủ đệ này vẫn đúng là tại đây trong nước, phải nói ngay tại nước này hạ. Đi, đi xuống xem một chút. Cố Vô Thiên sao lại bỏ lỡ này chỉ trung trạch đệ, lúc này hướng phía phía dưới đàng bay qua, giờ phút này đối với phía dưới đồ vật đến cùng là cái gì, trong lòng cũng là có mấy phần mong đợi. Nhưng mà, tại hắn sắp hạ xuống xong, một đạo ánh sáng đột nhiên đánh tới. Ai? Cố Vô Thiên rơi trên mặt đất, nhìn xem hướng lên phía trên chỗ nào, không ngờ rằng trong nháy mắt thì có mấy người chiếm cứ vừa mới hắn đứng chỗ, từng cái trên mặt còn mang theo không cũng có hảo ý nụ cười, nhưng Cố Vô Thiên cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ thấy được Tình Nghiên Nghiên đã bị đánh ngất xỉu, mà ở phía trên trên bệ đá đứng mấy người. Tình Nghiên Nghiên thực lực như vậy cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng thì bị đánh ngất xỉu là đủ, thấy người tới rốt cục cường đại đến mức nào. Người đi đường này người khoác thanh đồng giáp, rõ ràng là tiên giới người, mà bên trong một cái người khoác kim giáp, chính là kim giáp tướng quân. Phạm giới sâu kiến, các ngươi lén lén lút lút, quả nhiên là không có lòng tốt. Kém chút liền bị các ngươi đem bạo bối cho đánh cắp. Kiêu Kim Giáp tướng quân cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên náy mắt sát ý ba động, nhìn thoáng qua bị cưỡng ép ở tỉnh Ninh Nghiên, nói, nói nhảm nhiều quá, cái này vốn là phạm giới thứ gì đó, nào có ngươi của ta mà nói. Nói xong, Cố Vô Thiên một kiếm hướng phía Kim Giáp tướng quân đánh tới. Kim Giáp tướng quân nhìn Cố Vô Thiên đánh tới một kiếm, khóe miệng có hơi câu lên, chỉ bằng người sao? Thật là một cái không biết tự lượng sức mình người trẻ tuổi. Kim Giáp tướng quân trên người kim sáng long lanh lại dùng nội thân gắng gượng tiếp nhận cú vô thiên một kiếm. Phinh một tiếng, kim giáp tướng quân thân hình vừa lui, lại trực tiếp đem cú vô thiên đánh bay mười mấy mét. Cái này làm sao có khả năng? Cố Vô Thiên kinh ngạc. Hắn mặc dù không có vận dụng linh lực, nhưng lại sử dụng chính mình mạnh nhất một kích, thế nhưng lại bị cái này kim giáp tướng quân chặn lại. Người kia tố chất thân thể hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng, gia hỏa này đích thật là có mấy phần môn đạo. Cố Vô Thiên ánh mắt ông trầm chậm, nhìn tới này kim giáp tướng quân thực lực cũng là vượt quá tưởng tượng của hắn, trước mắt cái này kim giáp tướng quân thực lực khoảng chừng đại thành kỳ đỉnh phong. Lại là cái khó giải quyết dị thường đối thủ, Cố Vô Thiên cũng là nhíu mày. "Xâu Kiến, ngươi còn chưa xứng cùng ta đối thủ, tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đi." Kim Giáp tướng quân hừ lạnh. Cố Vô Thiên nghe vậy, đáy mắt hắn càng phát nồng đậm. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, Kim Giáp tướng quân cười lạnh, dứt lời, hắn liền phóng tới Cố Vô Thiên. Một quyền hung đi, mang theo bén nhọn gió gào thét, hướng phía Cố Vô Thiên hùng hăng mà tới. Cố Vô Thiên không dám sơ suất, bảo kiếm trong tay đột nhiên đông ra, nên tiếp kim giáp năm đấm. Keng! Một tiếng va dọn, hỏa hoa vàng khắp nơi, hai người đồng thời về sau vừa lui. Cố Vô Thiên lúc này cũng là nghiêm túc lên, đến lúc đó nhường hai người liều mạng cái chia năm năm. Kim giáp tướng quân sửng sở, không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ có cao như vậy sức chiến đấu. Cố Vô Thiên đối với cái này không để ý tới, lại lần nữa không nói hai lời trực tiếp xuất kiếm. Lúc này có thể là không thể có nửa điểm do dự cùng mềm lòng, nếu như là làm cho đối phương giành được tiên cơ, vậy hắn coi như thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trảm tiên, một đạo bạch quang trong nháy mắt bắn về phía Kim giáp tướng quân. Kim giáp tướng quân không dám sơ suất, vội vàng hai tay giao nhau, ngang tại mặt trước đó. Đinh, một tiếng vang leng lảnh truyền vào lốt hai, Kim giáp tướng quân sắc mặt khó xử. Cái này sâu tiễn, lại đưa hắn cương khí hộ thân cho kích phá, đây là hắn không ngờ rằng sự việc, càng là không cách nào tưởng tượng sự việc. Người này sâu tiễn, lại dám công kích tướng quân đại nhân, quả thực là tội ác tày trời. Một bên một đám binh sĩ vây lên Cố Vô Thiên, chỉ trích Cố Vô Thiên tội trạng. Cố Vô Thiên nhìn bọn hắn một mắt, không đáp lời hắn nhóm, lần nữa ra chiêu. Trảm tiên. Một đạo bạch quang lần nữa bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp bắn về phía Kim Giáp tướng quân. Kim Giáp tướng quân thấy tình thế không ổn, lập tức đem hai tay giao nhau tại trước ngực ngăn cản. Keng. Một tiếng Kim giáp tướng quân hai tay trực tiếp bị đâm đến trật khớp, bàn tay máu tươi chảy ròng. Kim giáp tướng quân kêu đau một tiếng, vội vàng thu hồi hai tay của mình, khuênh tay độc. Chết tiệt, này sâu kiếm sao sẽ mạnh như vậy? Kim giáp tướng quân cắn răng nghiến lợi, không có nghĩ đến cái này sâu tiến kiếm pháp lại lợi hại như thế. Mà lúc này, Cố Vô Thiên nhảy lên một cái, một đạo kiếm ảnh rơi xuống, thẳng bức kim giáp tướng quân. Hắn thấy này thần sắc biến đổi, trong tay hiện hiện một đạo bạch quang, ngăn trở đạo này kiếm ảnh. Trợn hắn xuất ra trường đao, đối với Cố Vô Thiên hung ác vút tới. Cố Vô Thiên thấy thế, nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, bay lên trên trời tránh thoát một kích này. Sâu kiếm Ngươi còn dám phản kháng? Kim Giáp Tướng quân quát lạnh. Hừ, bất quá chỉ là học lén một chút ra lông thôi, cũng dám đem ra khoe khoang." Cố Vô Thiên cười lạnh, một bước sa phóng tới Kim Giáp Tướng quân. "Vặn!" Lại làn độ vang. Cố Vô Thiên kiếm trực tiếp chèn Kim Giáp thân thể, máu tươi vẩy ra. Kim Giáp Tướng quân hoảng hốt, có chút hối hận ra tay với Cố Vô Thiên. "Cũng lên cho ta, cầm xuống tiểu tử này." Kim Giáp Tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp này một đám thanh đồng giáp sĩ ra tay thời điểm trốn đến phía sau trước thương. Kia một đám thanh đồng giáp sĩ sôi nổi hướng phía Cố Vô Thiên tiến lên, bên trong một cái người hô, bảy trận Vừa dứt lời, những tia thanh đồng giáp sĩ trong nháy mắt phân tán, theo phương hướng khác nhau hướng phía Cố Vô Thiên công tới. Lại là những thứ này khiến người ta ghét chiến trận, bọn người kia từng cái thật đúng là đủ đáng ghét, vẫn là ưa thích lấy nhiều khi ít, thật sự là không dạng vỏ được. Mà đúng lúc này, những tia thanh đồng giáp sĩ trong nháy mắt phân tán, theo mỗi cái phương hướng tiến công. Bọn người kia phối hợp đã trải qua thiên truy bất luyện, cho nên tại lúc này, một sáng hình thành chiến trận, cũng thực sự là để người có chút đau đầu. Cố Vô Thiên không phải lần đầu tiên kiến thức, tại lúc này ngược lại là cảm giác bọn người kia tạo thành chiến trận, dường như uy lực muốn càng thêm cường đại một ít. Nhị đối chiến trận này còn có thể căn cứ bọn hắn thực lực đến không ngừng tăng lên, như là như vậy, nếu là có một chi do kim giáp tướng quân tạo thành chiến trận, đây chẳng phải là thực lực hội đáng sợ đến để người khó có thể tưởng tượng. Chương 282, lén lén, chương 282, lén lén. Những người này toàn bộ cầm trong tay lưỡi dao, đao quang kiếm ảnh trong lại mang theo trận trận sát khí. Thứ này hắn đã gặp không ít, Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh lùng, thực sự là điêu trùng tiểu kỹ. Mặc dù bọn người kia thì quả thực rất là lợi hại, nhưng là đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cố Vô Thiên thấy thế, một tiếng xì khẽ Một cỗ linh lực tuôn hướng cánh tay phải, cổ tay đột nhiên lắc một cái. Phốc phốc. Cố Vô Thiên trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua một người cổ, đem đối phương đầu lâu chém xuống. Bọn người kia tất nhiên muốn lên đến đưa mạng, kia Cố Vô Thiên tự nhiên là không chịu khách khí. Một người lính khác nhìn thấy đồng nghiệp lại bị giết chết, trong nháy mắt quá sợ hãi. Mà đúng lúc này, Cố Vô Thiên thân hình lại lần nữa lóe lóe, đi vào kia người trước mặt, mui kiếm trực tiếp quét ngang qua. Cái này thanh đồng giáp sĩ vội vàng nâng đao đón đỡ, thực lực của hắn mặc dù giống như Cố Vô Thiên, nhưng giờ phút này ở đâu là Cố Vô Thiên đối thủ. Cố Vô Thiên bản thì đã thành thói quen khiêu chiến vượt cấp, như thế một binh lính bình thường tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng Cố Vô Thiên tốc độ quá nhanh, với lại kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng thanh đồng giáp sĩ đầu. Một kiếm giải quyết hai người, còn lại thanh đồng giáp sĩ thấy thế, xô nổi triệt thoát phía sau, bọn hắn không ngờ rằng như thế một người bình thường tộc thiếu niên, lại hùng có như thế thực lực. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, tay cầm trường kiếm, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới những kia thanh đồng giáp sĩ. Mà những kia thanh đồng giáp sĩ thấy thế, vội vàng thay đổi đội mưu, hướng phía Cố Vô Thiên cùng tới. Cố Vô Thiên cầm trong tay trường kiếm, một nghiêm người, trực tiếp ngăn đối phương một kích. Vạnh, Cố Vô Thiên phá trận, một kiếm thế không thể đỡ, hướng phía Kim Giáp tướng quân đánh tới. Càng là chiếm cứ ưu thế lúc, càng là muốn đánh chó mù đường, Cố Vô Thiên tự nhiên là hiểu rõ đạo lý này. Hắn thực lực bây giờ cùng cái này Kim Giáp tướng quân vẫn kém hơn một ít, cho nên muốn làm tự nhiên là muốn đem cái này Kim Giáp tướng quân hung hăng ngăn chặn. Lỡ như nhường hắn lấy lại tinh thần, hoặc là chỉ hoan qua một hơi lời nói, sợ là thì không có cơ hội. Kiếm quang như ảnh, rơi xuống một mảnh máu. Kia Kim Giáp tướng quân sức sống thoáng qua liền mất, mà ở hắn cái trán có một đạo bạch quang trôi nổi mà ra. Dã hỏa này thần hồn lại bay ra. Ngô Cố Vô Thiên một thời gian cũng là hơi kinh ngạc, hắn hay là lần đầu thấy có người đem thần hồn tu luyện đến một bước này, đích thật là có mấy phần chỗ thích hợp. Nay kim giáp tướng quân tựa hồ là tu luyện thần hồn chi pháp, sau khi chết lại có thể thần hồn lý thể. Tại vừa rồi trong chiến đấu, Cố Vô Thiên cũng có thể nhìn ra, hắn tu luyện công pháp xa so trước đó mấy cái kim giáp tướng quân và cấp cao. Suy nghĩ một lúc, người kia nếu ở bên ngoài, sợ cũng là một tương đối đáng sợ tồn tại. Ngươi cho là mình như vậy có thể đào tẩu sao? Thiếu niên kia âm thanh giống như theo trong địa ngục truyền ra ngoài bình thường, đã rơi vào kim giáp tướng quân trong thai. Sau đó một khắc, chỉ nghe được một tiếng ríu rít, ngữ khí quyết, mạng nhện bình thường kiếm ảnh mang theo lôi quang quang mang hướng phía kia thần hồn rơi xuống. Chỉ là trong một chớp mắt liền đem nó hoàn toàn vây khốn, đối phương thần hồn lại không cách nào tiến thêm một bước. Làm sao lại như vậy như thế, ngươi thế mà có thể đem thần hồn của ta vây khốn? Ngươi cái này đến cùng là cái gì kiếm? Tiệp Kim Giáp tướng quân khiếp sợ không thôi, không ngờ rằng Cố Vô Thiên vẹn vẹn chỉ bằng trong tay thanh kiếm kia, liền có thể đem hắn hành động hạn chế lại, ra hỏa này đến cùng là cái gì địa vị? Hắn thì nhìn ra, chỉ là bởi vì Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm này nguyên nhân, chỉ là thanh kiếm này cường độ thật sự là quá kinh khủng chẳng lẽ lại lại là một cái Tiên khí. Nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy toàn thân run rẩy, vì ở chỗ nào tiên giới bên trong cũng có rất ít người có thể chân chính đạt được một cái Tiên khí, trừ phi những Tiên vương kia phía trên mới có bạo vật như vậy. Từ xưa đến nay, dựa vào thần hồn đào thoát đã là một loại cường đại câu chuyện thật. Liên Sếp như tại tiên giới, cũng nhiều có dựa vào ve sầu thoát xác chi pháp, theo trong tay địch nhân đào tẩu. Rốt cuộc thần hồn đào tẩu về sau, còn có cơ hội lại tu luyện từ đầu, đầu thai làm người thì không phải là không được. Nhưng mà không ngờ rằng, một chiêu này tại Cố Vô Thiên trước mặt thế mà hoàn toàn mất hiệu lực. Thiếu niên này tu luyện kiếm pháp sao mà tinh thông? lại có thể vây khốn thần hồn của hắn. Kim Giáp Tướng quân trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại thì nhận mệnh, ai có thể nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải địch nhân đáng sợ như vậy. Nay phàm giới người có thủ đoạn như thế, hắn xác thực không địch lại. Cố Vô Thiên vây khốn người này sau đó, Tình Nghiên Nghiên đã thức tỉnh. Nàng bị đánh lén sau đó, bị người trực tiếp đánh mất xỉu, trong lúc đó còn quan sát Cố Vô Thiên cùng mấy một đám người của tiên giới chiến đấu. Là cái này tiên giới người sao? Sẽ chỉ dùng những thứ này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hiện hạ. Tình Nghiên Nghiên vây quanh trung quanh, mày liêu hơi nhíu lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Theo trong ánh mắt nàng, Bao nhiêu toát ra đối với này người của tiên giới khinh thường. Hiện tại cảnh giới của nàng đã tới đại thành kỳ, cho nên đối với tên trước mắt này cũng không có cái gì lòng kính sợ. Nếu là không có bị đánh lén, Tình Nghiên Nghiên không cảm thấy này Kim Giáp tướng quân có gì chỗ lợi hại. Chỉ là tiên giới thần thông ngược lại là rất nhiều, tượng này luyện thần chi pháp thì thật lợi hại, hai người chưa từng thấy qua dạng này phương pháp tu luyện, liền xem như tỉnh gia đại gia tộc như thế cũng không có. Từng, ta cùng với tiên giới người trải qua giao chiến, bọn hắn thực lực không cao. Tu luyện công pháp xa không có chúng ta tính hơn, nhưng mà nắm trong tay thần thông cũng rất nhiều, nhìn tới tiên giới đích thật là có mấy phần chỗ thích hợp, chí ít từ thần thông đi lên nói, sắc thực so với chúng ta phải nhiều hơn rất nhiều. Cố Vô Thiên nhàn nhạt nói xong, chợt liền thấy kia Kim Giáp Tướng quân thần hồn lộ ra vẻ phẫn nộ. Chỉ nghe được đối phương cười lạnh nói, "Hừ, các ngươi phàm giới sâu kiến, tầm mắt sao mà nhỏ hẹp, đối với tiên giới công pháp thì là các ngươi có thể phỏng đoán." Này Kim Giáp Tướng quân giọng nói tiêu căng, nghe tới muốn năn đòn không thôi. "Mà Cố Vô Thiên hỏi, tất nhiên lợi hại như thế, ngươi còn không phải thua ở trong tay của ta. Ngươi là tụy Nhu Tiên Vương người a?" Khi nào cùng sau chúng ta mặt. Không sai, ta chính là Thủy Nhu Tiên Vương dưới tay Kim Giáp tướng, tên là Chỉ Mục. Chỉ Mục thần thái kiêu ngạo không thôi, nhưng là nhớ tới chính mình bây giờ đã là biến thành tu nhân, trong lúc nhất thời có mấy phần xấu não. Nay nhân giới người trẻ tuổi thật sự là quá ghê tởm, lại đem thân thể hắn cho đánh nát, cái này mang ý nghĩa hắn muốn lại tu luyện từ đầu một bộ cơ thể. Theo lý mà nói, bọn hắn tiên giới đi vào phòng giới, đó chính là giảm chiều không gian đã kích mới đúng, những người này nhà sâu kiến còn không phải mặc cho bọn hắn trả đạ. Nhưng ai có thể nghĩ gặp như thế một cái đồ biến thái nhân vật, rõ ràng tuổi còn nhỏ lại hùng có thực lực như vậy, bất kể đổi lại là ai, có thể cùng ăn thiệt tỏi. Gặp phải Cố Vô Thiên như thế một cái đồ biến thái nhân vật, quả thực coi như là bọn hắn xui xẻo. Mấy cái ngân giáp chiến tướng lần lượt hao tổn tại như thế một vị tay của thiếu niên bên trong, hắn thực lực chỉ sợ là vượt xa ra người của tiên giới. Trí mục nói, các ngươi khi tiến vào nơi đây thời điểm, ta liền đã theo ở phía sau, tiên giới ẩn nặc thuật pháp cường hãn, các ngươi hà có thể phát hiện? Các ngươi nhân giới trưởng sinh chi thuật thật sự là quá mức bình thường, càng là hơn không có có gì đặc biệt, chỗ lấy các ngươi tự nhiên là sẽ không hiểu đạo diệu trong đó. Nói đến đây, chi mục trong lời nói đều là kiêu ngạo, hình như là tiên nhân đến cỡ nào không tầm thường đồng dạng. Tình Nghiên Nghiên cùng Cố Vô Thiên liếc nhau, nói, hắn như thế không phối hợp lời nói, còn không bằng giết xong việc. Nghiên Nghiên cô nương nói có lý. Cố Vô Thiên nhàn nhạt đáp lại, chợt bên cạnh có kiếm ảnh hiện hiện, sát khí bốn phía, hẳn cái dạng kia hình như thật sự chuẩn bị giải quyết người kia. Chi mục thấy này thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, hai vị đây là nói lời gì, các ngươi cứ hỏi, tại hạ tất nhiên biết gì nói nấy. Hắn nhưng là hiểu rõ kẻ thất thời mới là tuấn kiệt đạo lý, làm gì cùng tính mạng của mình không qua được, cho dù là sao có cơ khí, ở thời điểm này vẫn là phải cúi đầu. Cho dù trước mắt hai người kia là sâu tiến giống nhau phẩm nhân, nhưng là đối với hắn mà nói, tính mạng của hắn có thể là trọng yếu nhất, quản đối phương là thân phận gì, hiện tại hắn muốn làm nhất chính là hy vọng có thể vội vàng thả hắn. Vốn cho rằng tu hành đến một bước này đã kinh vô địch thiên hạ, cho dù chết cũng vô pháp ngăn cản hắn thần hồn chuyển thế, nhưng không ngờ rằng đối phương ngay cả thần hồn của hắn đều có thể hạn chế lại, nhân vật như vậy hắn lại thế nào dám vì đi đâu. Tiểu tử này thật sự là rất cổ quái. Cậu quái đến nhường hắn hiện tại không có một chút muốn cùng đối phương chiến đấu ý nghĩa, hắn đã quên chính mình là Kim Giáp tướng quân, càng quên chính mình những kia cường đại thủ đoạn. Thái độ của hắn bỗng chốc trở nên cung kính, rốt cuộc hắn hiểu rõ tiểu tử này rất có thể là nói được thì làm được, vậy mình có thể liền được không bù mất. Nếu cùng tính mạng của mình không qua được, kia hay là thật có chút ngu xuẩn. Thủy Nô Tiên Vương bây giờ người ở chỗ nào? Các ngươi tại Chu Tiên Đại phủ cận nhưng có thu hoạch. Cố Vô Thiên liên tiếp ném ra hai vấn đề, hắn hiện tại muốn biết nhất bọn người kia có cái gì bà bối, hắn nhưng là một tương đối lợi ích gia hòa. Hỏi rõ ràng bọn người kia thu hoạch, khá tốt đối với bọn người kia tránh trợn ra tay. Mã Cố Vô Thiên cũng không muốn tình cờ gặp cái cái gì Tiên Vương, không biết thực lực của đối phương rốt cuộc khủng bố cỡ nào, cho nên hắn tự nhiên là không muốn cùng giá hỏa kia làm bằng hữu. Trì Mộc nghe vậy rẫy rủa một phen, hai vấn đề này đều là đến quan trọng muốn. Nếu là trả lời lời nói, cuối cùng hắn có thể thì không có cách nào tiếp tục sống. Làm lúc Trì Mộc đã hiểu, chỉ có nói cho Cố Vô Thiên về Thủy Nhu Tiên Vương sự việc, hắn hiện tại mới có thể sống. Chỉ ít năng lực sống một đoạn thời gian, thì công việc một thời gian đi, chúng ta bây giờ trực tiếp bị tiểu tử này cho giết chết mất tốt nhưng mà hắn thì vô cùng thông minh, nếu là đều nói xong, vậy đối với cô Vô Thiên không có tác dụng. Chỉ sợ là này sát thần nhìn hắn không có tác dụng còn muốn giết chết hắn, cho nên hắn khẳng định là muốn động chút ít đâu óc, hắn lúc này nơi nào có đương nhiệm dáng vẻ, dường như là một con buôn phụ nhân đồng dạng. Do đó, Trì Mục chậm rãi nói ra, bây giờ Tiên Vương ngay tại Chu Tiên này, chúng ta phát hiện một chỗ cấm chế, Tiên Vương đang phá cấm chế. A, kia cấm chế so với trời thư nhai bí cảnh truyền thừa làm sao? Cố Vô Thiên hỏi. Trì Mục nghe vậy trực tiếp nói ra, vậy dĩ nhiên là không bằng, chỉ là ba vị tiên vương trong lúc đó sớm có quyết định sẽ không can thiệp hành động của đối phương. Chương 283, Lý Phong Vân, chương 283, Lý Phong Vân. Cố Vô Thiên nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa trước mắt chỉ mục hiểu biết sự việc xa so với Kim Đại Phúc nhiều. Rốt cuộc và cấp ở giữa khác biệt bày ở chỗ này, đẳng cấp khác nhau trong lúc đó đạt được thông tin quyền hạn là không giống nhau. Hắn xác thực vô cùng thông minh, trong lời nói cũng tại lộ ra tự mình biết rất nhiều chuyện ý nghĩa, điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên không thể tùy tiện đưa hắn cũng giải quyết hết. Lần này tiên phàm lượng giới dung hợp, tang quân chỗ tập kết chính là mấy vạn đại quân, đây chính là chọn vẹn có hóa thần kỳ thực lực đại quân, các ngươi nếu là thức thời hay là nhanh chóng quy thuận đi. Chi mục vừa nói vừa nhớ lại tiên giới lợi hại, thầm nghĩ làm sao muốn é ngại tiểu tử này. Liên xếp như hắn làm sao lợi hại, còn có thể lợi hại qua ba vị tiên vương hay sao? Nghĩ đến đây lại nhiều hơn mấy phần tự tin, giống như Cố Vô Thiên mang cho hắn uy hiếp, trong nháy mắt bị hắn hóa giải mở dạng, loại thái độ này chuyển đổi nhường Cố Vô Thiên cũng là sắp cười ra tiếng. Nhưng mà, đã thấy đến Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, mấy vạn đại quân lại như thế nào? Ở trước mặt ta chẳng qua là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ngươi mang tới những tên kia ta như thường giết sạch sành sanh, chẳng qua là nhiều chút sâu kiến thôi. Ngươi tiểu tử này, thật là biết trên gió. Trí mục không còn nghi ngờ gì nữa là không tin, tiểu tử này liền xem như mưu mưu lợi giải quyết bọn hắn cái này tiểu đội, nhưng mà bọn hắn nếu liên hiệp lại, chắc hẳn liền xem như Cố Vô Tiên, cũng là muốn bỏ phí một ít chắc chở, hắn có thể không tin Cố Vô Tiên có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Ngoan. Và nhưng vào lúc này, kia chỉ trung trạch để đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là đang nhắc nhở mấy người chớ có coi nhẹ nó. Mọi người lúc này mới nhô tới, Bên cạnh còn có một chỗ bảo địa, nơi này rốt cục chôn giấu cái quái gì thế? Bọn hắn từng cái cũng là tâm bên trong vô cùng dễ nghe. Nếu không cố Vô Thiên giờ phút này cũng là nhịn không được đem chú ý đặt ở chỗ nào, nếu là ở nơi này có thể lại được đến hữu dụng kiếm pháp, đối với thực lực của hắn thế nhưng có tăng lên rất nhiều. Cố Vô Thiên nhìn sang, chỉ thấy được một tòa khảm nạm tại nham thạch trông to lớn cánh cửa. Cánh cửa phía trên điêu khắc một chút hoa văn, giống như tượng vân long phượng loại hình, hiển lộ rõ điểm lành tôn quý khí tức. Tại đây trên cửa đá phương khắc lấy bốn chữ lớn, thông thiên mật tàng. Nơi này nhìn lên tới chân của quái, lúc trước đi vào thăm dò người cũng không có phát động nơi đây, cái này mang ý nghĩa không có bất kỳ người nào đã đến qua nơi này, càng là hơn không có bất kỳ người nào phát hiện nơi này, này đối với bọn hắn mà nói ngược lại là cơ hội rất tốt. Tình Nghiên Nghiên khẽ nhíu mày, kia vô mị trên khuôn mặt đều là hoài nghi khó hiểu, bởi vì hắn hiểu rõ người trong nhà thực lực, tại sao không có tìm thấy chỗ này. Bọn hắn tìm ra nhiều lần điều động người bước vào này côn luân bí cảnh, tại vượt qua nơi đây lúc có thể đều không có phát hiện cái gì, phiến khu vực này đã tới hồi thăm dò rất nhiều lần, truyền về bản vẽ càng là hơn tương đối kỹ càng. Nhưng mà không ngờ rằng lại còn có đề lọt đi qua chỗ lại để cho hắn ở thời điểm này không nhịn được suy nghĩ, là không phải là bởi vì có cố vô thiên chỗ, cho nên lần này mới có thể may mắn như vậy. Thẩm Nghiên Nghiên nhìn về phía đang quan sát nơi đây, tìm kiếm mở ra cánh cửa chi pháp thiếu niên, đáy mắt một vòng dị sắc hiện lên. Ma thân làm thần hồn chỉ mục thì mở miệng nói, nơi này chắc là vì tiên phàm lượng giới dung hợp mới sẽ mở ra. Ồ. Thẩm Nghiên Nghiên đối với lúc này biết rất ít, mắt lộ ra hoài nghi. Chi mục nói ra, bây giờ tiên giới cùng phàm giới dung hợp, rồi sẽ trở lại như cũ thượng cổ thiên nguyên đại lục nguyên trạng, cho nên một ít thượng cổ di tích cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Nghe vậy, Tình Nghiên Nghiên nét mặt khẽ biến, môi đỏ khẽ mở, nhìn nó nói, kể từ đó, chẳng phải là sẽ có rất nhiều kỳ ngộ. Chính là, chúng ta đại quân tiên giới chính là vì thượng cổ viêm hoàng đại lục truyền thừa mà đến. Chỗ lấy các ngươi thức thời hay là vội vàng đầu hàng đi, các ngươi ngăn cản không nổi đại quân chúng ta. Chí Mục một lời hạ xuống xong, đột nhiên một đạo rung động dữ dội vang lên. Chỉ thấy được tại cách đó không xa, cửa đá kia khe cửa chỗ bắn ra một đạo bạch sắc quang mang. Chợt một tiếng quẹt, cửa đá bỗng nhiên mở ra. Một đạo cực đại màn ánh sáng trắng rơi xuống, lệ cố vô thiên bọn người mù chỉ trong lát. Cố Vô Thiên nhìn về phía phía sau cửa, lại là một phương tiểu thế giới. Nay phía sau càng là hơn có khá thuận theo thiên địa, như thế tình cảnh, ngay cả Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là nhìn xem lên người. Chẳng qua gia hỏa này khẩu khí thật đúng là quá lớn, lại dùng thông thiên hai chữ, chẳng lẽ nói những thứ kia có thể thông thiên sao? Cố Vô Thiên có thể không thể nào tin được, rốt cuộc đối với hắn mà nói, hắn chỉ tin tưởng mình trong tay thanh kiếm này. Thông thiên mật tàng đại môn mở ra, mấy người đều là mắt không chớp nhìn bên trong. Chỉ thấy được hậu phương chính là một tiểu thế giới. Tiểu thế giới trong nội lơ lửng vô số tọa vỡ vụn đạo dữ, phía trên tựa hồ là có to lớn cây cột Nơi này cảnh tượng dường như là cái gì phá toái một dạng, để trong này có một mảnh phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Cố Vô Thiên thấy này nhảy lên một cái, nhảy tới trong đó một hòn đảo phía trên. Chỉ thấy được kia to lớn trên cột gỗ, tựa hồ là điêu khắc một ít đồ án. Bước đồ này án ở trước mặt có sông núi đảo dữ, lấm ta lấm tấm màu đen, phản phất là từng cái đứng ở mặt đất phía trên sinh linh, hắn có thể hiểu được, khả năng này nói rất đúng năm đó ở nơi này thị cảnh. Mà căn cứ người đi đường này động tác, tựa hồ là cũng tại ngẩng đầu lễ bái cái gì. Vô Thiên. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la. Cố Vô Thiên quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy được Tỉnh Nghiên Nghiên cùng Trịch Mục đều còn tại bên ngoài cửa. Tỉnh Nghiên Nghiên hai tay vướt không khí, tựa hồ là có một đạo trong suốt tường đang ngăn trở nhìn nàng bước vào. Không ngờ rằng vào sau khi đến, lại đem hai người bọn họ cũng cách tại bên ngoài, Cố Vô Thiên ý thức được, nơi này rất có thể là phát động cấm chế nào đó. Đây là Cố Vô Thiên thấy này có hơi nhíu mày, bay lên tới cửa, lúc này mới chú ý tới cửa có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết nhìn mấy hàng đầu bút lông mạnh mẽ chữ viết, đây là phi thăng chi địa, thông thiên mật tàng, nếu vô pháp đạt được Long thần tự nhận, thì không thể nào bước vào. Long thần? Chẳng lẽ nói là phía ngoài một cái tia giao long? Cố Vô Thiên cảm thấy nơi này năng lực được xưng là long thần, dường như chỉ có vật kia. Tiên kia thế mà được xưng là long thần, tấm địa đá này chẳng lẽ sai lầm? Cố Vô Thiên trong óc hiện lên mấy phần hoài nghi, mà lúc này Tỉnh Nghiên nhiên nói, "Vô Thiên, cung điện này trong tình huống không biết làm sao, ngươi cẩn thận một chút." Nhưng mà nói cho hết lời, Tỉnh Nghiên nhiên lại cảm thấy có mấy phần vẽ vời thêm chuyện, rốt cuộc Cố Vô Thiên thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến để người vô cùng an tâm tình trạng. Thực lực của hắn cao như vậy, còn có thể gặp được nguy hiểm gì đâu? Một bên chỉ mục suy nghĩ hai người này, này quan hệ của hai người nhìn lên tới có chút kỳ quái, cái này khiến hắn cũng là hiếp mắt lại. Hai người dường như cũng không phải người yêu quan hệ. Nhìn tình niên niên dung mạo, liền xem như tại một đám tiên cơ bên trong cũng là ít có giai nhân tuyệt sắc. Bây giờ xem ra giống là một lòng cũng tại trên người Cố Vô Thiên. Tiểu tử này ngược lại là đủ tiện nghi, có như thế một mỹ nhân làm bạn. Trì Mục thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cần a. Nói đến người này tiên phú cũng không kém, Triệu Hải Đích thật là trai tài gái sắc, cái này cũng thật sự là thái khí người, ưu tú như vậy còn đủ có như thế mỹ nhân, đây không phải không cho bọn hắn những người này đường sống sao? Nghĩ đến đây, Trì Mục tình lình cảm thấy mình huyết áp cao không khê. Sao giữa thiên địa còn có nhân vật như vậy tồn tại, thiên phú siêu thoát thưởng nhân coi như xong, nhìn còn đẹp trai như vậy. Nay để người khác sống thế nào? Nghĩ đến đây hắn thì tức giận đến nghiến răng, đáng tiếc thì đánh không lại kia cái tên tu tưởng biến thái. Giờ phút này, phía sau cửa cố vô tiên khẽ gật đầu, hướng phía tiếp xuống phủ đạo bay lên mà đi. Những kia phù trên đảo chố điêu khắc nội dung, cuối cùng tại trong đầu của hắn hội tụ thành một về thời kỳ thượng cổ chuyện xưa, cũng làm cho hắn đối với tình huống nơi này ngày càng hiểu rõ. Thượng cổ nhân tộc tiên dân bị một vị sinh linh mạnh mẽ trốn nô dịch, đó là một đoạn tương đối u ám thời gian, rất nhiều người đều vào lúc đó tán thân. Tiên sinh linh vô cùng cao đại, có được không có gì sánh kịp quyền năng, chính là này Thông Thiên Mật Tạng chi chủ. Lúc này, trung quanh trôi nổi giải giác phù đảo đều bị Cố Vô Thiên thăm dò xong rồi. Hắn cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trung ương chủ trên đảo, chỗ nào hẳn là Thông Thiên Mật Tạng vị trí. Ở chỗ nào phù đảo phía trên rõ ràng là một tòa cung điện, nhìn qua kim quang lấp loé, thần dị phi phàm. Nhưng mà, nơi này chỉ có Cố Vô Thiên một người có thể bước vào. Đây là hắn duy nhất đạt được quyền hạn, thì là cái này bí tạng chỗ cho hắn đặc quyền. Thiếu niên này rốt cục là có khác gì? Chương 284, thần tính lực hấp dẫn, chương 284, thần tính lực hấp dẫn. Chỉ mục lại là kinh hãi không thôi, chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia từng bước một hướng phía phủ trên đạo cung điện tới gần. Hắn lại cảm thấy một cỗ uy áp đập vào mặt, dường như cảm giác được có người đang nhìn chăm chú hắn như vậy, cái này khiến Cố Vô Thiên trong lòng cũng biến thành cảnh giác lên. Cố Vô Thiên đặt chân phủ đạo trong ngay mắt, toàn bộ phủ đạo liền kịch liệt lay động. Ầm ầm. Tiếng vang liên tục. Một đạo lại một đạo tia chớp từ trong cung điện bắn ra, chiếu sáng phủ đạo phía trên mỗi một cái góc. Những cung điện kia phía trên cũng có từng cây cây cột đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trọn tòa cung điện cũng vẩn quênh lên, tạo thành một lồng giam. Cố Vô Thiên ngự kiếm mà đi, rơi xuống thời điểm trong góc hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. "Chúc mừng ký chủ đánh dấu thông thiên mật tàng, đạt được thông thiên bảo điển một bộ." Theo giọng hệ thống rơi xuống, tại trong đầu của hắn thần quang lóe lên. Sau đó, từng đạo đến từ thời kỳ thượng cổ công pháp dẫn vào Cố Vô Thiên trong góc. Nương theo lấy kia từng đạo ký tự hiện lên ở Cố Vô Thiên trong góc, trong cơ thể hắn linh khí cũng theo đó ba động. Nay mật tàng bảo điển, nói tới hết lại chính là tinh luyện huyết mạch chi pháp. Đây đối với hiện tại Cố Vô Thiên mà nói Thế nhưng tương đối hữu dụng bà buổi, rốt cuộc hắn hiện tại cần nhất chính là cái này. Nương theo lấy từng đạo linh khí dẫn luyện, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy liên tục tinh khí bị luyện vào nhục thân của mình, dung nhập hồn phách của mình trong. Trong ngay mắt này, hồn phách của hắn cùng nhục thân cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Nhưng cùng lúc đó, Cố Vô Thiên cảm nhận được một cỗ bóng tối đánh tới. Này vô biên bóng tối tựa hồ là muốn đưa hắn nuốt hết, phía sau hắn giống như có một đôi con mắt thật to, sâu kiến nhìn chằm chú hắn. Đồng thời, lại có một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Mà Cố Vô Thiên luôn luôn tại đề phòng tình huống xung quanh, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là có thể cảm nhận được này đáng sợ uy hiếp. Nhưng mà cự trưởng tại ở gần Cố Vô Thiên lúc, một đạo kiếm mang màu trắng lấp loé. Whoeng! Ngưng trệ nhất kiếm rơi xuống, thời không chỉ một thoáng ngưng trệ. Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ ở thời điểm này nhất định phải dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu số đến, bằng không có thể không có bất kỳ cái gì thở cơ hội. Chỉ thấy một đạo đã đến chăn hóa cảnh rơi kiếm mang màu trắng chậm rãi hướng phía to lớn bàn tay màu đen rơi xuống. Kia bàn tay màu đen thậm chí ngay cả chánh lẽ suy nghĩ cũng không có cách nào lên, liền bị Cố Vô Thiên một kiếm trực tiếp chặt đứt. Khô khô khô. Liên tiếp tiếng ho khan vang lên, Cố Vô Thiên thu liễm khí tức, hướng phía cung điện vị trí nhìn sang. Cố Vô Thiên đứng ở lồng giam bên ngoài, chỉ thấy bên trong cung điện kia một thanh niên áo bào đen đi ra. Đó là một cực kỳ anh tuấn nam tử, mặt mày như vẽ, dáng người thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại mảy may không che giấu được hắn toàn thân trên dưới tán phát khí chất. Hắn một tay chống đỡ một cây trụ, nhìn qua Cố hết sức. Hắn cái dạng kia hắn hình như một thằng đều ở nơi này, như vậy Cố Vô Thiên trong lòng cũng là cảnh giác lên, không biết gia hỏa này là từ đâu đến. Cố Vô Thiên hoài nghi khó hiểu, bên trong cung điện này cung điện lại tất cả đều là do hòn đá kiến trúc mà thành. Hơn nữa còn là to lớn như vậy từng khối tảng đá đắp lên mà thành, thực sự khó có thể tin. Nhưng mà kia trên hòn đá điêu khắc rất nhiều đồ án, nhìn qua mười phần quái dị. Giống như một con rồng bình thường, sinh động như thật, giống như thật sự muốn theo phiến đá bên trong trui ra ngoài. Có thể là cái này vừa mới nói tới kia long thần, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng mà Cố Vô Thiên có thể cảm nhận được này trên người lực lượng cường đại. Mà quan trọng nhất là, những tảng đá kia lại là dùng các loại kỳ dị bảo thạch khảm nạm mà thành. Từng viên một tỏa ra mê người bà quang, quả thực là để người hoa mắt thần trí. Những thứ này bảo thạch nhìn qua hình như ẩn chứa năng lượng cường đại. Cố Vô Thiên nhìn thấy những vật này đều cũng có chút ít không giợi mắt nội con ngươi, rốt cuộc đám đồ chơi này nhìn qua thật sự là có chút thần thái phi phàm. Ngươi chính là Cố Vô Thiên sao? Tiêu Hắc Bảo thiếu niên tra hỏi mặc dù thanh âm của hắn vô cùng cản hàn, nhưng lại nghe được hắn là một người nam tử. Cố Vô Thiên gật đầu, đúng vậy. Trong lòng của hắn hoài nghi, vì sao thiếu niên này hội biết mình tên? Chẳng lẽ lại hai người nguyên tới bái kiến sao? Thế nhưng Cố Vô Thiên xác định, nguyên lai chưa từng gặp qua này cổ quái gia hỏa, càng là hơn chưa từng nghe qua gia hỏa này là từ lâu đến. Ta gọi Lý Phong Vân. Chính là mảnh này phù đạo phía trên chủ nhân, những này là ta tặng ngươi lễ vật." Lý Phong Vân nói xong, tay phải vừa nhấc, lập tức những kia hòn đá theo cung điện đỉnh chậm chạp nhẹ nhàng rơi xuống, rơi xuống Cố Vô Thiên trước mặt. "Ngươi là cung điện này chủ nhân?" Cố Vô Thiên thần sắc khẽ biến, nếu là như vậy lời nói, vậy hắn chẳng phải là những kia trên cây cột nói tới thần chi? Mà gia hỏa kia chính là nô dịch nhân tộc tiền bối, không biết bao nhiêu năm gia hỏa, Cố Vô Thiên đối với người này thế nhưng không có hảo cảm gì. Chỉ bất quá trước mắt thanh niên này dường như cũng không có cái gì ý đồ xấu, mà là tại chỗ nào nhìn Cố Vô Thiên, mang trên mặt mấy phần ý cười. Nhìn xem cái dạng kia hình như cũng không có cái gì để ý, nay tấm gương mặt thật sự là để người sinh không nổi cái gì phòng bị tâm tư, Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là yên lặng nhìn hắn. Chẳng qua trong lòng ngược lại vẫn là vô cùng đề phòng, rốt cuộc người kia có thể không làm cái gì chuyện tốt, làm năm nhưng chuyện kia đủ vì nghe rợn cả người. Cố Vô Thiên nhìn thấy những kia bích họa, lúc này ở trong lòng tự nhiên là sẽ không thả bất kỳ đề phòng, nếu gia hỏa này có cái gì nội dịch người thủ đoạn, có thể càng là hơn muốn đánh lên 10 phần tinh thần tới. Cố Vô Thiên cũng không hi vọng trở thành người khác nô lệ, bất kể đối phương là cái gì thực lực cái đó cảnh giới, Cố Vô Thiên cũng tuyệt đối phải làm một người tự do. Mã Lý Phong Vân lấy ra trên tảng đá ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Cố Vô Thiên có thể cảm thụ được, này trên tảng đá ẩn chứa lực lượng, là hắn trước đây chưa từng gặp, nhìn tới hẳn là một loại tương đối đặc thù thứ gì đó. Cỗ lực lượng này dường như có thể thôn phệ sinh mệnh lực lượng, nhưng cùng lúc lại tản ra một cỗ thu hút người lực lượng. Lý Phong Vân nói ra, đây đều là thần tinh. Là tòa này phù đạo hạch tâm chỗ. Là tòa này phù đạo trong duy nhất năng lượng nguồn suối. Có thứ này, không chỉ có thể nhường thực lực của ngươi tiêu thăng, càng là có thể để ngươi lúc tu luyện làm ít công to. Cái đồ chơi này đối với chúng ta tu sĩ mà nói có thể là phi thường khó cẩu. Thần tinh Cố Vô Thiên không khỏi sửng sốt một chút, nhìn về phía những kia thần tinh, quả thực có thể cảm giác được thứ này tản ra năng lượng cường đại, thật giống như có liên tục không ngừng linh khí hội tụ đến đồng dạng. Nhưng mà hắn nhưng không có biểu hiện ra quá lớn tâm tình chập chờn. Nơi này thần tinh không chỉ một viên, ngươi cầm đi đi, coi như là ta tiễn lễ vật cho ngươi." Lý Phong Vân nhàn nhạt cười nói, tựa hồ đối với những thứ này thần tinh cũng không thèm để ý, kia hảo phóng bộ dáng, thật sự là để người kém chút thì tin tưởng. Sở Dĩ nói kém chút thì tin tưởng, là bởi vì Cố Vô Thiên nghe được, gia hỏa này lời nói bên trong dường như mang có mấy phần đùa cợt tâm ý. Hắn còn không phải thế sao ngu ngốc, tự nhiên hiểu rõ thứ này không là dễ nắm như thế, gia hỏa này hêm đẹp nhảy ra, muốn đem bảo bối như vậy đưa cho hắn. Cố Vô Thiên còn không phải thế sao một ngu ngốc, hiểu rõ vô công không nhận lục đạo lý, cho nên cũng là đầy cõi lòng cảnh giác nhìn Lý Phong Vân. Thực tế nhìn thấy trên mặt hắn một màn kia lơ đãng thần sắc lúc, Cố Vô Thiên cũng biết thứ này có thể tương đối phòng tay, bằng không đối phương trên mặt cũng có thể là vẻ mặt như vậy. Chương 285, vật mặt, chương 285, vật mặt. Cố Vô Thiên nhìn kia Lý Phong Vân trong tay thần tình, trên mặt nét mặt thì là có chút khó lường, dường như xem đầu ý nghĩ của người này Bầu thiên giờ phút này cũng có vẻ tương đối là nhàn. Ta nếu là cầm, có phải hay không liền không thể rời đi nơi này, có thể còn lại biến thành nô lệ của ngươi phải không? Nghe được câu này, Lý Phong Vân sắc mặt nét mặt có hơi cứng ngắc. Ta ghét nhất bị quá mức thông minh người trẻ tuổi, thực tế tựa ngươi dạng này tiểu tử, quá mức thông minh cũng không lạ một chuyện tốt. Tại cái kia bình hòa dưới khuôn mặt, hiển nhiên là sát ý đã có mấy phần không kìm được, nhìn thấy âm nhu của mình bị người vạch trần, bất kể đổi lại là ai tính tình cũng sẽ không biến quá tốt. Đột nhiên một tia chớp tử không trung bộ xuống. Lý Vượng nói vậy mà tại lúc này lén lút động thủ, một chút cũng không có phong phạm cao thủ. Mein, đạo này lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là từ trên trời giáng xuống, dường như chớp mắt đã tới. Thật, đánh lén là sao? Thật đúng là cao nhân tiền bối a. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, trên người đột nhiên tuôn ra một tầng màu vàng kim quạ mang, đưa hắn hộ dưới thân thể. Hắn đã sớm để phòng người kia đột nhiên xuất thủ, không có nghĩ tới tên này vận đúng là không biết xấu hổ như vậy, thế mà trực tiếp ra tay với hắn. Hơn nữa còn là vì đánh lén cách thức, gia hỏa này còn có hay không làm chút gì cao nhân tiền bối dáng vẻ, thật sự là thái không biết xấu hổ. Hắn phát hiện những thứ này, tiên giới người tựa hồ cũng thích chơi một bộ này. Trên mặt một bộ nội tâm một bộ, gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Đạo kia lôi đỉnh bổ ở trên người hắn phát ra một tiếng nộ tung, nhưng lại bị tầng kia kim quang chắn bên ngoài, căn bản vào không được mấy may. Hả? Lý Phong Vân không khỏi nao nao, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Không ngờ rằng thiếu niên này vậy mà như thế nhẹ nhõm chống lại công kích của mình. Hắn ở đây thì ra là trong chiến đấu, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nhìn tới, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, thậm chí đã nhanh gặp phải năm đó ta. Lý Phong Vân khẽ gật đầu, thở dài nói. Cố Vô Thiên khẽ cười nói, đã tạ khích lệ, ta cũng không ngươi năm đó như vậy tự luyện quá, thứ này hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải nhặt lấy, bằng không ta thì không khách khí." Lý Phong Vân lạnh lùng nói ra. "Vậy ta ngược lại muốn xem xem các hạ đến tụt cùng không có nhiều khách khí." Cố Vô Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Phong Vân, tựa hồ tại chờ đợi động tác của đối phương. Gia hỏa này bị vây ở cung điện trong, chắc hẳn trốn tới biện pháp thì cùng kia thần tinh có quan hệ. Cố Vô Tiên lúc này đã sớm khám phá quỹ kế của đối phương, đối với người kia nói tới những lời kia, hắn là một chữ cũng không tin. Cho nên lúc này mới lần lượt buộc hắn nhận lấy thần tinh. Chính là vì có thể chạy ra nơi này. Nơi này là phong ấn hắn tồn tại đáng sợ. Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ, gia hỏa này khẳng định là nghĩ muốn xông ra đi. Ha ha ha, tiểu nha nhi, không biết sống chết, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì. Lý Phong Vân giận quát một tiếng, trên người dâng lên một hồi cuồng bạo năng lượng. Chỉ thấy hắn thân thể bên trên hiện ra rất nhiều đường vân, mỗi một cái đường vân cũng tản ra cường đại lực lượng thần bí. Nay khí thế trên người cùng mới vừa rồi nhìn thấy Tiên Vương dường như đều không kham nổi, Cố Vô Thiên giờ phút này mới biết mình gặp một cái đối thủ như thế nào. Hắn hai trong lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên một hồi gió lốc, thổi phá tại bốn phía trên vách tường. Tiệu Tiên Cố cung điện đều bị là tùng, mảnh vụn vang khắp nơi. Nhìn tới thứ này cũng bất quá là chứa dạ vở dạ vịt mà thôi. Chúng quanh thạch trụ lồng giam đình linh quy tán, mắt thấy muốn đem Cố Vô Thiên bao phủ ở bên trong. Lý Phong Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen đại đao, tên lê tầm này, rốt cục lộ ra răng nanh sắc bén. Trên thân đao, lóng lánh lạnh băng hàn mang, giống như tùy thời có thể cắt đứt hư không đồng dạng. Này là sát chiêu của ta, Hàn Băng thần đao. Đã nhiều năm đều không có xuất hiếu, hôm nay ngược lại là muốn bắt ngươi thử nghiệm. Hàn Băng thần đao vừa ra, Không khí bốn phía trong nháy mắt ngưng kết, nhịp độ cấp tốc giảm xuống, nhường Cố Vô Thiên trong lòng chậm xuống. Mới có thể cảm giác được đối phương cây đao này phía trên ẩn chứa thế nào lực lượng, đối với hắn mà nói loại lực lượng này thế nhưng không dùng kinh thường. "Ngàn giằm băng phong." Lý Phong Vân nói xong, thân thể bên trên dâng lên một đoàn sương lạnh. Chỉ thấy đoàn kia sương lạnh nhanh chóng hội tụ tại đao trong tay của hắn trên khuôn mặt, một đạo hàn mang chợt hiện. Tiên một đạo ánh đao chém ra, thẳng đến Cố Vô Thiên mà đến. Đao quang kia nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà trong không khí xẹt qua lúc lại sản sinh một cỗ khiến người ta ngạt thở hàn khí. Trệ ngưng nhấc kiếm, Cố Vô Thiên rút ra tiên kiếm, một đạo kiếm ảnh rơi xuống, nhấc lên một hồi của phong. Cả hai đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phình một tiếng, Cố Vô Thiên kiếm ảnh cùng Lý Phong Vân thần đao đụng vào nhau, bộc phát ra một cơn năng lượng kinh khủng gợn sóng. Cơn gợn sóng cọ rửa tại Lý Phong Vân thần trên đao, nhất thời làm hắn thần đao xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ. Cái gì? Lý Phong Vân sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế công bén nhọn như vậy. Không thể tin nhìn trong tay mình cây đao này, cây đao này đã không biết theo hắn bao nhiêu năm, nhưng không ngờ rằng tại lúc này vậy mà sẽ bị đối phương bổ ra một nho nhỏ lỗ hổng. Một kiếm chi huy Dĩ nhiên khiến binh khí của hắn cũng xuất hiện tổn hại. Thế nào? Cố Vô Thiên ngạo nghễ cười nói, nếu ngươi không có thủ đoạn khác lời nói, thì ngoan ngoãn nhận thua đi. Làm cản, thực sự là thật cuồng tiểu bối. Lý Phong Vân lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp vọt tới. Lần này Lý Phong Vân sử dụng ra chính là nhà mình trong bí kíp tuyệt học, Cổ Phong Bạo Vũ. Trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện vô số phong ấn, còn như gió lốc mưa bình thường, che ngập bầu trời hướng về Cố Vô Thiên quét sạch mà đi. Lý Phong Vân một bên thi triển bí thuật công kích Cố Vô Thiên, một bên hướng về hắn đi tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn dường như là phong thần hóa thân bình thường, giờ phút này trên người tốc độ cũng là đạt đến cực hạn, dường như là hóa thành một hơi gió mát mượt mà, như thế nhìn có chút đầu. Cố Vô Thiên thích nhất chính là tìm người lợi hại hơn khiêu chiến cực hạn của mình, tiên trước mắt này ngược lại là có thể nhường Cố Vô Thiên nóng lòng không đợi được. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, tốc độ của hắn không kém chút nào đối phương, thân pháp nhanh khiến người ta kinh ngạc. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm tay, hướng về Lý Phong Vân vọt tới, đồng dạng thi triển một chiêu cuồng phong bạo vũ. Cố Vô Thiên đấm ra một quyền, một đạo cuồng phong theo quyền của hắn nhọn dâng lên mà ra, mang theo cuồng bạo sóng khí, trực tiếp đem Lý Phong Vân bao phủ. Cùng phong Bạo Vũ vừa ra, ngay lập tức đem bốn phía vách tường à tung. Vô số khối vỡ đá sợi lộn xộn dương mà lên, giống như mạn thiên phi vũ như là hoa tuyết. Lý Phong Vân sắc mặt đại biến, trên người hắn kia từng đạo phong nhận thì lập tức tán loạn, hóa thành một đạo đạo tia sáng, hướng về bốn phía vọt tới. Nhưng này mạn thiên phi vũ đông tuyết lại đem Lý Phong Vân bá phủ, thân thể hắn đông chốc bị đông tuyết bá phủ. Lý Phong Vân nhục thân cường hãn vô song, cho dù là bị kia mạn thiên phi vũ đông tuyết bá phủ, cũng chưa từng bị thương. Nhưng mà đáy lòng của hắn thì cảm giác được không hiểu nguy hiểm, hắn có dự cảm, chính mình nếu là thật cứng rắn Sợ là không tiếp nổi đối phương một kích này, loại cảm giác này thật sự là để người thái không phải mãi. Bởi vì này chút ít đông tuyết lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho dù là vì nhục thể của hắn, cũng chưa chắc có thể chống cự được. Mà vừa lúc này, Cố Vô Thiên đã đuổi tới, Ngư Tiên kiếm hướng phía Lý Phong Vân đầu chém tới. Trên mũi kiếm, lóe ra một vòng hào quang màu u lam, tỏa ra lạnh băng hàn mang. Muốn chết? Lý Phong Vân không khỏi giận tím mặt, hắn không nghĩ tới Cố Vô Thiên cũng dám đánh lên hắn. Với lại lại còn bắt chước chiêu thức của hắn, gia hỏa này thật sự không biết cái gọi là mặt mũi sao? Dạng này đấu pháp chính mình còn muốn hay không mặt mũi? Lý Phong Vân một tiếng giống to, thân thể bên trên, một hồi hào quang màu vàng óng lấp loé không ngừng lại. Toàn bộ thân hình cũng tỏa ra một cỗ khí tức nóng bỏng. "Cút ngay cho ta." Lý Phong Vân bỗng nhiên vùng vẫy lên đại đao, đông chốc hướng phía kia đầy trời tuyết bay qua tới. Thời này của hắn sở học rất nhiều, cho nên giờ phút này lại là biến chiêu, hắn không thể đệm cố Vô Thiên bỗng chốc chém giết đến chết. Một đạo cự đại đao kiếm quét sạch mà ra. Lập tức, những kia mạn thiên phi vũ tuyết bay toàn bộ bị đạo kia đao kiếm chém thành một phần, xôi nổi rơi xuống đất. Cố Vô Thiên thấy nảy thần sắc không thay đổi, lại lần nữa bổ ra một đạo bén nhọn vô song kiếm mang. Nay bình tĩnh bộ dáng Nhưng Lý Phong Vân không khỏi hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này rốt cục là có cái gì dựa vào mới hội bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau vô dụng? Ầm ầm. Chương 286, Lý Phong Vân tâm tư, chương 286, Lý Phong Vân tâm tư. Một cỗ vánh liễu sóng khí nổn nạo lên, tất cả cung điện đều bị rung động kịch liệt lay động. Phía ngoài cung điện một ít người hầu sôi nổi kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, lúc này Cố Vô Thiên mới thoát ra được, tại không gian này bên trong lại còn có không ít người, nhìn tới cũng đều là người kia thủ hạ, chẳng qua những người này ngược lại không có gì đáng sợ. Lý Phong Vân cùng Cố Vô Thiên hai người đứng ở cung điện chính giữa, lẫn nhau cách không tương vọng. Hai cá nhân đối với lẫn nhau thực lực cũng có mấy phần nhận biết, giữa nhau cũng là nhiều hơn mấy phần để phòng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm lại tản ra bén nhọn qua mang, tựa hồ muốn chứng minh trẻ vỡ. Hắn tâm thần tập trung cao độ. Mặc dù không có thấy rõ ràng trôi tiên kiếm này hình dáng, nhưng hắn hiểu rõ đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Tiểu tử này trong tay lại là tiên kiếm. Phải biết tiên kiếm nhận chủ về sau, tiên kiếm uy lực thì đi theo tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà như loại này có linh trí tiên kiếm, lại rất khó mà thuần phục. Ngay cả đỉnh phong thời kỳ hắn cũng không có một cái nào dạng này tiên kiếm, trong tay đối phương thanh kiếm này rốt cục là từ đâu đến, ngay cả hắn cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tiểu tử này thực sự là toàn thân là bạo. Ma Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm thì là tiên kiếm cấp bậc tiên phẩm đỉnh phong, hàm phẩm chất chi cao, thậm chí có thể so sánh thần khí. Nếu là gặp được trưởng thành hình tiên kiếm, sợ là tương lai sẽ trở thành siêu việt thần khí tồn tại, như vậy hắn giờ phút này cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lý Phong Vân nhìn đối phương trong tay tiên kiếm, cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hắn không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vậy mà sẽ có tốt như vậy bảo bối, đơn giản chính là phí của trời. Nhưng mà hắn lại không cam tâm cứ như vậy bại bởi Cố Vô Thiên, làm hạ nỗi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa xung tới. Người tiên kiếm ta muốn, lưu cho ngươi tiểu tử này cũng là phung phí của trời. Cố Vô Thiên nghe vậy nãy mắt lánh sắc chợt lóe lên, từ Tốn nói, chính mình tính mạng còn không giữ nổi, còn nói tiểu này nói nhảm. Ta nhìn xem ngươi hay là trước chú ý tốt chính mình đi. Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên bước chân giẫm một cái, cả người trong nháy mắt biến mất tại môn chỗ. Lý Phong Vân đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác được Cố Vô Thiên tốc độ lại đạt đến một loại làm hắn khó có thể tin tình trạng. Nay Cố Vô Thiên đến cùng là thế nào tu luyện? lại có thể thi triển ra thuần di chi thuật. Giá hỏa này đạt được luôn luôn một ít những người không tưởng tượng được kỳ ngộ, cho nên Lý Phong Vân liền xem như nghĩ đến nắc óc, thì không cách nào tưởng tượng Cố Vô Thiên rốt cục thu được chỗ tốt gì. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại nhìn xem rốt cục ai mạnh hơn. Cố Vô Thiên nói xong, lại biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Lý Phong Vân bên cạnh thân, một kiếm đâm ra. Kia tốc độ nhanh dường như là một đạo tiệm điện của dạng, để người thật sự là có chút không kịp nhìn. Oen. Vô tận phong bạo, mang theo kịch liệt lôi đình xuất hiện tại sau lưng Cố Vô Thiên, đối với lôi đình Hắn nhưng là tương đối quen thuộc, cho nên giờ phút này tự nhiên là không có mấy may lưu tình. Kiếm khí kia nhiều, bao phủ tại tất cả không gian trong. Mà lúc này Lý Phong Vân thì nhìn ra không thích hợp, này cường đại kiếm ý, hắn chỉ ở trên người một người thấy qua. Hắn nhớ tới một vị cường đại kiếm giả, người kia từng theo hắn giao thủ qua một lần, mà hắn chỉ là thua thất bại thảm hại. Uy lực của nó sánh ngang trời kiếp. Heaven. Mắt thấy kiếm khí đánh tới, Lý Phong Vân há miệng một hô, muốn vận dụng cường đại nhất bí pháp. Nhưng mà kia bàn tay màu đen còn không có ngưng tụ mà thành, ngay tại giải giác kiếm ý phía dưới bỗng nhiên tán loạn. Mà đối mặt Lý Phong Vân chỉ có một con đường chết. Kiến quang lướt qua, thân hình câu diệt. Lý Phong Vân ngay cả tiêu thảm đều không thể lưu lại, chớp để tiêu tan. Ngược lại cũng không phải Lý Phong Vân quá mức rất rươi, mà là tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, nhanh đến nhường hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất thời chủ quan tăng thêm đối với Cố Vô Thiên thực lực đoan sai, nhường Lý Phong Vân cũng là mất đi tính mệnh. Mà cùng lúc đó tất cả Thông Thiên Mật Tàng trì bắt đầu run rẩy động. Lý Phong Vân thân làm Thông Thiên Mật Tàng chi chủ, hắn không biết bị nhốt ở đây địa đã bao nhiêu năm. Bây giờ hắn chết, tất cả Thông Thiên Mật Tàng trì tiêu tan theo, dạng này bảo tàng đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một bút tài phú. Nhưng mà Cố Vô Thiên tình nguyện muốn tự do, cũng không nguyện ý ở tại chỗ này độc hưởng tài nguyên. Cố Vô Thiên thân hình thoát một cái, rời đi thông thiên mật tàng, nói với Tình Nghiên Nghiên: "Đi thôi, nơi đây chắc hẳn sẽ động đãng một phen." Tình Nghiên Nghiên nghe vậy khẽ gật đầu, vội vàng đè xuống đáy lòng tính hãi, theo sát phía sau. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn thế nhưng thấy vậy rõ ràng, Cố Vô Thiên có thể nhịn xung động trong lòng, đem giá hỏa kia trực tiếp chém giết, đủ để thấy cô Vô Thiên tâm tính rốt cục đáng sợ đến cỡ nào. Tại hai người rời khỏi địa cung này sau đó, vô số nham thạch rơi xuống phía dưới, đem toàn bộ chỉ trung trạch để triệt để bao trùm. Cố Vô Thiên nói: "Nơi này hẳn là ra không được, chúng ta được ngoài ra tìm kiếm ra đường." Tỉnh Nghiên Nghiên lộ ra vũ mị cười một tiếng, nói với hắn: "Không cần phải lo lắng, hướng chỗ sâu đi, nơi này nối thẳng Sơn Đỉnh Chu Tiên Đài, đến lúc đó chúng ta có thể từ nơi đó ra ngoài." Nghe vậy, Cố Vô Thiên đi theo Tỉnh Nghiên Nghiên phía sau, hướng phía chỗ sâu đi đến. Mà lúc này trên Chu Tiên Đài, mấy trăm vị kim giáp đô úy đứng ở chỗ này. Chỉ thấy được bọn này kim giáp tướng quân phía trước có một vị mặc áo lam tuấn dật nam tử. Người này chính là theo tiên giới mà đến thủy nhu tiên vương, tên là Ngô Gia Kỳ. Ngô Gia Kỳ thân làm tiên giới người. Sớm thì đạt đến Tiên Vương cảnh giới, chẳng qua người kia âm nhu dị thường, mặc dù nhìn từ bề ngoài như là nam tử, nhưng có đồn đại hắn thực tế là nữ nhân. Chỉ bởi vì cái này ra hỏa, dường như có nam nữ hai phe là tụ, phổ thông điểm tới nói chính là bất nam bất nữ, có ít người cùng thủy nhu tiên vương là đúng đầu, cho nên bí mật đều sẽ gọi hắn thầy tướng số. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có thể không nên coi thường người lượng tính này, người lượng tính này bị uội, âm hiểm dị thường, không ít người đều người kia đường. Đáng sợ nhất là, nô giai kỳ mặc dù nhìn qua tượng là nam nhân, Nhưng trên thực tế thì thích những kia tuấn mỹ nam tử, điều này cũng làm cho rất nhiều tiên giới thanh niên cái mông khổ không thể tả. Có thể nói Thủy Nhu Tiên Vương bị ở tại tiên giới thì là có tiếng. Lúc này Ngô Gia Kỳ ngồi ở trên phương vị, lạnh lùng nhìn dưới đáy những thứ này đã bị chơi chán kim giáp tướng của nhóm, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Hôm nay có cái gì hoạt động sao? Gần đây trong khoảng thời gian này thật sự là nhường hắn thái là nhàn chán, Ngô Gia Kỳ trong khoảng thời gian này đều đem tâm tư đặt ở cấm chế này bên trên. Chu Tiên Đài cấm chế phi thường cường đại, cái này cũng thì mang ý nghĩa đồ vật bên trong cũng là tương đối có giá trị. Hắn đối với trận pháp cấm chế loại hình cực kỳ tinh thông. Nhưng mà hôm nay lại bị này Chu Tiên đại cấm chế làm khó. Từ bước vào Côn Luân Bí cảnh đến bây giờ, Lô Gia Kỳ cũng đang nỗ lực phá cấm chế, thế nhưng không có đầu mối. Điều này cũng làm cho luôn luôn không chịu thua hắn giờ phút này có chút thất bại, không hổ là thượng cổ những kia tiên gia lưu lại bảo bối, nhưng hắn dạng này đại sư cũng là bất lực. Không biết vài người khác rốt cục như thế nào, hắn giờ phút này không có có tâm tư suy nghĩ cái khác, chỉ muốn đem trước mắt cấm chế này mở ra, nhưng mà cấm chế này mở ra nơi nào có đơn giản như vậy. Cho nên gần đây trong khoảng thời gian này đều cũng có chút ít vô cùng buồn chán, hắn mỗi ngày đều kỳ vọng nhìn có mới hoạt động cũng kỳ vọng nhìn có cái gì tươi mới sự việc, thế nhưng mỗi một lần đều có chút thất vọng. Nay thượng cổ bí cảnh cấm chế, quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm. Lô Gia Kỳ cau mày, tuấn dật tiên khí trên mặt mặt mà ún mày chau. "Ven." Nhưng vào lúc này, tất cả sơn mạch bỗng nhiên chấn động. Một hồi đất rung núi chuyển sau đó, tất cả cấm chế cũng phát ra một hồi kim quang. Nhìn tới trước mắt hẳn là xuất hiện biến cố gì, không biết này biến cố là tốt là xấu. Lô Gia Kỳ thần sắc biến đổi, phen này dị tượng lẽ nào là có cái gì biến động. Ngay tại tất cả kim giáp tướng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, kim quang bỗng nhiên tiêu tán, mà kia cấm chế thì mở. Thiên Vương Cấm chế này tựa hồ là mở ra. Một kim giáp tướng quân nghi ngờ không thôi nói một câu. Lô Gia Kỳ ánh mắt hơi trầm xuống, đi ra phía trước, quả nhiên vừa rồi làm hắn nhức đầu không thôi cấm chế đã mở ra. Thật sự là để người có chút không rõ ràng cho lắm, hắn không biết phí hết bao nhiêu khí lực đều không có đem thứ này cho mở ra, nhưng mà bây giờ lại không hiểu ra sao tự mình mở ra. Mang theo sau lưng vài vị kim giáp tướng quân tiến vào trong đó, Lô Gia Kỳ giờ phút này cũng là phấn khích, đồ vật trong này tuyệt đối là có thể làm cho hắn tiến thêm một bước. Nếu là có thể tiến thêm một bước lợi nói, cái khác mấy vị kia tiên vương lại tính là thứ gì? Mà Chu Tiên Đài toàn cảnh thì đã rơi vào trong mắt của hắn, nhưng mà hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, chỉ thấy được bên trong có một tôn cao lớn thạch tượng khối lỗi, này thạch tượng khối lỗi hai mắt tỏa ánh sáng. Chu Tiên Đài trong tình lĩnh trấn thủ nhìn một pho tượng đá khối lỗi khối lỗi. Dã hỏa này vẫn còn sống. Thạch tượng khối lỗi giận quát một tiếng, trên người phủ văn hiện hiện, phát ra một hồi gầm nhẹ. Nhìn qua dường như là một cái giống như dã thú, chẳng qua kia hai mắt để đó ánh sáng màu đỏ, bất kỳ người nào nhìn đều có chút trong lòng run sợ. Chương 287, thạch tượng khối lỗi, chương 287, thạch tượng khối lỗi rốt cục là tiên vương cấp bậc nhân vật, giờ phút này mặc dù nhìn thấy thứ này kinh hãi không thôi, nhưng mà mặt ngoài vẫn đang duy trì trấn định, không có tại thủ hạ của mình mất mặt. Tiếng gầm quân quận, đem Chu Tiên Đài trong lâm phong cuốn lên, hình thành một cơn lốc hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thổi Chu Tiên Đài trong âm khí quân quận, hỗn loạn tương mừng. Sau lưng những kia kim giáp tướng quân có mấy cái chống đỡ không nổi, đều là bị này cuốn phong thổi bay ra ngoài. Nhìn xem cái dạng kia, thứ này hình như đang ngăn trở bọn hắn bước vào, nghĩ đến đây, nô giai khí trên mặt cũng là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú lộ cười. Nhị đối thứ này đích thật là có mấy phần thực lực, không biết là ai để ở chỗ này, lấy ra giữa nhà ngược lại thật sự là một tương đối thú vị đồ chơi. Nay thạch tượng khôi lỗi đúng là ủng có thực lực kinh khủng như thế. Thạch tượng khôi lỗi uy thế làm cho lòng người bên trong kinh ngạc, nhưng không có nhu nhượng Lôi Gai Kỳ lui bước được bước. Lôi Gai Kỳ trong tay cầm kiếm, mũi kiếm khẽ run, tỏa ra một hồi bén nhọn kiếm quang, cùng kia thạch tượng khôi lỗi kịch liệt đụng vào nhau. Là nhân vật dẫn đầu, hắn khẳng định là muốn một kích đem giá hỏa kia giải quyết, chỉ chẳng qua hắn nghĩ thật sự là quá đơn giản, thứ này trình độ cứng cáp, có thể so sánh hắn trong tượng tựa muốn càng thêm đáng sợ. Thạch tượng khôi lỗi trên người phủ văn hiện hiện, tỏa ra một hồi chói mắt kim sắc quang mang, đưa hắn bao phủ trong đó, có thể thực lực của hắn càng mạnh. Lô Gia Kỳ không ngừng thi triển các loại kiếm pháp công kích tới, hắn ngược lại là càng đánh càng hời hỉnh, trên tay lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng mà thạch tượng khôi lỗi lại không có chút nào né tránh, ngược lại là càng đánh càng hăng, đưa hắn áp chế gắt gao, căn bản là không có cách tránh thoát. Gia Hỏa này vừa không sợ chết cũng không sợ đau, càng đánh càng là chán. Lô Gia Kỳ giờ phút này thì biết không thể như thế mà xuống, bằng không cái này cùng hắn thực lực không sai biệt lắm gia hỏa, đủ để bắt hắn cho kéo chết. Lúc này, Lô Gia Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia tòa cự đại pho tượng. Chỉ thấy thạch tượng Khôi Lỗi bản tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo trắng xóa chùm sáng hướng pho tượng bay đi. Một chiêu này đúng là hắn theo kia bức tượng điêu khắc trong lấy được, cái đó pho tượng tuyệt đối là chỗ mấu chốt. Mặc dù không biết công dụng, nhưng tất nhiên có thể đủ bị này bức tượng điêu khắc nhìn chúng, thì chứng minh thứ này tuyệt đối không đơn giản. Lô Gia Kỳ ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng tránh thoát khỏi chùm sáng kia, đồng thời nhanh chóng hướng về hướng pho tượng. Thạch tượng Khôi Lỗi lạnh hừ một tiếng, dưới chân phát lực, đột nhiên xông tới. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp chặn Ngô Gai Kỳ đừng đi. Nhìn tới quả nhiên như chính mình cho nghĩ như vậy, pho tượng kia hẳn là có cái gì cơ quan. Không những cái này thạch tượng khôi lỗi không thể lại như thế, nghĩ đến đây Ngô Gai Kỳ thân ảnh liên tục biến hóa, ở chỗ nào thạch tượng khôi lỗi chung quanh không ngừng lại lắc lư, nhưng vẫn không có cách thoát khỏi kia thạch tượng khôi lỗi dây dưa. Không được, nhất định phải mau chóng giải quyết hết lũ kia, nếu không sẽ thua thiệt. Vừa vặn mấy lần cái đó thạch tượng khôi lỗi cũng kèm chút đánh tới hắn, Ngô Gai Kỳ hiểu rõ thứ này vô cùng quỷ dị, nếu là đã ý, sợ là vẫn đúng là lại ở chỗ này cho bị thương. Bị thương ngược lại là việc nhỏ. Nhưng mà tại dưới tay người trên mặt mũi không qua được, Lô Gia Kỳ người này tối thích sĩ diện, nếu dưới tay người trước mặt mất mặt, hắn khẳng định là không muốn. Lô Gia Kỳ trong lòng thầm than, cơ thể đột nhiên gia tốc, cả người hướng Tôn này thạch tượng khôi lỗi phóng đi. Lô Gia Kỳ tốc độ quá nhanh, thoáng qua liền đã tới thạch tượng khôi lỗi trước mặt, kiếm trong tay hung hăng đâm rà, thẳng tiến công lùi. Hắn quyết định vì tốc độ cực nhanh đến giải quyết cái này, nhìn lên tới cổng cảnh gia hỏa, chỉ chẳng qua phản ứng của đối phương càng nhanh. Thạch tượng khôi lỗi bản tay vỗ, đem Lô Gia Kỳ bảo kiếm đánh trật. Lô Gia Kỳ cơ thể hướng về sau đi vòng quanh, vừa mới ổn định thân thể lại làm một cái trọng quyền đánh phía Ngô Gia Kỳ mặt. Nay thạch tượng khôi lỗi năm đấm giống như mang theo một tầng hỏa diễm. Tại ở gần trong nháy mắt, cả người cũng giống như bốc cháy lên bình thường, nóng bỏng khó chịu. Ai có thể nghĩ tới này thạch tượng khôi lỗi phản ứng đã vậy còn quá nhanh, trong nháy mắt liền đã đổi bị động làm chủ động. Ngô Gia Kỳ sắc mặt biến hóa, cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm hướng lên vẩy một cái, trực tiếp chống chọi thạch tượng khôi lỗi lệnh hướng mình mặt nằm đấm, mượn lực bắn ngược. Bước chân hắn hướng về sau trượt, đồng thời tay phải hất lên, trường kiếm quay lại, lần nữa hướng thạch tượng khôi lỗi phách chạm mà xuống. Ngô Gia Kỳ trường kiếm trong tay phát ra ong ong óng kêu to. Mũi kiếm vạch phá không khí, phá toái hư không, sinh ra từng đạo màu trắng rợn sóng. Trong không khí lưu lại từng đạo tinh mịn vết kiếm, hướng thạch tượng Khôi Lỗi chém vào mà đi. Trên kiếm phong mang theo cực nóng nhiệt độ cao, phản phất muốn hòa tan tất cả. Đối mặt với sắc bén như thế kiếm pháp, thạch tượng Khôi Lỗi thì không dám khinh thường. 2. Cánh tay giao nhau, cản lại nô giai kỳ mũi kiếm. Ầm ầm. Nô giai kỳ cơ thể bay rất ra ngoài mấy trượng xa, nặng nề ngã nhào trên đất. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ quần áo, cả người có vẻ cực kỳ chật vật. Không hổ là có thể cùng tiên tiên cảnh đối sánh ngang thạch tượng Khôi Lỗi khôi lỗi. Lô Gia Kỳ vứt một cái khệ miệng máu tươi, giang nan bỏ người lên, nhìn qua tôn này thạch tượng khô lỗi, lộ ra mấy phần ngượng trọng. Bên cạnh vài vị kim giáp tướng quân nghị muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng mỗi một cái đều là không dám nói lời nào, bọn hắn nhìn ra được, chủ tử nhà mình giờ phút này cũng là tức giận. Tức giận Ngô Gia Kỳ thế nhưng ai cũng khuyên không được, bọn hắn tại lúc này cũng không dám phân tâm, chỉ có thể ở một bên là chủ tử nhà mình áp trận. huống hồ Ngô Gia Kỳ không giải quyết được ra họa, đối với bọn hắn mà nói càng là hơn cường địch bên trong cương địch, bọn hắn cũng có thể cầm đối phương như thế nào. Kia thạch tượng khô lỗi thực lực thật sự là quá cường hãn. Nếu là không có một chiêu này lời nói, chỉ sợ Ngô Gia Kỳ đã sớm bại trận, thậm chí hội mất mạng nơi này. Thân làm tiên vương, nếu là bị này trấn thủ thạch tượng khôi lỗi đánh bại, sao mà bé mặt? Bất quá, hay là có biện pháp đối phó ra hỏa này. Lô Gia Kỳ hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một tia kiên nghị. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn lần nữa giơ lên. Tương đạo kiếm khí theo trong thân kiếm nội bắn ra mã ra, hướng thạch tượng khôi lỗi phóng đi. Thạch tượng khôi lỗi trên người phủ văn hào quang tỏa sáng, hắn cái dạng kia cũng là muốn phóng thích tất cả thực lực. Những tia kiếm khí bị phủ văn ngăn lại ngại, cũng không xúc phạm tới thạch tượng khối lỗi, chỉ có thể trong không khí nổ bể ra tới. Lô Gia Kỳ nhìn thạch tượng khôi lỗi, cười lạnh nói: "Nhục thể của ngươi mặc dù năng ngược, nhưng lại không cách nào ngăn cản linh khí của ta, xem ra hôm nay chỉ có thể dùng một chiêu này." Lô Gia Kỳ vừa dứt lời trong mắt, trường kiếm trong tay của hắn lần nữa hướng thạch tượng khôi lỗi chém tới. Lần này, Lô Gia Kỳ sử dụng không là linh khí, mà là một thanh phi kiếm. Phi kiếm vừa ra, lập tức một hồi o o zít gào tiếng vang truyền khắp tất cả không gian. Lô Gia Kỳ phi kiếm trong tay giống như vật sống bình thường, trong không khí không ngừng xoay quanh, phát ra hô hô âm thanh xé gió, mang theo cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Mãng Lô Gia Kỳ thời khắc này ánh mắt cũng là thay đổi, ánh mắt trở nên có chút ôn nhu, hai tay vê thành tay hoa, dường như là một nữ nhược nữ tử bình thường, dùng tay hoa thao túng trên trời phi kiếm. Cái kia đạo đạo kiếm khí phá toái hư không, hướng thạch tượng Khôi Lỗi thân thể lao vụn vụt như bay. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến thạch tượng Khôi Lỗi đỉnh đầu. Thạch tượng Khôi Lỗi dường như cảm ứng được nguy hiểm, trên người phủ văn hào quang tỏa sáng, nhìn xem bộ dáng này cũng là muốn cực lực ngăn cản đối phương. Nó cơ thể không khí xung quanh đều bị đè ép biến hình, trở thành từng đạo vầng xoáy, tuấn bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nay thạch tượng Khôi Lỗi lại một lần nữa điều khiển quần phong. Nhìn xem cái dạng kia lại là chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Lôi Gia Kỳ phi kiếm tại thạch tượng Khôi Lỗi đỉnh đầu ngừng lại, cũng không chém tới thạch tượng Khôi Lỗi. Nhưng mà kiếm kia thượng thả ra kiếm ý lại làm cho thạch tượng Khôi Lỗi cảm giác được mười phần khó chịu. Nhưng trên người hắn phủ văn sáng bóng hẩm đạm rồi mấy phần, giống như lúc nào cũng có thể phá toái. Thật sự cho rằng phi kiếm của ta là bài trí sao? Nếm thử phi kiếm này mùi vị đi. Lôi Gia Kỳ lạnh hừ một tiếng, khẽ miệng phát họa ra một tia cười lạnh, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay lần nữa hướng thạch tượng Khôi Lỗi đánh tới. Lần này, mũi kiếm vạch ra một đạo rực rỡ đường vàng cùng, mang theo lâm liệt hàn mang. Thẳng đến thạch tượng khôi lối đầu. Siêu, kiếm khí gào thét, mang theo một cỗ đáng sợ tình đạo, xé toang không khí. Một kiếm này mang theo bén nhọn tiếu rít, hướng thạch tượng khôi lối chỗ cổ gặp đi. Bất kể đối phương là cái gì, bất kể đối phương có không có sinh mệnh, nô giai kỳ không tin đầu của hắn đến rơi xuống lúc, hắn còn vẫn có thể giống như bây giờ hoạt động. Chương 288, tiêu diệt hắn, chương 288, tiêu diệt hắn. Thạch tượng khôi lối thấy thế, thì không còn bảo lưu, hai tay đột nhiên giơ ra, chụp vào trường kiếm. Đồng thời trên cánh tay phủ văn điên cuồng vận chuyển, hình thành một tấm to lớn phủ văn tâm chắn, ngăn tại lồng ngực của mình chỗ. Người kia linh trí cũng là rất cao, hiểu rõ nghĩ làm cho đối phương dừng tay, nhất định phải đem đối phương thanh kiếm này cho hạn chế lại, nếu là đối phương thanh phi kiếm này tiếp tục như thế hành hành bá đạo, vậy hắn cũng chỉ còn lại có cơ chết trình độ, cho nên hắn giờ phút này tự nhiên là muốn đem phi kiếm của đối phương cho hạn chế lại. Phốc phốc. Trường kiếm xuyên thấu phù văn tâm chắn, nhưng mà thạch tượng khôi lỗi cơ thể lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ là mặt ngoài thân thể toát ra hàng luồng khói đen, đem phù văn tâm chắn năn mòn rơi một chút, không có cho thạch tượng khôi lỗi tạo thành chí mạng làm hại. Đối phương kia phù văn không biết là do cái quái gì thế tạo thành, tóm lại lực phòng ngự tương đối cường hãn. Ngay cả Ngô Gia Kỳ cũng là tại nội tâm cảm thán, trên người hắn cường hãn nhất linh bảo, sợ là đều không thể so ra mà vượt qua hỏa này trên người phù văn. Những phù văn này tản ra nhàn nhạt màu xanh huỳnh quang, Phản Phật đang hấp thu thạch tượng khôi lỗi hồn phách. Hơn nữa nhìn thạch tượng khôi lỗi, khí tức trên thân hình như càng biến đổi mạnh một chút, cái này khôi lỗi lại còn có thủ đoạn như thế. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Ngô Gia Kỳ cau mày. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thạch tượng khôi lỗi thế mà còn có bực này quỷ dị thần thông. Trường kiếm trong tay của hắn lần nữa hướng thạch tượng khôi lỗi bổ tới. Thạch tượng khôi lỗi chung quanh thân thể phù văn chỉ riêng mang lần nữa lại tĩnh. Hóa thành vô số đầu phù văn xiển xích, hướng phía Ngô Gia Kỳ trưởng kiếm tấn rết mà đến. Tựa hồ là nhìn thấy Ngô Gia Kỳ sử dụng phi kiếm, cái này khôi lỗi giờ phút này cũng là sử dụng công kích từ xa, này thật dài xiển xích cho Ngô Gia Kỳ mang đến rất lớn bối rối. Những thứ này xiển xích dường như là đoạt mệnh cánh tay một dạng, hắn hiểu rõ nếu như bị này phá truy cập lời nói, sợ là trên người rồi sẽ lưu lại một vết động. Đến bọn hắn cấp độ này, bất kể cái quái gì thế đều có thể hạ bút thành văn, nhưng là cái này khôi lỗi lại thì có loại này bản sự, nhường Ngô Gia Kỳ càng là hơn kinh hãi không thôi. Thứ này rốt cục phải chẳng còn có sinh mệnh, ngay cả hắn giờ phút này thì không xác định, nếu là khôi lỗi lời nói, thì thật sự là quá mức thông minh. Nếu để cho thứ này một thằng học tập tiếp lời nói, đây chẳng phải là hội trở nên càng cường hắn hơn. Thời khắc này Ngô Gia Kỳ cũng là phía sau toát ra không ít mồ hôi lạnh, nếu đem người kia phóng đi ra ngoài, sợ là thả ra một cái quái vật cấp yêu khác nhiệt, hắn không xác định chính mình hôm nay có phải hay không là một chuyện sai lầm. Chẳng qua hắn hiểu rõ hiện tại cần phải làm là đánh bại người kia, cũng bảo trụ tính mạng của mình, trước mắt những kia phù văn xiển xích hướng phía hắn quấn quanh mà đến. Mỗi một đạo phụ văn xiển xích cũng ẩn chứa năng lượng sức mạnh đáng sợ, đủ để hủy diệt một món núi. Thạch Tượng khôi lỗi phụ văn xiển xích ẩn chứa cường đại linh tính, ẩn chứa một tia lực lượng thần bí. Những phụ văn này xiển xích phạm Phật là công việc. Chúng nó cuốn chặt lấy nô giai kỳ trường kiếm, đem nô giai kỳ kiếm trong tay một mực vây khốn, có thể hắn không cách nào động đậy. Nô giai kỳ đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh ra khỏi những phụ văn này xiển xích. Sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, trong đôi mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Không thể nào, kiếm của ta là là linh khí cấp linh khí, làm sao có khả năng không cách nào tránh thoát? phải biết trong tay hắn thanh kiếm này, thế nhưng phí hết trăm tay nghìn đắng mới lấy được, thanh kiếm này giá trị đủ để bù đắp được một tòa cung điện. Cố Vô Thiên tại lúc này cũng lại ý thức được trong tay đối phương phụ văn này xiển xích, sợ là có thể cùng trong tay hắn thanh kiếm này so sánh với, rốt cuộc trong tay hắn thanh kiếm này uy lực thế nhưng tương đối khủng bố. Bây giờ lại bị những thứ này nhìn lên tới bình thường xiển xích cho cuốn trả lấy, hắn tự nhiên hiểu rõ đây là bởi vì những kia phụ văn môn nhân, nhưng mà những phụ văn này thật sự là quá bất hợp lý. Lô Gia Kỳ trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng mà trường kiếm trong tay của hắn bị kia vô số đầu phụ văn xiển xích cuốn trả lấy, Hắn muốn thu hồi trường kiếm lại không cách nào làm được. Lại có thể tranh đoạt thanh linh kiếm này quyền công chế, nô giai kỳ trong lòng càng là hơn tính hãi. Hắn chỉ có càng không ngừng công kích tới, cố gắng đem những kia phù văn xiển xích toàn bộ đánh tan. Nhưng mà, phù văn xiển xích tính bền dẻo quá cứng hãn. Cho dù là nô giai kỳ đem hết toàn lực, cũng vô pháp đem phù văn xiển xích triệt để phá hủy, chỉ có thể đem phù văn xiển xích tạm thời đánh lui. Nhưng mà, rất nhanh liền lại có mới phù văn xiển xích hiện ra đến, đem phù văn xiển xích bổ sung đẩy, những phù văn này rốt cục là từ đâu tới? Những phù văn này lại là cái gì? Dường như có ý thức của mình đồng dạng. Một màn này, Ngô Gia Kỳ càng phát giận mình, trong lòng của hắn thầm mang một tiếng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, kia thạch tượng Khôi Lỗi cầm trong tay chủ thượng, chậm rãi hướng Ngô Gia Kỳ tới gần, muồi đi một bước, cũng phản phất có một cỗ vô hình cảm giác áp bách, bao phủ Ngô Gia Kỳ. Ngô Gia Kỳ cảm giác được một loại vô tận áp lực vô tận, nhường thân thể hắn trở nên cứng ngắc vô cùng, giống như lâm vào đầm lầy bên trong, không thể động đậy. Ngô Gia Kỳ trong lòng căng trường, vội vàng cắn chót lưỡi, phun ra một đoàn tinh huyết, rót vào trường kiếm trong tay trong. Trường kiếm khí thế bỗng nhiên trở nên bén nhọn không biết. Bạch. Ngô Gia Kỳ cổ tay rung lên, Một kiếm hướng thạch tượng Khôi Lỗi đầu lâu bộ tới. Trường kiếm vạch phá không khí, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng rít. Lôi Gai Kỳ kiếm khí cùng phụ văn lực lượng, cũng là của hắn bản mệnh võ học. Giờ phút này thi triển đi ra, uy lực tăng gấp bội. Một kiếm vạch chạm xuống dưới, giống như đem không gian bộ ra một đạo lỗ hổng, không khí cũng giống như ngưng trệ ở giữa không trung. Trường kiếm cùng phụ văn xiển xích đụng vào nhau, giữa hai bên bộc phát ra một mảnh chói mắt hỏa hoa. Tình liệt va chạm nhường Lôi Gai Kỳ cánh tay giu lên, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến. Lôi Gai Kỳ cắn răng nhẫn trong tay truyền đến đau đớn, lần nữa vung động trường kiếm trong tay, hướng thạch tượng Khôi Lỗi chém giết mà đi. Hắn không ngờ rằng cái này khôi lỗi lại còn có nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn công kích, muốn là tiếp tục nữa lời nói, hắn sợ là thực sự muốn trồng tại cái nhà này bằng trong tay, cho nên hắn giờ phút này không dám có bất kỳ dừng lại. Thạch tượng khôi lỗi cầm trong tay trường mâu, một cây gậy sắt múa ra vô song như thế, đón lấy nô giai kỳ trường kiếm. Nô giai kỳ trường kiếm gãy nức, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Sau đó, trường kiếm rơi xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay mình thanh kiếm này, ai có thể nghĩ tới làm bạn chính mình nhiều năm chinh chiến lao hòa bạn, giờ phút này lại biến thành kiếm gãy, hắn dù thế nào cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thạch tượng Khôi Lỗi rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại ủng có đáng sợ như vậy thực lực? Lại là bị người nào trấn áp ở chỗ này? Thạch tượng Khôi Lỗi thấy thế, cười lạnh, lần nữa nhấc tới trong tay trường mâu, đột nhiên hướng Ngô Gia Kỳ của Hạng Đâm tới. Ngô Gia Kỳ đồng tử co giật lại, vội vàng nhấc chân hướng lui về phía sau lại, tránh né thạch tượng Khôi Lỗi này một kích chí mạng. Nhưng mà, thạch tượng Khôi Lỗi tốc độ sao mà nhanh chóng. Chân của hắn vừa mới di động một chút, thạch tượng Khôi Lỗi trường mâu liền đã gài đi qua. Đâm rách trường hạ. Ngô Gia Kỳ căn bản không kịp phản ứng, liền bị thạch tượng Khôi Lỗi trong tay trường mâu xuyên thấu nội lực. Máu tươi phun ra tại trên thân thể hắn, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một chút, hai con ngươi trừng tròn to, vẻ mặt vẻ không dám tin. "Oành!" Lôi gai kỳ cơ thể hung hăng té lăn trên đất, phát ra một hồi trầm muộn tiếng vang. Chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, con mắt trừng được căng tròn, lại là muốn chết không nhắm mắt. Không ngờ rằng đường đường một đời tiên vương lại là chết như vậy đi, bất luận là ai trong lòng đều có chút không cam tâm, nhưng mà hắn giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì cách. Thứ này đánh cũng không đánh nổi, tổn thương thì không đả thương được, gia hỏa này có ai năng lực bắt hắn làm sao bây giờ đâu? Tạc tượng khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng. Trong tay trưởng Mâu lần nữa đâm về Ngô giai kỳ của họng, nó muốn đem lô giai kỳ giơ lên xuyên thủng, kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh hiện hiện. Người tới áo trắng như tuyết, một đạo kiếm ảnh theo thanh âm trầm thấp rơi xuống, ngữ khí quyết. Thạch tượng Khôi Lỗi nghe được câu này, cơ thể run lên, trong đôi mắt lóe ra vẻ sợ hãi, cơ thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Tựa hồ là hiểu rõ đối phương kiếm pháp trô đáng sợ, tại lúc này vội vàng lui về sau mấy bước. Nhưng lạ lúc này, một đạo lãnh băng kiếm mang đã tới phía sau hắn, hung hăng đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Phốc xích. Kiếm mang theo Thạch tượng Khôi Lỗi phía sau vần qua, đưa hắn ngâm trên mặt đất. Vừa mới còn rất cứng cỏi tựa đá, giờ phút này dường như là một khối đậu hũ mùa dạng, trực tiếp bị tia thanh kiếm đem cắt ra. Tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn trước mắt một màn này, đều là không dám tin vào hai mắt của mình, vì sao vừa mới khủng bố như vậy khối lỗi, lúc này lại như thế không chịu nổi một kích. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu hiện lên ở thạch tượng khôi lỗi trên thân thể. Thạch tượng khôi lỗi toàn thân co quắp mấy lần, sau đó liền ngừng dãy rủa, triệt để tử vong. Thạch tượng khôi lỗi sau khi chết, tất cả chu tiên đại cũng khôi phục bình tĩnh. Mã Ngô Gai Kỳ khó có thể tin nhìn người tới. Người tới chẳng qua là một thiếu niên mà thôi, nhưng thủ đoạn của đối phương nhưng bây giờ là làm người ta kinh ngạc, một kiếm này lại trực tiếp đem tia khôi lỗi giải quyết. Hắn không ngờ rằng, chính mình như thế khó có thể đối phó thạch tượng khối lỗi, thế mà bị người thiếu niên trước mắt này một kiếm kích giết. Chương 289, một kiếm bại khối lỗi. Chương 289, một kiếm bại khối lỗi. Mà này chém giết khôi lỗi thiếu niên áo trắng chính là Cố Vô Điền, Cố Vô Điền mới vừa từ Chu Tiên Đại Sơn mạch lưới đi bên trong đi lúc đi ra. Liền thấy kia mặc áo lam lộng lẫy nam tử cùng một pho tượng đá khôi lỗi chật vật chiến đấu cùng nhau. Nam tử kia khí tức trên thân cùng nhân tộc khác nhau rất lớn. Lộ ra một cỗ sạch sẽ khí tức, Cố Vô Thiên có thể theo người kia trên thân cảm nhận được sóng gợn mạnh mẽ, hiểu rõ thực lực của người này cùng thân phận khẳng định không đơn giản. Hắn bề ngoài mặc dù là cùng những kia kim giáp tướng quân loại hình tồn tại không sai biệt lắm, cũng là nhân tộc bộ dáng. Nhưng mà Cố Vô Thiên một chút nhìn sang, lại phát hiện trong đó chỗ khác biệt, gia hỏa này dường như còn có huyền bí ở trên người. Cốt sống của hắn phi thường cường đại, bám vào một bộ giáp hẹp thể xác bên trong, nhìn tới người kia nên sử dụng là Hóa Thần, đây là thực lực đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, sử dụng một loại thủ đoạn. Lẽ nào là người này thần hồn cường đại như thế, mới biết cho hắn cảm giác như vậy sao? Trạng quá dạng này khí tức bá động, Cố Vô Thiên vẫn đúng là vô cùng ý thấy, chí ít cũng vừa mới Lý Vượng nói so ra còn phải mạnh hơn một chút. Cố Vô Thiên không rõ, nhưng mà hắn ra tay rất nhanh, nhìn ra được, ra hỏa này hiện tại đã thành cường độ chi mạnh. Như người này chính là hắn muốn tìm Thủy Nhu Tiên Vương lời nói, cái kia ngược lại là dễ làm nhiều, có lẽ chỉ có vị kia tiên vương mới có dạng này khí tức bá động a. Cố Vô Thiên quyết định đánh cược một lần. Thế là, hắn quả quyết ra tay, đem nô giai kỳ theo thạch tượng khôi lối dưới tay cứu ra. Thiếu niên này là phàm giới sao? Tại sao lại có thực lực cường đại như vậy? Trung bành kim giáp tướng quân cũng chấn động vô cùng, bọn hắn có thể nhìn ra được Cố Vô Thiên thực lực không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chí ít vừa mới một kiếm kia, chí ít có đại thành kỳ định phong thực lực. Vừa rồi ngay cả Thủy Nhu Tiên Vương cũng khó có thể đối phó thạch tượng khối lỗi, thế mà bị thiếu niên này một kiếm chém giết. Nay đã nói lên, thiếu niên trước mắt lúc này thực lực ở xa hiện tại Thủy Nhu Tiên Vương phía trên, như vậy cũng làm cho mọi người thực sự khó có thể tưởng tượng, vì sao như vậy một hóa thần kỳ thiếu niên, vì sao lại có thực lực như vậy? Cố Vô Thiên là phàm giới người. Nay đối với bọn hắn tất cả mà nói cũng là một loại sỉ nhục, phàm giới người nên là sâu kiến. Nghe đến đây, lúc này tất cả kim giáp tướng quân, toàn bộ giơ lên vũ khí vây công cố Vô Thiên bên cạnh thân. Nhưng mà đối mặt đám người này vây công, Cố Vô Thiên thần sắc không thay đổi. Hắn bình tĩnh đứng ở lại, một đám tướng sĩ trong lúc đó, chậm rãi đi về phía Lô Gia Kỳ, nếu có thể đảm lời nói, hắn hay là muốn hảo hảo nói một chút. Dựa theo tu vi đến xem, dường như người này chính là Thủy Nhu Tiên Vương, hi vọng người kia năng lực nghe vào chính mình nói đi. Cố Vô Thiên nhìn về phía nam tử trước mắt, có hơi nhíu mày, chợt thành âm đạm mạc vang lên, ngươi chính là Thủy Nhu Tiên Vương. Lô Gia Kỳ nghe được câu này, lông mày hơi nhíu, ánh mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Này nhân giới thanh niên vì sao lại biết hắn, với lại lại có mục đích gì? Hiện tại hắn tình trạng không tính là quá tốt, vừa mới một kiếm kia nếu đánh lên hắn, hắn hiện tại sợ đã đổ một nơi thần hồn nẹo. "Chậc," hắn chậm rãi nói ra, "Bản tọa thủy nư, các hạ đến tụt cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu đã vậy vậy thì dễ làm rồi, ta chỉ hỏi ngươi, tòa này Chu tiên đại tròng, các ngươi thứ muốn tìm đến tụt cùng là cái gì?" Cố Vô Thiên lạnh giọng quát, âm thanh vô cùng băng lãnh, tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí. "Nếu là đều vì kỳ ngộ truyền thừa lời nói, bọn hắn nên tiến về thiên tư nhai mới đúng. Rốt cuộc bên kia bảo tàng nhiều nhất, kỳ ngộ cũng là nhiều nhất." Nhưng mà bọn hắn lại chia ra ba đường, hiển nhiên là có tổ chức có kế hoạch hướng phía Côn Luân Bí cảnh đánh tới. Lô Gia Kỳ nghe được Cố Vô Tiền tra hỏi, đồng tử hơi co lại, đáy mắt sát ý chợt lóe lên. Thiếu niên này lẽ nào là vì bọn hắn tìm kiếm đồ vật mà đến? Chẳng lẽ lại hắn hiểu rõ cái gì sao? Là Viêm Hoàng Đại Lục nhân tộc, sống sót trên văn năm, chỉ sợ là cùng trấn thủ Côn Luân Bí cảnh tồn tại có quan hệ. Chắc hẳn thiếu niên ở trước mắt cũng là những người kia một trong. Nghĩ đến đây, hắn sát ý trong lòng chính là bốc lên mà lên, những thứ này hèn mọn nhân tộc ngăn trở bọn hắn thời gian dài như vậy. Bây giờ còn muốn rượi vào nơi hiểm yếu chống lại, thật sự là thái không biết tự lượng sức mình. Chẳng qua chỉ là nhân tộc, vốn là huyết mạch thấp kém. Bất quá hôm nay hắn sẽ giáo hội bọn người kia, cái gọi là trưởng authority. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không cùng các ngươi liên quan đến, mà ngươi lại hiểu rõ cái gì?" Giọng Cố Vô Thiên lại lần nữa vang lên, chẳng những âm thanh không giống như là hỏi, mà như là chất vấn một hạng, nhường bầu không khí lại độ khẩn trương. Lúc này thiếu niên, nhìn qua dường như là một đơn thuần tò mò người trẻ tuổi mà thôi, nhưng mà yêu cầu vấn đề sát thực tương đối bén nhọn, nhưng người không biết cái kia trả lời như thế nào, càng là không thể trả lời. Rosaki liếc nhìn xung quanh, phát hiện tại thạch tượng khô héo chết về sau, chu thiên đại thì đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều bị những thứ này màu đen thạch trụ bao trùm lấy, dường như là chống trời trụ đứng đồng dạng. Tại những này thạch trụ đỉnh thì là một cái cự đại thạch bi, tản ra u lục sắc vầng sáng, mà kia vầng sáng trong lúc đó tản ra một cố cổ lão, tang thương, xa xăm mà trầm trọng khí tức, khiến người ta cảm thấy giống như nhìn thấy xa xưa đi qua, nhìn thấy một đám cao lớn sinh vật đứng ở những thứ này trên trụ đá, quan sát chúng sinh. Cho dù là nhìn lên một cái cũng có thể cảm nhận được, kia trong đó khí tức cường đại cùng lực lượng Nhìn thấy tấm bia đá kia, Lô Gia Kỳ đồng tử kịch liệt co rú lại. Trên tấm bia đá khắc họa nội dung, hách nhưng chính là bọn hắn tiên giới chuyến này trố muốn tìm đến thứ gì đó. Đó chính là triệt để phục hồi như cũ thượng cổ viêm hoàng đại lục chất pháp. Lô Gia Kỳ tìm kiếm cũng không sai, này Chu tiên đại bên trên thật có một chỗ kỳ dị cấm chế tồn tại. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà chỗ này cấm chế lại không phải là thạch bị, mà là quảng trường này bên trên thạch trụ. Những thứ này thạch trụ chính là do hơn ngàn tọa thạch trụ cấu tạo mà thành, tổ hợp thành một cái cự đại thạch bị. Mà đây là vì hợp thành một đạo huyền diệu chất pháp. Thạch bi toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì sáng bóng, tản ra từng đợt khiến người ta ngạt thở khí tức khủng bố, giống như một tòa cự hình sơn phong đè ép xuống, làm cho người cảm giác được vô cùng nhỏ bé. Cho dù là Thủy Nhu Tiên Vương thực lực như vậy, cũng có được đồng dạng cảm thụ. Lô Gia Kỳ ở chỗ này rất lâu, hắn ở đây trong không biết tìm bao lâu thời gian, không biết ở chỗ này lục lọi bao lâu. Nhưng mà lần này, hắn vẫn như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực thạch bi. Trên tấm bia đá điêu khắc tất cả, không có bất kỳ cái gì hư ảo tác dụng, chính là chân thật hình tượng. Cho người ta một loại ảo giác Giống như cái này là chân chính mặt đất. Nhìn trên tấm bia đá điêu khắc một vài bức đồ án, Lô Gia Kỳ cảm thụ lấy cái khu khủng lổm mà mênh mông khí tức, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Lô Gia Kỳ mặc dù biết, Thạch Bì Bi chủ nhân chính là thượng cổ chí tôn tồn tại, nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái đó tồn tại lại có thể đem toàn bộ thiên địa huyền hóa, ngưng tụ tại tượng đá phía trên. Đây là thế nào thông thiên thực lực, đây là thế nào đáng sợ ý nghĩa, cho dù là hắn cấp độ này người, cũng nhịn không được dùng mình một cái, cùng cương giả chân chính so ra, hắn giờ phút này giống như là một con kiến hôi. Mà bọn hắn chuyến này chú muốn tìm nội dung chính là những thứ này, trong truyền thuyết viêm hoàng đại trận. Khu khu khụ, nhân tộc, ngươi biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu? Tại nhân giới thanh thản ổn định sống qua ngày không tốt sao? Lô Gia Kỳ ho khan vài tiếng đứng lên, chậm chạp tối lui đến một bọn binh lính sau lưng, lúc này trạng huống của hắn không để cho liều mạng. Nhìn xem hình dạng của hắn, tựa hồ là muốn hạ lệnh đối phó Cố Vô Thiên. Ở trong mắt Lô Gia Kỳ, đối phó này nhân giới sâu kiến, có thể so đối phó thạch tượng khôi lỗi đơn giản nhiều. Là muốn động thủ sao? Ta giết các ngươi không ít đồng tộc, lại giết tiếp cũng không sao. Chỉ là tại các ngươi trước khi chết, trước tiên có thể nói một chút, tiên giới rốt cuộc tại mưu đồ cái gì sao? Sự kiên nhẫn của ta cần phải bị các ngươi hao hết. Tình trạng của ngươi không hề tốt đẹp gì, với lại hiện tại là bản thân bị trọng thương, nếu là không có nhị lẩm, ngươi sử dụng là thân ngoại hóa thân, thực lực càng là hơn có hạng, nếu ta đem này hóa thân giết chết lời nói, chắc hẳn ngươi bản tôn thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nói xong, Cố Vô Tiên đã nắm lấy ở trong tay tiên kiếm. Hắn ấy mắt sát ý chợt lóe lên, ở sau lưng hắn dần dần nổi lên đi ra một đầu vạn trượng màu đen cự long. Hách lại chính là hắc long. Nhìn thấy hắc long thân thể thời điểm, Tất cả người của tiên giới đều là kinh hãi không thôi. Này Hắc Long thân thể bên trên còn quanh quẩn nhìn một chút lôi điện chỉ riêng huy, khí tức sắc bén trong nháy mắt tràn ngập tất cả chu thiên hải. Liên Sếp như Ngô Gia Kỳ, giờ phút này cũng bị này cự long khí thế làm kinh sợ. Hắn lẩm bẩm nói, đây là, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Long tộc? Chương 290, Hẹn hạng Ngô Gia Kỳ, chương 290, Hẹn hạng Ngô Gia Kỳ. Không hổ là tiên giới tiên vương, liếc mắt liền nhìn ra Hắc Long lai lịch. Trợ hắn nhìn kỹ, liền nhìn ra Hắc Long giờ phút này chẳng qua là còn nhỏ trạng thái, nhưng liền xem như còn nhỏ trạng thái Này thân thể cao lớn mang cho hắn xung kích hay là to lớn. Người trẻ tuổi, thật ở nơi này phiến tiên địa, liền xem như bản tiên vương cũng không thể không hâm mộ ngươi kỳ ngộ a." Lô Gia Kỳ than tiếc một tiếng, đáy mắt một vòng thống hận lấp lóe qua. Than thở nói, thiên đạo vô tình, coi vạn vật như chó rơm, duy chỉ có đối với ngươi nhân tộc tình hữu độc chung, thực sự là bất công đến cực hạn. Nghe vậy, Cố Vô Thiên khẽ nhíu mày, ý tứ của những lời này hắn không phải rất rõ ràng. Tựa hồ là đang Lô Gia Kỳ trong giọng nói, nhân tộc cùng bọn hắn tiên tộc chênh lệch rất lớn bình thường, hai cái tựa như là xung khắc như nước với lửa quan hệ. Lẽ nào tiên tộc cùng nhân tộc không phải đồng xuất nhất mạch sao? Không phải nhân tộc tu luyện mà thành tiên nhân sao? Một cái ý niệm trong đầu theo Cố Vô Thiên trong óc chợt lóe lên, hắn bỗng nhiên nhớ lại mới gặp Lô Gia Kỳ thời điểm kia kỳ dị cảm thụ. Chẳng lẽ nói, tiên tộc quả nhiên là dị loại? Nhưng mà không sao, từ giờ trở đi, ta đám tiên nhân liền đem triệt để thay thế các ngươi, trở lại Viêm Hoàng Đại Lục, khống chế tất cả. Nói xong, Lô Gia Kỳ nâng lên hai tay, đáy mắt hàn ý phóng đại. Lô Gia Kỳ thân làm Thủy Nhu Tiên Vương, dù là cảnh giới bị áp xúc, giờ phút này cũng là phóng xuất ra lực lượng cường đại. Gần như là trong đáy mắt, một cỗ mang theo đặc biệt đạo vận khí tức Giống như Thao Thiên Cự lãng một hướng phía Cố Vô Thiên cuốn theo tất cả. Roeng, sóng lớn một đường chào lên mà tới, giống như thiên thai một thế không thể lỡ. Này đáng sợ ba động, dẫn đến tiên điệu biến sắc. Tất cả bí cảnh trong cường giả cũng cảm nhận được này một cố cường đại linh khí uy áp. Không hổ là Ngô Gia Kỳ, Ngô Gia Kỳ người này mặc dù có chút bị hù, nhưng mà thủ đoạn nhưng thật ra vô cùng cao minh. Nhưng mà, liền xem như đối mặt cường đại như thế thế công, ở vào dòng lũ chỉ Cố Vô Thiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ngươi cảm thấy ngươi năng lực đánh thắng được ta sao? Chẳng qua chỉ là tiên vương mà thôi. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng cầm trong tay tiên kiếm đứng ở chỗ cao. Giờ phút này, tại tiên giới mây trăm kim giáp tướng quân trước mặt, khí thế của hắn thậm chí vượt sang Lô Gia Kỳ. Người tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lô Gia Kỳ nhìn Cố Vô Thiên dáng vẻ trong lòng thâm hận, người này cũng dám khinh thường mình. Hắn nhưng là Thủy Nhu Tiên Vương, tiên giới chủ thể. Cái này Cố Vô Thiên mặc dù thực lực cường hãn, nhưng mà hắn nhưng căn bản không để vào mắt. Phải không? Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền đến đến Lô Gia Kỳ trước mặt, trong tay phải bạch sắc quang mang lóe lên, liền hướng hắn đánh tới. Lô Gia Kỳ nhìn đối diện đánh tới công kích, sắc mặt biến hóa. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thật sự đánh thắng được ta sao? Ngươi chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi." Lô Gia Kỳ khinh thường nói, đồng thời tay trái vung lên, một đạo lam sắc quang trụ rơi xuống từ trên không, thẳng đến luồn kiếm mang màu trắng kia mà đi. Ầm ầm. Kiếm mang màu trắng cùng lam sắc quang trụ đánh vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một cỗ sóng xung kích tứ tán quét tán. "A!" Ở đây Kim Giáp tướng quân Xôi Nội bị ảnh hưởng còn lại đánh bay ra mấy trượng xa, miệng phun máu tươi. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ." Nhìn bay rất xa ngoài mọi người, Cố Vô Thiên khinh thường nhìn hắn một cái. Chân phải về phía trước bước ra, Thân hình như điện hướng phía Lô Gia Kỳ vọt tới. Lô Gia Kỳ vừa mới mặc dù sử dụng hết trên người tất cả khí lực, nhưng mà hiện tại đã chuyển đổi thành âm nhu nhân cách, giờ phút này động tác của hắn cũng biến thành có chút nương nương khang, hắn hiện tại đã không thể coi như là một người nam nhân, chỉ có thể nói là một bất nam bất nữ quái vật. Chẳng qua vì đạt được lực lượng cường đại, hắn liền xem như nỗ lực cái gì cũng là sẽ không tiếc. Lô Gia Kỳ nhìn cố Vô Thiên cử động, ánh mắt lạnh xuống. Hai cánh tay hắn đột nhiên đẩy về phía trước ra, chỉ thấy hai đạo cự đại chùm sáng màu xanh lam theo hai trong lòng bàn tay bắn ra. Hai chùm sáng va chạm vào nhau, tại giữa không trung đã xảy ra va chạm kịch liệt. Một hồi kịch liệt chấn động truyền đến, trung tâm trên mặt đất hòn đá vỡ nát tan cảnh. Lô Gia Kỳ thân thể hơi rung, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Lúc này, hắn nhìn Cố Vô Thiên trong ánh mắt mang theo nồng nặng vẻ nghiêm trọng. Vừa mới một kích kia hắn lại thua. Mặc dù chỉ là một chiêu, hắn lại biết rõ, này là đối phương giả toán một phát súng, mắt chính là để hắn thả lỏng cảnh giác, tốt thừa cơ đánh lén. Ha ha, ngươi điểm ấy điêu trùng tiểu kỵ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt trợ. Cố Vô Thiên cười to, song quyền nắm chặt, trong thân thể pháp lực trong nháy mắt sôi trào lên, cả người khí thế đột đột tăng. Lô Gia Kỳ nhìn khí thế đột ngột tăng cố Vô Thiên không khỏi nhíu mày, thực lực của thiếu niên này lại mạnh hơn hắn. Đến đến hạ giới sau đó, cảnh giới của hắn thì bị áp chế đến độ kiếp kỳ mà thôi. Ma thiếu niên ở trước mắt rõ ràng cảnh giới không bằng hắn, nhưng mà phát huy, huy lực sát thực tương đối mạnh mẽ, bởi như vậy, hai người trên lệnh thì thu nhỏ đến cực kỳ bé nhỏ. Hừ. Lô Gia Kỳ trong lòng tức giận hừ, trên tay thì hào nghiêm túc, lần nữa hướng phía Cố Vô Thiên công kích mà đi. Từng đạo màu xanh dương chỉ riêng tuyến như mưa to bình thường, che ngập bầu trời hướng phía Cố Vô Thiên bao phủ tới. Nay cương đại công kích dày đặc vô cùng, dường như muốn đem hắn triệt để vây chết ở chỗ này. Cố Vô Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên tay phải đột nhiên hiện ra một đạo hỏa diễm. Tại trong bàn tay hắn nhanh chóng tiêu đốt, sau một lát, hỏa diễm dần dần biến mất, thay vào đó là một thanh thanh sắc tiên kiếm. Mũi kiếm lóe ra vết lạnh kiếm khí. Tiên kiếm vừa ra, hơi thở của Cố Vô Thiên trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Trong tay tiên kiếm vung ngẫy, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, tại giữa không trung tổ hợp thành một thanh cự hình quang nhận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Này quang nhận mang theo hủy diệt tính uy năng, hung hăng hướng phía Ngô Gia Kỳ chạy tới. Ngô Gia Kỳ sắc mặt biến hóa Trong tay trùng sáng không ngừng vung ra, nghĩ ngăn trở chôi này qua nhận. Nhưng mà thay vào đó quang nhận công kích quá nhanh, với lại trong công kích lẫn chứa pháp lực lại cực kỳ khủng bố, nhuở phòng ngự của hắn trở tay không kịp. Phốc phốc, quang nhận trực tiếp đem y phục của hắn xé rách ra, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Lô Jai Kỳ đuổi vội vàng che lồng ngực của mình, sắc mặt có chút âm trầm, bí mật của hắn cũng không thể bại lộ ở trước mặt mọi người. Chết tiệt, chôi kiếm này đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Hừ, ngươi chẳng qua là cái nhân tộc mà thôi, liền xem như sử dụng kiếm, ở trước mặt ta thì vẫn như cũ không có tác dụng gì. Lô Gia Kỳ cười lạnh một tiếng, đối với kiếm thuật này vẫn là không thèm để ý chút nào. Thân làm tiên giới chí tôn, hắn mắt cao hơn đầu, đối với tất cả đều là khinh thường. Lô Gia Kỳ thân hình bước về phía trước một bước, quanh thân pháp lực trong nháy mắt ngừng tập hợp một chỗ. Chỉ thấy trong tay hắn trùm sáng màu xanh lam lần nữa nổ bắn ra mã ra, như mưa to. Lần này hắn cũng không có chần né, mà là cứng ngắc lấy ra đầu hướng phía Cố Vô Thiên công tới. Hắn tin tưởng, cho dù trôi kiếm này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy chỉ riêng mang đi. Cố Vô Thiên nhẹ hừ một tiếng, trong tay tiên kiếm không ngừng vung vẩy, đem cái kia đạo đạo chỉ riêng mang tất cả đều trả lại. Thử, ngươi cái này hèn hạ nhân tộc, ta nhìn xem ngươi năng lực căng cứng đến khi nào." Nô Gia Kỳ cười lạnh, lần nữa cơ trùng sáng. Hắn không tin, trước mắt người này còn có thể tượng vừa nãy khinh địch như vậy ngăn lại công kích của hắn. Pháp lực của hắn còn không phải thế sao nhân tộc kia có thể so sánh được. Ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Cố Vô Thiên nhìn trước mắt Nô Gia Kỳ, sắc mặt không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm đoán được, Nô Gia Kỳ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, rõ ràng hắn cũng coi là đối phương ân nhân cứu mạng, có thể là người kia lại không có bất kỳ cái gì lưu tình. Quả nhiên là như thế, chẳng qua hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy trên người Hàn khí tức lần nữa tăng vọt, toàn thân trên dưới khí thế không ngừng tiểu thăng. Ngập trời kiếm ảnh tại sau lưng Cố Vô Thiên hiện hiện, giống như to lớn mạng nện một bao phủ tại tất cả chu tiên đại vùng trời. Trong đó mang theo lôi đình uy thế, ở vào kiếm vòng phía dưới tất cả kim giáp tướng quân cũng cảm nhận được huyết mạch trong người tán loạn cùng với linh khí thiếu hụt. Đồng thời, một cỗ khí thế mạnh mẽ theo trên người Cố Vô Thiên phát ra, nhường Lô Gia Kỳ biến sắc. "Ngươi, kỹ thuật của ngươi thế mà đến như thế trình độ đang phong tạo cực." Lô Gia Kỳ nhìn Cố Vô Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn lúc này mới biết được, coi thường trước mắt người thiếu niên này Thiếu niên này sở dụng lực lượng không một chút nào kém hắn. Nếu là đơn thuần kiếm thuật cảnh giới, thậm chí càng ở trên hắn, người kia đến cùng là thế nào tu luyện? Tại như thế lúc còn trẻ có thể tu luyện ra dạng này kiếm thuật, thật sự là có chút nghe rợn cả người. Hắn thật sự là không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tình trạng như thế. Loại kiếm thuật này, đơn giản chính là người tiên. Đây không phải nguyên nên quan tâm vấn đề. Ngươi bây giờ phải quan tâm là, ta sẽ sao đem ngươi giết chết." Cố Vô Thiên cười nhạt, trên tay kiếm ảnh lần nữa biến hóa. Lần này xuất hiện là ba thanh to lớn tiên kiếm hư ảnh, đem lô giai kỳ bao phủ ở bên trong. Ngươi lại còn năng lực thi triển ra tiểu này chiêu số, thật là làm cho ta bất ngờ, bất quá hôm nay ta muốn bài trừ ngươi đây hết thẻ quỹ tế. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi này nhỏ bé nhân tộc có cái gì đáng sợ. Lô Gia Kỳ nhìn trước mắt ba thanh to lớn tiên kiếm hư ảnh, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Lập tức liền cười lạnh một tiếng, công kích của hắn vẫn không có dừng lại. Chương 291, giãy rửa đi tiên vương, chương 291, giãy rửa đi tiên vương. Lô Gia Kỳ không ngừng công kích tới nải ba thanh cự kiếm hư ảnh, hắn giờ phút này cũng là lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực đến, hắn ý thức được tiểu tử này có thể biết là giống như hắn tiêu chuẩn cường giả lúc Hắn cũng có chút không nhận mã được, chỉ nghe phanh phanh phanh trầm đục không ngừng truyền đến, này ba thanh cự kiếm hư ảnh cuối cùng chống đỡ không nổi. Tại Ngô Gia Kỳ điền cuồng tấn công phía dưới, từng điểm từng điểm sụp đổ, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ta nhìn xem nơi này thì không gì hơn cái này, chẳng qua là phô trương thanh thế thôi." Ngô Gia Kỳ khinh thường nói. Trên tay của hắn chùm sáng màu xanh lam lần nữa ngưng tụ, hóa thành mười mấy chuôi trùng sáng, tiếp tục hướng phía Cố Vô Thiên trùng sát mà đi. "Ha ha." Cố Vô Thiên khẽ cười một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới. Hai giơ tay lên, trong tay tiên kiếm lần nữa vung đấy. Từng đạo kiếm mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, giống như ngân hà thác nước, rầm rầm rầm. Tiếng vang bên tai không dứt, từng đạo kiếm mang cùng trùng sáng màu xanh lam đụng vào nhau, bộc phát ra loá mắt hào quang chói mắt. Không gian chung quanh tại cố năng lượng này xung kích phía dưới, một hồi rung rẩy. Ngay cả không gian không ngừng bập bẹ, từng đạo màu đen vết nước nhanh chóng hướng hướng phía bốn phía lan tràn. Mà này màu đen trong cái khe có một cỗ khí tức cường đại đang quán trâu đến trên người Ngô Giả Kỳ. Hắn tựa hồ là đang hướng lên giới mượn nhờ một cỗ lực lượng. Nhìn thấy này màn, chúng quanh người của tiên giới sôi nổi hít vào tháng một năm 17 nguồn khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Cố Vô Thiên vậy mà như thế lợi hại. Lại vừa ra tay thì Bức Bạch Lôi Gia Kỳ sử dụng ra lợi hại như thế phá quyết. Loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lôi Gia Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không có nghĩ đến cái này, ra hỏa kiếm thuật đã vậy còn quá lợi hại, thế mà bức đến hắn không thể không xin giúp đỡ. Hắn không ngừng thúc đẩy phá quyết, từng đạo kinh khủng công kích hướng phía Cố Vô Thiên công tới. Cố Vô Thiên không ngừng cơ trong tay tiên kiếm, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Tựa như là liền xem như trời sập, ở trước mặt hắn thì không gì hơn cái này. Từng đạo kiếm mang giống như ngân long bình thường, tại giữa không trung không ngừng xuyên qua đem từng đả đao công kích tất cả đều cho trả lại. Ầm ầm, từng đả đao tiếng oanh minh vang lên, hai người chiến đấu không ngừng kịch liệt, không ngừng nổ bắn ra từng đả đao chỉ diêm mang. Hứng, Cố Vô Thiên trên người khí tức tăng vọt, toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt hơn hai lần. Từng đầu tự sắc lôi xà ở bên cạnh hắn quấn quẩn, không ngừng tôn phệ nhìn không gian xung quanh. Có thể không gian chung quanh một cơn chấn động, dường như không chịu nổi lực lượng của hắn mà vỡ nát. Hứng, một tiếng tràn ngập bá đạo cùng man hoang khí tức tiếng gào thét vang lên. Tiềm ý kia giống như một cái màu tím lôi mãng theo Cố Vô Thiên phía sau nổi lên, hướng phía Ngô Gia Kỳ đại tới. Lô Gia Kỳ khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, vẻ mặt rung động. Công kích của hắn lại đối với cô Vô Thiên không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này nhân tộc làm sao có khả năng hùng có như thế cường hãn thực lực? Cố Vô Thiên thân thể nhảy lên, nhón chân đi nhẹ tại trên Trạm Tiên Đài nhẹ nhàng dẫm mạnh. Cả người trong nháy mắt nhảy vào thiên không, trôi nổi tại không. Hắn tối đầu nhìn Lô Gia Kỳ, cười lạnh một tiếng. Trong tay phải kiếm khí màu trắng trong nháy mắt tăng vọt, tại giữa không trung hóa thành ba thanh to lớn tiên kiếm hư ảnh. Tam kiếm Bĩ Nguyên. Một tiếng quát lớn, này ba thanh kiếm khí khổng lồ hư ảnh lần nữa viên hóa mà ra. Cố Vô Thiên ngón tay khẽ nhúc nhích Ngài ba thanh kiếm ký hư ảnh lập tức hướng phía Lô Gia Kỳ bản đối. Không thể nào? Đó căn bản không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng đem môn này kiếm pháp tu luyện đến tận đây cảnh giới? Lô Gia Kỳ nhìn xem nhìn một màn trước mắt, nét mặt trở nên dữ tợn, trong hai mắt hiện lên một vòng vẻ kia rẻ. Hắn hiểu rõ trước mắt cái này nhân tộc thực lực rất lợi hại, thậm chí có thể cùng hắn chống lại. Nhưng mà hắn sao thì không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân tộc lại có thể tu luyện ra khủng bố như thế chiêu thức. Ha ha ha. Lô Gia Kỳ ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt. Hắn không tin, không tin trước mắt nhân tộc hội có khủng bố như thế kiếm thuật rầm rầm rầm, ba đạo kiếm khí khổng lồ hư ảnh hung hăng đánh vào Lô Gia Kỳ trên thân thể. ầm ầm, tiếng liệt tiếng vang minh tại giữa không trung vang lên. Lô Gia Kỳ cơ thể bị ba đạo kiếm khí đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi đập ở phương xa. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mang trên mặt một vòng vẻ thương khổ. Mà ở thân thể của hắn phía trên, tựa hồ là có từng đạo vỡ vụn đường vân đang hiện hiện. Phản phất là tốt nhất đồ sứ liền đem vỡ vụn. Làm sao có khả năng? Lô Gia Kỳ sắc mặt một hồi khó coi, hắn không nghĩ tới, cái này nhân tộc kiếm thuật, thế mà so với hắn trong dự liệu càng thêm cứng hãn. Lần này Hắn là chân chính thấy được cái gì gọi là kiêm tuật. Cố Vô Thiên đứng trên chu thiên Đài, nhìn Ngô Gia Kỳ bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh tiên vương thì không gì hơn cái này, ngươi không phải vô cùng phách lối sao? Ta nhìn xem thì quả thực không gì hơn cái này mà thôi. Vô Liêm Sỉ. Lô Gia Kỳ trong mắt lóe ra vẻ hung ác, từ hắn xuất đạo đến nay, cũng chưa bao giờ gặp dạng này khiêu khích cùng nhục nhã, cái này nhân tộc người trẻ tuổi là đang tìm cái chết. Hắn nhìn Cố Vô Thiên, trong ánh mắt lóe ra sát cơ đầm đặ. Cái này nhân tộc lại dám làm nhục như vậy hắn, thực sự đang chết. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắn cũng là đạt đến nhanh nhất, ở thời điểm này hận không thể đem Cố Vô Thiên giết cho sảng khoái. Sau một khắc, đã tới cô Vô Thiên trước mặt, bản tay huy động. Từng đạo lam sắc quang mang không ngừng tại không trung ngưng tụ thành đủ loại pháp quyết, hướng phía cô Vô Thiên tập sát mà đi. Dầm dầm dầm. Vô số đạo công kích trên trạm tiên đại vành tạo, đem mặt đất nổ ra cái này đến cái khác hố sâu. Cố Vô Thiên nhìn Ngô Gia Kỳ cử động, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, trong tay tiên kiếm đột nhiên hướng xuống đất vạch một cái. Tại thời điểm chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là xem thường người khác, sau đó kiêng kỵ nhất chính là xúc động, mà người kia lại toàn bộ cũng phạm vào. Cái này thật sớm đã chú định tương lai chiến cuộc làm sao? Một đạo cực đại cổ sáng phóng lên tận trời, trực trùng vút điêu. Một cú kinh khủng kiếm khí không ngừng hướng phía Lô Gia Kỳ quét sạch mà đi. Lô Gia Kỳ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đạo này to lớn trong cổ sáng, ẩn chứa một cú cường đại kiếm khí. Với lại hắn rõ ràng cảm giác được, đạo ánh sáng này trụ trong mỗi một đạo kiếm khí, cũng có được đủ để hủy diệt năng lượng của mình. Dã hỏa này là cái gì có thể ngưng tụ lại cường đại như vậy kiếm khí, vì sao người kia tại phàm giới cũng có thể tu hành đến một bước này? Chết tiệt. Lô Gia Kỳ sắc mặt khó coi chửi mắng một tiếng, trong tay màu xanh dương pháp quyết không ngừng đánh ra. Tường đạo chỉ riêng mang lần nữa theo hắn trên bàn tay nổ bắn ra mà ra. Những ánh sáng này ngưng tụ thành một đạo màu xanh dương bình thường, ngang tại trước mặt của hắn. Rang rắc. Tường đạo kiếm khi đánh vào này, một đạo phòng ngự kết giới phía trên, phát ra liên tiếp âm thanh chói tai. Đạo này kết giới mặc dù có thể ngăn cản được những thứ này kinh khủng kiếm khí, nhưng lại bị những thứ này kiếm khí mang theo lực lượng khủng lỗ cho tản phá lung lay sắp đổ. Cái này khiến Ngô Gia Kỳ sắc mặt càng biến đổi thêm âm trầm. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình cái này phó thân thể tựa hồ là muốn không chịu nổi. Cái này cũng thì đang một mực nhắc nhở hắn một chuyện, đó chính là hắn phải thua. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bị cái này nhân tộc đánh bại. Hừ. Lô Gia Kỳ hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết lần nữa nhanh chóng đánh ra. Đoạn này màu xanh dương phòng ngự trong kết giới lập tức sáng lên một tầng hào quang màu xanh lam. Từng đạo hào quang màu xanh lam tại thời khắc này càng biến đổi thêm sáng chói, còn như thủy tinh bình thường, lộ ra một tia hàn mang. Lô Gia Kỳ nhìn Cố Vô Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, trong mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Hừ, không biết sống chết. Thấy thế, Cố Vô Thiên trên mặt hiện lên một vòng vẻ trầm trọng, đến một bước này còn muốn giự vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này cái gọi là Tiên Vương thật sự là quá mức mê thơ. Lập tức lần nữa huy động lên kiếm khí trong tay, thẳng đến Ngô Gia Kỳ mà đi. Chương 292, Trưởng nghĩa Tỉnh Nguyên Nghiên, nghiên chương 292, Trưởng nghĩa Tỉnh Nguyên Nghiên. Kinh khủng kiếm khí trên không trung không ngừng lập loé, mang theo từng mảnh từng mảnh kinh khủng phong bạo. Phong bạo trong sen lẫn vô số đạo sắc bén qua mang. Cố Vô Thiên đem trong tay mình thanh kiếm này thôi động đến cực hạn, lúc này Thủy Nhu Tiên Vương cũng là cảm nhận được thật sâu áp lực. Rầm rầm rầm. Dung trời anh minh tại thời khắc này bộc phát, trên không trung không ngừng quần cu lũy. Từng đạo bén nhọn vô song kiếm khí xé phá hư không. Một kiếm này uy lực thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Kiếm khí này mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đánh vào Ngô Gia Kỳ thị triển ra này một đạo phòng ngự kết giới phía trên. Liên tiếp kịch liệt tiếng oanh minh lập tức trong không khí không ngừng vang lên. Vô số kiếm khí không ngừng tại này phòng ngự kết giới phía trên lưu hạ cái này đến cái khác thật sâu dấu vết. Ầm ầm. Cuối cùng, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên, này một đạo phòng ngự kết giới triệt để bị cố vô thiên kiếm khí đánh tan. Oanh. Một đạo cuồng bạo kiếm khí hung hăng đánh vào Ngô Gia Kỳ trên lòng ngực, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, đừng để những kim giáp tướng quân kia từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chủ tử thì không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại có thể cùng chủ tử nhà mình đánh đến một bước này, với lại chủ tử nhà mình hình như sắp không chịu nổi. Đây chính là tiên giới, đường đường một vị tiên vương, lại còn có nhịn không được đạo lý, thật sự là để người khó có thể tin trước mắt chứng kiến thấy. Tiếng vang nặng nề trên không trung vang lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam trên không trung không ngừng xoay tròn lẫy, phát ra liên tiếp chướng mắt lam sắc quá mang. Màn ánh sáng màu xanh lam trong, một cái cự đại lỗ thủng hiện lộ mà ra. Lô gia kỳ cơ thể giống như diều bị đứt dây bình thường, hướng phía chu tiên đài hạ ngã xuống mà đi. Nhưng vào lúc này Tiếng oanh minh trên không trung vang lên, một thâm thúy vô cùng lỗ đen xuất hiện trên không trung. Cái này thâm thúy vô cùng lỗ đen, phản phất là từ vô số hắc ám thế giới truyền lại mà đến một dạng, tản ra làm người sợ hãi rụi áp. Tại thời khắc này, phản phất muốn đem tiên địa cũng nuốt mất rồi. Thật là khủng khiếp. Côn Luân bí cảnh trong tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Từng đôi mắt chằm chằm vào cái đó thâm thúy vô cùng lỗ đen, chỉ cảm giác được trong đầu của mình trống rỗng. Ở trong đó ẩn chứa lực lượng tương đối thâm thúy, nhưng rất nhiều người đều là nghi ngờ, chỉ vì trong này lực lượng tựa như không như là thế giới này. kia tiết lộ ra ngoài cường đại làm cho tất cả mọi người đều là không dám lớn tiếng thở. Thân thể của bọn hắn giống như cũng bị đông cứng bình thường, căn bản là không có cách di động mày may. Mà tại Thiên Thư Nhai phương hướng, Thần Mục Tiên Vương tiến công nhịp chân đột nhiên ngừng. Cảm thụ lấy đến từ chân trời có chút quen thuộc lực lượng, hắn lúc này cũng là cho mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không trung, xác động kia vị trí, khẽ cau mày nói, "Thủy Nhu, cái này không giữ được bình tĩnh sao?" Dầm dầm rầm. Ngay tại tất cả mọi người bị cái này thẩm thú vô cùng lỗ đen bao phủ lúc, từng đạo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt theo trong lỗ đen tu ra, điên cuồng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Vô tận uy nghiêm trong hư không lan tràn. Tất cả tại đây côn luân bí cảnh cổ uy nghiêm khí tức phía dưới, cũng giống như trở nên và mèo. Một đạo khe hở không gian không ngừng xuất hiện, lực lượng kinh khủng từ trong đó bắn ra mã ra. Cái này cổ kinh khủng uy nghiêm khí tức nhường vô số kim giáp tướng quân toàn bộ quỳ rạp trên đất. Từng đôi kinh sợ mà run rẩy ánh mắt nhìn về phía này lỗ đen, toàn thân trên dưới cũng tại không khỏi run lẩy bẩy. Mà lúc này, lỗ đen trong tựa hồ là có một đôi mắt, hướng phía Cố Vô Thiên thả xuống ánh mắt. Thời khắc này Cố Vô Thiên cũng là đã hiểu. Giả hỏa này rất có thể sử dụng nào đó phương pháp, đem bên ấy vốn có bản nguyên lực lượng tiếp dẫn đi qua, bằng không cũng không có khả năng xuất hiện dạng này uy áp. Chẳng qua những thứ này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức nông cạn, hắn chỉ tin tưởng trong tay thanh kiếm này, cũng chỉ tin tưởng mình viền kia cứng cỏi kiếm tâm. Cố Vô Thiên trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười thản nhiên, trong tay hắc sắc cự kiếm hướng phía hư không vạch một cái, ngưng trẻ nhất kiếm, mang theo lôi đình uy lực kiếm ý hướng phía trong hư không hai mắt rơi xuống. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đạo thống khổ tiếng gào thét xuyên thấu tầng mây, tựa hồ là theo một thời không khác đánh tới. Cố Vô Thiên nhìn cái này phiến tương cùng, cười lạnh nói, "Tất nhiên thua, vậy liền ngoan ngoãn chạy trở về các ngươi tiên giới đi." Mà kia trong lỗ đen một đôi mắt lạnh lẽo trông nháy mắt biến mất. Đồng thời, giọt giọt huyết thủy theo bên trên bầu trời hạ xuống, hóa thành huyết vũ muôn mảnh. Này tiên gia huyết thủy nhỏ xuống, mang theo một cỗ nồng đậm linh khí, phúc phận thâm hậu không thôi. Mà trong đó một tia huyết mạch chi lực, thì từ đó thẩm thấu đến Cố Vô Tiên thể nội. Cố Vô Tiên lúc này vụng trọng sử dụng thôn vệ kiếm đạo, thôn vệ ở trong đó huyết mạch chi lực. Ở chỗ nào huyết mạch chi lực tràn vào hắn thể nội kinh mạch thời điểm, rõ ràng cùng những kia kim giáp tướng quân loại hình tiên gia binh sĩ có chút khác biệt. Nhìn tới này Tiên Vương quả nhiên là chủng tộc khác sao? Ngay cả nhìn huyết mạch chi lực thì là có chút không giống đại chúng, thực sự khiến người ta cảm thấy quanh thân thoải mái không thôi. Cố Vô Thiên vang lên kia vạn tộc lời giải thích, trong lúc nhất thời đáy mắt hiện lên có chút ưu ám, nhìn xem đến những này tiên gia thân phận sợ là còn chờ khai quật, không biết những vật này rốt cục là từ đâu đến, lại lại như thế nào ủng có thực lực mạnh như vậy. Dưới vết núi, nhận máu tươi quá tặng một đám viêm hoàng đại lục tu sĩ cao hứng mừng mừng, cho rằng là trời ban điềm lành, từng cái cũng là vội vàng hấp thụ kia trong đó lực lượng. Bọn hắn chỉ coi đây là côn luân bí cảnh trong chúc phúc. Đối với vừa rồi sợ hãi, trong lúc nhất thời ném sâu. Chỉ có kia nút trong bóng tối Mạc Yên này lòng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi kia một cỗ cường đại kiếm khí, hiện lại chính là thuộc về Cố gia tiểu tử kia. Không ngờ rằng, chẳng qua là một hồi không thấy, kiếm ý này càng phát cường đại. Bây giờ thế mà đem tiên giới tiên vương bất lui. Gia hỏa này rốt cục mạnh đến cảnh giới gì? Hắn thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Bậc này tiên phú, sao mà giò người, quả thực là người người bàn trách. Người kia thì không nên xuất hiện tại trên thế giới, quả thực để bọn hắn những người này cũng không biết làm như thế nào tu hành. Mà viên đái mắt một tia phẫn hận cùng ghen ghét lấp lóe mà qua, cũng không muốn nhìn sau đó cùng cố Vô Thiên chém giết một phen. Thì ra là thế, xem ra là phân thân mới dám không kiêng nể gì như thế tiếp theo Viêm Hoàng đại lục. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, huy kiếm chấn động rất xuống phía trên vết máu. Đồng thời, đáy lòng của hắn yên lặng suy tư nói, không dám chân thân hạ giới, bọn hắn rốt cục tại e ngại cái gì đâu? Vô Thiên, kia đến cùng là cái gì? Lúc này, nhìn thấy Chu Tiên đại thượng thế cuộc đã định, Thẩm Nghiên Nghiên đi ra, đáy mắt kinh hãi vẫn không có tiêu tán. Lô Gia Kỳ không nói đến thần thông quảng đại, lại bị Cố Vô Thiên trực tiếp chém giết, với lại chiêu chiêu nghiền ép, làm nàng thật sự e ngại chính là theo thương không trồng, đột nhiên xuất hiện lỗ đen, còn có kia một đôi chấn khiến người sợ hai đôi mắt. Kia tồn tại chỉ là phóng xuống một ánh mắt, liền để nàng kinh hồn táng đảm, không khỏi muốn thần phục với đây. Cố Vô Thiên nghe vậy, nói ra, đó phải là Thủy Nhu Tiên Vương chân thân. Hắn là vì phân thân đi vào giới này, chắc hẳn những tiên vương kia cũng hẳn là như thế. Bằng không thực lực sẽ không như thế không tốt. Làm sao lại như vậy? Tình Nghiên Nghiên nghe được câu này, một đôi thu thủy mắt có hơi trùng lớn, thân môi đỏ thì nhẹ nhàng mở ra cả khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều viết đối với chuyện này kinh ngạc. Không ngờ rằng lại còn có dạng này tu hành cách thức, càng không có nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ vì loại phương pháp này hạ giới, chẳng thể trách bọn hắn có thể tránh được rất nhiều hạn chế. Linh hoạt như vậy sinh động nét mặt, ngược lại là tôn lên nàng nhiều hơn mấy phần kiểu mỹ nàng yêu. Đại tiểu thư, ngài xem như đến rồi. Lúc này tại trên Chu Tiên Đài, một đoàn người lặng lẽ theo chỗ tối đi ra. Bọn hắn hách lại chính là nhà người. Vừa rồi, Cố Vô Thiên cùng Tỉnh Nghiên Nghiên một mực đem tất cả bên trong dãy núi bộ cũng đi khắp, lại không có tìm được tỉnh ra người còn lại. Không ngờ rằng, bọn hắn thế mà thì đến Chu Tiên Đài phía trên. Nhị trưởng lão, các ngươi không có sao chứ? Tình Nghiên Nghiên đôi mắt đẹp đảo qua đoàn người này, nhìn thấy nhân số ít một nửa, sầm mặt lại. Mà trong đó mấy cái nhìn quen mắt đệ tử thì bình thường, không để cho nàng cho phép mày liễu nhíu lại. Kia tỉnh gia Nhị trưởng lão, Tỉnh Quốc đống thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta bất hạnh gặp phải tiên giới người, thương vong hơn phân nửa con cháu bổ. Tỉnh Quốc đống đáy mắt một chút tức giận hiện lên, chợt vừa nhìn về phía Cố Vô Thiên, nói, lần này còn may mà Cố công tử ra tay, giữ tính mạng của bọn ta không nói, cũng coi là vì chết đi tỉnh gia đệ tử báo thù. Cố Vô Thiên nghe vậy cười nhạt một tiếng. Đối với Tỉnh gia người hắn ngược lại là có mấy phần hảo cảm. Rốt cuộc tại vừa mới bí cảnh bên ngoài còn cứu được hắn một mạng, hắn thì nhớ đối phương tốt. Mà Tỉnh Nghiên Nghiên thì đồng thời nói ra, "Vô Thiên, lần này Tỉnh gia coi như là thiếu ngươi một phần ân tình lớn, nếu là ngươi có cần phải giúp một tay, cứ việc nói đừng khách khí." Đây là Tỉnh Nghiên Nghiên lần thứ 2 cho Cố Vô Thiên hứa hẹn, hơn nữa còn là Tỉnh gia trước mặt mọi người. Tại tất cả Viêm Hoàng đại lục, Tỉnh gia thế lực cũng không đơn thuần ra yếu đất, tương phản, thân làm thương giả thế gia, Tỉnh gia nắm trong tay hàng loạt tiền tài. Mà Tỉnh Nghiên Nghiên thân làm Tỉnh gia thiếu chủ, bên ngoài cũng là lợi hướng ngàn vàng. Cho nên giờ phút này câu nói này trọng lượng rốt cục đến cỡ nào chân quý, có thể cũng chỉ có chính bọn họ người biết. Chương 293, Nhất đăng, chương 293, Nhất đăng. Lúc này, phía Đông Thiên Thư nhai phương hướng, bên ấy cũng là truyền đến sóng gọn mạnh mẽ, nếu không đều khiến rất nhiều người đều cũng có chút ít trong lòng run sợ. Thân Mộc Tiên Vương nhìn lên trời thư nhai phía trên kia một đạo đạo kim sắc tiếng pháp, ánh mắt hơi trầm xuống, thiên thư này nhai dường như là sắc rựa đen mờ dạng, sao nền thín lệnh không nát. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị áo xám lão giả. Lão giả có lưng thân thể Độ Cao đã đến Thần Mục Tiên Vương bên hô, chẳng qua cái này nhìn lên tới nhỏ gầy lao đầu. Chỉ nghe được hắn thanh âm khàn khàn truyền tới, nói: "Tiên Vương, lão hữu quan sát được giới này trong tựa hồ là có một cỗ cường đại khí tức, sợ rằng sẽ quấy nhiễu được Tiên Tôn hành động." Nghe được câu này, Thần Mục Tiên Vương mày kiếm giơ lên, một vòng sát ý theo hắn đáy mắt hiện lên, hắn hiểu rõ chuyện này hậu quả đáng sợ bao nhiêu, nếu đã quấy rầy Tiên Tôn đại nhân, vậy bọn hắn sợ là cũng không có gì tốt an qua. Chẳng qua là một đám phàm giới sâu kiến. Thần Mục Tiên Vương thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt của hắn theo chạm tiên đại phương hướng đã qua nói, tiên tôn đang sắp đột phá, không để cho bất luận cái gì sai lầm, bằng không ngươi ta đều không thể mà sống. Lão giả nghe vậy thân thể run lên, hiểu rõ hậu quả này quả thực không phải ai năng lực gánh chịu lên. Tiên giới tiên tôn tu luyện chí tôn chi pháp, cần có linh khí vô cùng to lớn. Hắn đang sắp đột phá, càng là có thôn phệ tiên địa linh khí báo hiệu. Nếu là không có nhiều linh khí hơn, như vậy tiên giới mọi thứ đều sẽ bị hắn rút khô, đến lúc đó tất cả tiên giới sinh linh cũng không có cách nào sống sót. Do đó, người của tiên giới mới biết nghị trăm phương ngàn kế muốn trở lại như Cố Thượng cổ viêm hoàng đại lục chỉ có thượng cổ viêm hoàng giới mênh mông linh khí, mới đủ vì chẻo chống tiên tôn đột phá cần có linh khí. Đến lúc đó bọn hắn thì liền có thể bảo vệ một cái tân mệnh. Nhất đăng, tiên giới trong chỉ có ngươi chân thân có thể tiếp theo, nên làm như thế nào? Trong lòng ngươi nên hiểu rõ, bây giờ thực lực cao nhất người lên là thuộc ngươi. Nói đến thế thôi, thần mục tiên vương vung tay áo rời đi, đang bước chuyển chuyển qua thiên thư nhai vùng trời. Chỉ thấy được hắn vung lên trường thương trong tay, hướng phía thiên thư nhai hảo quang hàng rảo rơi xuống. Hắn giờ phút này thì rốt cục kìm nén không được, ở cái địa phương này hao phí thời gian quá dài, hắn có thể không có thời gian có thể hao tổn. Thiên thư nhai trong Thấy cảnh này Cố Bất Phàm bỗng nhiên đứng lên, đáy mắt có một tia nặng nề. Hắn hiểu rõ người trước mắt này thực lực làm sao, càng là hơn hiểu rõ người kia rất có thể đưa hắn tất cả phòng ngự cho toàn bộ lén nát. Chỉ nghe được hắn lẩm bẩm nói, "Ngươi rốt cục muốn tự mình ra tay sao?" Chợt, dưới chân hắn có hơi xê dịch, đã là chuẩn bị nhìn hao tổn đem hết toàn lực nên đón một cái này. Phải biết một vị tiên vương công kích, không có bất kỳ người nào dám xem thường. "Wen, tất cả côn luân bí cảnh không gian chấn động, không mấy ngọn núi sổ đổ, mặt đất cũng theo đó run rẩy kịch liệt nhịn. Bí cảnh trong tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía kia một thất ảnh chỉ thấy được thiên thư ngay phía trên, có một pho tượng chiến thần. Hắn mỗi lần vung xuống trường thương trong tay, động tác mặc dù chậm chạp, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa vô thượng đạo ẩn. Chỉ cần một chút nhìn sang, tựa hồ cũng năng lực theo một thương này suy thế trong tìm hiểu ra ảo diệu thần thông. Đó là tiên giới tiên tôn võ kỹ. Nếu là chúng ta có thể lĩnh hội lời nói, chẳng phải là cũng được, có được tiên gia thần thông. Á không tốt, con mắt của ta. Không đợi Viêm Hoàng Đại Lục mọi người vui vẻ, liền nghe đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy được cố gắng lĩnh hội một thương này người, kẻ yếu thất khiếu chảy máu, thể nội linh khí tán loạn, lớn mạnh một chút cũng là thần hồn chấn động có mà an bình. Chỗ tối theo thiên thư nhai thượng đi xuống một vị áo xám lão giả, nhìn xem lấy bọn hắn lắc đầu. Những phàm nhân này thật sự là thái không biết tự lượng sức mình, rõ ràng chỉ là sâu kiến mà thôi, từng cái lại nghĩ một bước lên trời, bọn hắn thật sự là quá mức trần thần. Chỉ nghe được hắn nói, đây chính là tiên giới chi tôn một phát súng, các ngươi nhìn thấy chẳng qua là biểu tượng, trong đó nội ẩn hắn có thể là các ngươi có thể hiểu đầu đạo. Chính là kia khí thế cường đại, cũng không phải các ngươi nhục thân phàm thai có thể tiếp nhận. Nghe vậy, một vị thanh niên tu sĩ còn không phục, âm thanh lạnh lùng nói, từ đâu tới lão giả, dám can đảm ở này tầng rỡ? Từng Áo xám lão giả nghe được câu này, đáy mắt một vòng màu máu hiện lên, hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt người, nghe được có người cũng dám ngỗ nghịch hắn, lão giả này trên mặt nét mặt cũng là lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, thanh niên kia tu sĩ thân thể chấn động, từng đạo màu máu phù văn bỏ lên trên gương mặt của hắn. Oành! Một hồi xương máu nương theo lấy tiếng vang rơi xuống, thanh niên này tu sĩ qua trong giây lát bỏ mình. Chúng quanh không ít thịt vụn bay ra ngoài, cũng làm cho mọi người khác từng cái không dám lại nói cái gì. Mà áo xám lão giả thì chậm rãi rời khỏi. Những người còn lại nhìn áo xám lão giả bóng lưng, chỉ cảm thấy sợ hãi không thôi. Vì lão gia hỏa kia còn xuống thân ảnh thoạt nhìn là chậm rãi hướng phía phía trước chuyển đi, nhưng mà một cái chớp mắt lại đã đến ngoài tầm trạm. Lại là xúc địa thành tổn tiêu số, đủ để thấy, này lão tử thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, bọn hắn từng cái nhìn nhau sững sờ, đều là không dám nói thêm gì nữa. Mà hắn chỗ tiến về phương hướng, hết lại chính là Chu Tiên Đài. Nhìn tới người kia cũng hẳn là tiên giới người tới. Chu Tiên Đài trong, Cố Vô Thiên đem tất cả di tích cũng nhìn một lần. Này Chu Tiên Đài trên chủ đá, chỗ khác hỏa đã là sông núi địa thế, hơn nữa còn là viêm hoàng đại lục địa đồ nhưng lại cùng cố vô thiên trong Lấn Tượng Viêm Hoàng Đại Lục có chút khác biệt, dường như nơi này hình như càng biến đổi đại một chút, không biết là không phải là ảo giác của mình. Thoạt nhìn là Viêm Hoàng Đại Lục địa đồ, nơi này chính là tỉnh gia chỗ, nhưng là vì sao? Thẩm Nghiên Nghiên ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm nhẹ trên trụ đá phù điêu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng nhìn phía trên nội dung, lại lại làm cho nàng mày liêu khóa chặt. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, đây cũng là thượng cổ Viêm Hoàng Đại Lục địa đồ, là cùng tiên giới dung hợp sau đó, mới biết lại lần nữa bày ra. Không nghĩ tới bây giờ Viêm Hoàng Đại Lục lại còn đột thì ra là 13. Nghe được câu này, Tình Nghiên Nghiên hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng là càng thêm rung động, không nghĩ tới đi Viêm Hoàng Đại Lục vậy mà như thế khủng bố. Người này phàm giới người trẻ tuổi, biết đến đồ vật không ít, chẳng qua cũng có chút thông minh quá mức. Nhưng vào lúc này, một giọng dàn mua đột nhiên vang lên. Tình Nghiên Nghiên nét mặt biến đổi, chỉ thấy được bên người nàng không biết khi nào đứng một kẻ thân thể còn xuống áo xám lão già. Lão gia hỏa này xuất hiện vô thanh vô tức, thật sự là để người có chút khủng bố, nếu là gia hỏa này đột nhiên động thủ, vừa mới bọn hắn đã bản thân bị trọng thương. Nàng vội vàng nhìn về phía Cố Vô Thiên, hắn tựa hồ là đã sớm hiểu rõ áo xám lão giả ý đồ đến. Các người ở tiên giới người thật sự tựa một con chó mù hoạt dạ, cái mũi thật là linh, nơi nào có hương vị, liền theo đến đây. Cố Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt rơi vào thân thể của ông lão phía trên. Này tu vi của lão giả cũng là bị áp chế đến đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là từ trên người hắn, lại có thể cảm nhận được một cố khí tứt quen thuộc. Vậy đã nói rõ, lão giả trước mắt cũng là kia thứ dị kim giáp ngân giáp loại hình binh sĩ một thành viên, cùng những tiên vương kia hoàn toàn không giống, nhưng lại vô cùng tương đại. Ngươi này chỉ sợ là không thuộc về tiên tộc, mà chỉ là tu luyện tiên tộc công pháp người. Ha ha ha, người trẻ tuổi chính là miệng lưỡi bén nhọn, không như ta cái này đám xương già, cũng không biết còn có thể hay không cùng các ngươi so một lần. Nói xong ngao xám lão giả bước chân có hơi se dịch. Cố Vô Thiên thấy nảy thần sắc biến đổi, bất động thanh sắc trấn tĩnh Nghiên Nghiên trước người, lão gia hỏa này xuất hiện thật là khiến người ngó ý, bên cạnh có Tình Nghiên Nghiên tồn tại, nhưng Cố Vô Thiên thì là có chút không thả ra tay. Chỉ nghe hắn nói, Nghiên Nghiên cô nương, nơi đây không nên ở lâu, ngươi mang theo Tình gia người rời đi cho đi. Tình Nghiên Nghiên nhìn bảo hộ ở trước người mình cao lớn thân ảnh, không biết vì sao trong lòng phanh phanh ngậy lên. Nàng như là lầm vào một loại mơ mơ màng màng trạng thái, chỉ nghe được thanh âm của mình vang lên, chúng ta nếu là đi rồi, một mình ngươi làm sao bây giờ? Không ngại, đối phó lão già này, ta một người là đủ. Cố Vô Thiên mây trôi nước chảy lời nói rơi xuống, mà Tỉnh Nghiên Nghiên nhíu mày, nói, "Thế nhưng, ngươi không phải còn muốn đi tìm phụ thân ngươi?" Nghe vậy, Cố Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Tỉnh Nghiên Nghiên, cười nhạt một tiếng, "Nếu như các ngươi có rảnh rỗi, vậy liền tìm thêm một số người, giúp ta ngăn chặn thần Mục Tiên Vương cùng với dưới tay hắn những kia bước nhảy náo tạo." Người đời thường nói Tỉnh gia Tỉnh Nghiên Nghiên thiên sinh mỹ thể, tối giỏi về mê hoặc là người. Nhưng lúc này Tình Nghiên Nghiên lại cảm thấy, mình mới là bị cổ hoặc một cái kia, cứ như vậy mơ mơ màng màng gật đầu một cái. Chương 294, Hắc Long đối Hắc Long, chương 294, Hắc Long đối Hắc Long. Cố Vô Thiên không mang cái gì ma lực, nhưng lại để người vô cùng rung động, nàng giờ phút này thật giống như mê mội đồng dạng. Tình ra mọi người kinh ngạc không thôi, luôn luôn là không có lợi không làm đại tiểu thư, sao như là ăn thuốc mê bình thường, muốn giúp nhìn Cố Vô Thiên ngăn chặn cái kia tiên giới tiên vương. Đây thật là hồ đồ không thôi. Nhiệm vụ như vậy còn không phải thế sao tốt như vậy hoàn thành, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Thế nhưng áo xám lão giả lại không phải mù lòa, hắn thân thể nhoáng một cái muốn tiến đến cắn giết tỉnh ra mọi người. "Chỉ bằng ngươi, trước qua ta cửa này rồi nói sau." Lại nghe được Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm ảnh hướng phía áo xám lão giả rơi xuống. Kia trên người uy thế, bất luận là ai thấy vậy đều phải tán thưởng một tiếng, lão giả này thì không ngoài ý muốn. "Hảo tiểu tử, thế mà thủ đoạn lợi hại như thế." Nhất đăng lão nhân nhìn thấy Cố Vô Thiên kiếm ảnh trong tay, đáy mắt một vòng kinh ngạc chợt lóe lên. Chẳng trách kẻ này có thể đem Thủy Nô Tiên Vương phân thân chẩm sát, thậm chí đem nó bước lui trở lại tiên giới, chỉ vì tiểu tử này thực lực đích thật là tương đối mạnh đỉnh. Hắn tu luyện kiếm thuật, chỉ sợ là đã đến đàng phong tạo cực cảnh giới. Liên xếp như chính mình, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Nhất đàng tại tiên giới cũng coi là tu luyện kiếm thuật, nhưng cũng chưa từng thấy qua lợi hại như thế người trẻ tuổi. Cố Vô Thiên tay cầm tiên kiếm, hướng phía Nhất đàng lão nhân rơi xuống một kiếm. Kiếm ảnh rơi xuống, phóng xuất ra loá mắt hào quang chói mắt, như là tinh thần truy lạc bình thường, hướng phía Nhất đàng lão nhân rơi xuống. Nhất đàng lão nhân hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, năng lực sống đến bây giờ lớn nhất một sở trưởng chính là không muốn xem bất luận kẻ nào, trừ ra tiểu tử này là tiên giới người vẫn là nhân giới người. Hắn cũng quyết định dốc toàn lực Sợ tại đây là tuyển trung mương. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên, một đạo lồng ánh sáng màu vàng từ trên người hắn nổi lên, đem dàn mua thân thể bảo phụ trong đó. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, cổ tay chuyển động. Tiên kiếm trên không trung xẹt qua mấy đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía tầng kia chỉ riêng bảo phụ xuống đi. Kiếm ảnh rơi xuống, trong nháy mắt biến mất. Đúng lúc này lại là vài tiếng vang lên ầm ầm, một Cố Minh ngông rồi rảo khí tức từ trên người Cố Vô Thiên bay lên. Bên cạnh hắn hư không bắt đầu vặn mèo, từng cái lỗ đen xuất hiện. Một hồi sức hấp dẫn mãnh liệt đem nhất đắc lão nhân bao phủ vào trong, Cố Vô Thiên hiện tại đối với không gian nắm giữ cũng là càng ngày càng thuần thục, giờ phút này càng đem chính mình đối không gian nhận biết gia nhập vào trong chiến đấu. Nhất đắc lão nhân hơi biến sắc mặt, hai tay tức thì phóng đến một bộ phức tạp mã tối nghĩa thủ ấn. Thân thể lộng khỏe mặt ngoài thì hiện ra từng đạo xưa cũng đường vân. Theo tay hắn ấn đánh ra, những văn lộ kia tỏa ra hào quang sáng chói, hình thành một tầng phòng hộ tráo, đem Cố Vô Thiên bao phủ trong đó. Cố Vô Thiên một kích không có kết quả cũng không đình chỉ, lần nữa quét tiến kiếm, hướng phía tầng kia phòng hộ tráo chém vào mà đi. Ầm ầm, lại làm một tiếng vang thật lớn. Cả ngọn núi tựa hồ cũng run rẩy lên. Loại đó kịch liệt cảm giác rung động, lệnh trung quanh có cây lay động, lá cây xối nổi rơi xuống. Tiểu này kinh khủng chấn động, lệnh nhất đăng lão nhân thân thể không ngừng lui về phía sau, sắc mặt thì càng thêm khó coi. Trong lòng của hắn trầm mắng, tốt một tên tiểu bối, lại năng lực bộc phát ra cường đại như vậy uy áp, thật là khinh thường hắn. Chẳng qua cho dù hắn thực lực cao hơn ta, ta thì có lòng tin có thể chiến thắng hắn. Nhất đăng lão nhân bàn tay lật qua lật lại, một cái màu xanh biết trúc địch xuất hiện trong tay, thổi, mỹ diệu nhạc khúc ngân thành cũng là vang lên. Theo tiếng địch vang lên, Chỉ thấy ở chỗ nào giàn mùa khô mục thân thể trước mặt hắc vụ càng thêm nồng đậm, toàn thân cũng bị bao khỏa tại một mảnh hắc ám bên trong. Nhất đăng lão nhân một tay cầm định, một tay kết ấn, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm. Theo niệm tụng xâm nhập, kia hắc vụ trở nên càng lúc càng nồng nặng, cuối cùng hóa thành một đạo hắc long, hướng phía cô Vô Thiên đánh tới. Đầu này hắc long khoảng chừng dài chừng 10 trượng, vài màu đen lóe ra hàn quang. Trảo sắc bén như lưỡi dao, miệng rồng răng nanh, râu rồng như roi, nhìn lên tới dữ tợn vô cùng. Nhìn thấy trước mắt đầu này hắc long cố Vô Thiên, cũng là nhịn không được bật cười, không ngờ rằng ở chỗ này vậy mà sẽ gặp phải cùng chính mình hắc long kiếm giống nhau hắc long. Cố Vô Thiên một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, trong miệng niệm tụng nhìn, Hắc Long, nhường hắn nhìn xem nhìn cái gì gọi chân chính Long tộc, cũng đừng cho ta mất thể diện. Chỉ thấy mũi kiếm của hắn đột nhiên hướng phía phía dưới lăm tới. Trong chốc lát kiếm mang nợ độ, từng đạo kiếm khí màu đen theo mũi kiếm kia chỗ bay ra, bắn thẳng về phía kia Hắc Long. Sau lưng Cố Vô Thiên cũng là xuất hiện một đạo cự đại Hắc Long thân ảnh, đầu này Hắc Long giống to một tiếng hướng lên trước mắt người kia mà đi. Hắc Long thế công bị phá, nhưng lại không chút nào chịu ảnh hưởng, như cũ hướng phía Cố Vô Thiên vọt tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt công kích cũng đã tới gần. Nhưng vào lúc này Đạo kia Hắc Long thân thể đột nhiên dừng lại. Đúng lúc này, một đạo kiếm ảnh theo thân thể hắn xuyên tấu mà qua, tổng Long thân chính giữa xuyên qua. Cố Vô Thiên cầm trong tay kiếm, thân thể nhẹ nhàng hướng phía sau ngã lui mấy bước, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mặt cái kia Hắc Long. Hắc Long cơ thể chậm rãi hòa tan ra, hóa thành hàng luồng bụi mù, tiêu tán ở trong tiên điện. Vừa mới thật giống như là một giấc mộng mờ dạng, lúc này Cố Vô Thiên trong tay cái kia Hắc Long đại phát thần uy, trực tiếp đem đối phương cái kia Hắc Long tách ra. Hảo kiếm pháp, lại có thể phá vỡ kiếm pháp của ta, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Nhất Đăng lão nhân nhìn Cố Vô Thiên, cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Không nghĩ tới tiểu tử này, thậm chí ngay cả Long tộc đều có thể mời đến. Này Hắc Long Hư ảnh chính là hắn theo tiên giới một chỗ di tích trong cẩm tụ, từ đó luyện hóa thành là pháp bảo của mình, ở trong đó hư ảnh chỉ có một ít huyết mạch chi lực. Nhiều lần trợ hắn ở đây tiên giới chém giết kiều địch, không ngờ rằng hôm nay thế mà hao tổn tại nhân giới một miệng cỏn hôi sữa trong tay thiếu niên. Ngươi đánh giá thấp ta rất bình thường, rốt cuộc ta vừa mới bắt đầu tu luyện không mấy năm, so ra kém tiền bối ngươi kinh nghiệm lão đạo. Cố Vô Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, "Nhưng mà, mặc kệ là công lực của ngươi, hay là thần thông của ngươi, cảnh giới cũng sa thấp hơn nhiều ta, như thế nào là đối thủ của ta? Cho nên ngươi đã giả sau đó hay là sớm quý ẩn giang hồ cho thỏa đáng. Nghe được câu này, nhất đăng lão nhân suýt nữa bị tức giận thổ huyết. Phải không? Thật đúng là không tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chỉ nghe hắn cười lạnh, trong đôi mắt lóe ra lạnh băng quàn màn, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Xem chiêu. Một cái cự đại quyền ấn ra hiện tại chân phải của hắn dưới. Theo hắn vung quyền đầu vung lên, cái này quyền ấn lập tức hóa thành một con to lớn năm đấm màu đen, hung hăng đánh tới hướng Cố vô thiên. Năm đấm màu đen mang theo cường phong gạo quét mà tới. Quên mình tất cả toàn bộ đều bị cuốn lên tồi loạn. Đối mặt nhất đăng lão nhân cái này nhớ trong quyển, Cố Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bối rối chi sắc. Ngự kiếm quyết. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay tiên kiếm lần nữa chém ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, kia một đạo cự đại nắm đấm màu đen bị kiếm khí của hắn một phân thành hai, vỡ vụn ở chân trời. Oanh. Nắm đấm băng liệt, từng đạo tinh mịn vết nứt khắp nơi thiên địa. Theo một tiếng vang trầm, vết nứt nhanh chóng lan tràn, đem màn trời bao trùm. Ha ha ha ha ha, ngươi này một ít thực lực cũng nghĩ chống đối với ta, quả thực là muốn chết ta. Hôm nay liền để ta tự tay đem ngươi tiễn vào luân hồi, để trừ hậu họa." Nhất Đăng lão nhân nhìn lên trời màn bên trong Cố Vô Thiên, hung hăng ngạo ngược tiếng cười bên tai không dứt. Nghe nói lời nói này, Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong tay tiên kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, nhắm ngay Nhất Đăng lão nhân gaze đi qua. "Tiểu bối, không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền để ta tiễn ngươi về Tây Thiên." Nhất Đăng lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra mãnh liệt sát khí, thân hình vân gian di động, hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. "Ngươi quá chậm." Cố Vô Thiên nhàn nhạt nói ra những lời này, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp tránh đi Nhất Đăng lão nhân nhằm đấm đốn phía lồng ngực của Hàn Đâm tới. Cố Vô Thiên sử dụng Lã Thuần Di thân pháp, có ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn đâu. Nhất Đăng lão nhân thấy thế, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là muộn một bước. Cố Vô Thiên kiếm trong tay, theo hắn lồng ngực xuyên tấu mà qua, mũi kiếm mang theo một vòng máu đỏ tươi. A a a a. "Lão quỷ, ngươi cái kia lên đường." Nhất Đăng giờ phút này cũng là kêu dên lên, chỉ vì đối phương thanh kiếm này sắc bén trình độ đã sớm vượt quá tưởng tượng của hắn. Cố Vô Thiên nhìn hắn ngực cắm tiên kiếm, lạnh lùng nói. Cánh tay hắn hất lên, đem cắm ở Nhất Đăng lão nhân trong thân thể tiên kiếm rút ra. Máu tươi lập tức phun ra ngoài vảy xuống ở trên bầu trời nhu đỏ nửa màn trời. Nhất đăng lão nhân trên ngực, nhìn Cố Vô Thiên, khóe miệng co giật mấy lần, lập tức thân thể chậm rãi hướng xuống đất mới ngã xuống. Một tiếng ngã xuống đất, vang lên một mảnh cho bụi. Chương 295, Khẩu chiến, chương 295, Khẩu chiến. Không ngờ rằng tự mình ra tay thì là không làm gì được tiểu tử này, hắn trước khi nhắm mắt cũng là đã hiểu một sự kiện, tại đây Côn Luân Tiên cảnh bên trong, sợ là có rất ít người có thể tượng tiểu tử này thế nào. Năng lực mượn tốc độ như vậy cùng thực lực như vậy, còn có cái kia một thân siêu tuyệt kiếm pháp, Cố Vô Thiên giờ phút này đã coi như là tại đây bí cảnh bên trong vô địch. Nhất Đăng lão nhân hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Lão quỷ này chết rồi. Mọi người chung quanh nhìn thi thể của Nhất Đăng lão nhân, cũng lộ ra giật mình nét mặt. Ai cũng không nghĩ tới, Nhất Đăng lão nhân lại bị Cố Vô Thiên giết, vừa mới còn khí thế lợi hại như vậy, ra hỏa, giờ phút này lại như là giống như chó chết. Cố Vô Thiên cầm trong tay tiên kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trên đất Nhất Đăng lão nhân, trên mặt lộ ra đùa cợt nụ cười. Hắn nhìn thi thể của Nhất Đăng lão nhân, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chết vẫn đúng là thật sạch sẽ, còn tưởng rằng là lợi hại gì ra hỏa, nguyên lai chỉ biết nói mạnh miệng. Nghe nói lời này, mọi người cũng nhịn không được toàn thân run lên. Nhìn khô đèn lão nhân thi thể, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người giết tiên giới cường giả, chém giết vô số kim giáp tướng quân, vậy mà như thế Vân Đạm Phong Khinh. Thiếu niên này, thực sự là đáng sợ tới cực điểm. Hiện tại Cố Vô Thiên Huy danh đã truyền khắp tất cả bí cảnh, tại bên ngoài bí cảnh đại sát tứ phương bộ dáng, cũng là làm cho tất cả mọi người có chút trong lòng run sợ. Lúc này đối với tiên giới bọn người kia cũng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, tiểu tử này thật đúng là sát thần bên trong sát thần a. Cố Thiếu gia, ngươi quá lợi hại, ta bội phục ngươi. Tỉnh Quốc đống đứng tại chỗ, nhìn đứng ở tại chỗ Cố Vô Thiên, kích động nói. Đối với thiếu niên này Bọn hắn là càng xem càng thích, dù sao cũng là tiểu thư nhà mình tương lai cô gia, tiểu tử này cần mạnh, bọn hắn tự nhiên cũng liền có càng mạnh đồng minh. Ha ha, quá khen. Cố Vô Thiên cười nhạt thâm thanh, không có khiêu tốn, cũng không có quá mức kiêu ngạo. Tiếp theo hắn nhìn về phía Tỉnh Quốc Đống, hỏi: "Ngươi sao còn ở nơi này?" "À, vì đại tiểu thư lo lắng Cố thiếu gia, cho nên cô ấy mệnh chúng ta lưu ở nơi đây, nếu là xảy ra chuyện, cũng tốt tiệm hậu nãi rời khỏi." Tỉnh Quốc Đống nghe vậy, cung kính đối với Cố Vô Thiên nói một câu nói. Cố Vô Thiên nói: "Như thế ngược lại là làm phiền mọi người phi tâm." Vậy chúng ta bây giờ liền đi cùng Nghiên Nghiên cô nương tụ hợp đi. Nói xong, một đoàn người hướng phía Thiên Thư Nhai Phương hướng hành đến tới. Mà lúc này tại Thiên Thư Nhai Lôi Đình kinh động, vạn tượng cổ tượng, giống như một mảnh tận thế cảnh tượng. Thiên Thư Nhai bên trong, Cố Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc không thôi, nếu là vậy bên ngoài Thần Mục Tiên Vương bộ ra kết giới, hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đâu? Trên thế giới này còn có ai có thể so sánh hắn lợi hại, còn có người nào có thể đánh bại Thần Mục Tiên Vương đâu? Cố lại thúc, trên thế giới này còn có ai có thể đánh bại Thần Mục Tiên Vương đâu? Tại đây bi cảnh bên trong có nhân vật như vậy tồn có ở đây không? Lúc này ở Cố Bất Phàm bên cạnh, có một vị ốm yếu thiếu niên, nhìn Cố Bất Phàm hỏi. Cố Bất Phàm quay đầu đi, nhìn thiếu niên này, sắc mặt trở nên nhu hòa. Theo trên người thiếu niên này, hắn luôn luôn năng lực nhìn thấy một người khác ánh tử, kia liền là chính mình tiểu nhi tử Cố Vô Thiên. Chỉ là, thiếu niên thân phận lại tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Người này rốt cục là cùng bọn hắn khác nhau, nhớ ra ban đầu nhìn thấy thiếu niên ngày lúc, trôi qua nhiều năm như vậy, thiếu niên này dung mạo vẫn đang không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Cố Bất Phàm nhớ ra nhiều năm trước lần đầu đạt được truyền thừa thời điểm, nhìn thấy chính là cái này thiếu niên, còn có kia ngủ say tại cung điện trong nữ tử. Bây giờ nhiều năm qua đi, hai người này vẫn như cũ không thay đổi, thật giống như thời gian tại hai người bọn họ trên thân độc lại đồng dạng. Anh, bên ngoài một đạo tiếng vang rơi xuống, Cố Bất Phàm thần sắc biến đổi. Mà ở bên cạnh hắn, Cố Diếu Thiếu Niên Văn Thành Thành nói ra, "Cố đại thúc, ngươi đi đi, có lẽ là lúc đem người nơi này đổ vật giao cho bọn hắn." Nói câu nói này lúc, Văn Thành Thành nét mặt đảm đạo, tựa như là tại bản giao chính mình hậu sự. Cố Bất Phàm nói, "Ta tất nhiên kế thừa nơi này truyền thừa, thì sẽ không đem an nguy của các ngươi bỏ mặc." Văn Thành Thành nghe vậy nét mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn Cố Bất Phàm. Đã nhiều năm như vậy, Cố Bất Phàm thế mà còn năng lực tuân thủ hứa hẹn, nhìn tới tỷ tỷ của hắn không nhìn là người. Chỉ là, Văn Thành Thành nhìn xem hướng ngoại giới, Tiên thần Mộc Tiên Vương công kích ngày càng bị liệt, mang theo một cỗ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ khí thế. "Thần Mộc Tiên Vương, các ngươi tiên giới không phải được trời ưu ái sao, vì sao còn muốn xâm lấn Viêm Hoàng Đại Lục, nhiêu chúng ta an bình?" Cố Bất Phàm đi đến tiên thư nhai biên giới, hướng phía trong cao không thần Mộc Tiên Vương chất vấn. "Nhưng mà, Thần Mộc Tiên Vương nhìn về phía Cố Bất Phàm đấy mắt lánh sắt chợt lóe lên, thản nhiên nói, Thế nào, không tiếp tục làm ngươi con rùa đen rút đầu sao?" "Hử?" Cố Bất Phàm vung tay áo lạnh hừ một tiếng. Mã Thần Mục Tiên Vương tiếp tục nói, "Ta nhớ được phàm giới có một câu, gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ. Bây giờ tiên tôn thống nhất Bắc Hoang tứ hải, như vậy này Viêm Hoàng Đại Lục, tự nhiên thì quy tiên giới tất cả. Hỗn hồn nơi này vốn chính là tiên giới chỗ, nơi nào đến ngươi của ta nói chuyện." Nghe được câu này, Cố Bất Phàm cười lạnh một tiếng, đáy mắt đều là vẻ khinh miệt. "Các ngươi làm năm thoát ly Viêm Hoàng Đại Lục, bây giờ còn muốn trông mong quay về, đó chính là nằm mơ." Nghe vậy, Thần Mục Tiên Vương nhìn về phía Cố Bất Phàm, nắm chặt trong tay thần súng gồ nói, "Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, Cố Bất Phàm, ngươi tất nhiên cầm không nên cầm thứ gì đó." Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay rốt cục hiếu chết vào tay ai. Cố Bất Phàm quát lên một tiếng lớn, lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại linh khí, hướng phía trong cao không thần mục tiên vương đánh xuống một đòn. Tính tình tốt hắn giờ phút này thì là có chút nhịn không được, này tiên vương lập đi lập lại nhiều lần bức bách hắn, liền xem như cho dù tốt tính tình cũng sẽ bị động lên chân hỏa. Thần mục tiên vương nhìn thấy Cố Bất Phàm cử động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay nhanh chóng quyết, lòng bàn tay quang mang trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một mặt quang tuấn chặn Cố Bất Phàm một kích này. Chỉ nghe bịch một thanh âm vang lên, hai thân ảnh đánh vào nhau. Trần Mục Tiên vương vung lên thần mục thương, mũi thương bên trên tán phát ra chói mắt kim chúc chỉ diên mang, mang theo mãnh liệt sát ý hướng Cố Bất Phàm đâm tới. Cố Bất Phàm ánh mắt run lên, chân nguyên trong cơ thể vội vàng vận chuyển, tại toàn thân trên dưới tạo thành một đạo dày cuột hộ thể cương khí. Phốc phốc. Mũi thương đâm rách hộ thể cương khí, đâm vào hắn trong cánh tay phải, máu tươi phun ra. Giá hỏa này quả thực thật lợi hại. Cố Bất Phàm sắc mặt biến hóa, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. "Phàm nhân, thực lực của ngươi quả thật không tệ, thế mà năng lực đón lấy của ta một phát súng. Chẳng qua ngươi điểm ấy trình độ còn chưa đủ, ta muốn để ngươi nhìn một chút cái gọi là thực lực chân chính." Thần Mộc Tiên Vương cánh tay đột nhiên du về, trong tay hắn thần mục thương trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một thanh dài đến 10 mét to lớn chiến mâu, mang theo uy thế cường đại, thẳng đến Cố Bất Phàm đỉnh đầu. Cố Bất Phàm lông mày nhíu chặt, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Thiên thư vạn quyển ấn. Cố Bất Phàm giận quát một tiếng, cầm trong tay cổ pháp thư quyển. Trong cơ thể hắn chân nguyên trong cơ thể tu ra, thiên thư vạn quyển ấn trong nháy mắt nổ tung. Vô tận lưu quang đạo văn tại thân thể của hắn trung quanh hiện hiện, dần dần tạo thành một đạo tồn tại đặc thủ. Đó chính là Cố Bất Phàm lĩnh vực, cũng là độc thuộc về hắn một mảnh lĩnh vực. Đi Đương theo lấy Cố Bất Phàm một tiếng quát chói tai, những tia lưu quang đạo văn trong nháy mắt bay bắn đi ra. Như là tốc độ như tia chớp, thẳng đến kia to lớn thần mục thương. Ầm ầm. Một hồi va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến, thần mục thương công kích trong nháy mắt băng bệ vô số đạo thật nhỏ chỉ riêng mang. Thì ra là thế, ngươi lại nắm trong tay một loại lĩnh vực. Thần Mục Tiên Vương sắc mặt trầm xuống, mặc dù đã sớm biết Cố Bất Phàm có một loại kỳ quái lĩnh vực, nghe nói là ngoài Tam Thiên Đại Đạo tồn tại, nhưng hắn cũng không tin đó là chân chính lĩnh vực. Hắn thấy, Cố Bất Phàm công pháp tu luyện có lẽ là đặc tù nào đó bí thuật mà thôi. Đây hết thảy cũng chỉ là phí công thôi. Đi chết đi cho ta." Vừa dứt lời, Thần Mục Tiên Vương liền cơ trong tay cự hình chiến mâu, phóng tới Cố Bất Phàm. Cố Bất Phàm Thiên Thư Vạn Quyền ấn mặc dù chống cự lại thần mục thương công kích, nhưng lại không cách nào hoàn toàn phòng ngự được thần mục tiên vương công kích, bị chặt chẽ vững vàng đánh một quyền. Rầm rầm rầm. Chương 296, không dịch lại, chương 296, không dịch lại. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, Cố Bất Phàm cả người rút lui ba bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thần Mục Tiên Vương thân làm tiên giới chiến thần đồng dạng tổ tại, thực lực đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào, cho dù là thân thể cứng đối cứng, cũng không phải hắn năng lực tựa nhặt được. Lần này Cố Bất Phàm ăn thiệt thòi thì không thể tránh được. Cố Bất Phàm trong tay cổ pháp thư quyển trong nháy mắt lật giãy, xuân sao một tiếng mở ra, thư bên trong lập tức xuất hiện một đám lửa quả cầu ánh sáng màu đỏ, xoay chậm chậm. Hắn ánh mắt nุ่ง lại, trong tay cổ pháp thư quyển đột nhiên hóa thành một đạo thần ảnh, hung hăng đánh tới hướng Thần Mộc Tiên Vương ngực. Thần Mộc Tiên Vương lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào nâng trong tay chiến mâu đón nhận cổ pháp thư quyển. Cùng lúc đó trong tay chiến mâu trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn tâm chấn đưa hắn bao vây lại. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hỏa diễm cử cầu cùng Thần Mộc Tiên Vương ngoại thân tâm chấn đụng vào nhau. Từng vòng từng vòng gợn sóng trong nháy mắt huyết tán ra đến trung binh kiến trúc trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà lúc này, ngay tại Cố Bất Phàm cùng Thần Mục Tiên Vương chiến đấu thời điểm, một đoàn người thì đến Tiên Thư Mai dưới núi. Ầm ầm. Trong cao không kịch liệt chiến đấu vang vọng tất cả côn luân bí cảnh, làm cho người trong lòng run sợ, sợ hai bay vào gió. Nhưng mà cũng có người không sợ chết, nhân cơ hội này tại tất cả thánh địa bí cảnh trong tìm kiếm lấy cơ duyên. Cho nên nơi này là một mảnh kêu loạn tình cảnh, những người kia cho mượn đám da hỏa ngược lại cũng không sợ, trước những tên kia từng cái vây ở chỗ này, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm thấy thứ gì tài nguyên. Rốt cuộc mọi người đi tới cái này bí cảnh bên trong, thì không phải là vì đến ngắm cảnh du lịch, mà là vì ở chỗ này đạt được nhiều tư nguyên hơn. Thừa dịp luồn trong, Thẩm Nghiên Nghiên bọn hắn đến tiên tư nhai, mới phát hiện nơi đây còn có những người khác. Hách lại chính là kia cố gia cùng đậu gia người, còn lại còn có mấy cái trấn thủ nhà của Côn Luân Bí cảnh tộc, tỷ như Tiêu gia. Cố Trường Liệt đám người vốn là muốn ngoài Côn Luân Bí cảnh chờ đợi, ai mà biết được bí cảnh trong chấn động không ngừng, phát ra được khắc thưởng bọn hắn vội vàng chạy vào. Chỉ hy vọng còn có thể tới kịp bảo hộ gia tộc tử đệ, rốt cuộc tiên giới những tên kia, thế nhưng ăn người không nhà xương. Phải biết, bước vào Côn Luân Bí cảnh người đều là những gia tộc này đệ tử thế tại hao phí vô số tài nguyên bổ dưỡng, nhưng phẩm là hao tổn một, đều là tổn thất thật lớn. Thẩm Nghiên Nghiên, ngươi nhưng có nhìn thấy Vô Thiên? Nghiên Nghiên, Chí Hằng có phải hay không cùng với ngươi, tiểu tử kia có chuyện gì vậy? Cố Trường Liệt cùng kia Đậu Gia gia chủ Đậu Tam Thanh đồng thời đi lên trước, trong miệng một lời hướng phía Tỉnh Nghiên Nghiên hỏi. Cố Trường Liệt là tại Tỉnh Nghiên Nghiên trên thân cảm nhận được hơi thở của Cố Vô Thiên, lúc này mới tới trước hỏi một chút. Mà Đậu Tam Thanh thì là đơn thuần đem Tỉnh Nghiên Nghiên coi như là nhà mình con dâu, bây giờ nhi tử tìm không thấy, hắn tự nhiên là tìm đến Tỉnh Nghiên Nghiên chất vấn. Ai ở Tình Nghiên Nghiên đối với Đậu Tam Thanh thần sắc lạnh lùng nói, "Đậu gia chủ tự trọng, con trai của ngươi không thấy cùng ta lại có quan hệ gì đâu." Tương phản, Tình Nghiên Nghiên đối với Cố Trường Liệt thì là thái độ ôn hòa lễ độ nói, "Cố tiên mỗi, vô thiên hắn ở đây chu tiên đại đối phó kia người của tiên giới, ta tin tưởng hắn lập tức liền có thể vì chạy đến." Cố Trường Liệt nghe vậy đáy mắt có một vòng lo lắng chợt lóe lên, rốt cuộc những kia nhà của tiên giới băng mạnh đến mức nào? Hắn nhưng là lòng biết rõ, chính mình đứa cháu này thật sự là có chút quá lớn gan. Một bên Đậu Tam Thanh lại nói, "Đối phó người của tiên giới, này cũng không tốt." Ta coi trường hình, ngươi còn không vội vàng chuẩn bị một chút đi cho Tôn Nhi nhà xác. Hừ, ta nhìn xem nên đi nhà xác là ngươi đi. Ngươi đậu ra người mỗi một cái đều là đoạn bệnh chi tướng, ta nhìn xem ngươi hay là nhanh đi cho nhà ngươi người nhà xác đi. Cố Trường Liệt lạnh hừ một tiếng thầm nghĩ, này đậu tam thanh thực sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tình Nghiên Nghiên chỉ là nói với Cố Trường Liệt, Cố Tiền Bối không cần lo lắng, Vô Thiên nhất định sẽ không có chuyện gì, ngược lại là đậu trí hẳn thì không nhất định. Nói phía sau, Tình Nghiên Nghiên náy mắt một vòng lén sắc hiện lên. Đậu tam thanh nghe vậy chấn nộ, chỉ vào Tình Nghiên Nghiên nói, ngươi tiện nhân này, ta thế nhưng là ngươi trưởng mối. Đậu Chí hẳn hay là phu của ngươi, ngươi tại sao có thể như thế ác độc mượn dụ hắn? Hừ. Tình Nghiên Nghiên cười lạnh một tiếng, nói ra, làm năm ngươi đậu gia đề nghị, ta tỉnh ra thế nhưng một chút cũng không có đáp ứng, hôn sự này vốn cũng không chắc chắn. Ngươi cái này trở mặt không quen biết tiện nhân, muốn chết. Đậu Tam Thanh nghe vậy chấn nộ không thôi, lúc này vung cánh tay hô lên muốn đối Tình Nghiên Nghiên đậu thủ. Tình Nghiên Nghiên cười lạnh một tiếng, trên tay ngưng tụ một cỗ lạnh lẽo công kích, hướng phía Đậu Tam Thanh rơi xuống. Thế nào, đậu gia chủ đây là muốn bắt nạt ta một tên tiểu bối? Có thể đừng cho là ta tỉnh ra người là ăn chay. Tình Nghiên Nghiên tiểu quát một tiếng, Khí tức trên thân trong nháy mắt bặc lên, nàng kia thon dài mã trắng non tinh tế tỉ mỉ cánh tay, đột nhiên gơ múa, hướng phía đạo kia công kích chụp tới. "Oen!" Một hồi bạo hưởng, hai cố kình khí va chạm vào nhau, phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ vang. "Cái gì?" Đậu Tam thanh chau mày, trong lòng nặng nhiên, hắn căn bản cũng không có ngờ tới Tỉnh Nghiên Nghiên vậy mà như thế lợi hại, vừa nãy hắn chỉ dùng 8 tầng lực lượng, thế nhưng lại vẫn như cũng bị Tỉnh Nghiên Nghiên chặn. Lúc này, bên ấy truyền đến một thanh âm âm dương quát khí, "Đậu gia chủ, ngươi thực sự là uy phong thật to a, ngay cả ta Tỉnh gia người cũng dám tôn thương." Nhìn tới ngươi là không đem ta để ở trong mắt. Đạo thanh âm này, nhường đậu tam thanh trong lòng rung lên, thanh âm này quen thuộc trình độ, quả thực dường như là ở nơi nào nghe qua. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy được một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới, thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại, bộ bộ xinh liên, một tấm tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, đẹp không gì tả nổi. Nữ tử này dung nhan cùng tình niên niên cơ hồ là hoàn toàn nhất trí, nhưng mà khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Tình niên niên là yêu mị vũ mị, mà nữ tử trước mắt này lại là thanh lệ thoát tục, giống như tiên tử dáng lâm phàm trần đồng dạng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nguyên lai like là ngươi, Tình Uyển Đoánh Đậu Tam Thanh nhìn nữ tử kia, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn nhận ra cái này, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử lại là Tình Nghiên Nghiên Coco. Coco. Tình Nghiên Nghiên nhìn thấy nữ tử này, vội vàng hô một tiếng. Tình Uyển oánh liếc qua Tình Nghiên Nghiên, tha nhẹ một tiếng nói ra, "Tiểu nha đầu, ngoan một ít, này biên Coco ở đây. Ta đến xem xét Đậu gia cái này, lão con dẹp năng lực bắt người thế nào." Tình Nghiên Nghiên nghe vậy vội vàng lui ra, thầm nghĩ may mắn Coco đến, bằng không vì thực lực của nàng, còn thật không dám cùng Đậu Tam Thanh cứng đối cứng. "Hừ, Đậu Tam Thanh, ngươi thật đúng là đủ gan to bằng trời, cũng dám đụng đến ta Tình gia người." Lẽ nào ngươi sẽ không sợ tỉnh ra trả thù sao?" Tình Uyển lóe ánh mắt băng hàn chằm chằm vào Đậu Tam Thanh. "Trả thù?" Đậu Tam Thanh khệ miệng nhếch lên một vòng miền ngầm ý cười, "Ta Đậu Tam Thanh làm việc từ trước đến giờ tùy tính, theo không e ngại người khác trả thù." "Ồ, phải không?" Tình Uyển oánh cười lạnh nói, "Đậu Tam Thanh, đã như vậy, vậy chúng ta thì thử một lần, xem xét ngươi có thể hay không ngăn cản ta tỉnh ra trả thù." Tình Uyển oánh vừa mới nói xong, trên tay ngay lập tức ngưng tụ một cỗ cường bạo vô song khí tức. Đậu Tam Thanh trong lòng giật mình, cảm thụ lấy Tình Uyển oánh phát ra khủng bố ba động, sắc mặt biến hóa, thầm than: không hổ là đại thành cảnh giới đỉnh phong cao thủ, pháp lực cư nhiên như thế cao minh. Lúc này, Tình Uyển Oánh đã thúc dục lực lượng trong cơ thể, chỉ thấy nàng toàn thân trên dưới hiện ra màu lam nhạt sương ngủ, đưa nàng bao phủ trong đó. Cánh tay có hơi hất lên, lập tức một cỗ vô hình không màu kình khí theo bàn tay nàng trợn bắn ra, hướng phía Đậu Tam Thanh vọt tới. Đậu Tam Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía bên cạnh trốn tránh mà đi, không ngờ rằng lại nương môn lại đến thật sự. Ầm ầm. Kình khí đụng vào một khóa trên đại trụ che trời, cả khóa đại trụ che trời lập tức sụp đổ, biến thành gỗ vụn mạnh. Không tệ lắm, lại có thể tránh thoát công kích của ta. Tình Uyển Oánh cười lạnh một tiếng, nhìn tới ta muốn coi trọng ngươi một điểm. Dứt lời vừa chuẩn chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh động thủ, nhìn xem bộ dáng này cũng không khăng từ bỏ ý đồ. Tình Uyển Oánh, ngươi làm như vậy coi như không tự tế đi." Đậu Tam thanh vội vàng nói, "Hai nhà chúng ta có thể là thế giao." "Ngươi còn biết hai nhà chúng ta là thế giao?" Tình Uyển Oánh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, vẫn như cũ không chút khách khí nói, "Ngươi đậu ra bắt nạt Nghiên Nghiên lúc sao không có nhắc qua hai nhà chúng ta thế giao quan hệ?" "Hiện tại nhớ tới?" Nghe vậy, Đậu Tam thinh cau mày, trầm têu không ổn. Nữ nhân này cũng là một người điên. Trước đây liền ở trong nhà tương đối bao che khuyết điểm, không ngờ rằng hôm nay lại đụng phải nàng. Cái này Tỉnh Uyển oánh thế nhưng đại thành kỳ hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, mà chính mình chỉ là hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, nếu như mình cũng Tỉnh Uyển oánh liều mạng, kết quả cũng là rõ ràng. Ngay tại hắn chăm chú suy nghĩ, tìm kiếm phá cục chi pháp lúc, đột nhiên một đạo cường đại thân ảnh hướng phía nơi đầy tới gần. Vô Thiên, Cố gia nhân hỏa tỉnh nhiên nhiên vội vàng hướng phía kia một thân ảnh đi đến. Cố Vô Thiên rơi xuống, nhìn một nhóm người này gật đầu ra hiệu. Cố Trường lại hỏi, "Vô Thiên, này côn luân bí cảnh trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, còn có ngươi phụ thân người đâu?" Côn Luân Bí cảnh bị người của tiên giới xâm lấn, phụ thân hắn thì bị vây ở cái kia tiên tư nha trong. Nói qua một chút tình huống trước mắt, Cố Trường liền sắc mặt chính là biến đổi lớn, không ngờ rằng thật sự như phòng đoán đồng dạng. Không ngờ rằng nhi tử lại thật sự tiếp nhận rồi nào đó truyền thừa, mà kia truyền thừa cũng là bị quấy rời rồi, cho nên mới sẽ xuất hiện Vương Vô Đạo đắc ý như vậy tình huống. Không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào, bất kể hài tử dài đến bao nhiêu tuổi, rốt cục cũng là phụ huynh hải tử mà tôi, cho nên giờ phút này hắn tự nhiên là lo lắng ghê gớm. Chương 297, trận pháp đại sư, chương 297, trận pháp đại sư. Cố Vô Thiên một chút nói nhảm đều không có, trực tiếp dạn lượng trả lời Cố Trường Liệt vấn đề. Cố Trường Liệt thần sắc biến đổi, hiển nhiên là không có dự liệu được tình huống này, không ngờ rằng con của mình năng lực chỉnh gia lớn như vậy chiến trận đến, càng không có nghĩ tới tiên giới người bắt hắn cũng không có cái nào. Mấy vạn đại quân tề tụ thiên thư nhai phía dưới, hình thành một tòa cự đại vạn tượng pháp trận, giờ khắc này ở nơi này đã bị tất cả trận pháp chặn lại. Mà này pháp trận bị vài vị thần mục tiên vương đại tướng nắm trong tay ở, lúc này đang lấy pháp lực mạnh mẽ, trước đi trợ giúp trong cao không hướng phía thiên thư nhai tiến công thần mục tiên vương. Cố Vô Thiên nhìn về phía những kia người của Tiên giới, đáy mắt hắn ý chợt lóe lên, trong ngóc đều là trào lên nhiệt huyết. Bọn người kia từng cái thực sự là không biết sống chết, Cố bất phàm một người ở đâu không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. "Vô Thiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động a." Cố Trường Liệt nhìn thiếu niên này thân sắc, tựa hồ là hiểu rõ trong ngóc hắn áp đủ nguy hiểm ý nghĩ. Hắn biết mình đứa cháu này không sợ trời không sợ đất, lá gan không biết so với ai khác cũng lớn. Hắn vội vàng nhắc nhở, "Mấy cái kia tiên nhân mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng mà bọn hắn pháp trận chi thuật lại là không như bình thường, ngươi lúc này xông đi lên, nhất định là giữ nhiều lành ít." Ta tự nhiên là hiểu rõ điểm này, chẳng qua ta thì không thể nhìn vụ thân ta chết ở đâu. Nghe được Cố Trường Liệt lời nói, Cố Vô Thiên cười lạnh nói, thế nhưng ta há lại sẽ sợ chết. Chẳng qua là một ít tiên giới tới côn trùng có hại mà thôi. Có bao nhiêu ta sát bao nhiêu chính là. Vậy ngươi dự định làm cái gì đây? Cố Trường Liệt nghe vậy thần sắc biến đổi, biết mình chỉ sợ là không ngăn cản được hắn, thế là cẩn thận hỏi. Giết bọn hắn. Thiếu niên ở trước mắt giọng nói vân đạm phong tình, trầm giọng nói, chỉ cần giết riêng mấy quần tiên người, bọn hắn bố trí pháp trận, một cách tự nhiên thì tiêu tán. Nói xong, chỉ thấy được Cố Vô Thiên bay lên mà lên khé quát một tiếng kiếm lai, like. chật cầm tiên kiếm hướng phía đại quân tiên giới tứ giết đi qua, thân hình của hắn cùng kiếm của hắn giống nhau nhanh. Không đợi một bên Cố Trường Liệt ngăn cản, Cố Vô Thiên đã liền xông ra ngoài, hắn dường như là một thanh trường kiếm sắc bén bình thường, trực tiếp tiến vào đối phương trong trận pháp. Cố Vô Thiên thân hình như điện, trong chớp mắt cũng đã giết vào đại quân tiên giới. Mũi kiếm huy động, phàm là tới gần hắn đại quân tiên giới đều bị chém giết tại dưới kiếm, trong nháy mắt liền chém giết hơn 10 người. Chết tiệt, màu trôn a, tiểu tử này điên rồi sao? Nhìn thấy trước mắt tiểu tử này vậy mà như thế hung mãnh, đại quân tiên giới sử sợ Lập tức Hốt Hoàng hô kêu lên, muốn lui về. Là bởi vì bọn họ ý thức được, cái này cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi, chỗ bạo phát ra sức chiến đấu, lại cùng Tiên Vương không sai biệt lắm, đây cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Muốn chạy. Cố Vô Thiên trong đôi mắt nổi bắn ra hai cố bén nhọn chim mang, tay phải cầm kiếm, trực tiếp chặt đứt một đầu người sói. Máu tươi vảy khắp nơi đều là Cố Vô Thiên, tại lúc này dường như là sói lạc bầy dê bình thường, bắt lấy ai liền đem ai trực tiếp giải quyết hết. Chợt bước ra một bước, cả người trực tiếp theo đại quân tiên giới trong gẻ qua mà ra. Không tốt. Mọi người vội vàng rút lui. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tốc độ đúng là nhanh như vậy, kia tiên giới đại quân từng cái mặt lộ kinh hãi, xô nổi hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Cố Vô Thiên dường như là một đạo đoạt mệnh tia chớp một dạng, chỉ thấy kiếm quang theo người đó chỗ cổ hế lên, người đó đầu lâu rồi sẽ đến rơi xuống. Nhưng mà Cố Vô Thiên lại căn bản không có cho bọn hắn cơ hội đạo tẩu. Nhón chân đi nhẹ ở trên hư không một chút, hướng thẳng đến một tên tiên giới tu sĩ truy sát mà đi. Người này là muốn chết. Nhìn thấy cái này khu khu phàm giới sâu kiến dám truy sát bọn hắn đồng bạn, kia tiên giới tu sĩ trong ánh mắt lửa giận bốc lên chợt xuất ra một cây trường cung, kéo căng dây cung, một tiếng hướng phía Cố Vô Thiên bắt tới. Hưu. Đạo này mũi tên bắn thẳng đến mà đến, mang theo gào thét thanh âm, không còn nghi ngờ gì nữa uy lực cực nó cường hãn. Cố Vô Thiên thân hình lách nhẹ, trong nháy mắt tránh thoát đạo này mũi tên. Không ngờ rằng đối phương còn có dạng này cũng tiến thủ, quả thực có mấy phần mới lạ. Chợt một quyền đánh vào kia đại quân tiên giới ngực. Oành. Một tiếng vang thật lớn tên kia tiên giới kim giáp tướng quân trực tiếp bay ngược mà ra, trọng thương hôn mê, lại là ngay cả Cố Vô Thiên góc áo đều không có dính vào. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thực lực mạnh như thế hung hãn, tiên giới mọi người hoảng hốt lo sợ. Thiếu niên này chỗ bạo phát ra sức chiến đấu là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Có thể làm chỉ có ngăn cản hắn bước chân tiến tới, chỉ hy vọng trước mắt người kia có thể ngừng ngừng cước bộ của hắn. Nhanh ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Từng tiếng la lên truyền khắp tất cả thiên tư nhai. Những tên người của tiên giới thì sôi nổi từ không trung ngự khí phi hành, hướng phía bên này lao vụt đến. Mà ở kia trong đám người này, còn có một cái thiếu niên chính đứng yên hư không. Hắn trong tay cầm một trương quẫn trụ, đang mặc đọc chú ngữ, tựa hồ là đang triệu hoán cái quái gì thế đồng dạng. Nhìn thấy bọn người kia từng cái hoảng hốt lo sợ bộ dáng, còn có một chút người muốn ngăn cản mình. Cố Vô Thiên tại lúc này cũng là lấy ra chính mình tất cả chuyên chú. Hừ, một đám rác rưởi, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nhìn bọn này hướng phía chính mình bay tới người của tiên giới, Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng. Chợt đưa tay vung gậy, một đạo kiếm cương bắn ra. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ. Đạo kia kiếm cương trực tiếp xuyên phá một đại quân tiên giới của họ. Máu tươi bao táp, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Nhìn thấy tình cảnh này, bọn này đại quân tiên giới sắc mặt đại biến. Tiểu tử này thật tốt lợi hại. Mọi người cùng nhau liên hợp công kích, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục giết tiếp. Ngăn lại hắn, cho đại nhân lưu lại thời gian chuẩn bị. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đột nhiên một vị kim giáp tướng quân hô một tiếng, bọn hắn mặc dù từng cái tương đối sợ sệt, nhưng mà tại lúc này càng là không thể lui lại, bằng không lui về sau thế nhưng cũng có quân pháp xử trí. Mọi người hướng phía Cố Vô Thiên đồng loạt ra tay. Tựa hồ là muốn lấy mệnh là cái đó cầm trong tay pháp cuốn thiếu niên tranh thủ thời gian, muốn ngăn cản bản công tử, đơn giản chính là hi vọng hão huyền. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, cánh tay múa trong lúc đó, từng đạo bén nhọn kiếm cương hoa phá trường không. Kiếm khí không ngừng chém giết những thứ này cố gắng tới gần hắn đại quân tiền giới. Những đại quân kia giờ phút này nhìn qua là như vậy yếu ớt, từng cái nghĩ muốn ngăn cản Cố Vô Thiên, nhưng không có thực lực như vậy. Những thứ này đại quân tiên giới mỗi một cái đều là kim giáp cùng ngân giáp, tu vi đều đạt đến đại thành kỳ cảnh giới. Thế nhưng tại trước mặt Cố Vô Thiên lại như là gà đất chó sành bình thường, không có lực phản kháng chút nào. Cố Vô Thiên một kiếm này từng chiêu từng tức nhìn lên tới cũng không hoa lệ, nhưng lại ẩn chứa uy thế kinh khủng. Kiếm khí của hắn vốn có lực lượng, là bất luận kẻ nào cũng không cách nào tưởng tượng. Chỗ đến, từng cái đại quân tiên giới bị chém giết, khắp nơi đều là một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru. Nhưng mà lúc này, thiếu niên kia cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu niên tên là Lý Huyền, chính là tiên giới kiệt xuất trận pháp thiên tài. Sư phụ của hắn chính là tiên giới nổi danh nhất trận pháp đại sư thông huyền chân nhân. Tương tại một lần tình cờ tình huống phía dưới đạt được một kiện thượng cổ di tích trong trận bản tàn phiến, thứ này thế nhưng hiếm có ba buổi. Cái này thượng cổ di chỉ trong trận bản tàn phiến ẩn chứa thời đại thượng cổ đại trận áo nghĩa, trong đó trận pháp càng làm cho người nghe rợn cả người, thứ này cũng không phải bình thường người có thể độ tu luyện. Nhưng giá hỏa này thế nhưng tiên giới nổi danh trận pháp thiên tài, cho nên tự nhiên có thể đem vật kia tu luyện thành công. Cho nên này Lý Huyền bằng vào mảnh vỡ này lĩnh ngộ ra đến rồi một bộ cực kỳ cường đại đại trận. Lúc này Lý Huyền hai tay kết đấm, trong miệng không ngừng ngầm tục lên, vừa vừa mới chuẩn bị hơn nửa ngày, chính là vì có thể chuẩn bị một chiệt để tuyệt sát cố vô thiên đại trận. Nếu để cho người kia tiếp tục sát đi xuống, bọn hắn cũng liền không cần lại tiếp tục thăm dò đi xuống. Tiên Vương cho bọn hắn giao phó nhiệm vụ, nhưng là muốn thủ ở nơi này, bọn hắn giờ phút này bị người khác sát thành bộ dáng này, nơi nào còn có một chút tiên giới thiết quân bộ dáng. Nếu là đối tay là cường đại vạn phần địch nhân, bọn hắn ngược lại cũng còn nhận thua. Chẳng qua đối thủ chỉ là một nhìn lên tới tuổi quá trẻ thiếu niên mà thôi, chủ yếu nhất là thực lực của đối phương, thì bất quá bọn hắn đội ngũ bên trong tầng dưới chớp nháy Trạng quá chỗ bạo phát ra sức chiến đấu, thậm chí có thể cùng Tiên Vương đánh một trận, đây rốt cuộc là ở đâu nhảy ra yêu người ta. Lý Huyền giờ phút này, nội tâm hay là kích động muôn phần, hắn hiểu rõ đây chính là hắn lộ mặt cơ hội tốt, nếu lần này có thể đem Cố Vô Thiên chấm dứt, đây chính là lập xuống một cái công lớn, đến lúc đó không chừng đạt được bao nhiêu ban tưởng đâu. Ngũ Hành Chấn Áp Chưởng. Chương 298, giết đến hướng khởi, chương 298, giết đến hướng khởi. Nương theo lấy Lý Huyền ngâm tụng ra Ngũ Hành Chấn Áp Chân Pháp, một đạo kỳ dị lực lượng ba động truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là nín thở nhìn tiểu tử này phải biết trong tay hắn những trận pháp này đều giống như lại lần nữa tỏa sáng sức sống cùng sức sống bình thường, nhường không ít người đối với hắn trận pháp tràn đầy lòng tin. Chỉ thấy được tại giữa không trung, từng viên một tinh thần từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào đến này, Lý Huyền trong tay ngũ hành trận bàn trong. Một màn ánh sáng tại này ngũ hành trận bàn phía trên hiện hiện. Kia trong đó ẩn chứa uy lực cũng là làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, tiên giới những người kia từng cái trong lòng đều cũng có kinh hỉ hiện hiện. Mà nhân giới những người kia đều là nhìn Cố Vô Thiên, không biết Cố Vô Thiên có thể hay không ngăn lại một cái này. Này ngũ hành trận bàn uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Hóa thành một quả to lớn ngũ hành tinh thần, treo lơ lửng ở giữa không trung, dường như là một mảnh to lớn tinh quang màn sáng một dạng, nhưng rất nhiều người tại lúc này đều là há to miệng, nhìn này có chút thần diệu một khắc. Mà ở lý huyền điều khiển phía dưới, ngũ hành tinh thần chậm rãi xoay tròn lấy, cuối cùng hướng phía Cố Vô Thiên miên ép mà đến, tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Không tệ, gia hỏa này quả thực vô cùng thông minh. Cố Vô Thiên khẽ miệng hiện ra một vòng cười nhạt, trong tay tiên kiếm quét ngang mà qua. Lập tức một đạo kiếm cương chạm tại trên ngũ hành chật bản. Cả hai chạm vào nhau sau đó sản sinh to lớn dư chấn, nhường chúng quanh rất nhiều người đều là sôi nổi kinh đạo. Ken, kiếm khí cùng ngũ hành tinh thần va chạm, một đạo sóng chấn động khuyết tán ra tới. Chấn động đến này ngũ hành trận bản run rẩy kịch liệt. Chợt kia ngũ hành tinh thần đúng là bị một kiếm này cho lẫm nát, nhưng mà này còn chưa chờ ngũ hành tinh thần tan nữa, Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm giương lên. Một đạo kiếm khí bắn ra, đúng là trực tiếp xuyên thủng này lý huyền thân thể. Trong chốc nhoáng này biến Cố làm cho tất cả mọi người giờ phút này đều là miệng há to, bởi vì hắn không nghĩ tới, bọn hắn ký thác kỳ vọng người kia lại trong nháy mắt bị thua, nhưng rất nhiều người giờ phút này đều là không thể tin được trước mắt mình chứng kiến thấy. Lý Huyền cơ thể trực tiếp nổ bể ra đi. Hóa thành đầy trời thịt vụn rơi vụn mà xuống. Lý Uyển vẫn lạc. Vừa mới không biết bao nhiêu người vì hắn chuẩn bị bao nhiêu lúc, mà tại lúc này lại có vẻ buồn cười như vậy, gia hỏa này lại trong nháy mắt liền đã bị Cố Vô Thiên cho chém giết. Làm sao có khả năng tiểu tử này lại có thể giết được Lý Uyển? Nhìn thấy tên kia tiên giới tu sĩ đúng là trực tiếp bị Cố Vô Thiên một kiếm chém xác, bọn này người của tiên giới tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn qua kia cảnh hoang tàn khắp nơi tiên tư nhai, trong ánh mắt đều là vẻ khó tin. Mà Cố Vô Thiên bên người bỗng chốc chống đi vô cùng một mảng lớn đất chống đến, tất cả mọi người là có chút trong lòng run sợ nhìn hắn. Lúc này mới biết được Cố Vô Thiên thực lực rốt cục đã đến cỡ nào mức đáng sợ. Tiên giới người, thì chút bản lãnh này sao? Cố Vô Thiên nhìn đám người này, sắc mặt băng hàn nói, ở trên cao nhìn xuống thần thái, nhưng mọi người cũng là không dám nói tiếp, bọn hắn lúc này mới hiểu rõ Cố Vô Thiên cũng không phải nói giỡn, mà là thực sự muốn giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng. Lúc này tại kia trong đám người, lại là có một người đứng ra, trên người hắn phát ra khí tức, rõ ràng cùng những người khác có chút không cùng ở hạng. Đối phương là một tên tóc trắng xóa lão giả, bây giờ đã đạt đến đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới. Người này là thần mục Tiên Vương thủ hạ đại tướng, cũng là một tên kim giáp tướng quân. Có phong phú kinh nghiệm thực chiến, giờ phút này cũng là không nhịn được muốn đem Cố Vô Thiên ra tay cầm xuống. Quân vọng lại như thế nào? Các ngươi những thứ này xâm lược người khác địa phương con rệp nhỏ nhỏ, tới một tên ta giết một tên. Sau khi nói xong, chợt trường kiếm trong tay múa, thân hình giống như quỷ mị một hướng phía lão giả này bay lượn mà đến. Gê tởm người trẻ tuổi, ta muốn đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Lão giả thấy thế, lúc này giận tím mặt, một khối sát khí ngập trời từ trên người hắn tán phát ra. Muốn chết? Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng. Trong tay tiên kiếm múa trong lúc đó, từng đạo sáng chói đến cực điểm kiếm khí từ trong tay của hắn bạo phát ra. Kiếm khí hóa thành từng mảnh từng mảnh kiếm võng, hướng phía lão giả kia bao phủ tới. Tiên lão giả kia nhìn thấy Cố Vô Thiên đúng là chủ động tập kích hắn, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, thật sự coi chính mình cùng mặt khác những cái kia gia hỏa giống nhau sao? Thật sự cho rằng hắn là dễ mà bắt quá hững mềm sao? Tiểu tử này thật là quá không biết tự lượng sức mình. Lập tức tay áo huy động, một chiếc búa lớn nổi lên, hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên đập tới. Hắn chủ tu chính là cực hạn lực lượng, cho nên đối với thân thể chính mình tố chất thì là phi thường tự tin. Hắn tin tưởng mình trong tay cái này lại truy, tuyệt đối có thể giáo tiểu tử này làm lại cuộc đời. Đông, đông, đông. Ba tiếng chung vang bỗng nhiên vang vọng mà lên. Trôi này cự truy vậy mà tại không trung trực tiếp băng vỡ đi ra, hóa thành đầy trời linh thạch mảnh vỡ rất xuống. Trong tay này đem vũ khí theo hắn trên trăm năm, lão giả lúc này nhìn trước mắt này của năm, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm vẻ mặt gì. Đây là có chuyện gì? Tiên lão giả kia nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức trợn tròn mắt. Hắn trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng không khỏi phát họa ra một vòng ý chào phúng vừa mới trong náy mắt, hắn vì tốc độ cực nhanh đem trong tay đối phương này đại truy trực tiếp đánh nát, mà ánh mắt của đối phương thậm chí không có đổi theo hành tung của hắn, kia Cố Vô Thiên thì là có chút trợn khóc trợn cười, này từng cái gia hỏa nhìn qua lợi hại như vậy, thực tế động thủ lại như thế bao cỏ. Sao? Ngươi cũng có bị dọa ở lúc sao? Thực sự là mất mặt a. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, lão giả này con mắt lập tức trợn tròn lên, một gương mặt mơ thượng hiện đầy xấu hổ chi sắc. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Lão giả này nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trên bầu trời mây đen dày đặc, một đoàn đen nhánh mây mù quay cuồng lên. Bọn người kia ngược lại là có những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, chỉ tiếc những thủ đoạn này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng. "Cho ta xuống đây đi." Cố Vô Thiên đôi mắt co rúm lại, ngón tay búng một cái. Mấy chục đạo kiếm khí theo trên người hắn tuôn ra, hóa thành mấy chục đạo kiếm vông trực tiếp đem mây đen kia bao phủ. "Điều trùng tiểu kỵ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi sao đem ta tỏa trận pháp này phá giải. Lại là tới tới lui lui những chiêu thức này, bọn người kia ngược lại là vô cùng thích dùng trận pháp đâu." Lão giả nhìn thấy Cố Vô Thiên thi triển ra kiếm pháp sau đó, khóe miệng hơi dương lên. Trong tay hắn lần nữa cái tấn, chỉ thấy được mây đen bay cuồn cuộn không ngừng. Lôi kiếp cho ta đánh chết hắn. Theo lời của lão giả này âm rơi xuống. Trong mây đen, từng đạo màu tím hồ quang điện không ngừng nhảy vọt. Một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức tiếp theo kia trong mây đen tràn ngập ra, chẳng qua Cố Vô Thiên nhìn cái này trên trời lôi kiếp, cũng là nhịn không được muốn bật cười lên, không ngờ rằng còn có người vui lòng cho hắn thiên lôi kiếm bổ sung năng lượng. Ầm ầm. Từng đạo kinh lôi không ngừng theo kia trong mây đen rơi xuống. Từng đầu lôi xả tại thời khắc này không ngừng ngưng tụ thành hình. Ha ha ha ha ha. Cố Vô Thiên thấy thế, ngửa đầu một hồi cười như điên, chỉ là lôi kiếp tính là gì? Hôm nay liền để ngươi biết, các ngươi tiên giới thì không gì hơn cái này thôi. Nói xong, Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm đột nhiên vùng vẫy ra ngoài, lập tức vô số kiếm quang nổ bắn ra mã ra, hóa thành vô số thanh lưỡi dao, hướng phía mây đen kia chém xuống đi. Ầm ầm, vô số lưỡi xà điền cùng rơi xuống, cùng kia vô số lưỡi dao đụng vào nhau. Từng đạo tiếng oanh minh vang vọng mà lên, tiếng sấm bên tai không dứt. Kia vô số lưỡi dao mặc dù uy lực không yếu, lại căn bản là không có cách đem mây đen kia phá hủy. Cố Vô Thiên thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi có hơi kéo một cái, lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Trong tay tiên kiếm múa càng thêm mau lẹ, liên tiếp vung chém ra vô số kiếm mang, đem mây đen kia cho xé rách ra. Răng rắc, Từng đạo vết nứt theo kia trong mây đen lan tràn mã ra. Cái kia đạo đạo vết rạn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, cuối cùng triệt để tan vỡ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Cố Vô Thiên cũng là tích lũy càng ngày càng nhiều thiên lôi, trong nháy mắt đem chính mình tích lũy được những ngày kia lôi toàn bộ thả ra ngoài, lại là trọng thương hoặc là giết chết rất nhiều trùng quanh tiên giới binh sĩ. Phốc phốc. Tiên lão giả kia vừa mới thi triển ra lôi đỉnh đại trận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả người thì bị thương nặng, trong miệng phun ra máu tươi. Không ngờ rằng chính mình một chiêu này, thậm chí ngay cả mệt rồi à đồng đội bị thương, nhưng hắn cũng là nội tâm xấu hổ khó nhịn. Thấy cảnh này, Những kẻ vây xem tiên giới tu sĩ sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Không hổ là Cố Vô Thiên, quả nhiên cường đại. Lại có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi trong đêm này, tiên giới cường giả bức đến chật vật như thế. Là cái này Cố Vô Thiên sao? Nhìn tới đồn đại không giả, thiên phú tu luyện mạnh nhất Tô gia thứ tử quả nhiên là một vị thiên kiêu, thật sự là làm cho người cảm thấy rung động a. Đúng nha, này Cố Vô Thiên thiên tư so với cha hắn Cố Bất Phàm còn còn đáng sợ hơn, không chỉ thiên tư kinh diễm, với lại thực lực càng là hơn cường hẳn đến cực hạn. Nếu để cho Cố Vô Thiên tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu Một phương thế giới này, trong tất cả tu sĩ chỉ sợ đều sẽ bị hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân. Đông đảo tu sĩ nhìn về phía Cố Vô Thiên trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ hâm mộ. Nay Cố Vô Thiên mặc kệ là tư chất hay là thiên phú, cũng vượt xa bình thường tu sĩ tưởng tượng. Loại tồn tại này, ai không hâm mộ? Chương 299, một mình phân chiến, chương 299, một mình phân chiến. Cố Vô Thiên không để ý đến lời của mọi người, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm tên lão giả kia. Trong mắt của hắn sát cơ phun trào, mỗi một cái dám xâm lược nhà khác hương ngợi, sẽ vì chính mình làm sự tình trả giá đắt. Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên đột nhiên phóng lên tận trời vốn phía lão giả kia thẳng đến mà đi, trường kiếm trong tay giơ lên cao, cao. Trên người hắn tản ra một cỗ bén nhọn sát khí, hàng luân sắt lục chi khí từ trên người hắn quét sạch mà ra. Nhưng một phương này hư không bên trên, giống như cũng bị kiếm một tầng đầm đầm túc sát chi khí. Rít. Cố Vô Thiên giận quát một tiếng, bàn tay đột nhiên vung vẫy mà ra. Hưu, hưu, hưu. Lập tức từng đạo kiếm khí sắc bén hướng phía tên lão giả kia gào thét mà đi. Lão giả này thấy cảnh này, sắc mặt một hồi trắng bệ, vội vàng thúc dục thể nội pháp lực ngăn cản. Tại thời khắc này hắn mới là cảm giác được tử vong nguy hiểm, ngày bình thường làm mưa làm gió quen rồi lại lúc này mới biết được cái gì gọi là tử vong chân chính. Phá cho ta." Cố Vô Thiên đôi mắt khẽ hở, bàn tay hung hăng đập vào lão giả kia trên lồng ngực, hắn hoàn toàn không thấy đối phương phòng ngự, ở thời điểm này chỉ một lòng muốn công kích. Đùng. Lão giả cơ thể đột nhiên bị Cố Vô Thiên đánh bay ra ngoài, trên người khải giáp trong nháy mắt tan vỡ. Từng đạo vết thương nổi lên đi ra, máu tươi bốn phía. Không thể nào. Lão giả kia nhìn bộ ngực mình chỗ vết thương, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra kinh hãi muốn tuyệt gầm rú thanh âm. Hắn không thể tin được, chính mình đường đường tiên giới kim giáp chiến tướng, thế mà tại một phàm giới sâu kiến trước mặt bị bại thê thảm như thế phải biết tại tiên giới bọn hắn cũng là cao cao tại thượng, nhóm người kia càng là hơn thực lực siêu quần kia một số người, nếu là có thể nhường hắn phát huy bản thân thực lực lời nói. Tiểu tử này làm sao có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn, ở chỗ này hắn thật sự là bị áp chế thái thảm rồi, mà như vậy cái địa phương để bọn hắn rất nhiều người đều là chết không minh bạch. Rõ ràng chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, bây giờ lại có thể phát huy ra thực lực lớn như vậy, cũng là bởi vì cái này ghê tởm bị cảnh hại. Hừ. Nhưng mà, Cố Vô Thiên cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng. Thân hình lập loé, trong nháy mắt xuất hiện tại kia trước mặt lão già. Hắn cơ trong tay tiên kiếm, trực tiếp đem lão giả kia đầu trò lên bay. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ nửa bên chân trời. Lão giả kia có chút không cam lòng ánh mắt vẫn đang tại chuyển động, thế nhưng trong nháy mắt thì đã mất đi bất kỳ sức sống, hắn trước khi chết cũng nghĩ không thông, vì sao nhân giới sẽ bị cho lớn như vậy bàn ân. Không tốt, mau lui lại. Một đám tiên giới tu sĩ sắc mặt kịch liệt biến ảo lên, xô nổi hướng phía phía sau bạo vút đi, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Này Cố Vô Thiên thực sự quá cương đại, lại vẹn vẹn bằng vào một thanh lưỡi dao, liền đem hai tên tiên giới cường giả chém giết. Muốn chạy trốn. Cố Vô Thiên nhìn thấy kia nhóm tu sĩ cử động, khóe miệng không khỏi có hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Sớm biết hôm nay cần gì phải làm sơ. Bọn hắn bọn người kia khi tiến vào nhân giới lúc, thì không nghĩ tới kết quả của mình là cái gì không? Chắc hẳn bọn hắn hẳn là cũng từng nghĩ tới, nhưng mà luôn cảm thấy người ta bọn người kia đều là sâu kiến, mà những thứ này sâu kiến bọn hắn không biết giết bao nhiêu. Cố Vô Thiên đối với bọn hắn mà nói chính là một con có chút cường đại sâu kiến thôi, nhưng mà như vậy một con cường đại sâu kiến lại có thể đem bọn hắn toàn viên giết chết. Cố Vô Thiên tại lúc này hai mắt đã kinh trở nên đỏ như máu, rất chính là khởi kỳ lúc như thế nào lại buông tha trước mắt bọn người kia. Thuần vệ kiếm đạo tại lúc này cũng là không ngừng hấp thụ, Cố Vô Thiên cảnh giới cũng đang từ từ tăng trưởng, mặc dù tăng trưởng tốc độ rất chậm, nhưng mà hắn lại biết, tại trải qua một thời gian giải tích lũy sau đó, thực lực của hắn thì hội không ngừng lên cao, đây cũng chính là hắn càng đánh càng mạnh nguyên nhân. Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên thân ảnh nhoáng một cái, cũng đã xuất hiện tại trong đó một tên tiên giới cường giả trước mặt, trường kiếm trong tay nhanh đâm ra. Tên kia tiên giới cường giả đang muốn né tránh, nhưng mà Cố Vô Thiên tốc độ nhanh hơn hắn. Lại nhìn lại, đã là đầu thân tách rời. Cố Vô Thiên ở chỗ nào vạn tượng pháp trận trong, giết thế không thể lỡ cho dù trận pháp có thể ngăn chặn thế lực của hắn, nhưng mà Cố Vô Thiên lúc này vẫn là thuận buồm xuôi gió. Vì thực lực của bản thân hắn cũng không dựa vào linh khí của mình, dựa vào là trong tay thanh kiếm này, dựa vào chính là siêu tuyệt kiếm vật, mới có thể tại đây đại đội bên trong giết có đến có hở. Liên Sếp như thần mục tiên vương dưới tay lại tướng, cũng vô pháp chống lại hắn khí thế hùng hùng tiến công. Nhìn tứ gia công tử hùng mãnh như vậy giết địch, Cố gia trung nhân thì xông vào đại quân trong đối kháng địch nhân. Đại quân tiên giới khí thế đều bị Cố Vô Thiên giết chết diện, giờ phút này thế mà khó mà chống đỡ được. Phải biết hành quân đánh trận dựa vào chính là một cố khí thế. Mà Cố Vô Thiên giờ phút này đã nắm giữ cố khí thế này, cho nên này mới khiến đối phương này đại quân có chút không biết làm thế nào. Mà giờ khắc này, tại Thiên Thư Nhai trong cao không, một tiếng ầm ầm tiếng vang rơi xuống, nơi này chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Thần Mục Tiên Vương chính là tiên giới chí tôn, thực lực hùng hậu không thôi, hắn ra tay sau đó, cho dù cảnh giới áp chế đến trình độ này, nhưng động thủ vẫn là kinh thiên động địa. Liền xem như bây giờ chỉ có độ kiếp cảnh giới tu vi, nhưng hắn có thần thông quảng đại, há lại cố bất phàm có thể đánh thắng được. Đối với hắn mà nói rất nhiều cảnh giới đều đã trải qua, rất nhiều thuật pháp chỉ là bởi vì bị áp chế mà không sử dụng được. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn hiện tại rất yếu, chỉ thấy được Cố Bất Phàm bị thứ nhất thương kết rơi, đâm vào thiên tư nhai bên trên, ầm vang trong lúc đó núi đá vẫn lạc. Một ngụm máu tươi phun ra, Cố Bất Phàm rõ ràng đã có chút ít cường độ chi mạng, lúc này đã có chút ít lực bất tòng tâm, dù sao cũng là Tiên Vương cấp bậc nhân vật. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Liên xem như có lớn hơn nữa tăng lên, muốn cùng đối thủ như vậy giao thủ, vẫn còn có chút quá mức làm khó hắn. Cố Bất Phàm nội tâm thì là có chút hy vọng, xem ra hôm nay muốn dừng ở đây rồi. Thần mục Tiên Vương con mắt có hơi nhe lại, Nhìn cái đó ngược lại tại cuối thiên thư mai bộ, máu tươi chảy xuôi thân ảnh. Gia hỏa này đích thật là đủ mặn tượng, cùng hắn có đến có hồi đánh hồi lâu, chẳng qua thì dừng ở đây rồi. Dù sao cũng là tiên vương cấp bậc nhân vật, cho nên đối với kiểu này, đối thủ thì là dành cho vốn có xem trọng, nhưng là đối với hắn mà nói, người kia cũng bất quá là một hơi lợi hại điểm sâu kia thôi. Khóe miệng của hắn phát họa lên một tia cười lạnh, là cái này dám khiêu khích kết quả của ta. Thân mục tiên vương trong tay lại hiện lên một cây trường thương, ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng về phía bốn phía, khẽ nhíu mày. Vừa rồi, hắn tự hồ là mơ hồ cảm nhận được một cỗ cường đại sóng linh khí không biết có phải hay không là hắn cảm ứng xảy ra vấn đề, bên ấy cường đại linh lực báo động, trong đó để lộ ra một tia đáng sợ sắc cơ. Ha ha ha, tiên rồi chí tôn chính là như thế sao? Ta nhìn xem còn không bằng con ta lợi hại. Cố Bất Phàm đứng lên, lao đi khệ miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng nhìn về phía thiên không trong thần mục tiên vương. Hắn lời này cũng không phải là bộ, nếu cho tiểu tử kia đầy đủ trưởng thành không gian, này tiên vương lại đáng là gì? Chỉ tiếc tiểu tử kia tương lai là cái dạng gì, hắn cái này làm phụ thân xác thực không thấy được, vì hôm nay hắn đã quyết định từ chiến ở chỗ này. Đối với mình hai đứa con trai kia, hắn cũng vô cùng yên tâm, bất luận là thê tử thủ hay là chúng nữ nhi những chuyện kia, thì toàn bộ giao phó cho Cố Vô Thiên đi làm. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng trưởng thành không gian, Cố Vô Thiên nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắn bây giờ chỉ có thể đem chính mình rất nhiều chưa hoàn thành nguyện vọng, giao cho đời sau người đi làm. Chương 300, quyết ra thắng bại, chương 300, quyết ra thắng bại. Trong lúc nhất thời trên người hắn cũng là xuất hiện có chút quyết tuyệt khí tức, nhìn ra được hắn giờ phút này thì là chuẩn bị liều mạng. Hắn nghe vậy thần sắc không thay đổi, dường như cũng không có bởi vì Cố bất phàm những lời này mà cảm thấy phẫn nộ. Chỉ là ở phía sau hắn, một cỗ sát khí mãnh liệt ngưng tụ cũng dám đem hắn cùng sâu kiến đánh đồng, người kia thật là không muốn mệt. Thần Mục Tiên Vương trên mặt lóe ra nồng đậm sát ý, lạnh lùng chằm chằm vào Cố Bất Phàm, phản phất là nghĩ lập tức đem Cố Bất Phàm chém thành muôn mảnh đồng dạng. Hắn có thể không muốn đem chính mình so sánh một con kiến hôi, hắn nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân, phàm giới bọn người kia cho dù là lợi hại như thế, thì chẳng qua là bọn hắn tiên nhân chất dinh dưỡng mà thôi. Cố Bất Phàm lạnh hừ một tiếng, không sợ hai chút nào nên tiếp ánh mắt của đối phương, không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Thần Mục Tiên Vương thân hình khẽ nhúc nhích, chậm rãi từ trên cao giáng lâm. Hắn đứng tại tiên thư vách đá dưới lúc, ở trên cao nhìn xuống nhìn Cố Bất Phàm, lạnh băng phun ra một chữ: "Chết". Thần Mục Tiên Vương vừa dứt lời, hắn trưởng thương trong nháy mắt đông ra, mang theo một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố thẳng đến Cố Bất Phàm chỗ mi tâm. Cố Bất Phàm đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng tránh né đối phương này kinh khủng một chiêu. Bất Động Minh Vương, một tiếng quát nhẹ rơi vào, tại Cố Bất Phàm bên người hiện ra một đạo đạo kim sắt trắng sắc, giống như hàng rào một đêm nó hộ ở trung ương. Hắn giờ phút này chỉ có thể tế từ bản thân mạnh nhất phòng ngự. Phanh phanh phanh, mãnh liệt công kích rơi xuống, đụng vào màu vàng kim trang sách phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, trang sách phía trên xuất hiện một tia vết rách. Với lại tại trang sách bên ngoài, xuất hiện một tầng kim quang vòng bảo hộ, đem tia cường đại công kích toàn bộ chặn lại. Thấy này, Thần Mục Tiên Vương lông mày nhíu một cái, ánh mắt trở nên ngâm trầm. Chỉ là phàm nhân còn dám ngăn cản công kích của hắn, thực sự là ánh sáng đom đóm còn dám cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng, không biết tự lượng sức mình thứ gì đó. Súng trong tay lần nữa phát lực, mãnh liệt đâm ra. Thiên La địa vổng. Theo Thần Mục Tiên Vương một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy cố bất phàm đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện vô số đạo ngân châm. Đây là do pháp lực của hắn mà thành, tự nhiên có uy lực cường đại. Ngân châm dày đặc như mưa, điên cuồng hướng về Cố Bất Phàm xạ kích mà đi. Tia lít nha lít nhít đích thật như là thiên la địa võng bình thường, thẳng tắp hướng phía đối phương vào đầu mà đi. Cố Bất Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng tránh về phía sau. Nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng như cũng là không có tránh được những tia ngân châm đỗ bắt, vật kia không phải tránh đi là có thể, mà là có truy tung năng lực. Chỉ nghe phốc suy phốc suy âm thanh không ngừng truyền ra, Cố Bất Phàm trên bờ vai cùng phía sau đã là bên trong rất nhiều châm. Kia trong đó ẩn chứa pháp lực, càng đem trên người hắn mở rất nhiều máu động. Không chỉ như vậy, Cố Bất Phàm trang phục đều bị vặt phá, cả người nhìn lên tới thê thảm muôn phần. Trên người pháp ít thì hoàn toàn bị phá hủy, máu tươi chính theo vết thương không ngừng bừng lên. "Là cái này cùng ta đối nghịch kết cục, ngươi cho rằng chỉ bằng cho ngươi mượn chỉ là đại thành kỳ thực lực, là có thể chiến thắng ta sao?" Quả thực là ý nghĩ háo huyễn. Thần Mục Tiên Vương cười lạnh, từng bước một đi về phía Cố Bất Phàm, mặc dù gia hỏa này đích thật là có chút khó có thể đối phó, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không coi là thú vị địch nhân. Nếu thực lực của hắn có thể khôi phục hướng bên ngoài như thế, kia boss chết này con kiến, chỉ cần nhẹ nhàng sứ chút khí lực mà thôi. Trường thương trong tay của hắn, chậm rãi nâng lên mũi thương nhắm ngay Cố Bất Phàm. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: đem truyền thừa chủ động giao ra đây, nhường bản tọa bước vào thiên tư nhai, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đừng hỏng. Các ngươi những thứ này đi tới chỗ nào thì ăn ở đâu châu chấu, làm sao biết truyền thừa thật sự ý nghĩa. Cố Bất Phàm sắc mặt lạnh băng, cổ tay chấn động, chỉ thấy ở tại trên người chợt bộc phát ra một vệt kim quang. Kim quang này phóng lên tận trời, hóa thành vô số kim sắc thứ hiện, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, cùng ngân châm kia đụng vào nhau, xảy ra kịch liệt nổ tung. Cái gì? Thần Mục Tiên Vương sắc mặt sững sờ, hắn sao thì không nghĩ tới, Cố Bất Phàm trong thân thể lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Nhìn xem đến nhà này, Băng Thỉ là chuẩn bị liều mạng một kích, hắn năng lực nhìn ra được đối phương đã là không có bao nhiêu khí lực, hết đến đông đủ dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Kim quang này quá mức cường đại, căn bản cũng không phải là bình thường kim quang có thể so sánh. Cái này kim quang xuất hiện, trong nháy mắt nhường cả mạnh trời thư nhai thiên địa nguyên khí cũng hỗn loạn lên, với lại rõ ràng chúng quanh linh lực cũng là hướng phía hắn bên này tụ tập đến. Từng đạo to lớn phong bạo, cuốn sạch lấy bốn phía. Thần Mục Tiên Vương cảm thụ lấy chúng quanh biến hóa, tự nhiên hiểu rõ là người kia ở chỗ này làm quái, không ngờ rằng tại trước khi chết còn có thể làm ra nhiều như vậy ẩn ý đến, gia hỏa này thật đúng là như là cái đánh không chết con rắn giống nhau. Cố Bất Phàm khỏe miệng khẽ miệng gằn rét, sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng qua kia một thân ngông nghênh, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn lùi bước nửa bước. Thân thể hắn lại là thẳng tắp sừng sững tại giữa không trung, nặng nề mà đứng. Thần Mục Tiên Vương lạnh hừ một tiếng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi thống hạ sát thủ. Chỉ thấy Thần Mục Tiên Vương hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn kinh khủng hắc vụ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Lập tức hóa vì một cái màu đen đầu lâu, mở ra miệng to như chỗ máu, đột nhiên hướng về Cố Bất Phàm thôn vẻ mà đến. Cố Bất Phàm cười lạnh, khí tức trên thân đột nhiên trèo thăng lên đến Bàn tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, hướng về Hắc Vũ hùng hang bổ tới. Một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên, Hắc Vũ trực tiếp tan vỡ. Thần Mục Tiên Vương thân thể khẽ run lên, một kiếm này uy lực, đây chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Mà lúc này Thần Mục Tiên Vương trong ánh mắt, lóe ra đồng đậm kinh ngạc. "Tiểu chủ, cái này trường kiếm phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Vì tại vừa nãy một kiếm này uy lực phía dưới, thân thể hắn thế mà cũng là sản sinh một loại cảm giác đau đớn, giống như thanh trường kiếm này chẳng tại trên người hắn, nhường linh hồn của hắn cũng tại co quắp. Một kích này lại nhường bản thể của hắn thì cảm nhận được, nói rõ cô bất phàm đạt được truyền thừa, chỉ sợ là nhằm vào tiên tộc. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ý thức được, người kia có thể hiểu rõ rất nhiều bọn hắn cũng từng không có đem ra công khai bí mật, lẽ nào người kia hiểu rõ tiên tộc bí mật sao? Thần Mục Tiên Vương nghĩ đến đây, vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt có một vòng sát ý hiện lên. Nhìn tới người kia hẳn là nghiên cứu qua phương diện này sự việc, bằng không cũng sẽ không gùng có như thế tính nhắm vào triều thước. Nếu là cùng hắn đã đến cùng các loại cảnh giới, đây chẳng phải là nói người này mọi thứ đều có thể hoàn toàn nghiền ép mình. Loại chuyện này tuyệt không thể xảy ra, bằng không tiên giới người còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đã như vậy, kia liền càng không thể lưu lại ngươi. Bây giờ nhân tộc sớm đã không có nhiều năm trước cường đại, tại tiên tộc đấy mắt chẳng qua là một bảy kiến thôi thôi. Bây giờ sâu kiến có uy hiếp tiên tộc lực lượng, kia đối mặt bọn hắn không phải là tương lai, chỉ có này tiên tộc mãnh liệt trả thù cùng diệt tộc thai thương. Nhân tộc hay là sống được quá an nhàn a? Thần một tiên vương một tiếng rơi xuống, giơ lên trường thương. Khí thế trên người bỗng nhiên trở nên cường đại đáng sợ, làm cho cả Côn Luân bí cảnh cũng cùng rung động theo. Kia cường đại mà vừa kinh khủng uy áp, bao phủ tại tất cả Côn Luân bí cảnh trong. Cho bản tọa đi chết đi. Trường thương đột nhiên vung vẫy mà ra, vô tận hắc mang Còn như nước biển bình thường, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, từng tạo vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn mà ra, hình thành kinh khủng phong bạo, đem trọn viễn hư không cũng bẻ vỡ nát. Cố Bất Phàm trong lòng lập tức cảm thấy một hồi chèn ép cảm giác, thực lực của đối phương đích thật là ở trên hắn, phương thức công kích như vậy, hắn cả nghĩ cũng nghĩ không ra, không ngờ rằng đối phương vẫn đang có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Hắn năng lực cảm giác được rõ ràng thần mục tiên vương một kích này, mang theo kia cỗ lực lượng hủy diệt. Nếu như là bình thường cảnh giới tồn tại, chỉ sợ đã sớm bị nghiền thành rát rồi, thậm chí bị một kích này trực tiếp cho chớp nhoáng chết. Cố Bất Phàm hít sâu một hơi, Trên người chợt bộc phát ra ngao ngược kim quang, những kim quang này chính là từ trong đan điền của hắn tản ra. Màu vàng kim trường kiếm tại cỗ bất phàm điều khiển dưới, hướng về phía trước đột nhiên một chỉ. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, nhưng mà hắn lúc này đã không có lựa chọn khác, bây giờ chỉ có thể một người một mình phân chiến đến chết. Cho dù là chết, đều muốn cắn lên hắn một ngụm. Là cái này lúc này chú ý Ngô Phàm suy nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Màu vàng kim trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo dải lụa màu vàng nóng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Một đạo đạo kim sắc chỉ giương mang, cùng kia kinh khủng hắc mang đụng vào nhau. Ầm ầm. Lập tức, xảy ra một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, cả phiến hư không cũng sáng lên đãng. Thực lực của hai người tương đương, người này cũng không làm gì được người kia, chỉ có thể trong hư không giằng co. Điêu trùng tiểu kỵ, Lăng Mục Tôn giả chẳng thèm ngó tới lạnh hư một tiếng, ánh mắt tràn ngập miệt thị liếc nhìn Cố Bất Phàm một cái, lập tức lạnh lùng nói. Chẳng qua hắn thì ở trong lòng âm thầm kinh hãi, ra hỏa này một chiêu này thật sự là uy lực phi phàm, nếu nếu thực lực mạnh hơn chút nữa, nếu là có thể thương tới thần hồn của hắn. Vậy coi như là hắn người ở cảnh giới này, sợ cũng là ăn không vô đối phương công kích này. Bàn tọa trước hết đưa người xuống hoàn tuyển. Sau đó Ta sẽ chậm chậm tìm thiên thư nhai di tích, cơ đoạt truyền thừa của bọn hắn. Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn xem nơi chỗ bảo vệ địa phương này là thế nào bị chúng ta từng bước xâm chiếm. Nói xong, chính là một phát súng, hung hăng đâm về cố bất phàm hết hầu. Hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn, cùng người kia không biết phí hết bao nhiêu thời gian, ở chỗ này đã kéo chậm bọn hắn tìm bước chân, nếu là bị hắn hắn ra hỏa đoạt trước, kia người kia thật sự là tội đáng chết và lần. Nghĩ đến đây, hắn hạ thủ lực lượng cũng là càng thêm cường đại. Lần này nhìn xem cái này con rắn giống nhau ra hỏa còn có chết hay không? Chương 301, Cố Vô Thiên cứu trưởng, chương 301 Cố Vô Thiên cứu chẳng. Thần Mục Tiên Vương ánh mắt lạnh lùng vô tình, không có chút nào thương hại tình. Hắn thấy, tiên tộc cùng phàm nhân chiến lệnh, mãi mãi là cách biệt một trời. Tại trong lòng của bọn hắn, không có bất kỳ cái gì đồng tình phân chia, chỉ có cường giả vi tôn. Cho nên thực lực thì đại biểu tất cả, hắn tự nhiên là chướng mắt một sắc bị chính mình giết chết ra hỏa. Người này liền xem như lại thế nào mạnh, thì chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, cho dù trong tay hắn có được lại thế nào lợi hại lực lượng, tại hôm nay thì liền đến đây là kết thúc. Trong mắt bọn họ, phàm nhân đều là sâu kiến. Cũng đúng thế thật vì sao ở trong mắt tiên tộc, nhân loại mãi mãi là cấp thấp tồn tại. Trần Mục Tiên Vương một thương này mười phần tấn mãnh, giống như trong nháy mắt xuyên việt rồi không gian. Ngay cả không gian chung quanh đều là xuất hiện ba động, không gian mảnh vỡ ở trung quanh xoay xoáy. Trong chớp mắt, đến Cố Bất Phàm cổ bên cạnh. Trong chốc nhoáng này lực bộc phát, bất luận là ai cũng đỡ không nổi. Mắt thấy cô bất phàm đầu, liền muốn bị một thương này chẹt đệ xuyên thấu. Một đạo bạch ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chặn đường tại Cố Bất Phàm trước người. Đạo này bạch ảnh tốc độ càng nhanh, nhanh đến để người khó có thể tin tình trạng, dường như là một đạo phiểm điện một dạng, trực tiếp xuyên thấu phiến thiên địa này. Sang sảng. Một tiếng đao thương kiếm minh, kia bạch ảnh nổi lên đi ra hay lại chính là Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lần nữa có thể là dùng trong tay mình tiên kiếm, chặn kẻ trước mắt này trường thương. Cả hai chạm vào nhau sau đó, nhiều tiên vương cùng Cố Vô Thiên hai người đều là lẫn nhau về sau lùi lại mấy bước. Không ngờ rằng lần này lại là đánh thành ngang tay, đủ để thấy người tới thực lực cường đại. Không ngờ rằng này là đối phương còn có viện quân, chỉ là này viện quân thực lực thì thật sự là quá mạnh mẽ. Ừm. Thân mục tiên vương khẽ nhíu mày, thu hồi trường thương nhìn xem nhìn thiếu niên ở trước mắt. Theo thiếu niên này trên thân, hắn thế mà cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Nhìn tới, hắn thì là trước kia đánh bại thủy nhưu tiên vương nhân tộc. Bởi vì hắn năng lực cảm ứng ra đây, người thiếu niên trước mắt này, trên người mang theo một cỗ lẫm liệt sát khí, sát khí này đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Tại Thủy Nhu Tiên Vương Cố kia phân thân tử vong lúc, hắn thì cảm nhận được cỗ này giống nhau khí tức, nhìn tới chính là người kia giải quyết Thủy Nhu. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, thì đủ để thấy Cố Vô Thiên chỗ cùng đại. Không ngờ rằng, ngay cả nhất đăng lão giả kia, đều không phải là nhân tộc này thiếu niên đối thủ. Mà Cố bất phàm thì không nghĩ tới, Cố Vô Thiên thế mà lại tới nơi này, không nói đến hắn sớm có dự dò. Tại ngày này thư nhai phía dưới lại là tiên giới đại quân, hắn rốt cục lạc như thế nào đi lên? có chút bận tâm con của mình, lúc này Cố Bất Phàm cũng là trong lòng có chút lo lắng, tiểu tử ngốc này sao cũng làm ra chuyện vọng động như vậy đến, biết rõ bên này chiến trường là có dạng gì địch nhân cùng đối thủ, làm sao lại xúc động như vậy tới? Cố Bất Phàm đánh giá trước mắt nhi tử, chỉ nhìn thấy hắn trắng trên áo, tựa hồ là lây dính những vỉ sao vết máu, mà khí tức trong người thì còn như tráng giang đại hải trào lên, tựa hồ là đã trải qua một trận đại chiến, mới sẽ như thế. Nghĩ đến đây dường như là suy nghĩ minh bạch sự tình gì một dạng, trong lòng đột nhiên có chút lạnh. Chẳng lẽ nói, Cố Bất Phàm nghĩ đến đây, ánh mắt hướng phía thiên thư nhai phía dưới nhìn sang, Chỉ thấy được to như vậy dốc đứng trên vách núi, thình lình bị rẽ ra một con đường máu. Không ít tiên giới vệ binh cũng ở đâu tiêu thảm, rõ ràng năng lực nhìn ra được vừa mới trải qua rất lớn hao tổn. Cố Bất Phàm trong lòng có chút rung động, cảm thụ lấy Cố Vô Thiên thời khắc này khí tức, thì có thể cảm giác được Cố Vô Thiên ở thời điểm này thực lực hình như lại tăng lên một chút. Tiểu tử này tu luyện thế nào tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến để người khó có thể tin tình trạng. Vị như vậy tiến bộ tốc độ đến xem, qua không được bao dài thời gian có thể gặp phải hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này thật là một đường giết tới, thực sự là thật là đáng sợ gan đảm, thực sự là thật là đáng sợ thủ đoạn. Lúc này, Cố Vô Thiên thể nội tu nạp không ít huyết mạch chi lực. Trong mơ hồ đã đạt tới tam kiếp hóa thần kỳ cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém này một cú sốt cuối cùng là có thể đột phá. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia thần mục tiên vương, trong tay nắm chặt tiên kiếm, hiểu rõ cuộc chiến đấu này rất có thể sẽ để cho hắn vọt thẳng phá đạo kia lại quan, và thực lực để thăng đến đại thành kỳ, hắn thì không cần lại e ngại bọn người kia. Tốt tốt tốt. Một bên Cố Bất Phàm nhịn không được hô ba tiếng, chập thân tình kích động vô vô cố vô thiên bà bay. Cố Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Cố Bất Phàm, nói: "Lão đồ tử, tình huống của ngươi làm sao?" Khô khô cụ. Vì tâm trạng có chút kích động, khí huyết dâng lên cố bất phàm nhịn không được ho khan một tiếng, trên tay thì là có chút run run rẩy rẩy, rõ ràng là dùng sức quá độ. Chợt hắn nói ra, "Ta không ngại, này thần mục tiên vương thực lực mặc dù cường đại, nhưng là linh khí nhưng lại xa xa không có ta thâm hậu, nếu là khôi phục một quãng thời gian lợi nói, có thể khôi phục lại, chẳng qua vừa mới bị đánh thái thảm một chút, tiểu tử ngươi cần phải báo thủ cho ta a." Cố Vô Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, hắn hay là nhìn ra được, nếu là mình tới chậm, chỉ sợ là thì sẽ không còn được gặp lại còn sống cố bất phàm. Mặc dù lao đầu tự nói thoải mái đơn giản, nhưng mà hắn cũng biết đây là lão đầu tử không muốn để cho hắn lo lắng mới nói như vậy. Người của tiên giới xâm lấn Ta Viêm Hoàng Đại Lục, bọn hắn khí thế hùng hùng, chỉ sợ là không chỉ có nhìn này một mục tiêu, Vô Thiên a, không lâu sau đó, thiên hạ thị sẽ đại loạn." Cố Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời này. Cố Vô Thiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, hắn tự nhiên hiểu rõ này phía sau ý vị như thế nào. Mà lúc này thần một tiên vương chậm rãi đi tới, nói, "Phụ tử các ngươi thật đúng là không coi ai ra gì à, lại dám coi nhẹ bản tọa tổ tại." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trên mặt của hắn mang theo tức giận nét mặt, nhìn cái này đối với không coi ai ra gì phụ tử, trong lòng càng là hơn tức giận vô cùng. Cố Bất Phàm nghe được câu này, khẽ nhíu mày, đáy mắt còn có có chút lo lắng. Ồ nào. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thần Mộc Tiên Vương, cho ngươi thời gian thở một ngụm, ngươi thế mà còn không tứ thời. Thần Mộc Tiên Vương nghe vậy thần sắc khẽ biến, chớp mắt tròn xoe nhìn Cố Vô Thiên. Tiểu tử này chính là cuồng vọng đến cực điểm. Thật sự cho rằng rựa vào Hạo vận tiêu diệt thủy nhu một bộ phân thân thể vô địch thiên hạ sao? Thật sự là có chút không biết tốt xấu. Đã ngươi sốt ruột nhìn hồi tiền dưới, vậy ta thì không ngăn thì để ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, Cố Vô Thiên ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ linh khí cuốn theo tất cả. Cố Vô Thiên không nói hai lời, hướng phía Thần Mục Tiên Vương trực tiếp ra tay, giống như là sốt ruột đem việc này kết thúc đường dạng. Hắn cũng không muốn cùng bọn người kia tiếp tục giông dài, những người này từng cái thì thích quần đấu. Thần Mục Tiên Vương không ngờ tới người này đã vậy còn quá quả quyết, vừa lên đến liền hướng hắn ra tay. Lập tức có chút hoàn loạn, vội vàng thi triển thân pháp tránh thoát. Cố Vô Thiên thì đi theo thân hình lượi lên, đuổi sát mà tới. Hắn vừa mới đùa giỡn trong chốc lát, đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong, mặc dù một mực chiến đấu Nhưng là đối với hắn mà nói, thôn phệ kiếm đạo thì một thẳng giúp hắn đang bổ sung linh lực. Đồng thời, thiếu quyền trong nương tụ ra một đoàn kim quang. Hắn một bên nhanh chóng tới gần thần mục tiên vương một bên quát khẽ, "Kiếm lai." Chỉ thấy được, hắn những lời này rơi xuống. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung cái kia thanh hắc sắc trường kiếm trong nháy mắt từ không trung rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời hóa thành một thanh cực kiếm. Tiếp theo, phía sau hắn hiện ra một đạo khủng lồ long ảnh. Trong đó long giác cao chót vót, còn như thần thú một bệ nghệ chúng sinh. Cố Vô Thiên tay nắm lấy trường kiếm, đột nhiên đánh xuống. Chỉ thấy được người đạo trưởng này kiếm xẹt qua hư không phát ra một hồi tiếng rít mang theo khủng bố uy áp, thẳng đến Thần Mục Tiên Vương mà đi. Thần Mục Tiên Vương thần sắc khẽ biến, ánh mắt nặng nề nói ra, là Long tộc. Không ngờ rằng ngày xưa thần chi phụ thuộc, thế mà chịu làm kẻ dưới. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, ngươi biết là được, ngươi hay là chịu chết đi. Thần Mục Tiên Vương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, nhưng mà lại không chút nào e ngại ý nghĩa. Ngược lại là khẽ miệng dương lên một vòng nụ cười, nói ra, nếu đã vậy, vậy thì tới đi. Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cô ba động khủng bố theo trong cơ thể hắn bộ phát ra. Theo cô ba động này xuất hiện Tất cả không khí giống như bị rút khô giống như, biến thành đen sì một mảnh. Ma thân Mục Tiên Vương cơ thể cũng đang không ngừng biến lớn, giờ phút này hắn lại là lộ ra pháp tướng thiên địa, cũng là hiển lộ ra chính mình chân chính bản tôn, là một nhìn lên tới không biết là chủng tộc gì dữ tợn ác thú. Chương 302, lưỡng cường tương đấu, chương 302, lưỡng cường tương đấu. Rất nhanh thân thể hắn liền vượt qua cao năm trượng, toàn thân hiện đầy lớp giáp, một bộ dữ tợn bộ dáng, nhất là kia hai con to lớn răng nanh, dưới ánh mặt trời tản ra sừng sững hàn mang. Thời khắc này nàng lại tựa là hoàn toàn biến thành giống như dã thú, nhưng người đã là có chút không nhiều con biết. Cố Vô Thiên lạnh cả tim, nhìn xem đến những này tự xưng là nhà của Tiên Nhân Băng, nhìn tới còn thật không phải là người tộc. Hừ. Một đạo tiếng giống giận dữ theo Thần Mộc Tiên Vương trong miệng thoát ra, hắn khí thế trên người cũng là trở nên cực đoan đáng sợ. Giờ khắc này, hắn giống như là chân chính uyển cổ hùng thú đồng dạng. Cố Vô Thiên sắc mặt ngưng tụ, không có có chần chờ chút nào, lập tức thay đổi thân thể, hướng phía sau lưng bay nhanh mà đi. Thần Mộc Tiên Vương thấy thế, khẽ miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn đường cong, cơ thể đột nhiên ra tốc hướng phía Cố Vô Thiên bỏ tới. Hắn luôn luôn không thích người bộ dáng như vậy là người, mà Cố Vô Thiên tự đại thật sự nhường hắn tức giận phi thường. Cái này đôi phụ tử đã đem sự kiên nhẫn của hắn tiêu hao hầu như không còn, hắn giờ phút này cũng là không có ý định có bất kỳ lưu thủ. Mỗi lần ra tay thế tất chính là dốc toàn lực, dự định nhanh đem tiểu tử này giải quyết. Cố Vô Thiên thấy thế, không dám sơ suất, mũi chân đặt lên mặt đất, toàn bộ thân thể giống như mũi tên bình thường, xuất vào trong cao không. Ầm. Hai người cùng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một hồi năng lượng cường đại ba động. Có thể trung quanh cây cối xôi nổi sụp đổ, đá vụn bay ngang, bụi đất vang khắp nơi, bụi đất tràn ngập. Cố Vô Thiên mượn nhờ cơ này phản lực, thân hình lần nữa nhanh lùi lại mà đi. Thần Mục Tiên Vương theo sát mà lên. Lần nữa vụ giết tới, mà lần này lực công kích của hắn, đây vừa nãy cường đại hơn nhiều. Với lại thế công càng hung hiểm hơn, mỗi một chiêu đều là chí mạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại tránh né được như cá gặp nước. Vì tốc độ của nó đã nhanh đến mức cực hạn, tự nhiên là không lo lắng người kia. Cách đó không xa Cố Bất Phàm thấy cảnh này, thần sắc hơi đổi, cũng có chút nặng nề. Lúc này hắn mới biết được, Nguyên Lai vừa rồi thần một tiên vương cùng mình chiến đấu, hoàn toàn không cần đem hết toàn lực. Đối phương không biết giữ lại khí lực là vì làm cái gì, nhưng hắn hiểu rõ ra hỏa này rất có thể là muốn thu hút Cố Vô Thiên đến. Liên đệ ngươi xem một chút, ngươi cùng tiên trên lại đi. Thần Mục Tiên Vương quát lạnh một tiếng, trong tay hơi động một chút. Một cỗ cường đại linh khí xuyên thẳng qua tầng mây, tựa hồ là muốn theo tiên giới đến giới này. Tất cả côn luân bí cảnh tựa hồ là có chút không chịu nổi như thế lực lượng cường đại, không gian đều đang run rẩy, mơ hồ có vỡ tan chi tượng. Cố Vô Thiên trong lòng run lên, hiểu rõ người kia rất có thể là triệu hoán bằng tôn lực lượng. Phải biết nơi này áp chế thế nhưng trước nay chưa có, gia hỏa này là giải quyết hắn, nhìn tới thì là chuẩn bị đánh đổi một số thứ. Mà Cố Vô Thiên tại công kích đã đến trước đó, lập tức thi triển khinh công tân pháp, trên không trung bay đi. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, nương trệ nhất kiếm. Chỉ một thoáng, giữa trời đất lôi đình phun trào, thời gian tựa hồ là bị một kiếm này chững lại. Hết thảy xung quanh cũng trở nên dừng lại, ngay cả những tia lãng dụng tại lúc này cũng là toàn bộ đình trệ. Thần Mục Tiên Vương ánh mắt cũng là trong nháy mắt thay đổi, hắn không có nghĩ đến cái này, người trẻ tuổi còn có dạng này năng lực, càng không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả thời không đều có thể khống chế. Người kia thật sự là quá nguy hiểm, về sau nếu kia trưởng thành lời nói, tuyệt đối sẽ biến thành tiên giới đại địch, bởi vì cái này người trẻ tuổi nắm giữ những lực lượng này, vốn cũng không cái kia thuộc ở hiện tại nhân giới. Kiếm khí ngưng tụ đến rõ rệt kia xuyên qua lượng giới linh quỷ mà đi. Vành, nổ vang, thiên địa chấn động. Ảnh hưởng còn lại liên quan đến ngàn dặm, chưa chạy ra giới này tu sĩ đều bị ma diệt. Thoáng một cái ảnh hưởng còn lại có thể là hai người có thể khống chế, chung quanh lực lượng ba động cũng là nhường rất nhiều người đều gặp tai vạ. Thiên thư nhai chung quanh trăm dặm không một sống sót. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Thần mục tiên vương mỗi một quyền, mỗi một móc vuốt đều mang cường đại uy năng rơi xuống, dường như là một nỗi cơn điên dã thú mộng dạng, trên người hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một bộ vuốt đều là vũ khí đáng sợ. Nhưng mà hắn liên tiếp truy sát thời gian nửa nén hương, lại ngay cả Cố Vô Thiên một con tóc gáy đều không có động phải. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn không cách nào dùng mắt thường bắt giữ tình huống, chỉ có thể dùng thần trí của mình không ngừng tập trung vào hắn, lúc này mới không cho Cố Vô Thiên đạo thoát ra công kích của Hàn Phàm Vi. Hắn không khỏi dừng lại thân hình, nhìn đã biến mất tại tầm mắt bên ngoài Cố Vô Thiên, lông mày nhíu chặt lên. Tiểu tử này rốt cục tu vi gì? Hắn tự lẩm bẩm nói, trong lòng mười phần kinh ngạc. Giờ phút này hắn mới ý thức được một vô cùng trọng yếu vấn đề, kia chính là cái này, người trẻ tuổi thực lực trợ hổ có chút vấn đề. Tam kiếp hóa thần kỳ định phong trình độ, khi nào mạnh thành bộ dáng này Giang Họa này hiện tại tuyệt đối năng lực cùng độ kiếp kỳ cường giả đánh một trận, hơn nữa nhìn cái bộ dáng này, tựa hồ là thành thạo điêu luyện, cái này nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải, tiểu tử này đến cùng là thế nào tu luyện ra được cái này thân công lực? Bởi vì hắn phát hiện mình mỗi một lần công kích, vậy mà đều bị tránh rơi mất, căn bản cũng không có làm bị thương tiểu tử này. Liên xếp như hắn sự suất và lực, thì không làm gì được đối phương, cái này nhường hắn không khỏi có chút yêu kỳ, người kia thực lực thì thật sự là quá mức kỳ quái. Đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vì sao đối với phương có thể có được khiêu chiến vượt cấp năng lực, hơn nữa là vượt qua nhiều như vậy? Trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc bởi vì hắn thực tại không tưởng tượng ra được, cái này tuổi quá trẻ thanh niên làm sao có khả năng có kiệu này kinh khủng tu vi. Phải biết, hắn nhưng là tiên giới tiên vương a. Tiên vương lực công kích, thế nhưng có thể xuyên hủy thiên địa địa. Nhưng mà, hắn lại vẫn cứ liền đối phương góc cáo cũng sờ không tới, đây quả thực là không thể tin sự việc. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Người trẻ tuổi, nhìn tới ngươi cũng có chút địa vị, cũng không chỉ là một người bình thường tộc người trẻ tuổi đi. Thân mục tiên vương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cô Vu Thiên Trô phương hướng. Chỉ thấy được thiếu niên áo trắng kia đứng trong cao không, dáng người tôn quý không thôi, mang theo một cỗ làm cho người thần phục khí tức. Mà sau lưng hắn long ảnh khổng lồ, không thể khinh thường. Cố Vô Thiên nhìn về phía thần mục tiên vương, nói ra, giới này là là nhân tộc tất cả. Nói xong, ở trong tay của hắn hắc sát tiên kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, chật vô số đạo kiếm ảnh rơi xuống. Ngự kiên quyết. Cố Vô Thiên một tiếng lưu dĩu, mà những lời này cũng hóa thành đáng sợ nhất sát khí, hướng phía đối phương tập kích mà đi. Những tia màu đen kiếm ảnh liền biến thành một thanh trường kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo màu đen dấu vết, hướng phía thần mục tiên vương lao vụt tới. Một chiêu này kiếm quyết chính là Ngự kiếm quyết trong sắc bén nhất chiêu thức. Chỉ thấy được, tại ánh kiếm màu đen kia phía trên quanh quẩn từng tầng từng tầng nồng hậu dày đặc kiếm khí, còn như mây mù đồng dạng. Những tia kiếm khí còn như thực chất, hướng phía Thần Mộc Tiên Vương chém giết mà đến. Thần Mộc Tiên Vương thấy thế, đồng tử co rụt lại, không có chút nào do dự. Tốc độ của hắn không bằng Cố Vô Thiên, nếu là bị đối phương bắt được lời nói, rất có thể hội mang đến cho hắn cực lớn nguy rối, cho nên tự nhiên là không có khả năng bị đối phương cho đụng phải. Trong lòng của hắn giờ phút này thì là phi thường mất tức, không ngờ rằng chính mình đường đường một đời tiên vương lại bị một hậu sinh tiểu tử như vậy đùa giỡn, thật sự là nhường hắn có chút mất hết mặt mũi. Thân thể hắn đột nhiên gia tốc, trong không khí lưu lại liên tiếp tàn ảnh, chánh thoát kiếm quang công kích. Nhưng là bộ ngực của hắn chỗ vẫn như cũng bị kiếm quang chô quệt vào, máu tươi vảy ra mà ra. Như vậy hắn càng là hơn nội tâm tương đối tức giận, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là nh nh đến, để người khó có thể tin tình trạng, cho dù là cực lực tránh né, vẫn là bị đối phương cho làm bị thương. Lại có thể làm bị thương ta, phàm nhân, ngươi muốn chết. Thần mục tiên vương tức giận quá, toàn thân dâng lên một cỗ cường đại khí kình, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Thân thể của hắn lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt biến lớn đến khoảng 20 trượng. Hai tay cũng biến thành càng thêm chắn kiện, toàn thân trên dưới hiện đầy lẫn giáp, giống như một khối sắt thép rèn đúc mà thành đồng dạng. Tốc độ của hắn lại không bằng đối phương, vậy cũng chỉ có thể đem phòng ngự của mình tăng lên tới lớn nhất, nghĩ phải dựa vào cái này thân đáng sợ lẫn giáp ngăn cản được kiếm khí của đối phương. Hắn nâng lên to lớn móng vuốt, hướng phía cô Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên thấy thế, nhíu mày, không có bối rối chút nào. Cổ tay khẽ đảo, thanh kiếm kia thì hướng phía hắn bay vút đi, chặn một phát này. Veng! Kiếm cùng chảo giao nhau, truyền đến một hồi tiếng vang minh. Một hồi quần phong tàn sát bữa bãi, thổi tan tất cả. Lúc này những quần phong kia trong, một cái thật dài vết nứt trên không trung lan tràn ra. Kia trong cái khe, một cỗ cường hãn vô song uy áp từ trong đó bừng lên. Cơ thể Cố Vô Thiên cơ thể cũng run nhẹ nhẹ một phen, ngay sức mạnh đáng sợ cho hắn rất lớn áp lực. Mà bên ấy thần mục tiên vương lại không có có tổn thương chút nào, thân hình vẫn như cũ vững chắc trên không trung, một cái móng đuốt vẫn như cũ chụp về phía Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên thấy thế, vội vàng thu kiếm trở ra, lui trở lại vừa nãy vị trí bên trên. Chương 303, lại chạm phân thân, chương 303, lại chạm phân thân. Hắn sắc mặt trầm chậm, Lạnh lùng vô cùng nhìn thần mục tiên vương. Mà kia thần mục tiên vương thì nhìn Cố Vô Thiên ánh mắt trở nên càng thêm hưng trọng mấy phần. Ánh mắt của hắn nhíu lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, người trẻ tuổi, nhìn tới ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút thực lực chân chính của ta, để ngươi đã hiểu cái gọi là tuyệt vọng. Nói xong, hai con mắt của hắn đột nhiên trợ to, hai con ngươi chỗ sâu nổ bắn ra hai đạo tinh quang, hai đạo hắc sắc quang mang ở trong đó hiện lên. Trên người hắn tỏa ra một đạo khí tức cường đại, có thể cả người hắn khí chất cũng đang không ngừng xảy ra sửa đổi. Cả người khí chất cũng trở nên tà dị vô cùng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái này Thần Mục Tiên Vương, hiển nhiên đã bắt đầu bước vào thời kỳ mấu chốt nhất, đối phương lại tạm thời khôi phục hắn nguyên bản lực lượng, như vậy Cố Vô Thiên cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn hiểu rõ đối phương nếu là khôi phục nguyên bản thực lực chân thật, vậy hắn những kia ưu thế thế nhưng không còn sót lại chút gì. Cho dù Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình còn có lòng tin như vậy, cũng vô pháp giải quyết một vị hàng thật giả thật Tiên Vương. Cố Vô Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hiểu rõ Thần Mục Tiên Vương một chiêu này khẳng định vô cùng lợi hại. Nhưng mà, hắn lại cũng không sợ. Bởi vì hắn hiểu rõ đối phương dạng này trạng thái không cách nào kéo dài bao lâu, chỉ cần có thể kiên qua trong khoảng thời gian này, kia hắn liền có thể đủ chân chính đem đối phương giải quyết. Chỉ nhìn thấy hắn trên người, đột nhiên tách ra một đạo bạch quang. Trong thân thể linh lực điên cuồng tuôn ra, rót vào hắc sát trường kiếm trong, có thể trên trường kiếm bạch quang càng thêm sáng chói chói mắt. Hắn quát khẽ một tiếng, phá. Siêu. Chỉ nghe vèo một tiếng rất nhỏ. Chỉ thấy được, trong tay hắn hắc sát trường kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thần Mục Tiên Vương hung hăng đâm tới. Thần Mục Tiên Vương thấy thế, lạnh hừ một tiếng, đùi phải đột nhiên đạp Cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kia Hắc Sắt Trường Kiếm linh đoán. Tiểu tử này nhìn thấy hắn hiện lộ thực lực chân chính, lại còn dám như thế tự tin, thật sự coi chính mình là một trông thì ngon mà không dùng được rác rưởi sao? Ầm ầm. Ầm. Cả hai va chạm kịch liệt cùng nhau, lực lượng kinh khủng giống như sóng lớn bình thường, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Đem vụn cận mặt đất cũng nhấc lên từng tầng từng tầng tầng cho đụi, hướng phía bốn phía bay múa mà đi. Ầm. Thần Mục Tiên Vương một cước giẫm tại kia Hắc Sắt Trường Kiếm phía trên, cả thanh kiếm đột nhiên rung lên, kịch liệt run rẩy lên. Hắc Long kiếm tại lúc này lại mơ hồ bị áp chế lại, vị này Tiên Vương quả thực cao minh. Loại tình huống này còn chưa bao giờ tại hắn trên người người khác xuất hiện qua. Chỉ thấy trong mắt của hắn lóe ra hàn mang, khí tức trên thân càng biến đổi thêm cường thịnh. Thần Mục Tiên Vương dưới chân vừa dùng lực, cả người hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Hai tay của hắn trong bộ phát ra từng đoàn từng đoàn lồng đậm màu đen khí thể, còn giống như dẫn độc hướng phía Cố Vô Thiên gào thét mà đi. Cố Vô Thiên thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, vội vàng cơ trong tay hắc sắc trường kiếm ngăn cản. Hai đạo công kích tại trên nửa đường đụng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Hai người công kích va chạm sinh ra từng đợt tiếng nổ. Một vòng lại một vòng gợn sóng giống như gợn sóng một nhanh chóng quét tán, ở trong hư không phơi với mã da. Có thể chung quanh rừng cây cùng bụi cỏ đều bị phá hủy hầu như không còn. Những cây cối kia, hòn đá, bùn đất cùng với các đá toàn bộ đều bị nổ thành một phấn, tung bay lở trời. Trong một nhịp hít thở, mặt đất thì biến thành một mớ hỗn độn. Thần Mục Tiên Vương chiêu này thực sự quá mức bá đạo, một đường nhìn ép, vẻ gãy nghiền nát bình thường, lại tấn mãnh hướng phía Cố Vô Thiên cổ chụp tới. Cố Vô Thiên thấy thế vội vàng lùi lại, tránh đi đạo này mới nhọn. Hưu. Cố Vô Thiên Hắc Long kiếm bị đối phương trực tiếp nắm ở trong tay, đối phương lại là hướng phía hắn thanh kiếm này mà đến. Thần Mục Tiên Vương lạnh lùng chầm chậm vào Cố Vô Thiên, mang trên mặt nụ cười giữ thượng. Hắn nhếch miệng lên một vòng nhế răng cười, "Phàm nhân, lần này ta nhìn xem ngươi còn trốn nơi nào." Vừa dứt lời, hắn phóng nuốt một nắm, lập tức bắn ra một đạo bén nhọn sát khí. Đạo này màu đen sát khí huyền như một thanh trường đao một dạng, hướng thẳng đến Cố Vô Thiên chém vào mà đi. Leng keng. Chỉ nghe được thanh thủy kim chúc va chạm chi tiếng vang lên, kia sát khí hung hăng chạm tại Cố Vô Thiên trong tay hắc sắt trường kiếm phía trên. Nhưng mà, cái kia thanh hắc sắt trường kiếm lại cứng rắn vô cùng, Hắc Long kiếm nhưng là chân chính tiên kiếm, như thế nào lại bị công kích của đối phương chặn lại. Mặc cho cái kia thanh thần mục tiên vương công kích cỡ nào hung mãnh, đều không có phá hoại phòng ngự của nó. Mà Thần Mục Tiên Vương thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Còn không ngờ rằng Cố Vô Thiên trong tay lại còn có bảo bối như vậy, hắn tự nhiên nhận ra được này là một thanh tiên kiếm. Ngay cả trong tay của hắn cũng chỉ có một cái tiên khí mà thôi, mà cái kia thanh tiên khí hay là trấn điện chi bảo, tiểu tử này ngược lại là thật là lớn phúc khí, cầm vật này tại loạn đi dạo. Đồ chết tiệt, thế mà còn có thể phòng ngự thần trí của ta công kích. Thần Mục Tiên Vương trên mặt lộ ra phẫn nộ nét mặt, không chỉ ghen ghét tiểu tử này vận khí tốt, càng là đối với tại cái này tiên khí có chút bất đắc dĩ, bây giờ trên người hắn những bảo bối này nhưng không có năng lực phá vỡ này tiên khí phòng ngự. Trường thương trong tay của hắn lần nữa hướng phía phía trước đâm ra, hướng phía Cố Vô Thiên đâm tới. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay Hắc Sắc Trường Kiếm lần nữa nổ bắn ra một đạo kiếm khí. Hắc Long kiếm cùng người đạo trưởng kia thương đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi kịch liệt hỏa hoa. Lúc này Cố Vô Thiên thân hình lại cử động, hướng phía Thần Mục Tiên Vương vọt tới, còn muốn đem Quần Chủ động lại lần nữa nắm giữ ở trong tay mình. Mà hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên. Đối phương tất nhiên lấy ra chân thần, vậy hắn giờ phút này cũng là mở ra tâm ma trạng thái, nhuỡng thực lực của mình nâng cao một bước. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hắn đem chính mình tất cả chuyên chú lực đặt ở công kích của mình bên trên, chuẩn bị sẵn sàng, tìm cơ hội tuyệt sát đối phương. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay cuốn vòng quanh một đoạn nhũ linh lực màu trắng, hắn đem chính mình tất cả lực lượng tập trung ở trên nắm tay, cho nên lúc này trên nắm tay lực lượng đã đạt đến một loại trình độ đáng sợ. Giống như một vòng trăng tròn, trôi nổi tại bên cạnh hắn, tiết ra loá mắt vô cùng quang mang. Phá! Cố Vô Thiên hét lớn một tiếng, trong tay nắm đấm hướng phía Thần Mục Tiên Vương mạnh kích mà đi. Một quyền kia, giống như một tòa nguy nga đại sơn, hung hăng rơi đập mà xuống. Cố Vô Thiên không vẻn vẹn chỉ có kiếm thuật siêu thần, ngay cả nhìn năm đấm cũng là có uy lực cực kỳ đáng sợ, chỉ chẳng qua hắn ngày bình thường không cần mà thôi. Nhung thân một tiên vương sắc mặt cũng hơi đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng càng là hơn chấn động vô cùng. Hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên một chiêu này không tầm thường, nếu không phải là hắn linh lực dồi dào, căn bản là không chịu nổi một cái này. Trường thương trong tay của hắn nhất chuyển, trước người xẹt qua một đường vòng cung, lập tức đột nhiên hướng phía kia một tòa núi lớn đánh tới. Đầu này giữ tận giá thú thì là hờ sợ, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên mỗi một lần công kích cũng như thế chí mạng. Hơi không cẩn thận liền có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Cho nên giờ phút này càng là vô cùng cẩn thận. "Oanh, Giang Dác, cái kia thanh trưởng thương trực tiếp bị ngọn núi lớn kia Fvernad biến mất không thấy gì nữa. Tại linh lực đụng nhau lên tới đáy hay là tiên vương càng hơn một bậc, cho dù là áp chế đến trình độ này, nhưng hắn vốn có lực lượng không phải Cố Vô Thiên hiện tại có thể so sánh. Cố Vô Thiên có lẽ có thể dựa vào siêu tuyệt kiếm thuật cùng chiêu thức đạt được một tia thắng lợi, nhưng mà nếu bản về thuần túy linh lực so đấu, hắn hay là thực sự còn quá trẻ." Thấy này Cố Vô Thiên sầm mặt lại, lần nữa hướng phía Thần Mục Tiên Vương phóng đi. Thần Mục Tiên Vương trong mắt Hàn mang lại lên, thân hình của hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh. Cố Vô Thiên vồ thiên vào tới. Phốc phốc. Một đạo đỏ tươi chất lỏng phun ra, thân mục tiên vương cơ thể trực tiếp bị Cố Vô Thiên một kiếm động xuyên. Kiếm khí tại thân thể của hắn trống quái, đem lục thể của hắn xoắn thành mảnh vỡ. Quả nhiên tại kiếm pháp phương diện, Cố Vô Thiên hay là cẳng hơn một bậc cái đó. Ầm. Cố Vô Thiên rút ra trong tay mình hắc sắc trường kiếm, hung hăng cắm trên mặt đất, máu tươi theo lưỡi kiếm của hắn chảy tràn xuống dưới. Hắn đứng ở tại chỗ thở hổn hển, nhìn trên mặt đất nằm thi thể của thần mục tiên vương, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ai mà biết được Cố Vô Thiên trong nháy mắt thì phân ra được thắng bại, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại có thể một kiếm đem đối phương giải quyết, nhìn kia to lớn mà giữ tận thi thể, hắn quả thực không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Hắn đưa tay lau lau rồi một hạt vết máu ở khóe miệng, thần sắc lạnh lùng không thôi. Mà cách đó không xa Cố Bất Phàm nhìn Cố Vô Thiên, đáy mắt kinh hãi chợt lóe lên. Trận chiến đấu này kéo dài thật lâu, nhưng mà Cố Bất Phàm lại có thể nhìn ra, Cố Vô Thiên vẫn luôn là như cá gặp nước trạng thái, mà chi sở dĩ một mực không có hạ tử thủ, chỉ sợ là vì đang tìm tòi này thần Mộc Tiên Vương thực lực còn có thần hung. Cố Vô Thiên vẫn luôn là ôm một loại tham dò tâm tư đang cùng đối phương giao thủ, tiểu tử này thật sự là thật là đáng sợ. Hai đôi cường địch như thế, còn có như vậy tầm tính, càng là làm người kinh ngạc không thôi. Chương 304, chiến chân thân, chương 304, chiến chân thân hơn. Mà lúc này, chỉ thấy được Cố Vô Thiên đi tới kia thần mục tiên vương thi thể bên cạnh. Ngón tay hơi động một chút, một cỗ huyết mạch chi lực hiện lên đến trong cơ thể hắn, thôn vệ kiếm đạo tại lúc này cũng là phát huy tác dụng của hắn. Một trận chiến này, Cố Vô Thiên thì hao phí không ít linh khí, lúc này mới cảm nhận được một cỗ thỏa mãn tâm ý. Lần này cùng người kia đối chiến rõ ràng so với một lần trước muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió, bất luận là đối với lực lượng điều khiển hay là ứng chiến thời điểm tâm tính toán, Cố Vô Thiên tại lần lượt trong chiến đấu cũng có không giống nhau biến hóa. Vô Thiên, Cố Bất Phàm nhìn thấy sự việc đã giải quyết, vội vàng đi tới, muốn nhìn một chút Nhi Tử có phải có vấn đề gì, nhưng lại nhìn thấy bên trên bầu trời một đạo lôi quang hiện lên. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, giống như một đạo ánh đao bình thường, tựa hồ là muốn đem bầu trời chém nát, mà ở này lôi quang lấp loé trong một chớp mắt, Cố Bất Phàm cảm thấy, chính mình tựa hồ là nhìn thấy thương khung bên ngoài có một đạo thân thể cao lớn trực tối đầu hướng phía giới này nhìn qua, mà không gian tại lúc này cũng là sóng gió nổi lên, rõ ràng là có muốn sụp đổ dấu vết, điều này cũng làm cho hai người biến sắc, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được hình như có cái gì tồn tại cương đại, đang dò ngó nhìn bên này. Đó là Cố Bất Phàm thần sắc biến đổi, dường như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự việc. Mà Cố Vô Thiên nói, đó phải là thần mục tiên vương chân thân, hắn phân thân bị hủy diệt sau đó, rồi sẽ thả ra chân thân. Nói đến đây, Cố Bất Phàm đã là kinh hãi không thôi. Nay bí cảnh bên trong không là cần phải có định chế sao? Vì sao cấm chế này đối với bọn người kia thật giống như không dùng được giống nhau? Họ nói đối phương cũng là bỏ ra 10 phần đáng sợ đại giới, mới năng lực nhường chân thân của mình hạ giới. Kia thần mục tiên vương phân thân đã là hắn khó mà ngăn cản, nếu là bản thân thật là lạc như thế nào cường đại. Chỉ sợ là viêm hoàng đại lục nguy rồi. Nhưng lại nghe được Cố Vô Thiên nói ra, "Phụ thân, ngươi yên tâm, giới này có ta, người của tiên giới quả quyết không cách nào đắc chân." Thiếu niên giọng nói còn lên nô, nhưng lại không hiểu Cố bất phàm cảm nhận được an tâm. Loại cảm giác này, nhường Cố bất phàm không nhịn được nghĩ từ bản thân lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tiên thời điểm cảm giác, cũng là như thế cường đại đến nhường hắn an tâm không thôi. Cố Vô Thiên giờ phút này cau mày, nhìn trước mắt cái khe kia, hiểu rõ nếu để cho người kia thật sự xuống lời nói, bọn hắn tất cả mọi người ở đây không ai có thể đào thoát. Đến lúc đó chỉ có thể hy vọng vào tương lai của mình một kiếm, ở thời điểm này có thể chỉ có vị lai nhất kiếm có thể ngăn cản đối phương. Cố Vô Thiên tại lúc này dường như nội tâm có một ít hiểu ra, đối phương nếu là thông qua nào đó thủ đoạn đặc thù đi tới hạ giới, nói rõ đối phương đã lĩnh ngộ không gian năng lực, cho nên mới năng lực đạt đến một bước này. Mà tương lai của mình một kiếm có thể chính là lĩnh ngộ thời gian thêm không gian năng lực, vượt qua thời gian mới có thể đi vào tiếp điểm này. Nếu là hắn có thể đem chính mình ngưng trẻ nhất kiếm hảo hảo nghiên cứu lời nói, sợ là có một ngày có thể chân chính sử dụng ra vị lai nhất kiếm. Vì hai cái đều là lợi dụng thời gian cùng không gian đến đối địch. Cố Vô Thiên tiếp tục nói, bây giờ côn luân bí cảnh chỉ sợ là không thể tiếp tục dẫn đi, phụ thân còn xin ngươi mang người còn lại cùng rời đi nơi này, đối phương liền xem như chỉ có thể ra một kích, tại đây bí cảnh bên trong sợ là thì không ai có thể lỡ được. Nghe vậy, Cố Bất Phàm thần sắc trong lúc đó hơi có chút do dự, nhưng lại nghe được một đạo nhẹ yếu thanh âm thiếu niên vang lên, "Cố đại thúc, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này côn luân bí cảnh há lại tiên tộc có thể phá hoại nơi này?" Nghe được câu này, Cố Bất Phàm lúc này mới yên tâm rời khỏi. "Đúng vậy à, Côn cô Luân Bí cảnh trải qua vẫn năm, này thánh đạo truyền thừa như thế nào tiền tộc có thể hủy diệt?" Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn cũng là qua loa đã có lực lượng, nhất là thiếu niên này lời nói, càng làm cho hắn có chút sức lực. Hỗn hồn tiền tộc vốn là vì truyền thừa mà đến, quả quyết sẽ không đem nó phá hủy. Thế là Cố Bất Phàm cuối cùng hướng phía Cố Vô Thiên nói một câu, "Vô Thiên, nơi này tỉ giao cho ngươi." Một câu nói kia, hắn nói nặng nghề không thôi, bởi vì hắn ở thời điểm này nhất định phải đi tiếp thu truyền thừa, vì chỉ có tiếp nhận truyền thừa sau đó mới có thể có lực lượng càng thêm cường đại tới đối phó những kẻ xâm lớn này. Nhưng hắn giờ phút này lo lắng nhất chính là con của mình, chính mình bảo bối nhất cái này tiểu nhi tử, nếu là xảy ra vấn đề gì, hắn lại có cái gì dưới mặt đi gặp thê từ đâu? Cố Vô Thiên là con trai của hắn, lại năng lực một mình đối mặt tiên giới tiên vương. Cố bất phàm tin tưởng hắn một định có thể làm được, đem tiên tộc khu trục giới này. Chẳng qua thì vô cùng lo lắng Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn nhưng là khó tội trạng suy đoán. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, đứng trên tiên thư nhai nhìn bóng lưng của Cha Disa. Hiện tại, ta là có thể buông tay ra. Phàm nhân, chớ có đi quá giới hạn." Một tiếng gầm thét theo thương khung bên ngoài truyền đến, chập kia thân thể khổng lồ rũa ra từng đầu súc tu, hướng phía Cố Vô Thiên rơi xuống, giống như mạo ra trưởng tiên một hung hăng bu rơi. Cố Vô Thiên cảm thụ lấy kia từ phía trên truyền đến lực lượng, hiểu rõ người kia thì đang khổ cực chống đỡ lấy, hiểu rõ đối với mới có thể bảo vệ cầm dạng này trạng thái, cũng cần nỗ lực tương đối lớn đại giới. Mặc dù những kia trên súc tu mật lực lượng khá là khủng bố, nhưng là đối với Cố Vô Thiên mà nói tạm thời còn có thể ứng phó, nhìn xem đến nhà này bằng lực lượng cũng không thể nhanh chóng đến, nếu không hắn vẫn đúng là không có biện pháp gì. Như là lực lượng của đối phương không hoàn chỉnh, kia Cố Vô Thiên thì có thời cơ lợi dụng, lúc này nội tâm ngược lại là trở nên an ổn một ít, đã như vậy lời nói, liền để người kia hiểu rõ cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Cho dù là phàm nhân cũng được, phát huy ra cực lớn lực lượng đến. Cố Vô Thiên thân thể nhảy lên, né tránh một kích này, nhưng mà tại trước hắn sở tại địa phương, thiên thư nhai trong hào quang bỗng nhiên vỡ vụn. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Trước đó ngàn quân đều không thể phá vỡ hào quang hàn đạo, thế mà bị nãy trưởng tiên một kích đánh nát, là cái này tiên vương lực lượng. Tất cả mọi người nhìn thấy chẳng qua là Tiên Vương một phân thân mà thôi, mà giờ khắc này bọn hắn mới chính thức ý thức được Tiên Vương lực lượng rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Với lại, tại này sau một kích, Cố Vô Thiên nhìn thấy xa xa chính tại chạy như bay đến Thiên Thư Bì. Thiên Thư Bì một nháy mắt xông đến Cố Vô Thiên trước mắt, Thiên Thư Bì thượng kim mang lấp lánh, hóa thành một con kim ô hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên vội vàng vung phất tay, Thiên Thư Bì thượng kim ô một hồi tê tạm, liền tiêu tán ở không trung. Thủ đoạn của đối phương cùng pháp bảo thực sự là tầng tầng lớp lớp, nhưng Cố Vô Thiên tại lúc này cũng là khó lòng phòng bị. Chỉ chẳng qua đối phương nghĩ phải dựa vào dạng này chiêu thức liền cầm xuống hắn, thật sự là có chút quá mức ý nghĩ hao huyền. Lúc này chân trời lần nữa truyền đến tiếng vang, lại là một đạo trưởng tiên quát hướng Cố Vô Thiên giự, kia xúc tu dường như là một đạo tràn ngập lực lượng trưởng tiên mở dạng, mỗi một cái tử đều là cho người ta đem lại nguy cơ rất lớn cảm giác. Cố Vô Thiên cơ thể lần nữa lóe lên, hiểm mà lại hiểm tránh thoát lần này công kích. Có thể là tốc độ của hắn có chút không nhiều đủ nhịn, rốt cuộc tại đối mặt với đối phương bản thể lúc, tốc độ như vậy thực sự kém quá xa. Cố Vô Thiên chỉ có thể lộ vẻ lại hiểm né tránh mỗi một lần công kích, Cố Vô Thiên hiểu rõ đối phương xúc tu Nếu quét đến hắn như vậy, vì thực lực của hắn bây giờ, sợ là ngay cả hai lần cũng không tiếp nổi. Mà ở này Trường Tiên Dư phía dưới, kia Nguyên Bản coi như cứng rắn sơn phong thì sôi nổi sụp đổ, ai có thể nghĩ tới kia nhìn lên tới không tính thái tráng kia joy, vậy mà thoáng cái có thể đem một tòa núi lớn giải quyết. Cố Vô Thiên cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa như vậy chỗ chính tại Lao Vũn Vũ tới Tiên Thư Bi, trong lòng có chút hoài nghi. Lẽ nào cái kia Tiên Thư Bien là do vô số đạo trưởng tiên tổ hợp mà thành? Vì sao thứ này cũng là tiên thư tên, chẳng lẽ lại cái này tiên vương cùng cái này phiến truyền thừa chi điệu giữa nhau có liên hệ gì sao? Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là tại suy nghĩ trong lòng, bất quá trước mắt lực lượng cường đại đã để hắn không cách nào lại giữ giữ ban đầu bình thường tự hỏi, hiện tại muốn ứng phó là trước mặt cái này cường địch. Ngươi này phàm nhân gan dám xông vào ta chi lĩnh vực, chết. Gầm lên giận dữ, chân trời một cái kim sắt trường long lần nữa đánh tới. Thực lực của đối phương đích thật là để người có chút kinh hãi không thôi, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Chẳng qua là một tiên vương mà tôi, hắn hôm nay ngược lại là phải thử một chút cái này tiên vương nguyên bản thực lực rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Cố Vô Thiên thấy thế, một thân quất nhẹ, chẳng tiên Một chiêu này của Vô Thiên rất lâu đều không có lại dùng đến, không có nghĩ đến lúc này một thức này kiếm chiêu dường như tên của nó mờ dạng, xem xem hôm nay có thể hay không trấn chỉnh trận tiền. Chương 305, chân thân hạ giới, chương 305, chân thân hạ giới. Cố Vô Thiên kiếm ảnh hướng phía hư không trong cái tia trưởng long bộ tới. Kiếm mang chói qua, bất luận là không khí hay là bụi bặm, tất cả đều bị chạm diện. Tất cả chướng ngại vật tất cả đều bị chém thành hai nửa. Bao gồm trước mắt ra hỏa kia tất cả công kích, ở thời điểm này cũng là tất cả đều bị hủy diệt. Mang theo lôi đình chi lực kiếp khí, một đường thế như chạy che vọt thẳng vào mây trời, cùng trường tiên hung hăng đụng vào nhau. Những kia xúc tu sĩ tại lúc này đều là run rẩy lên, rõ ràng là bị này đáng sợ kiếm khí cho thương tổn tới. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc. Giữa hai cái này đối bính vẫn là uy lực mười phần, nhưng rất nhiều người tại lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy, ở thời điểm này đã quên hô hấp. Trên bầu trời tầng mây quay cuồng, cuồn phong gào thét, bóng tối vô tận phản phất muốn thôn vẽ tất cả. Bầu trời hình như đều muốn tan sụp đổ xuống một dạng, nhưng rất nhiều người ở thời điểm này cũng cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy. Trên bầu trời, đạo kia kim long tại kiếm mang công kích phía dưới dần dần thu nhỏ cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Thiên Thư Bi thị vì vừa nãy cùng Kim Long kịch liệt va chạm mà ngã bay trở về. Cố Vô Thiên thu hồi kiếm mang, liếc một cái trên bầu trời Thiên Thư Bi. Nhìn tới kia thần mục tiên vương chính là dựa vào Thiên Thư này bia mới đi đến giới này, có vật này lại có thể tạm thời hạ giới đến, Cố Vô Thiên tại trong lòng cũng là nói thầm một tiếng may mắn. Nếu không phải là bởi vì bí cảnh áp chế, sợ là người kia có thể biết đem chính mình toàn bộ thực lực cùng toàn bộ chân thân hạ giới, lúc kia hắn có thể không có nửa điểm phần thắng. Ừm. Nhìn tới ngươi vô cùng yêu thích chúng ta Viêm Hoàng đại lục a, đã như vậy, ta thì giúp ngươi một cái. Cố Vô Thiên trong óc có một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, chợt hướng phía trong hư không, nhắm thẳng vào tiên kiếm. Nưng trẻ nhất kiếm, mang theo lôi quang kiếm ảnh rơi xuống, hướng phía trên trời cao bổ tới, thẳng đến tiên thư bi. Tiên thư bi lần nữa biến đổi, kiếm ảnh hướng phía hư không trong cái tia trường lang bổ tới, mang theo lôi quang kiếm ảnh rơi xuống, hướng phía trên trời cao bổ tới. Một bên ốm yếu thiếu niên, nhìn một màn này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ điên cuồng như vậy, công kích của hắn phương hướng lại là bên kia tiên vương chân thân. Người kia không muốn sống nữa, nếu là bị bên kia chân thân đuổi truy cập, hắn có thể đều muốn hồi phi yên diệt. Chẳng qua tiểu cổ tại lúc này giống như cũng không để ý những thứ này, mà là thẳng tắp hướng phía thiên đi lên, hắn cái dạng kia sớm liền chuẩn bị đem đối phương chân thân cho chạm diện. Một kiếm kia rõ ràng là có hiệu quả, tại kia trong hắc động truyền đến một đạo có chút kinh sợ ho hét. "Phàm nhân, thả ta rời khỏi, ngươi hội bị trừng phạt." Lỗ đen đã dần dần biến mất, thân ảnh kia dung mạo thì dần dần hiện ra. Đó là một tôn toàn thân còn như là bạch ngọc to lớn thân ảnh, hình dạng mặc dù có mấy phần nhân dạng, nhưng lại mọc lên ba đầu sáu tay, thần dị bất phàm. Là cái này thần mục tiên vương chân thân. Không ngờ rằng đối phương Chân Tân lại thật sự bị Cố Vô Thiên phá khai rồi tất cả phòng ngự, lúc này cũng là hiện lộ tại trước mặt mọi người, nhìn trước mắt cái này có chút hình thù cổ quái ra hỏa, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Mà giờ khắc này, này Bạch Ngọc bình thường tiên tộc Chân Tân liền bị Cố Vô Thiên bắt lấy, hướng phía Côn Luân bí cảnh rơi xuống. Ầm ầm nổ vang, kia thần mục tiên vương thân thể triệt để đã đến Côn Luân bí cảnh, chiến cứ Cố Vô Thiên gần như bình thường tầm mắt. Vì thân thể của hắn thực sự quá mức khổng lồ, nhưng Cố Vô Thiên chỉ có thể nhìn thấy hắn, không nhìn thấy những bậc khác. Mà giờ khắc này bởi vì nãy bí cảnh áp chế, lại đem vị này Tiên Vương chân thân thực lực cũng là chế trụ, nhìn tới nãy bí cảnh bên trong nên ẩn chứa nào đó thần kỳ thiên địa pháp tắc, lại có thể đem đối phương chân thân chế trụ, cái này khiến Cố Vô Thiên thì không nghĩ tới, hắn chẳng qua muốn thử một chút mà thôi, không ngờ rằng chính mình vẫn đúng là thảm cỡp. Là cái này tiên tộc sao? Cố Vô Thiên nhìn trước mắt thần dị thân thể, có hơi nhíu mày. Trong mắt hắn, nhìn thấy chính là một tòa cự bảo, bất luận là thân thể hay là thể nội linh khí, cũng là đối hắn tu hành có cực lớn giúp ích. Nếu là thôn phệ này thần mục tiên vương huyết mạch chi lực, như vậy thực lực của hắn có thể nâng cao một bước. Cố Vô Thiên giờ phút này dường như là một đáng sợ kẻ thôn vệ một hạng, nhìn thấy cái quái gì thế cung nghị thôn vệ để tăng trưởng thực lực của mình, hắn giờ phút này nhìn Tiên Vương cơ thể, tự nhiên là nhịn không được động hắn hắn tâm tư. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên cầm trong tay tiên kiếm bay lên trời, hướng phía thần mục Tiên Vương chân thân bay lên mà đi. Chỉ thấy được hắn khẽ quát một tiếng, ngữ khí quyết. Vô số kiếm ảnh hướng phía cái kia khổng lồ thần mục Tiên Vương thân thể rơi xuống, nếu là có thể đem người kia cho chém giết, mặc dù loại ý nghĩ này có chút điên cuồng, nhưng Cố Vô Thiên vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đem không gian xé rách, chắc đứt, hắn hận không thể trực tiếp đem người kia cho xử lý, tốt thôi phệ thân thể hắn cùng linh lực. Nhưng mà kia thần mục tiên vương lại nguy nga như núi, sừng sững tại đường yên. Mang trên mặt cười lạnh nhìn Cố Vô Thiên, tựa hồ đối với cái này, bước nhảy ngắn tạo những công kích này cũng không để vào mắt. Chỉ là từng cây ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên ngực của mình. Mỗi một cái đầu ngón tay cũng có thể bắn ra từng đoàn từng đoàn kim sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này rơi xuống lưỡi kiếm phía trên, trong nháy mắt liền bị bốc hơi rơi, hóa thành hư vô. Với lại mỗi một giọt rơi xuống kim sắc hỏa diễm cũng lại phát ra nhìn một cô mãnh liệt nhiệt độ cao nhưng không khí cũng đã xẻ ra vèo mẹo, trở nên sền sệt lên. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ vang bên trong, thần mục tiên vương bốn phương tám hướng kiếm vũ sôi nổi bị đánh tan rơi. Mà kiếm vũ biến mất sau đó, không gian bên trong chỉ còn lại mười mấy cái lỗ lớn chừng quả đấm lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng trong cũng toát ra hàng luồng khói xanh. Khói xanh trong còn ẩn chứa khè khè hắc khí, đây chính là thần mục tiên vương thả ra tiên nguyên, đây cũng không phải là Cố Vô Thiên cái này phàm nhân có thể tưởng tượng được lực lượng, loại lực lượng này vẹn vẹn thuộc về tiên nhân. Chỉ thấy cái này Tôn tiên tộc thân thể chậm chạp ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một vòng trào phúng cùng xem thường. Thần Mục Tiên Vương vung tay lên một cái, chỉ thấy vô tận kim sắc hỏa diễm theo lỗ thủng kia bên trong bắn ra, rơi xuống cái khác mấy cái kiếm trận bên trên. Đồng thời đối với Cố Vô Thiên nói, "Phàm nhân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cho rằng đem chân thân của ta đẩy ra ngoài, ta rồi sẽ sợ ngươi sao?" Vừa dứt lời, từng cái to như nắm tay lỗ thủng xuất hiện, vô số kim sắc hỏa diễm rơi xuống, lỗ thủng kia cũng trở nên cứng rắn vô cùng. Mà những kia lỗ thủng rơi trên kiếm trận về sau, lập tức liền sản sinh to lớn uy áp. Những kia kiếm trận lại không chịu nổi nảy kinh khủng uy áp, trong nháy mắt thì bị phá hư hầu như không còn. Cố Vô Thiên thấy này có hơi nhíu mày, Thực lực của người này đích thật là rất mạnh, chẳng qua ở chỗ này không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhìn ra thần mục tiên vương liền xem như chân thân rơi vào giới này thì bị áp xúc thực lực, với lại thân thể của hắn còn đang ở tán loạn. Kể từ đó, thậm chí kém xa tí tấp phân thân của mình cương đại. Khó trách các ngươi không dám lấy chân thân hạ giới, thì ra là thế, tiên tộc cũng bất quá là tiên dược linh thảo bình thường tồn tại a. Ta ngược lại là đối ngươi cơ thể cảm thấy rất hứng thú, ta nhìn xem dứt khoát ngươi thì vĩnh viễn ở tại chỗ này đi." Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ tay, trong tay tiên kiếm xẹt qua chân trời, kiếm mang ráng khắp nơi, hướng phía thần mục tiên vương mà đi. Hừ, sâu kiến, thực sự là hi vọng hão huyền." Thần Mục Tiên Vương khinh thường nói một câu, chỉ thấy tứ chi của hắn đột nhiên rũi ra một đoạn vừa to vừa dài xúc tu. Căn này xúc tu bên trên có lít nha lít nhít gai ngược, đông chốc thì chặn vô tận kiếm mang, mà những thứ này xúc tu cũng là thần mục tiên vương quan trọng nhất vũ khí. Chỉ thấy xúc tu bãi xuống, liền hướng phía cô Vô Thiên quân quấn đến. Đinh! Cố Vô Thiên trường kiếm cùng xúc tu tiếp xúc, càng không ngừng va chạm, rèn luyện. Từng đạo hỏa hoa vẩy ra mà ra, tung tóe đến trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cũng cháy rủi. Cố Vô Thiên thấy thế, đứng ở trong hư không, Đối mặt với thân thể cao lớn, vẫn như cũng là bình tĩnh. Chỉ nghe được hắn lạnh lùng nói ra, "Giới này, do ta Cố Vô Thiên trấn thủ, bất kể là tiền tộc hay là cái gì, cũng đừng nghĩ là trơn." Nói xong, Cố Vô Thiên chỉ trích tiên kiếm, trong miệng nhỉ nó nói, "Nương trẻ nhất kiếm." Lập tức vô hình linh khí tràn vào trong tiên kiếm, lập tức trong tiên kiếm kiếm mang tăng vọt. Kiếm quang ngũ trời, bén nhọn vô song kiếm khí tại phiến thiên địa này tàn sát mưa bãi. Mang theo lôi đình chi uy kiếm khí bất ngang, trực tiếp chạng tại kia thân thể cao lớn phía trên. "Sâu kiếm, sao mà cuồng vọng?" Thần Mục Tiên Vương phát ra gầm lên giận dữ, trong mắt kinh hãi không thôi. Một kiếm này Nhưng hắn cảm nhận được nguy cơ. Giờ phút này hắn nhưng là chân thân hạ giới, nếu ra bất kỳ sai lầm, sợ là sẽ phải bị trực tiếp hủy diệt ở chỗ này, nghĩ đến đây hắn thì toàn thân sợ hãi. Chương 306, Thủ môn nhân, chương 306, Thủ môn nhân. Giữa trời đất, Lôi đỉnh cũng là không muốn sống tùy ý mà xuống, dường như bị hai bóng người văng lên cả phiến tiên địa hình như cũng xuất hiện vết rách bình thường, tất cả mọi người tại lúc này đều là mắt không chớp chằm chằm lên trước mặt hai người này. Tất cả côn luân bí cảnh trong giống như nghênh đón tận thế đồng dạng. Vô số viên hoàng đại lục tu sĩ hướng phía ngoại giới bỏ chạy, chỉ vì để tránh cho vẫn lạc cùng nơi đây ai có thể nghĩ tới, trước đó bọn hắn đối với cái này chạy theo như vịt, bây giờ lại là tránh không kịp. Côn Luân Bí cảnh bên trong, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, càng là hơn không nghĩ tới vậy mà sẽ có nhiều như vậy tiên giới người xuất hiện, bọn hắn giờ phút này từng cái đều là đạo mệnh mà đi. Kia trong cao không chiến đấu hai thân ảnh, dường như là hai thanh lưỡi đao bình thường, giá tại đỉnh đầu bọn họ bên trên. Nếu là chạy chậm một chút, lưỡi lao rơi xuống thời điểm, chính là bọn hắn đầu người rơi xuống đất một khắc này. Bọn hắn những thứ này tu vi bình thường phàm nhân, tại lúc này nơi nào còn dám ở chỗ này thêm một khắc, sợ bị lan đến gần. Đến lúc đó không hiểu ra sao mất mạng. Đây mới thực sự là lợi bất cập hại đâu. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một hồi đất rung núi chuyển. Còn chưa kịp đi ra tu sĩ, cũng không khỏi được ngẩng đầu hướng phía trong cao không nhìn sang. Chỉ thấy được, kia thương khung trống lên, có một đạo lớn như vậy vết rách. Đây là có chuyện gì? Thiên phải sụp xuống, xuống rồi, thật chẳng lẽ là tận thế đến? Mau trốn, kia tựa như là tiên tộc đại có thể giáng lâm. Theo này một thanh âm rơi xuống, tất cả thiên địa biến sắc. Người có kinh nghiệm có thể nhận ra được, kia lại là tiên nhân hạ phàm lúc bộ dáng, chẳng qua không biết những người này tại sao lại ở thời điểm này hạ phàm, thật sự là có chút quá mức của cái. Cương đại mà kinh khủng uy áp theo kia trên trời cao thả ra ngoài, ép tới người thở không nổi. Nhưng lại có một vị thiếu niên, bay lên trời, tay nâng kiếm đâm rơi, thậm chí bắt lấy kia tiên tộc đại năng thân thể một bộ phận, đem nó trực tiếp chèn vào Côn Luân bí cảnh. Chỉ nghe được thiếu niên kia cao giọng hô, "Giới này, do ta Cố Vô Thiên trấn thủ, vạn tộc người kia là ai?" Vừa rồi trong đầu của bọn họ chợt lóe lên suy nghĩ, lúc này đạt được trả lời. Hắn là Cố Vô Thiên a. Kia cố gia nhiều năm phế vật, chỉ biết là uống rượu mua vui rác rưởi Cố Vô Thiên. Một chiêu kiếm minh, chém giết vô số viêm hoàng đại lục cường giả Cố Vô Thiên. Bây giờ một kiếm chạm diện tiếp tục, đem nó chảnh vào phần trần, tự tay chém giết Cố Vô Thiên. Tất cả mọi người đều có một ít giận mình, người kia thực lực cường đại, càng là hơn không biết tiểu tử này là tu luyện thế nào, nhớ ra hắn ở đây bí cảnh trước cửa bộ dáng. Nhìn nhìn lại hắn hiện tại chiến vô bất thắng bộ dáng, đột nhiên ý thức được bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đều không có nhận rõ người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi này vốn có lực lượng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, cái này côn luân bí cảnh trong tu sĩ đều là nét mặt chấn động nhìn trước mắt một màn này. Thiếu niên áo trắng kia phong hoa vô song, cầm trong tay hắc long tiết kiếm, một kiếm chạm đoạn trời không. Chỉ một thoáng, Tiên tộc đại năng thảm thiết vừa gọi, chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Thần Mục Tiên Vương ở thời điểm này lại không thể cầm cố Vô Thiên có biện pháp gì, hắn ở đây lúc chỉ còn lại có bỏ mình tại chỗ mà thôi. Vô số tạo hóa từ đó hạ xuống khắp cả Côn Luân bí cảnh trọng, vạn vật sức sống khởi động lại, bạch phế đại hưng. Ngay cả cái kia thiên thư nhai phía trên, bị ra tay một kích phá diệt hảo quang hàn dảo, giờ phút này thì bỗng nhiên hồi phục. Cố Biếu Thiếu niên ánh mắt phức tạp không thôi, nguyên cho là mình muốn xuất thủ khu trục khu chủ kia tiên tộc, lại không nghĩ tới Cố Vô Thiên yêu nghiệt như thế, thế mà đem tiên tộc chảnh vào này Côn Luân bí cảnh. Đồng thời mượn nhờ vạn năm trước lập hạ pháp tắc, dạng buộc kia thần mục tiên vương chân thân, đem nó chém giết nơi này giới. Không biết lúc này sẽ ở lưỡng giới trong dẫn tới bao lớn chấn động. Chỉ dựa vào nhìn lúc này thực lực có thể chém giết một vị tiên vương, dạng này chiến tích đủ để cho người trong lòng rúng sợ. Nhưng mà, Cố Diếu Thiếu Niên nhìn về phía thiên thư nhai hòa hổng cầy phong dưới, chỉ thấy được Thiếu Niên áo trắng kia, khí định thần nhàn ngồi ở kia bên cạnh tu luyện. Giống như là vừa rồi làm tất cả, đều không đủ nhấc lên. Đây rốt cuộc là cỡ nào tâm tính? Chẳng thể trách tiểu tử này có thể có được như thế kiếm đạo cảnh giới, chẳng thể trách người kia năng lực cũng có đáng sợ như vậy kiếp pháp. Hay là người này vốn là một không tim cũng phổi, chỉ biết là luyện kiếm chi nhân. Cố Biếu Thiếu Niên cảm thấy mình sống vài phần năm, hay là lần đầu gặp được như thế một khó mà nắm lấy nhân tộc. Người kia dường như là một hoàn toàn yêu nghiệt một dạng, làm bất cứ chuyện gì cũng vượt quá người đoan chức cùng tưởng tượng. Cố Vô Thiên ngồi trên tiên tư nhai, nhắm mắt tu luyện, cô động thể nội tiên tộc huyết mạch chi lực. Bất luận là thủy nhu tiên vương hay là thần mục tiên vương phân thân, chỗ thả ra huyết mạch chi lực đều là ít càng thêm ít, há có này chân thân tới thông khái. Thời khắc này thôn phệ kiếm đạo dường như là ăn vào bảo bối gì thứ gì đó một dạng. Nhưng Cố Vô Thiên cảm giác được thể nội dường như tràn đầy khác nhau lực lượng đồng dạng. Chỉ thấy được, Cố Vô Thiên thân thể bên trên tách ra điểm điểm thần dị hào quang, giống như mỹ ngọc muốt sáng bóng lưu chuyển. Mà trong cơ thể hắn càng là hơn đã sẽ ra kịch liệt biến hóa, tựa hồ là có cái gì cường đại mà huyền diệu tồn tại đang thức tỉnh. Thuần vẻ tiên tộc huyết mạch chi lực, nếu là người bình thường trở, chỉ sợ là sớm đã bạo thể mà chết. Nhưng mà Cố Vô Thiên công pháp cùng với tiên thể vốn là vì thế mà sinh. Bây giờ dường như là ngư. Đợt thủy càng thêm phải mái làm liều sinh trưởng, bộ rễ thì càng phát bàng bạc dọc lớn. Nay tiên thể lúc này dường như là một gốc vạn năm đại thụ đang không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Lúc này Cố Vô Tiên Tiên Thể, chẳng qua là một bụi cây giống thôi, nhưng lại có cường đại như thế rồi giàu sức sống, làm cho người theo không kịp. Cố Vô Tiên chính vì vô số huyết mạch chi lực, tầm bộ tiên thể, tựa hồ là đang chờ đợi tương lai nó trưởng thành càng thêm cường đại đáng sợ. Mà lúc này tại ngoại giới, Viêm Hoàng Đại Lục giao trì thiên môn. Cửa đông lớn phía trên chỉ riêng mang lộ ra, bao trùm lại phương viên trong rộng. Một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ theo đại môn kia trong khuyết tán ra đến, mang theo cực kỳ khủng bố nặng nề khí tức. Mà ở trên biển máu tươi tràn ngập, vô số thi thể phiêu phủ ở trên mặt biển. Trên đại dương bao la, Chỉ có một chiếc thuyền con. Thuyền con bên trong, ngồi một vị áo gai lão giả, trên người khí tức nội liễm, giống như chỉ là một phổ phổ thông thông đánh cá người, mà người này chính là thủ môn nhân. Tại đây Triều Thiên Môn bên ngoài, chém giết vô số đại quân tiên giới thủ môn nhân. Bây giờ, hắn còn đang chờ, chờ lấy Thiên Môn sau đó tới trước chịu chết tiên giới tiên vương. Mấy ngày nay, tiên giới che giả măng mọc đến rồi bao nhiêu người, đều bị thủ môn nhân ở đây một một chém giết. Mà hắn thì cảm nhận được sau phương Côn Luân Bí cảnh biến hóa, hẳn là có tiên tộc người hướng phía Côn Luân Bí cảnh mà đi. Nhưng mà thủ môn nhân cũng không lo lắng. Bởi vì hắn hiểu rõ hậu phương còn có cái này vị thiếu niên. Thiếu niên kia mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà Tiên Phú xa xa siêu thoát mình, hắn đã từng thấy qua thiếu niên này một mặt, chỉ có thể người kia Tiên Phú sợ là trăm ngàn năm qua cũng có gặp. Liên Sếp như hắn tu luyện trăm ngàn năm, cũng không bằng thiếu niên này 20 năm. Thủ môn nhân, ngươi tất nhiên một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta chờ. Lúc này cửa đồng lớn lại lần nữa mở ra, có bốn bóng người bỗng nhiên hiện hiện. Bốn hắn thân thể bên trên thần dị nội độ, có xanh ngọc quang mang lưu chuyển, chính là tiên thể lộ ra. Hôm nay vừa đến, này muốn tôn tiên nhân chỗ vị chính là giết thủ môn nhân. Mở ra tiên giới tiến về viêm hoàng đại lục con đường. Lần này chuẩn bị mấy trăm năm, cơ quan tính toán, nội ứng ngoại hợp, không sợ thủ môn nhân không chết. Ông. Một hồi chung lớn tiếng vang rơi xuống, vô số thuyền lớn quay chúng quanh tại thuyền quan phụ cận. Chỉ thấy được này nói trên biển có một chiếc thuyền lớn, một chiếc triệu gia thuyền cùng vương gia thuyền, giờ phút này thì là phi thường rõ ràng. Tới gia tộc đều là cùng người của tiên giới có liên hệ, cho nên mới sẽ hôm nay trước tới nơi đây. Chư vị, này thủ môn nhân chật đức chúng ta thăng tiền chi lộ, nhiều năm trấn áp tại đỉnh đầu chúng ta phía trên, làm mưa làm gió. Hôm nay có nhìn tiên giới tôn giả tương trợ. Chúng ta gì không giết hắn, khởi động lại việp hoàng, tạm nên tiến độ. Kia vương gia lão tổ, giờ phút này đứng ở đầu thuyền phía trên, hô to một tiếng, kết luận. Mà còn lại mấy gia tộc lớn, nếu là đến, hôm nay chính là vì chém giết thủ môn nhân. Còn lại một ít tiên nguyên đại lục tán tu cương giả, thứ nhất là vì thăng tiên chí lộ, mà là thì là ngấp nghé thủ môn nhân truyền thừa pháp bảo. Như thế một vị cương giả, trên người tất nhiên là có vô số pháp bảo, bọn hắn những thứ này lòng tham gia hỏa, đã sớm đang đánh nhìn vị này thủ môn nhân chú ý, thời khắc này tất cả mọi người là nóng mắt nhìn hắn. Chỉ cần là giết người kia, bọn hắn là có thể lấy được pháp bảo. Đó sao mà không làm? Tuấn Hổ có tiên giới tiên vương tương trợ, liền xem như thủ môn nhân chỉ sợ là nan định. Vương gia lão tổ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía thủ môn nhân, ra vẻ thương xót nói, "Thủ môn nhân, ngươi trấn thủ nơi đây nhiều năm, cũng coi là lao khổ công cao, nếu là rời đi, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Chương 307, tiên giới khôi lỗi, chương 307, tiên giới khôi lỗi. Thủ môn nhân ngẩng đầu lên, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. "Nhìn tới ta còn muốn cảm tạ ngươi." Lời nói của người nọ rơi vào thủ môn nhân trong tai, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hắn đã đạt tới độ kiếp kỳ đàng phong tạo cực cảnh giới, liền xem như tất cả viêm hoàng đại lục ra tay, cũng không thể bắt hắn làm sao. Tất cả mọi người không biết, hắn đã nhanh muốn vượt qua một bước kia, cho nên tại lúc này tự nhiên là có được niềm tin tuyệt đối. Mặt đối trước mắt những thứ này cương định, trong lòng của hắn chỉ còn lại có sự ý. Bây giờ, này vương gia lão tổ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thế mà thị phách lối như vậy. Thủ môn nhân chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, thực sự là không biết mình là cái thứ gì, lại còn dám kiêu căng như thế, chân không để hắn vào trong mắt a. Chỉ nghe được hắn chậm rãi nói, hảo luôn khó khuyên chết tiểu quỷ, hôm nay lão hủ thì không uổng phí nước miếng. Cầm ngươi tất nhiên muốn chết, kia ta hôm nay liền thành toàn các ngươi." Nói xong, thủ môn nhân hướng phía đứng lên, một cỗ khí thế cường đại cũng là hướng phía mọi người vây quanh đến. Nay một động tác, dọa đến vô số tu sĩ tinh thần căng cứng. Hiểu rõ trước mắt người này là Viêm Hoàng Đại Lục thượng mạnh nhất đệ nhất nhân, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ người này hàm kim lượng. "Ha." Thủ môn nhân lại là cười lạnh một tiếng, toàn tức nói, nhát gan như vậy như chuột, làm gì ở chỗ này giáng chúng đỡ. Nghe được câu này, Vương gia lão tổ trợn mắt tròn xoe, nhưng mà thì là có chút không thể làm gì, chỉ vì người có tên, cây có bóng, tên của gia hỏa này khí thật sự là thật là đáng sợ. Lúc này, hắn hướng phía dưới tay vài vị đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới trưởng lão hô, "Chư vị, đến các ngươi xuất thủ thời điểm." Nghe vậy, này mấy vị trưởng lão bỗng nhiên giơ tay, hoặc là lấy ra pháp khí, hoặc là hai tay thành quyền hướng phía thủ môn nhân rơi xuống. Mà ở phía sau vương gia lão tổ, thì là mượn cơ hội này hướng phía mà cổng trời bay lên mà đi. Nhưng mã thủ môn nhân sao mà lợi hại, trong mắt của hắn căn bản là dùng không được hạ cách, tất nhiên trấn thủ nơi này lâu như vậy, làm sao có thể để đây chút ít con dẹp rời đi đâu. Vương gia lão tổ vẫn chưa tới gần mà cổng trời, liền bị một thanh trường kiếm ngăn lại. Kiếm quang lập loé, nếu là vương gia lão tổ lại chậm một chút, chỉ sợ là liền bị hắn chém giết. Hắn không khỏi có mấy phần nghĩ mà sợ, chỉ có thể thầm hận không thôi lui về trên tuyển. Giờ phút này hắn đã là bị nội thương, chỉ vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, vừa mới hắn lại bị đối phương khí thế gây thương tích. Thủ môn nhân lại ủng có thực lực cường đại như vậy, nội tâm của hắn mơ hồ cảm thấy bất an, chẳng lẽ nói này thủ môn nhân đã đến thế gian pháp cuối cùng sao? Mà một bên một vị lão giả trầm giọng nói, "Lão giả, cần gì phải gấp gáp, đợi đến hắn chết, thiên môn sớm muộn gì cũng sẽ mở ra." Vương gia lão tổ nghe được câu này lại tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Mặc dù biết việc này gấp không được, nhưng mà kia anh dũng huyết chiến đều là Hàn Vương gia cùng phụng nhiều năm trưởng lão. Nếu là chuyến này chết rồi, bọn Hàn Vương gia thứ bị thiệt hại cực lớn. Bọn người kia từng cái liền biết xem kịch, chân không đem bọn Hàn Vương gia những người này để vào mắt. Một bên khác, kia một đám trưởng lão cùng thủ môn nhân chiến đến cùng nhau, cho thực chỉ hoan thời gian. Muốn chết? Thủ môn nhân một tiếng quát nhẹ, dâu dài theo kia một thân uy lực bỗng nhiên trồi nổi mà lên, hướng phía mấy vị kia đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ si rơi xuống. Vài vị đại thành kỳ cảnh giới tu sĩ, si, lúc này cũng đã bị thủ môn nhân ngang ngửa sức chiến đấu kinh hù dọa. Bọn hắn ngày bình thường tự nhận là thực lực của mình đã coi như là cường giả, nhưng mà bây giờ cùng người trước mắt này một so sánh, bọn hắn mới biết mình đến cỡ nào ngây thơ. Nhưng mà bọn hắn cũng biết nếu không liên thủ ngăn cản này tấn công bất ngờ, chờ đợi lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Vài vị đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt đạt thành phản thuận. Bọn hắn đồng thời lấy ra pháp bảo, hướng về thủ môn nhân nên đón. Nhưng mà thủ vệ tốc độ của con người thật sự là thái sắp rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến vài vị đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ trước mặt. Tóc dài phi dương bên trong, thủ môn nhân hữu quyền vung ra một đoàn chói mắt hỏa diễm ở quả đấm của hắn phóng hiện, mang theo kinh khủng nhiệt lượng cùng lực phá hoại hướng phía tứ tán quang mang đánh tới. Ầm ầm, một hồi kịch liệt nổ tung vang vọng mà lên. Vài vị đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, trọng thương trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Bọn hắn nhìn về phía thủ môn nhân ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi cùng vẻ kiêu rẻ. Bọn họ đích xác không nghĩ tới, thủ môn nhân lại hùng có mạnh mẽ như vậy nội thân. Chỉ là một quyền thì đánh bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, đối phương chỉ đánh một quyền, vậy mà liền đè bọn hắn quanh thân phòng ngự toàn bộ vỡ vụn. Ta thừa nhận ta không bằng ngươi, nhưng mà ngươi khác cho là mình là vô địch. Một vị tu sĩ lạnh lùng nhìn thủ môn nhân, nói: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết, phải không?" Thủ môn nhân khệ miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, lạnh lùng mà nói: "Các ngươi này một đám rác rưởi nhìn xem đến vẫn còn không biết rõ, nhưng mà tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công. Ta hôm nay thì muốn tiêu diệt các ngươi." Dứt lời, thủ môn nhân thân hình thoát một cái, hướng phía còn lại 5 vị đại thành kỳ đỉnh phong tu sĩ phóng đi. Năm vị đại thành kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng không lo được mặt mũi gì không mặt, sôi nổi xuất ra áp đái hỏn mặt lĩnh. Năm món pháp bảo ở giữa không trung xen lẫn thành một tấm vông lớn, đem thủ môn nhân bao phủ trong đó. Thủ môn nhân thấy thế, lại là lạnh hừ một tiếng. Hắn một trường vỗ ra, một đạo cự đại hỏa diễm trường ấn lập tức hướng phía Pháp Bảo đánh ra lưới lửa đập tới. Bành! Trường ấn cùng Pháp Bảo đụng vào nhau, đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Phốc! Năm vị đại thành kỳ đỉnh phong tu sĩ tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại bọn họ đối kháng lúc, kia đạo hỏa diễm trường ấn thì dần dần tiêu tán. Sau đó lại hóa thành vô số đạo hỏa diễm theo bên cạnh của bọn hắn bay lượn mà qua. Năm người sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch. Vừa mới nếu không phải bọn hắn dùng hết toàn lực phòng ngự, bọn hắn chỉ sợ sớm đã vật lạc. Ta đã nói rồi, Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công, ta muốn đem các ngươi hết thảy giết xác. Giáng cùng những tia tiên tộc người nội ứng ngoại hợp, các ngươi chết tiệt." Thủ môn nhân lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn lần nữa phiêu đãng mà lên, hướng lấy bọn hắn năm người công kích qua. Một người tiếp một người tu sĩ tại trước mặt thủ môn nhân ngã xuống, bọn hắn dường như là vừa mới ra đời tu sĩ một dạng, lại không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Trong năm người yếu nhất tu sĩ kia đã bị thủ môn nhân cường đại nhục thân trấn thủ huyết rút lui. Hắn đã không có năng lực chiến đấu. Ngoài ra ba vị đại thành kỳ cảnh giới tu sĩ mặc dù còn chưa chết vong, nhưng mà thì bị trọng thương. Thủ môn nhân một quyền ném ra, thẳng đến ba người miếu mặt. Bành bành bành. Ba tiếng vang trầm trầm, ba người thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mà tại lúc này, thủ môn nhân thân ảnh lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở một cái tuổi trẻ nam tử trước người. Nam tử trẻ tuổi này thân xuyên trường bào màu trắng, tướng mạo bình thường, nhìn lên tới thì không thể nào xuất chúng, không giống như là một vị cao thủ. Nhưng mà ở trong mắt thủ môn nhân, nam tử trẻ tuổi này lại là tồn tại hết sức nguy hiểm. Khí tức của hắn, thậm chí mà xa xăm Dường như không có cuối cùng bình thường, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Thân thể hắn dường như cũng không phải là huyết nục chi khu, mà là một loại hư ảo tồn tại. Tiểu này hư ảo tồn tại chính là thủ môn nhân địch nhân. Hơn nữa, còn là một rất khó giải quyết địch nhân. Ngươi rất cường đại. Thủ môn nhân trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ta lâu rồi không có gặp được tượng ngươi khó chơi như vậy địch nhân rồi, vì sao không xuất thủ? Nhưng mà ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Phải không? Hư vô mở mị tâm thanh trong không khí vang lên, lập tức ngón tay của hắn chậm rãi nâng lên. Theo ngón tay của hắn nâng lên, thủ vệ trong lòng của người ta đột nhiên dâng lên một cú cảm giác nguy hiểm. Chết đi. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, song quyền vung lên, hướng lên trước mắt hư không đánh tới. Quyền phong gào thét, tựa hồ muốn không gian đánh nát đồng dạng. Hắn một quyền đánh ra, quyền thế to lớn, giống như có thể hủy thiên diệt địa long dạng. Một quyền qua đi, năm đấm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà quyền phong những nơi đi qua, kia hư không lại thật sự bị đánh ra một mảnh khu vực chân không. Tại đây phiến khu vực chân không bên trong, hết thảy tất cả đều bị xé rách thành mảnh vỡ. Ta cũng không tin như vậy ngươi còn không chết. Thủ môn nhân lạnh lùng nói. Quên của hắn thế vẫn như cũ không ngừng huy động. Từng quên quyền quyền phong gào thét mà qua, từng đạo vết rách ở chỗ nào khu vực chân không trong lan tràn ra. Chiêu thức của ngươi tuy mạnh, nhưng mà ta lại có thể đem chiêu thức của ngươi bài trừ. Hư vô mở mị tâm thanh truyền vào thủ môn nhân trong lốt hai, chậm rãi phun ra một câu. "Vị, ta chính là tiên giới tiên vương cùng nhau sáng tạo ra khối lỗi, trước chuyến này đến, chỉ vì giết ngươi mà tồn tại." Chương 308, nhiều nhà phụ chào, chương 308, nhiều nhà phụ chào. Nhiều năm như vậy kẻ muốn giết ta có thể có nhiều lắm. Vậy ngươi có thể muốn thử một lần." Thủ môn nhân lạnh lùng nói. Năm đấm của hắn vẫn như cũ không ngừng huy động. Dầm dầm rầm, quyền phong gào thét, thanh thế cực kỳ hung hãn. Ngươi cho rằng ta không thể phá rơi quyền pháp của ngươi sao? Hư Vô Mở Mị Tâm thanh tiếp tục truyền ra. Một cái khối lỗi, nói nhảm còn nhiều như thế, có thể thấy được tiên tộc cũng là một đám rác rưởi. Thủ môn nhân giận quát một tiếng, cánh tay vung tới, từng đạo quyền ảnh, ở chỗ nào khu vực chân không trong lưng tụ thành hình. Sau đó gào thét lên hướng lên trước mắt Hư Vô Mở Mị thân ảnh đánh tới. Oang, oang, oang, từng tiếng tiếng nổ vang lên, ở chỗ nào khu vực chân không trong quần quật. Mà những kia quyền ảnh cũng đang không ngừng sụp đổ. Tại khu vực chân không bên trong, không ngừng chôn bụi. "Tốt, ngươi đã như vậy yêu cầu, vậy ta liền thành phần ngươi." Hư vô mở mị tâm thanh vang lên lần nữa. Nay giọng khô hơi lỗi không có nửa điểm tình cảm, nhưng là có thể nghe được, cái kia tràn đầy sát khí, dù rất nhiều người nghe đều cũng có chút ít không rét mà run. Cái này nhìn lên tới rất sống động thứ gì đó lại là một cái khối lỗi, cái này để người ta thật sự là có chút nan dĩ tương tín. Sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực, không ngừng xoay tròn. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một quả viên cầu. Quả cầu này phía trên, lưu chuyển lên vô số chỉ riêng hoa. Truy hội là ẩn chứa một đạo cường đại tiên nguyên. Là cái này mấy vị kia tiên vương giao cho cái này khôi lỗi một pháp khí, trong đó tu nạp nhìn có thể xuyên tiên giới tiên vương cường đại một kích. Những tiên vương kia vị diệt trừ thủ môn nhân, có thể là nghĩ hết các loại cách, bây giờ cái này khôi lỗi đã có địa tiên cảnh giới, cho nên tự nhiên là có thể đem này thủ môn nhân đè lên đánh. Phá cho ta." Hư vô mở mị tâm thanh quát to một tiếng, sau đó viên kia cầu đột nhiên nổ bắn ra một đạo sáng chói ánh sáng. Sau đó, tất cả khu vực chân không, ở chỗ nào một tia sáng chiếu rọi xuống, lập tức hóa thành hư không. Những kia nguyên vốn đã bị thủ môn nhân quyền phong trô mất đi mảnh vỡ pháp bảo, giờ phút này lần nữa gây dựng lại, hướng phía hắn lao vụn vụt tới. Lần này, thủ môn nhân cuối cùng cảm nhận được những pháp bảo kia uy hiếp. Người kia không hổ là chuyên môn vì hắn đo thân mà làm, thật sự là khắp nơi bị người kia áp chế. Chỉ thấy được hai tay của hắn cùng nhau vung dậy, trước người những kia mảnh vỡ, lập tức bị trấn thành bụi phấn, hướng phía trung quanh tản đi. Mà những kia bụi phấn thì là lần nữa khôi phục nguyên trạng, biến thành từng trôi lưới đao sắc bén. Những thứ này lưới đao, vẽ ra trên không trung từng đạo bén nhọn dao quang, hướng phía thủ môn nhân chém tới. Đao quang kia phía trên, mơ hồ có từng đạo màu trắng tiên nguyên chớp động. Nhìn những thứ này phi tốc hướng phía chính mình chém tới lư đao, thủ môn nhân nấy mắt lộ ra một chút nặng nề. Hắn không dám đối chiến, vì những tia mảnh vỡ phía trên ẩn chứa cực kỳ lang liệt kiếm ý. Kiếm ý lang liệt, tận chứa mãnh liệt kiếm khí. Những thứ này kiếm khí không ngừng xâm nhập thủ vệ người thân thể bên trong, nhường hắn cảm thấy từng đợt đau đớn. Da của hắn tầng ngoài, mơ hồ chảy sôi vết máu. Thủ môn nhân nhiều năm xương bá viêm hoàng đại lục, tựu như vậy bị thương chật vật còn là lần đầu tiên. Đã không biết có bao nhiêu năm không có cơ tụ thường. Lúc này thủ môn nhân cũng là cảm thụ lấy này đã lâu đau đớn, nhưng trong lòng thì dâng lên vẻ hưng phấn. Bọn người kia thật sự là quên cái đại lục này cường giả chân chính là ai, cũng dám như thế đối với hắn, hắn muốn khiến cái này người trả giá đắt. Hắn bị thương. Vương gia lão tổ mừng như điên không thôi, tại Viêm Hoàng đại lục, thủ môn nhân có thể nói là vô địch tồn tại. Bây giờ trên người hắn đều là thương thế, điều này nói rõ cái này vô địch hôm nay muốn bị đánh vỡ. Mà bao phủ tại Viêm Hoàng đại lục nhiều năm nguy cơ, thì sắp vượt qua. Chỉ cần hôm nay thủ môn nhân vừa chết, bọn hắn phi thăng tiên giới, đó chính là ở trong tầm tay. Không ít người đều đang đợi nhìn cơ hội này. Không ít người đều đang đợi nhìn có thể triệt để phi thăng tiến giới, chờ đến tiên giới lại sẽ là như thế nào tình cảnh, rất nhiều người đã là không nhịn được đi hoang tưởng. Nhưng mọi người ở đây mừng rỡ như điên tồi điểm, đã thấy đến một chiếc thuyền lớn đang từng bước tới gần nơi đây, mà trên thuyền rõ ràng là một đạo cường đại chân thể. Cái đó là bốn. Có tu sĩ híp mắt xem xét, nhận ra đó là Cố gia thuyền lớn. Vương gia lão tổ ồ một tiếng, quay đầu nhìn sang, khẽ rướn râu bạc trắng, chậm rãi nói, nhìn tới Cố gia thì dự định tới trước giúp chúng ta một chút sức lực. Ha ha ha ha. Vương gia lão Cố cười đến phải mái không thôi, thầm nghĩ người càng nhiều càng tốt ta. Càng nhiều người bọn hắn cũng liền viết có phần thắng. Liên Sếp như thủ môn nhân không chết lại như thế nào, hắn nếu là vị viêm hoàng đại lục người thủ tại chỗ này, cũng không thể đem rất nhiều thế ra cùng nhau chém giết a. Đến lúc đó chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Vương gia lão tổ đối với tiên giới âm u tự nhiên dọ như lòng bàn tay, nhưng là đối với hắn mà nói, liền xem như tiên giới người đến, chết chẳng qua là một ít râu rịa tầng dưới chót tu sĩ thôi. Tượng bọn hắn những thứ này cường đại thế gia, nội tình tâm hậu, đi lên đến 300 năm, còn có một đám phi thang lão tổ ở trên đầu. Đến lúc đó tự nhiên có tiên tổ che chở, cho nên tự nhiên là bình tĩnh. Dù sao Tử Đạo Hưu bất tử bản đạo, ngăn trở hắn phi thăng con đường người, đều đáng chết. Hắn lúc này không một chút nào suy nghĩ, và mở ra cửa tiên giới sau đó, rốt cuộc hội chuyện gì phát sinh? Vương gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, đang chuẩn bị đi nghênh đón Cố gia người lúc, lại nghe được một tiếng quát chói tai, các ngươi bảo hộ lột ra, đến tụt cùng muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Chỉ thấy được kia một chiếc cỗ gia trên phi lớn, đứng một vị nam tử trung niên, hay lại chính là Cố Bất Phàm. Mà lúc này, Cố Bất Phàm một tiếng quát chói tai phía trên, chúng tâm thần người chấn động, không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại có một ít cường đại tu sĩ, nghe được Cố Bất Phàm ý đồ đến. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nay ta ra lẽ nào là muốn trợ giúp thủ môn nhân, tới trước ngăn cản bọn hắn mở ra thông hướng cửa tiền giới. Nghĩ đến đây, kia tỉnh gia lão tổ tỉnh lão đầu theo nhà mình trên truyền ngâm đấu hô, Cố Bất Phàm, ngươi đây là ý gì, lẽ nào là giản nên hồ đồ rồi, lúc này mới khẩu xuất cùng luôn. Nhưng trả lời hắn lại không phải Cố Bất Phàm, mà là Tỉnh Nghiên Nghiên. Chỉ thấy được Tỉnh Nghiên Nghiên bay lên mà lên, rơi vào tỉnh gia bạo trên thuyền, nói ra, "Da da, sẽ ra chuyện." Tiên giới người chẳng biết tại sao xâm nhập Côn Luân bí cảnh, tàn sát ta tỉnh gia vô số con cháu. Tình lão đầu nghe vậy khiếp sợ không thôi, nhìn về phía sau đó mà đến nữ nhi, hỏi: "Thật đúng là như thế?" Nữ nhi kia một tấm tràn ngập phong tình trên mặt, giờ phút này tràn đầy nghiêm trọng. Nàng gật đầu nói: "Tiên giới lần này đến, là là vì sông hướng về thượng cổ thiên nguyên, cướp đoạt ta Viêm Hoàng Đại Lục sức sống, đến lúc đó, chỉ sợ đến chính là Viêm Hoàng Đại Lục nguy cơ." Tình lão đầu nghe vậy sầm mặt lại, bọn hắn tỉnh gia luôn luôn là nghe tin lập tức hành động. Nếu là nữ nhi cùng cháu gái cũng nói như vậy, như vậy có thể bọn hắn ban đầu thì sai lầm rồi. Thủ môn nhân hiển nhiên nhưng chính là vì ngăn cản người của Tiên giới, mới biết hao tổn tâm cơ, chặn đứt tiến độ, trấn thủ tại Thiên môn nơi này mấy trăm năm. Cứ như vậy, hắn rất nhiều hành vi ngược lại cũng nói được thông. Nhưng mà bây giờ tiền đã trên dây không phát không được, Vương gia vì thế nỗ lực rất nhiều, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến đây, Tỉnh lão đầu nói ra, Tỉnh ra mọi người nghe lệnh, hôm nay tình huống có biến, nếu là xảy ra chuyện, toàn lực trợ giúp thủ môn nhân còn có cố gia. Nghe vậy, Tỉnh gia trong lòng mọi người tuy có lo nghĩ, nhưng cũng đè xuống đáy lòng. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, vẫn còn có chút lo sợ bất an, vì đây chính là thủ môn nhân Nhiều năm qua bị trưởng bối thoá mạ đại ác nhân, bây giờ muốn giúp hắn, bọn hắn chỉ cảm thấy ở đâu cũng không thích hợp. Mà một bên khác, Hà gia vị trí, giờ phút này Hà Đại Hải phụ mệnh hướng phía Cố gia truyền lớn bay qua, nhỏ giọng hỏi Cố Trường Liệt: "Trường Liệt, có chuyện gì vậy? Vì sao phụ thân ngươi đột nhiên lạ lộng?" Hà gia người là có người tiến về Côn Luân bí cảnh, nhưng lại cũng chưa có trở về. Cố Trường Liệt nhớ ra Cố bất phàm lúc trở lại lời nói, nhìn về phía Hà Đại Hải ánh mắt phức tạp. Chỉ này một chút, Hà Đại Hải đáy lòng đã là hoang loạn. Đây là xảy ra chuyện. Cố gia đám người, tỉnh ra người đều trở về, vì sao không thấy Hà gia? chỉ có một loại khả năng, đó chính là côn luân bí cảnh trong xệ ra chuyện, hà gia không người may mắn còn sống sót, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thì là có chút hoảng loạn. Nhà mình những kia bọn hậu bối rốt cục làm sao vậy? Ở trong đó thế nhưng có con trai của hắn cùng cháu của mình, những người này nếu ra chuyện, vậy bọn hắn nhà lực lượng trung kiên coi như triệt để không có. Nghĩ đến đây cũng cảm giác được toàn thân phát run, lần này bí cảnh thật sự là thái muốn mạng người. Ma Cố Trường Liễn sau đó nói lời nói, thi ấn chứng Hà đại hải ý nghĩ. Chương 309, chiến khối lỗi, chương 309, chiến khối lỗi. Mặc dù không đành lòng nói cho hảo huynh đệ của mình ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà hắn lúc này thì biết không thể ần dấu đi. Biển cả à, côn luân bí cảnh trong xẹt ra chuyện, hà gia người, đồng đều chết bởi tiên giới tiên vương trong tay. Cố Trường liệt một lời rơi xuống, giống như một đạo nặng đánh vào trên người Hà Đại Hải. Hà Đại Hải thân thể run rẩy, phảng phất giống như sét đánh, hắn không ngờ rằng trong nhà mình quan trọng nhất những nhân vật kia cũng chết tại bí cảnh bên trong, hơn nữa là những tiên nhân này hạ thủ. Hắn cưỡng ép trấn định tâm thần, cắn răng nói, hôm nay dù thế nào, chúng ta đều sẽ đứng thẳng cố ra, đem những xúc sinh này toàn bộ đuổi đi ra. Từ đó, tiếp tục đều là hà gia nợ máu đại địch. Vừa mới còn đang suy nghĩ cái gì tấn thang con đường đâu, bây giờ xem ra chính mình thực sự là bờ cười. Rõ ràng đối phương cũng không đem nhóm người mình coi là người nhìn xem, còn hết lần này tới lần khác muốn cho người khác chỗ dựa, nếu lại không thông minh lên, có thể thật sự muốn bị bọn người kia hại chết. Cố gia chẳng lẽ điên rồi, thủ môn nhân cho bọn hắn chỗ tốt gì, cư nhiên như thế nói chuyện. Ta nhìn xem này Cố gia là muốn ra cái thứ hai thủ môn nhân, kia Cố Vô Thiên vượt qua lôi kiếp lúc, chẳng phải là cùng làm sơ thủ môn nhân giống nhau như lúc sao? Ăn nói linh tinh, Cố gia làm sơ làm người người ta có thể đều tin tưởng, chỉ sợ là có nỗi khổ khác. Cố bất phạm một lời nói rơi xuống sau đó, xung quanh rất nhiều thế gia giờ phút này cũng không lo được nhìn xem thủ môn nhân chiến đấu. Chỉ muốn biết một trận tướng, không biết bọn hắn nói tới tiên nhân là hay không rốt cục thật là cái dạng kia, lúc này cũng là từng cái nghi ngờ không thôi nhìn bên ấy. Mọi người tranh luận không nghỉ lúc, liền nghe đến một đạo thanh lãnh thanh âm thiếu niên rơi xuống. Mở ra thiên môn, đến lúc đó, thượng cổ vạn tộc hồi phục, tất cả nhân tộc sẽ không còn nơi sống yên ổn. Thiếu niên áo trắng kia ngự kiếm mà đến, đứng ở mặt biển trong cao không. Tình Nghiên Nghiên thấy này thần tình kích động không thôi, bắt lấy bên người Tình Uyển vẫy cánh tay, nói ra, "Là hắn, Coco, là hắn đến đến rồi." Tình Nghiên Nghiên chưa từng gặp qua chính mình quyến rũ động lòng người chất nữ hành động như vậy. Tự than thở nói, từ xưa mỹ nhân khó khăn anh hùng quân a, cũng không biết Nghiên Nghiên nha đầu có hay không có cái này phúc khí. Cố Vô Thiên là dạng gì thực lực cùng dạng gì phong thái, nàng cái này làm cô cô cũng là rõ như ban ngày, cho nên giờ phút này tự nhiên là không hoài nghi mình chất nữ ánh mắt, chỉ hi vọng nam hài tử này trong lòng có thể có Nghiên Nghiên. Mà đứng ở trên không trong người, hách lại chính là Cố Vô Thiên. Tại hắn sau khi đi ra, tất cả Cố gia người khí thế cũng trở nên không tầm thường. Dường như là càng thêm đã có lực lượng bình thường. Mặc dù nhưng cái này tiểu thiếu gia nhìn lên tới tựa như là bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà hắn cho mọi người mang đến rung động, lại là vượt bất luận kẻ nào đều khó mà so sánh. Lần này cũng nhờ có Cố Vô Thiên, chém giết kia côn luân bí cảnh trong tiến tốc, mới để bọn hắn có thể chạy ra. Giờ phút này, Cố Vô Thiên ánh mắt quét qua tất cả phàm nhân, còn có Triệu Thiên Môn sau đó nhìn chằm chằm tiến tốc. Chỉ thấy trên tay hắn hơi động một chút, một cây to lớn thần thương giá hiện ở trong tay của hắn. Này thần thương vô cùng to lớn, có như núi cao. Một chút nhìn sang liền có một cỗ thần dị khí tức từ đó truyền ra ngoài, làm cho người kinh hãi không thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này Trường Thương Tuyệt Đối là khá cường đại vũ khí, bằng không cũng không có khả năng tỏa ra dạng này khí thế tới. Mà lúc này Thiếu Niên giơ lên Trường Thương, hướng phía Thiên Môn trực tiếp ném mạnh ra ngoài. Mọi người kinh hãi không thôi, không ngờ rằng hắn thế mà dám làm như thế. Âm ầm nổ vang, to lớn thần thương chèn này chiếu Thiên Môn phía dưới. Kia một đám tiên tộc chi không một người không trừng lớn hai mắt, trong đó một vị tựa hổ là run rẩy nói ra, "Cái này, đây chẳng lẽ là Thần Mục Tiên Vương chiến thần thương?" Lời vừa nói ra, còn lại tiên tộc thì nhận ra món pháp bảo này. Tất cả mọi người là trợn mắt ốc mồm nhìn lại vùng trời thứ này. Từng cái không thể tin được thứ này, thật sự hội rơi xuống cố Vô Thiên trong tay. Càng là hơn không thể tin được là Tiên Vương bà bối, Cố Vô Thiên lại có thể đạt được cái đồ chơi này. Hắn là thế nào cầm tới? Thần Mục Tiên Vương hiện tại hoàn hảo sao? Thần Mục Tiên Vương hiện tại còn sống không? Với lại căn cứ pháp bảo lớn nhỏ nhìn ra, chỉ sợ là thần Mục Tiên Vương chân thân nắm giữ, mới hội khủng lổ như vậy. Nếu là chân thân nắm giữ chiến thần hương, vì sao trước mắt cái này phàm nhân sẽ đem hắn ném ném ra? Cố Vô Thiên thần sắc không thay đổi, ánh mắt của hắn quét về phía cửa đồng lớn vị trí, lạnh lùng chi sắc theo đáy mắt chợt lóe lên. Chỉ nghe được hắn nhẹ tựa gió mây nói ra, Tiên giới sâu kiến, có thể dám ra đây, đánh với ta một trận. Tiên tộc chúng người thần sắc khẽ biến, di vãng đều là bọn hắn xưng nhân tộc làm kiến hôi. Chưa từng nghĩ, còn có mình bị xưng làm kiến hôi một nhật. Hơn nữa còn là một phàm nhân thiếu niên, như thế khẩu xuất cùng luôn. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên mặt rất là không ánh sáng, tiểu tử này thật sự là quá mức khoa trương, lại một chút cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn hắn thế nhưng cao cao tại thượng tiên tộc a, tiểu tử này thật chẳng lẽ không sợ bọn họ uy nghiêm không? Tiên tộc người nhìn về phía Cố Vô Tiên, một đạo chú ngữ theo trong miệng của bọn hắn đọc lên. Bỗng nhiên trong lúc đó Đó cùng thủ môn nhân chiến đấu khôi lỗi tựa hồ là đạt được cái gì chỉ lệnh, hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. A, đây là xem thưởng ta cái lão nhân này phải không? Thủ môn nhân cười ha ha, cũng đúng mừng rỡ thênh nhàn ngồi về thuyền con phía trên, thừa dịp trong khoảng thời gian này vội vàng hồi phục một chút khí lực của mình, hắn hiểu rõ vùng trời những người kia tại nhìn chằm chằm, biết mình được nhanh điểm hồi phục lại mới có thể. Kia hư vô khôi lỗi hiện lộ chân thân, chính là một thanh niên bình thường bộ dáng, hướng phía Cố Vô Thiên bay lên mà đi. Đấm ra một quyền, mang theo một cỗ cường đại khí tức, nhưng lại bị Cố Vô Thiên trực tiếp chôn qua, đồng thời một kiếm quét xuống bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bệnh. Thân khôi lỗi thượng bỗng nhiên nhiều một đạo vết thương, nhưng mà qua trong giây lát thì được chữa trị, thứ này là vì rất quỷ dị phương pháp luyện chế, cho nên tự nhiên đủng có khá cường đại tính bền dẻo. Mọi người giờ phút này nhìn cái này khôi lỗi vậy mà như thế rắn chắc, từng cái cũng là trên mặt lộ ra sợ hãi thân sắc, nếu cố Vô Thiên Nam Hải không có biện pháp gì lời nói, sợ là không có ai biết nên làm gì bây giờ. Mà hắn vẫn không có dừng lại, hay là hướng phía Triều Thiên Môn Vương hướng đàng bay qua, mục tiêu bay thẳng nhìn chiến thần thương. Không ngờ rằng tiên giới khôi lỗi chi thuật như thế tinh thông, lại có này trí tuệ, chẳng qua lại thế nào thông minh cũng bất quá là khôi lỗi mà thôi, nhìn xem ngươi năng lực lật ra bao nhiêu sóng gió hoa đến." Cố Vô Tiên nhìn kia khôi lỗi trào phúng cười một tiếng. Ở chỗ nào khôi lỗi muốn chạm đến chiến thần thương phải khắc, bay lên mà lên, phiêu nhiên rơi vào chiến thần thương phía trên. Cong. Một đạo đao thương đùa tiếng chi tiếng vang lên, kiếm ảnh hướng phía chiến thần thương xung quanh quét sạch. Khôi lỗi vươn tay bỗng nhiên lùi về, mà ở trung quanh thành lình rơi xuống ba thước sâu khe rãnh. Nếu là hắn thu tay lại muộn, chỉ sợ là đã ngón tay đều đến bị chém đứt, hắn mặc dù không sợ bị thương. Nhưng mà cũng là không muốn uổng phí bị thương, rốt cuộc phía sau còn có thủ môn nhân cái đó cường địch đang chờ hắn đấy. Khôi Lỗi nét mặt không thay đổi, ngược lại là có mấy phần cùng cố vô thiên bình thường bình tĩnh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tất nhiên đã đã nhìn ra, làm gì vì luôn ngứa nói móc với ta. Nói đến đây liền nói đến nỗi đau của hắn, nhường hắn nhớ tới một ít trước kia không thể nào vui vẻ trải nghiệm, hắn cũng không phải tự nguyện muốn trở thành khôi lỗi, mà là trải qua rất nhiều chuyện, mới chậm rãi biến thành tiên tộc chó săn, bọn người kia lại biết cái gì. Khôi Lỗi ban đầu thực sự không phải khôi lỗi, mà là sinh ra ở tiên giới một tộc nhân. Bởi vì vì thiên phú siêu phàm, Lúc này mới bị tiên tộc nhân chuyện bên trong, trải qua nhiều năm tu luyện, tới trước Viêm Hoàng Đại Lục, chỉ vì thành tựu đại nghiệp. Nếu là hôm nay không đem thượng cổ Viêm Hoàng khởi động lại, đến lúc đó tất cả tiên giới đều sẽ nghênh đón tai nạn. Cho nên lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, nay để bọn hắn những thứ này nhà của tiên giới băng, từng cái cũng là mọi người đều lo sợ, hiểu rõ tình huống hiện tại, nếu không tự cứu lời nói, sợ là không có, có bất kỳ cơ hội nào. Huống chi, bí cảnh ba vị tiên vương bây giờ một vị bị bức lui về đến tiên giới, một vị bị chảnh vào côn luân bí cảnh chết thảm. Còn lại một vị không biết tung tích, lưu cho cơ hội của bọn họ, chỉ còn lại thiên môn bên này. Nếu là bên này thất thủ, không biết hội có dạng gì kết cục, có thể cho đến lúc đó tiên giới cũng sẽ không còn sót lại chút gì đi, cho nên bọn hắn tự nhiên biết mình trên người lương đeo là dạng gì nhiệm vụ. Bây giờ bên này cũng là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cái này khơi nỗi căng răng, thì là chuẩn bị xuống tay với Cố Vô Thiên. Chương 310, động não, chương 310, động não. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tên ra hỏa như vậy ra đây, bọn hắn cũng biết tại bí cảnh bên ấy tuyệt đối là sẽ ra chuyện gì, cho nên giờ phút này tự nhiên là đem tâm tư toàn bộ đặt ở bên này. Chỉ cần giết thủ môn nhân, như vậy lượng giới dung hợp lần nữa mở ra tiên môn không phải cũng dễ. Ha ha ha, ngươi thân là nhân tộc, lại cam tâm biến thành tiên giới khôi lỗi chó săn, như thế chết không có gì đáng tiếc." Cố Vô Thiên cười to vài tiếng, nhưng mà lời nói ra lại không chút khách khí, đồng thời một kiếm vung lên. Ma Kiếp Khôi Lỗi thần sắc khẽ biến, theo một kiếm này trông, nhìn ra Cố Vô Thiên kiếm thuật chỉ sợ là đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nếu là mình không cầm tới chiến thần thương lời nói, càng là hơn không địch lại đối phương. Tiểu tử này đem kia linh bảo ném ở phía trên, còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên bị tự mình giải quyết kia dáng vẻ chật vật. Nghĩ đến đây, Khôi Lỗi trong tay một đạo viên châu xuất hiện, tựa hồ là muốn toàn lực hướng phía Cố Vô Thiên rơi một cái sau. Hắn cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung vẫy mà lên, một tiếng, ngự kiêu quyết. Liễu Dữu Thanh đem rơi xuống lúc, vô số kiếm ảnh cũng theo đó mà đến, hướng phía viên châu đánh tới. Nhưng ngay lúc này, Khôi Lỗi thân hình thoát một cái hướng phía chiến thần thương mà đi, thẳng tắp đem nó nắm trong tay. Chiến thần thương đến trong tay của hắn thời điểm, chỉ thấy được cái kia khủng lỗ tiên khí bỗng nhiên hóa thành cùng Khôi Lỗi lớn nhỏ, vô cùng tiện tay, gia hỏa này lại có thể làm việc cái đồ chơi này, thật sự là để người không nghi tới. Mà Khôi Lỗi cầm trong tay chiến thần thương, nhìn về phía Cố Vô Thiên. Nói ra, ta sinh tại tiên giới, tự nhiên là người của tiên giới, Viêm Hoàng đại lục nhân tộc đều là sâu kiến, tiên cùng phàm nhân, vẫn luôn là khác nhau một trời một vực. Ta tại sao lại sẽ là ti tiện phàm nhân? Nói xong, khôi lỗi một kích hướng phía cô Vô Thiên rơi xuống. Chín thần thương chính là thần mục tiên vương tất cả, sát một phàm giới sâu kiến dễ như trở bàn tay. Khôi lỗi một cái này, mang theo một cỗ tình thế bắt buộc khí thế. Hắn thấy, thần mục tiên vương sợ dĩ bại, cũng là bởi vì pháp tắc ràng buộc còn có khứ may, tuyệt không phải là bởi vì cỗ Vô Thiên rất lợi hại, cho nên không đủ gây sợ. Nhưng mà hắn quên đi Vì sao Tiên Vương hội chết tại tiểu tử này trong tay, nếu là Tiên Vương thật sự có biện pháp, vì sao không phản kích đâu? Làm sao lại như vậy rơi vào cả người cầm tạm tràng kết cục đâu? Chỉ nghe khôi luôn nói, gia xuất sinh nhân tộc, vốn cũng không bị giới này pháp tắc giáng buộc, các ngươi hôm nay chỉ có thể nhận mệnh. Dứt lời trên người cũng là bộ phát ra khoảng chừng điệu tiên cảnh giới thực lực, tiểu tử này lại thông qua bí pháp nào đó, nhường cảnh giới của mình tăng lên tới sau độ kiếp kỳ, đã là lướt qua lôi kiếp thực lực. Khôi lôi tay cầm chiến thần hương, ngưng tụ một cỗ cường đại tiên nguyên. Sau đó bắn ra cường đại một kích, hướng phía cô vô thiên quét ngang qua. Cố Vô Thiên thấy này thần sắc không thay đổi, cầm trong tay tiên kiếm, vừa mới tất nhiên hắn có thể địch nổi thứ này, như vậy hiện tại hắn tự nhiên cũng là không thể nào e ngại. Người kia thực lực mặc dù còn có thể, nhưng mà đầu góc rõ ràng là có vấn đề, bằng không cũng sẽ không cầm cái này bị hắn đánh thành bại tướng dưới tay thứ gì đó đến công kích hắn. Nhẹ nhàng phất tay, vì tứ lặng Bạch Thiên cân chi kiếm ngăn trở một cái này. Khôi Lỗi thấy thế, trong lòng cười lạnh, chỉ là một nhân loại lại dám cùng ta liều mạng, quả thực là muốn chết. Rít. Khôi Lỗi miệng nói tiếng người, cơ thể hóa thành một đạo hắc ảnh. Địa tiên cảnh giới thực lực mặc dù là cưỡng chế tăng lên, nhưng mà cũng là có thực sự cảnh giới, tốc độ của hắn tại lúc này cũng là nhanh đến cực hạn. Trưởng thương trong tay mang theo người thế sét đánh lôi đỉnh, hung hăng đánh tới hướng Cố Vô Thiên đẩu. Một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố, liền xem như tầm thường tiên tộc bị hắn một kích đánh trúng, cũng nhất định là bị vỡ nát gãy xương, hơn nữa còn hội hình thần câu diệt. Nhưng mà, đối mặt một kích này Cố Vô Thiên mặt không đổi sắc, chỉ thấy được tay hắn cầm tiên kiếm, đón nhận khôi lỗi công kích. Khôi lỗi thấy này cười lạnh một tiếng, cũng không biết Cố Vô Thiên trong tay cầm là cái gì kiếm, lại dám như thế lấy trứng chọi đá. Hắn thấy Giáng cùng chiến thần thương cứng đối cứng, đều là kẻ ngốc. Đây chính là không biết từ khi nào truyền thừa xuống linh bảo, cũng là tiên vương đã từng sử dụng tới bà bối, như thế nào hắn lại không biết tên trưởng kiếm có thể ngăn cản. Cái này không có thấy qua việc đời người trẻ tuổi, lại làm sao biết tiên giới những vũ khí này chỗ cường đại, nghĩ đến đây cái này Khôi Lỗi trong lòng lại là cười lạnh một tiếng. Lúc này Hắc Long tiên kiếm cũng không biểu hiện chân thân, cho nên Khôi Lỗi cũng không thể nhìn ra môn đạo. Nhưng mà sau một khắc, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Đinh! Sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai đạo mãnh liệt kình phong đụng vào nhau. Trong tay đối phương thanh kiếm kia lại thật sự chặn công kích của hắn, đây là hắn không có nghĩ tới sự việc. Chỉ thấy Khôi Lỗi bị lực phản chấn chấn lùi lại mấy bước, Cố Vô Thiên vẫn như cũ sừng sững chỗ cũ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi chẳng qua là một giới phàm tục thân thể, làm sao có thể tiếp nhận đạn này cưỡng hắn một kích? Khôi Lỗi đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin. Cố Vô Thiên nghe vậy, nét mặt lạnh lùng nói, các ngươi tiên tộc trừ ra mắt cao hư đầu, cái khắc hình như đều là thấp vào bối bẩm, giống như hết ngồi đại dư a. Có hay không nghĩ tới ngươi căn bản chính là một rắc rối? Cố Vô Thiên một câu liền đem Khôi Lỗi chọc giận. Chỉ nghe hắn lạnh hừ một tiếng, nói, thử Số kiến nhân loại bình thường cũng dám nhục chửi chúng ta vĩ đại tiên tộc, thực sự là không biết sống chết. Dứt lời, hai tay của hắn giơ lên, lần nữa huy động lên chiến thần thương. Ta nhìn xem ngươi thực sự là làm chó làm quen thuộc, một người muốn làm cậu, dù thế nào cũng đều là một con chó, mà sẽ không biến thành chủ nhân của hắn, hy vọng điểm này ngươi năng lực vội vàng đã hiểu. "Ben." Lại là một lần va chạm kịch liệt. Lần đụng chạm này đây lúc trước càng thêm hung mãnh, Cố Vô Thiên bước chân hơi hơi trầm xuống một cái. Chẳng qua nhưng như cũ đứng vững ở đâu, trên mặt lộ ra lạnh nhạt nét mặt. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a." Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đắc xác. Ha ha ha, ta sớm đã nói qua cho ngươi, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng mà tốc độ của ngươi quá chậm. Nghĩa là gì? Khôi Lỗi trong lúc nhất thời khó hiểu. Nhìn thật kỹ tốc độ của ta là dạng gì a? Nói xong, Cố Vô Thiên lần nữa ra chiêu, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Khôi Lỗi. Tiên kiếm phá toái hư không, mang theo chói hai âm thanh xé gió, hướng phía Khôi Lỗi đâm tới. Tất cả mọi người mắt thường cũng bị mất Cố Vô Thiên thời khắc này thân ảnh, Cố Vô Thiên tại lúc này tốc độ lại không ai có thể đuổi được, ngay cả những kia tiên giới người đều không được. Bọn hắn tại lúc này mới biết được Cố Vô Thiên không phải tốc độ rất nhanh, mà là đã đạt tới thuần di trình độ, cái này khiến rất nhiều người cũng là trong lòng giật mình, ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên lại mạnh tới bậc này. Phốc phốc. Khôi Lỗi căn bản đến không kịp né tránh, hắn quay người liền muốn dùng tiên khí chống cự tiên kiếm mũi nhọn. Mà đồng thời, Khôi Lỗi dự định binh được hiềm tiêu, dùng chiến thần thương cho Cố Vô Thiên một kích trọng thương. Tựa hồ là muốn dựa vào nhìn chính mình thân thể cường hãn đến cho Cố Vô Thiên một kích chí mạng, như vậy vì tổn thương đổi mệnh hành vi, đích thật là có thể tại có chút thời khắc đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Đây như bây giờ là hắn biết, Cố Vô Thiên dù thế nào đều là không phòng được công kích của mình. Chỉ là, khôi lỗi đánh ra thấp Cố Vô Thiên thực lực, thì sai lầm đoán chừng chiến thần thương uy lực. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình một hồi đau đớn, sau đó cơ thể thì bay ra ngoài. Tại hắn còn chưa từng rơi vào mặt biển thời điểm, chỉ thấy được trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Trong ngáy mắt cảm nhận được cường đại đến đáng sợ phong duệ chi khí quét sạch tất cả. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên ý thức được Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia tăng thêm kiếm thuật của hắn, tại giới này đã là vô địch trạng thái. Hắn vô cùng chân thật, thì vô cùng tin tưởng thực lực của mình. Đồng thời còn có thiếu niên kia lạnh lùng âm thanh theo một đạo kiếm ý đánh tới, "Trảm tiên, phải biết một kiếm này làm lúc thế, nhưng chém tiên vương." Một kiếm này bây giờ đã bị giao phó sứ mạng của hắn cùng chân chính ý nghĩa, đó chính là chém giết mỗi một cái cao cao tại thượng tiên nhân, chém giết mỗi một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Một kiếm rơi xuống, cuốn lên vô số sóng gió, hướng phía Khôi Lỗi thân thể đánh tới. Trong ngay mắt, màu máu nhuộm dần nước biển, đồng thời kia Khôi Lỗi đau khổ gào lên một tiếng, cho dù là vì hắn hiện tại cơ thể nhận được dạng này thương tích lúc, vậy cũng đúng đủ lấy chí mệnh, chỉ chẳng qua hắn thân thể hiện tại là có tổ tiên tạo thành, cho nên cũng sẽ không trực tiếp chết đi. Trần Qua đã mất đi hoàn toàn năng lực hành động, ở thời điểm này, chỉ có thể như là một dê đợi làm thịt một dạng, hướng phía đáy hạ rơi xuống. Ngay tại hắn sắp rơi vào nước biển thời điểm, Cố Vô Thiên nhưng không có thừa tháng xông lên, mà là cao cao đứng trên không trung, tựa hồ là đang quan sát cái gì. Chương 311, xuất ra ác chủ bài, chương 311, xuất ra ác chủ bài. Mọi người nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy được khôi lỗi lương phía nước biển rơi xuống, mà kia nước biển trào lên cuồn lên sóng lớn, một đầu hải thú từ đó bay lên mà ra, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem nó thôn phệ. Kia hải thú không biết sống sót bao nhiêu năm, bay lên mà lên tân thế vô cùng to lớn, lộ ra răng nanh giống như lưỡi kiếm, nhưng lại trở mình rơi xuống mặt biển, thu dọa một mảnh sóng lớn, qua trong giây lát rời đi. Ai có thể nghĩ tới tại đây Vân Hải bên trong còn ẩn giấu đi dạng này linh thú, rất nhiều người đều là đốn nhiên biến sắc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới ở cái địa phương này vậy mà còn biết có loại tồn tại này. Viêm Hoàng Đại Lục mọi người thấy này kinh hãi không thôi, lẽ nào đây hết thảy đều bị thiếu niên kia dự liệu được sao? Nay Hải giới mặt, thế mà ẩn nấp nhìn khủng lồ như vậy, hải thú. Chẳng thể trách nói tại đây phiến Vân Hải bên trong tràn đầy tứ phía nguy cơ, nhìn tới ngược lại là không có gật người. Ma Cố Vô Thiên không cần tốn nhiều sức Mượn nhờ hải thú chém giết khối lỗi. Cho dù cái đó khối lỗi không có chết, muốn hồi phục thành ban đầu trạng thái nên là không thể nào. Tứ chi của hắn đã bị Cố Vô Thiên cho chặt đứt, sẽ tại này Vân Hải bên trong một thằng chim nổi, ở chỗ nào hải thú trong bụng một thằng ở. Đây có lẽ là Cố Vô Thiên cho hắn độc ác nhất trừng phạt, chính là vì nhường hắn nghĩ lại lỗi lầm của mình. Thành vị nhân tộc Phan Đồ, chỗ nỗ lực chính là như vậy lại giới, hy vọng gia hỏa kia có thể tưởng tượng nghĩ chính mình làm sai chuyện gì đi. Tiếp tục hao phí vô số tâm cơ, muốn nhờ vào đó mở ra thiên môn thủ đoạn, liền như thế bị Cố Vô Thiên chô phá hủy. Làm cái đó khối lỗi biến mất sau đó. Bọn hắn liền biết sự tình hôm nay thật sự có chút ít khó làm, vì đối với bọn hắn mà nói cái đó khôi lỗi có thể là vì chuyên môn tới đối phó thủ môn nhân. Mà bây giờ thủ môn nhân đem khí lực của mình đã khôi phục lại, Cố Vô Thiên tại trước mặt hay là nhìn chằm chằm bộ dáng, bọn hắn cũng biết sự việc thật sự trở nên có chút lớn rồi đi lên. Viêm Hoàng đại lục người không khỏi trong lòng thắc kình, nhìn về phía Cố Vô Thiên trong mắt đã là tràn đầy kinh hãi. Thiếu niên này, tâm trí vượt xa thường nhân a, là một gần như yêu nghiệt tồn tại. Bất luận là thực lực bản thân còn là hán tâm tư, đều là cái đỉnh cái tồn đại. Mà lúc này kia một đám tiên tộc càng là hơn vững độ không nghĩ tới bọn hắn kế hoạch lâu như vậy ý nghĩ, lại bị như thế một tên tiểu tử cho tùy tiện giải quyết, tất cả mọi người là mặt lộ hoàng sợ nhìn Cố Vô Thiên. Bọn hắn vẫn nộ đồng thời, càng nhiều hơn chính là một hồi kinh sợ đến tới. Thì giống như có một đạo cự đại bóng tối bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn bình thường, bước đến bọn hắn không thể không lần nữa tìm kiếm đường lui. Bành! Chỉ nghe được, cửa đồng lớn đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Tất cả cánh cửa đều đang run rẩy, tựa hồ là kia một đám tiên tộc chính ở sau cửa xô cửa đồng dạng. Nhưng vào lúc này, tất cả cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa may, đồng thời, một đạo xúc tu từ đó vươn ra. Xuống phía Thiên Nguyên lại lục mọi người đánh tới. Kia xuất tu vươn vào hai nước sau, lần lượt từng thân ảnh giẫm lên xuất tu theo chiều thiên môn sau đó chạy ra ngoài. Bọn hắn chính là tiên giới đại quân, một đám ngân giáp chiến tướng, thậm chí còn có vài vị kim giáp tướng quân. Nhìn thấy kia đại quân hỉ lai, mọi người giờ phút này mới nhớ ra Cố Vô Thiên nói chuyện quả nhiên không sai, những thứ này tiền tiến giá hỏa đã sớm đến có chuẩn bị, mà bọn hắn tại lúc này lại thành dê đợi làm thịt. "Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, hôm nay nhìn tới ngươi liền phải cùng ta cùng nhau chiến đấu." Lúc này, thấy cảnh này thủ môn nhân bay lên mà lên, đứng ở Cố Vô Thiên bên người, Vũ Vũ bợ vai của hắn nói, Vô vô thiên nghe vậy gật đầu, nói: "Thủ môn nhân tiền bối, không cần phải lo lắng, tiên tộc người ở tại chúng ta trước mặt không đáng giá nhất tới." "Ha ha ha, nói hay lắm." Chỉ nghe được thủ môn nhân cùng cười một tiếng, đồng thời sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía kia từng chiếc từng chiếc trên thuyền lớn tu sĩ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ tiếc, bọn này ngu xuẩn nhìn xem không, rõ, chỉ cảm thấy tiên giới khắp nơi đều tốt, còn nưu toàn hướng phía tiên giới phi thăng. Thật tình không biết, này tiên giới chính là tiên tộc địa bàn, nhưng phàm là nhân tộc sau khi tiến vào, liền phải luân làm nô tài, cung cấp người thúc đẩy, cuối cùng còn phải trở nên người không ra người, quỷ không quỷ." Vì chúng ta vốn cũng không phải là nhất tộc, lại làm sao có thể chung sống hòa bình, thật sự cho rằng những tên kia sẽ đem mình trong tay quý giá nhất, tài nguyên cho bọn hắn sao? Thật sự là quá buồn cười. Nói đến đây, thủ môn nhân dường như là nghĩ đến cái gì. Trong giọng nói của hắn có mấy phần cắn răng nghiến lợi, còn có một chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cố Vô Thiên nói, "Tiền bối, cùng nhau chiến đấu đi, có hai người chúng ta ở đây, một người giữải vạn người không thể qua, người của tiên giới, đường hoàng đặt chân dưới này." Nói xong, Cố Vô Thiên gỡ xuống bên hông tử hồ, dẫn đầu một bầu rượu vào cổ họng, sau đó đem nó đưa cho thủ môn nhân. Thủ môn nhân đem nó cũng không câu nệ tiểu tiết, binh lâm trước trận nhưng vẫn là theo thiếu niên này bình thường, sướng hớp một cái rượu ngon. Chợt hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thở dài, người trẻ tuổi, luôn hưởng thụ vẫn là phải nhìn xem các ngươi a. Lão tử trong nơi này thời gian dài như vậy, hay là lần đầu uống đến kiệu này rượu ngon. Lời nói này Cố Vô Thiên đều có chút lòng chua xót, ai có thể nghĩ tới như thế một vị lão nhân làm người giới làm nhiều chuyện như vậy, lại hiển có người biết, như không phải có người nói cho hắn biết ở trong đó sự việc, Cố Vô Thiên cũng không biết lão nhân kia vì cái đại lục này làm chuyện gì. Lúc này, tất cả tiên giới đại quân đã đến, đại môn kia cũng là chậm rãi đóng lại. Rốt cuộc đại môn kia là thông qua phương pháp đặc biệt mở ra, không thể nào một thẳng mở ra, bằng không nơi này thật là sẽ đại loạn, nhưng mà thả ra đại quân cũng đủ làm cho người có chút kinh hồn táng đảm. Trong đó có một vị cao lớn ngân giáp chiến tướng, trong tay lấy ra một đạo pháp cuốn. Chỉ một thoáng, một đạo cuồng bạo băng phong cuốn theo tất cả, hướng phía trung quanh mặt biển rơi xuống. Lúc này, tất cả trên mặt biển đại trận bố trí, băng phong và giặm, Ma Tiên giới đại quân như giẫm trên đất bằng một đứng ở phía trên, hướng phía thủ môn nhân cùng cố vô thiên đánh tới. Chỉ thấy được bọn hắn lúc đến giống như lợi kiếm bình thường, mơ hồ hình thành một tòa đại trận. Chu thần đại trận. Nói xong, cố vô thiên trong mắt Hàn mang chợt hiện, hét lớn, giết. Thủ môn nhân trấn thủ Tiên môn 300 năm đến, đều chưa từng tịch mình qua. Vì luôn có tu sĩ hay là tiên tộc người tới trước, khiêu khích hắn, tìm hắn gây phiền phức. Hắn là trong thiên địa này lớn nhất tác nhân, giết hắn là có thể phi thăng tiến lên giới, hắn một thẳng chặn tại cái cửa này, không cho bất luận kẻ nào ra ngoài, cho nên tại lúc này tối người hận hắn phải kể là trước mắt bọn người kia. Không mẹn mẹn là tiên giới người, càng là nhân tộc những người này, tất cả muốn đi lên tiến thêm một bước, tất cả muốn độ kiếp thành tiên, đều phải được làm thị thủ vệ người mới có thể. Cho nên 300 năm đến Thủ môn nhân luôn luôn tại trận đấu, thanh danh của hắn đã sớm tại phiến thiên địa này, bên trong đã biến thành một ký hiệu, một không biết biến báo ký hiệu, không phải sát tiên người, chính là sát tu sĩ. Giết chóc là của hắn trạng thái bình thường, đến mức trong lúc phất tay cũng tràn ngập sát khí. Ma hải dưới mặt hải thú, ẩn nấp phía dưới, đợi hắn giống như thân nhân. Chỉ vì hắn mây trăm năm qua, đem nó đốt ăn đến to lớn như vậy hình thể, da hỏa này ăn thì là những kia không biết tốt xấu đám da hỏa, những kia tràn đầy rõ ràng thi thể, cũng làm cho nải đến ở dưới cự thú càng biến đổi thêm khỏe mạnh. Vô số đại quân tiên giới đánh tới, viêm hoàng đại lục mọi người nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải kia nhưng đều là đại thành kỳ cảnh giới thậm chí độ kiếp kỳ cường giả, mà bọn hắn Thiên Nguyên đại lục tu sĩ, đỉnh thiên cũng bất quá là độ kiếp kỳ mà thôi. Làm sao có khả năng là tiên tộc đối thủ? Mau nhìn, Cố Vô Thiên Thế mà giết đến thành thạo điều luyện. Nhưng mà, không ngờ rằng Cố Vô Thiên Thế mà giống như thủ môn nhân tại này, một đám đại quân tiên giới trong giết đến bảy vào bảy ra. Chẳng qua một hồi này cũng không giống như là bắt đầu như thế giết nhẹ nhàng như vậy, vì hiện tại không có bí cảnh bên trong những kia hạn chế, bọn người kia thực lực ngược lại là có vẻ mạnh hơn. Cố gia mọi người thấy thế, chỉ nghe được Cố bất phàm gia lệnh một tiếng, chúng đệ tử nghe lệnh, Hiệp trợ Cố Vô Thiên còn có thủ môn nhân, chém giết tiếp tục, trận chiến này tất có trọng thượng. Nghe vậy, Cố gia đệ tử giận quát một tiếng, tay cầm đao thương, hướng phía đám kia đại quân tiên giới giết đi qua. Mà còn lại tỉnh ra cùng với Hà gia lẫn nhau, hai gia gia chủ cũng lên tiếng đến, ra tay, liền xem như thủ môn nhân, cũng nên là ta Viêm Hoàng Đại Lục tự động xử trí. Nơi này là Viêm Hoàng Đại Lục, vòng không được tiên tộc ở đây làm càn. Nói xong, hai nhà đệ tử cũng bay lên mà lên, qua trong giây lát hướng phía kia đại quân tiên giới ra tay. Tất cả mọi người hiểu rõ môi hở răng lạnh đạo lý, nếu để đây chút ít tiên giới châu chấu vào tới, Vậy bọn hắn nơi đây phiến đại lục này sợ là sẽ phải lại không ngày yên tĩnh. Một ít tán tu thấy thế, nhiệt huyết đã là xuất thủ tương trợ, bọn hắn cũng biết những đại gia tộc này lại có thể ra tay, vậy khẳng định là đến sinh tử tổn vòng trước mắt. Cho nên từng cái tại lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, hiểu rõ lần này sự việc cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất nhiên những đại gia tộc này đều không sợ chết, vậy bọn hắn những tán tu này lại có cái gì đáng sợ? Từng cái càng là hơn quần tình sục sôi, mà còn lại ngắm nhìn, cũng coi là nhìn ra một ít manh mối, chỉ tính toán tại một bên quan sát, tạm thời không xuất thủ. Ngược lại là Vương gia cùng Triệu gia người, lúc này như ngồi bàn trông, Suy nghĩ như thế dạy. Chương 312, hẹn hạ tiên nhân, chương 312, hẹn hạ tiên nhân. Không biết vì sao, chỉ là cố gia người một câu, những người này thì hoàn toàn phản đối. Cái gì thăng tiên cũng không cần, thậm chí đều muốn tranh nhau đi giúp thủ môn nhân cùng Cố Vô Thiên. Bọn người kia từng cái thực sự là ngu vô cùng. Thấy cảnh này, một vị tiên vương cắn răng nói, "Không tốt, bảy kiến cỏ này chỉ sợ là muốn tìm chết." Đã như vậy, vậy liền giết đi, Côn Luân Bí cảnh nhiệm vụ bên kia thì thất bại, chúng ta đã không có đường lui." Một vị tiên vương cắn răng một cái, ngón tay hơi động một chút, một đạo bạch quang theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Chỉ thấy được, bạch ảnh dần dần xuyên qua triều thiên môn, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình. Đó chính là cái này vị Tiên vương Vân Thần. Đến rồi. Bọn này tiên tộc cuối cùng là dám ra đây. Thủ môn nhân cắn răng, chợt cười lạnh một tiếng, đáy mắt sát ý hiện lên, thì hướng phía vị lão tiên vương đàng phi mà đi. Mà kia Tiên vương Vân Thần còn đang ở cao giọng hô, ta chính là tiên giới Bạch Hạc Tiên vương, nếu là chư vị dừng tay lời nói, theo ta cùng nhau chém giết thủ môn nhân, mở ra tiên độ, còn có đường sống. Mặc dù lời nói nói rất hay, nhưng mà Cố Vô Thiên giờ phút này cũng có thể cảm giác được, vị này tiên vương thực lực dường như mới vừa vặn qua độ kiếp kỳ mà thôi cũng không tính là là một rất khó đối thủ. Nhưng mà, nhưng không ai nghe hắn, tiên phàm các nhau, giờ phút này Viêm Hoàng Đại Lục tu sĩ cũng giết đỏ cả mắt, liền xem như kia một đám đại quân tiên giới, cũng chỉ chú ý được trước mắt chiến đấu, ở đâu nghe được hắn lời nói. Bạch Hạc Tiên Vương thấy thế, khẽ chau mày, trong tay bụi bặm bãi xuống, liền có một đạo bạch sắc sóng biển cuốn theo tất cả, tựa hồ là muốn phá băng mà đến. Cái này nâng nếu là thành, không mẹn mẹn là Viêm Hoàng Đại Lục tu sĩ phải chết, tiên giới đại quân thì đồng dạng phải tao ương. Nơi này mặc dù Bạch Hạc thực lực không bằng hắn gặp phải hai cái kia tiên vương, nhưng mà giờ phút này trong không có bí cảnh áp chế, Cho nên đạo này phân thân chỗ có thể phát huy ra tới thực lực ngược lại cũng khá là khủng bố. Bây giờ này Tiên Vương cũng là tang tâm bệnh cuồng ghê gớm, nhìn xem bộ dáng này cũng là dự định trực tiếp đem người một nhà thì giải quyết hết. Nhưng mà Bạch Hạc Tiên Vương không có tâm, những kia tướng sĩ si với hắn mà nói như thường là sâu kiến. Sâu kiến nếu là vô dụng, vậy coi như là chết rồi cũng không sao. Hừ, muốn chết. Cố Vô Thiên thấy thế, giơ lên Hắc Long tiên kiếm, hướng phía kia một đạo bạch sắc sóng biển rơi xuống. Soạt. Nộ vang, sóng biển bị kiếm mang đánh nát, hóa thành hạt mưa nhỏ xuống tại mặt biển trong mà một bên khác, thủ môn nhân đã để trong tay tràn ngập máu tươi sát khí linh kiếm, hướng phía Bạch Hạc Tiên Vương giết đi qua. Thủ môn nhân hướng phía Bạch Hạc Tiên Vương giết tới, cũng là khiến cho chúng quanh một đám người reo hò, thủ môn nhân liền xem như làm sự tình gì, thì dù sao cũng là bọn hắn trên phiến đại lục này mạnh nhất gia hỏa. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút người mạnh nhất đối với Tiên Vương rốt cục hội là kết quả như thế nào, mà những kẻ ở bên cạnh nắm nhìn đám gia hỏa, từng cái cũng là sắc mặt tâm trầm chậm. Bọn hắn tại lúc này ngược lại là rất hy vọng thủ môn nhân cái này vướng bận gia hỏa nhanh đi chết, nhưng nhìn tình huống này, gia hỏa này thật đúng là càng già càng dẻo dai. Bạch Hạc Tiên Vương thấy này ánh mắt lạnh lùng, một chỉ là phàm nhân, liền dám ở nhân gian sưng thánh. Chân cho là bọn họ tiên giới không người nào sao? Thật sự là buồn cười ra hỏa. Trong tay phất trần hơi động một chút, liền có sóng to gió lớn bình thường công kích đánh tới, hướng phía Thủ môn nhân rơi xuống. Đã bao nhiêu năm, giết các ngươi ti tộc, ta cũng giết ra kinh nghiệm đến rồi. Thủ môn nhân cười lạnh một tiếng, trong tay nhuốm máu linh kiếm giơ lên. Một đạo hồng quang hiện lên, kia một cái sóng to gió lớn liền bị xé thành hai đoạn. Sau đó, Thủ môn nhân thân hình khẽ động, lần nữa thẳng hướng Bạch Hạc Tiên Vương. Bạch Hạc Tiên Vương trên mặt hiện lên một tia nghiêm trọng. Lão gia hỏa này chẳng lẽ lại đột phá kia một bước cuối cùng, tại bọn họ ghi chép bên trong, gia hỏa này vẫn luôn là vì độ kiếp kỳ đỉnh phong cảnh giới xuất hiện. Nhưng bây giờ nhìn tới, lại có thể cùng phân thân của hắn đánh cái ngang tay, đủ để thấy lão gia hỏa này thực lực dường như thì tại dâng lên. Thủ môn nhân thực lực so với Dĩ Vãng mạnh gấp bội không thôi. Hắn đã không dám có bất kỳ khinh định, trong tay phất trần vùng vẫy không ngừng lại. Một cỗ tiếp lấy một cỗ sóng to gió lớn hướng phía thủ môn nhân bọn tới, cùng với nó đụng nhau lúc xảy ra ầm ầm tiếng vang. Nhưng lại bị thủ môn nhân dễ như trở bàn tay hóa giải. Trong tay hắn thanh kiếm kia dường như là sức mạnh vô cùng vô tận nguồn suối một dạng, bất kể đối phương xuất ra dạng gì chiêu thức đến, cuối cùng đều sẽ bị một một hóa giải. Thủ môn nhân tại lúc này đạo sĩ càng đánh càng tay nóng, vào lúc này lại còn thuận tay rưới mấy cái kim giáp chiến tướng. Bạch Hạc Tiên Vương con mắt híp lại khẽ hở, nhìn thủ môn nhân từng bước một nhích lại gần mình. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị thủ môn nhân áp chế thành bộ dáng này, vị này Tiên Vương trong lòng cũng không thể nào dễ chịu. Người đã là cường lỗ chi mạng, còn nhu toán phản kháng sao? Bạch Hạc Tiên Vương ánh mắt lóe ra hàn quang. Hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán. Nhưng ngươi biết qua nhiều năm như vậy kết quả của các ngươi là cái gì?" Vừa dứt lời, Bạch Hạc Tiên Vương thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, trong lòng bàn tay đã nhiều một cái băng chùy. Thủ môn nhân lạnh hừ một tiếng, tựa hồ đối với công kích của đối phương đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy gặp qua đủ loại gia hỏa, trước mắt sự công kích của người này đây tính toán là cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này phá loạn ý đây." Thủ môn nhân trong tay linh kiếm lắc một cái, lập tức từng đạo kiếm khí hướng phía Bạch Hạc Tiên Vương bắn ra ngoài. Kiếm khí vạch phá không khí, mang theo tử khí, nhường Bạch Hạc Tiên Vương trong lòng run sợ, không dám đón đỡ. Bạch Hạc Tiên Vương vội vàng thi triển pháp thuật, từng tầng từng tầng lồng phòng ngự ngăn trở thủ môn nhân kiếm khí. "Ha ha ha, ta nhìn xem ngươi sao ngăn trở những thứ này kiếm khí. Vì đối phó các ngươi những thứ này sú sú, ta cũng sớm đã nghiên cứu qua thật nhiều lần, đây là chuyên khắc các ngươi những thứ này tiên tổ, ta mang ta xem các ngươi những thứ này tự khoe là nhà của tiên nhân băng, thì có biện pháp gì cản ở của ta chí mạng kiếm khí." Thủ môn nhân cười ha ha. Bạch Hạc Tiên Vương biến sắc, quả nhiên phát hiện kiếm khí của đối phương lại có thể ăn mòn hắn hộ thể tiên khí, loại tình huống này hắn thật sự là quá là hiếm thấy. Chính mình hộ thể kết giới thế mà ngăn không được thủ môn nhân kiếm khí, này quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Thủ môn nhân mặc dù chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới, nhưng mà hắn đã đến này cảnh giới nhiều năm, đã là yêu dị tồn tại. Một thân tu vi đã sớm sâu không lường được, lại thêm hắn thân làm kiếm thánh, tu luyện lại là tuyệt thế kiếm quyết. Bạch Hạc Tiên Vương mặc dù là tiên tộc, bây giờ cảnh giới bị áp chế đến độ kiếp kỳ đỉnh phong cảnh giới, ở đâu là thủ môn nhân đối thủ? Thủ môn nhân thấy Bạch Hạc Tiên Vương bị chính mình bức lui, khóe miệng lộ ra một vòng tản nhiên nhếch sắc, trong tay linh kiếm lần nữa huy động. Kiếm khí trong tay của hắn giăng khắp nơi, đem Bạch Hạc Tiên Vương bao phủ ở bên trong. Bạch Hạc Tiên Vương sắc mặt đại biến, không ngừng mà ngăn cản kiếm khí, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tương đạo kiếm khí xuyên thấu hắn hộ thể kết giới, đâm vào hắn trong thân thể, hắn thì không ngờ rằng thủ môn nhân cảnh giới đáng sợ như thế, càng là hơn không nghĩ tới thực lực của đối phương lại đạt đến một bước này, tại lúc này sắc mặt của hắn đổi biến. Chẳng qua thủ môn nhân giống như hắn, sắc mặt đồng dạng có biến hóa. Nhưng mà đúng lúc này, thủ môn nhân đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn đột nhiên nhất chuyển, liền phát hiện Bạch Hạc Tiên Vương trên mặt thế mà lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hạc Tiên Vương cười lạnh, ta nói, ngươi hôm nay phải chết. Chết tiệt! Thủ môn nhân nội giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa huy động, hắn dường như cảm nhận được trùng quanh khí tức hình như chợt nên có chút không cùng mở rộng, người kia tuyệt đối là sử cái gì ám chiêu, bằng không không sẽ như thế. Lúc này, Bạch Hạc Tiên Vương trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, trong tay phất trần đột nhiên biến hóa tư thế, một vòng một vòng, như là gợn sóng nộn nhạo lên. Kiếm khí trực tiếp bị bắn ra, đối phương lại có thể ngăn trở hắn những thứ này chí mạng kiếm khí, cái này khiến thủ môn nhân cũng là trong lòng giận mình. Thủ môn nhân trong lòng kinh nghi không chừng, không biết đối phương tại sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế, nghĩ đến đây chỉ cảm thấy đối phương khẳng định là có hậu thủ. Đội vàng bảy lên phòng ngự tư thế, sợ bị đối phương ám toán đến. Là thủ môn nhân, ở chỗ này bồi hồi mấy trăm năm, mà đối phương nếu là cuộc đời của hắn chi định, lại thế nào không muốn ra một ít đặc biệt nhằm vào phương pháp của hắn đâu. Giờ phút này Bạch Hạc Tiên Vương cũng là cuối cùng lấy ra bọn hắn khác một cái kế hoạch. Nếu như là tất cả kế hoạch không thành công, vậy bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là kích giết người nào, tại nhân rồi nếu mất đi thủ môn nhân, như vậy cái này phong ấn cùng này chiến đại môn rồi sẽ triệt để mở ra. Đến lúc đó bọn hắn là có thể xâm lấn nhân gian. Cho nên lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem trước mắt da hỏa này giải quyết, cho dù là nỗ lực một bộ phân thân cũng là sẽ không tiếc. Thủ môn nhân giờ phút này nhìn thấy da hỏa này khí tức trên thân, càng là có chút nghi ngờ không thôi. Lẽ nào đối phương còn có chiêu số lợi hại gì hay sao? Chương 313, từng người tự chiến, chương 313, từng người tự chiến. Bạch Hạc Tiên Vương khí thế trên người cũng là đột nhiên tăng cường rất nhiều, tại lúc này thủ môn nhân cảm giác được trùng quanh thiên địa linh lực cũng là hướng phía đối phương mà đến. Lúc này, Bạch Hạc Tiên Vương trong tay phất trần hất lên, hướng thẳng đến thủ môn nhân cổ quát tới. Thủ môn nhân vội vàng vừa trốn Né tránh này phất trần qua tới, nhưng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thức lực của ngươi lại tăng trưởng thêm, vì sao ngươi cố này phân thân lại có thể phát huy nhiều như vậy thực lực? Ngươi cái tên này đến cùng là thế nào chuyện? Lúc này, Bạch Hạc Tiên Vương cười cười, không phải tăng trưởng thực lực, mà là tăng thêm vô hạn khả năng tính. Ngươi dạng này sâu kiến làm sao có thể đã hiểu, thực sự là buồn cười ra hỏa. Nói xong, trong tay hắn phất trần hất lên, một đạo bén nhọn kình phong theo hắn trong tay vung ra, mang theo tiếng gào chất chửa, hướng phía thủ môn nhân ngực đánh tới. Thủ môn nhân thấy thế, lại không lùi mà tiến tới, hắn hiểu rõ ở thời điểm này không thể lui ra phía sau. Nếu là có nửa bước lui lại, liền sẽ để đối phương lấy được tiên cơ, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Đồng thời cười lạnh một tiếng nói ra, liền xem như ngươi mạnh hơn lại như thế nào, ta giết ngươi tiên tộc mấy trăm năm, giết ngươi một dễ như trở bàn tay. Thủ môn nhân trưởng kiếm trong tay lần nữa huy động, lập tức một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí trực tiếp đem bén nhọn Phật roi cắt chém thành hai đoạn, tiếp tục hướng phía Bạch Hạc Tiên Vương chém tới. Không hổ là tiên kiếm, quả thực bất phàm a. Bạch Hạc Tiên Vương cười lấy thở dài nói, nhưng mà đúng lúc này, Bạch Hạc Tiên Vương nét mặt đột nhiên đại biến. Vì thủ môn nhân trưởng kiếm trong tay lần nữa phát huy, một kiếm này mục tiêu lại là đầu của hắn. Đối phương dường như cũng là lấy ra thực lực chân chính đến, tại lúc này hắn mới cảm nhận được thủ môn nhân thực lực chân thật. Đối phương lại nhưng đã đột phá độ kiếp kỳ, đã là đã tới điệu tiên cảnh giới. Thực lực của người này lại cùng hắn chân thân giống nhau, hắn giờ phút này mới ý thức được gia hỏa này nhiều năm như vậy cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tại tu luyện tự thân, từ đó đạt đến mức đáng sợ. Ở nhân gian có thể đạt đến một bước này đồng thời, còn không có phi thăng tiên giới, gia hỏa này rốt cục đến cỡ nào cường hãn. Bây giờ này nhân giới hạng nhất thực lực thì rốt cục nhường hắn nhận thức được, cho dù trong lòng lại thế nào không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là hiểu rõ gia hỏa này đích thật là danh bất hư truyền. Bạch Hạc Tiên Vương sắc mặt cuối cùng trở nên cực độ âm trầm, vội vàng chùn tránh. Thủ môn nhân một kiếm này, mặc dù chưa thể đủ lấy được tính mạng của hắn, nhưng lại cũng làm cho hắn bị trọng thương, nếu là một kiếm này chạm tại trên đầu của hắn, sợ là muốn hắn nửa cái mạng. Còn cũng sẽ là hắn tránh tốc độ tương đối nhanh, bằng không coi như thật là muốn thua tại đây, hắn sao cũng nghĩ không thông tốc độ của đối phương sao có thể nhanh đến mức này. Thân hình hắn lui nhanh, lui về trước đó vị trí. Nhìn Bạch Hạc Tiên Vương chật vật không chịu nổi bộ dáng, thủ môn nhân trên mặt vẻ trào phúng càng dày đặc. Đường Đường Tiên Vương lại còn có thời điểm như vậy a, thực sự là đủ xấu xí. Nhìn xem cảnh giới của ngươi cũng bất quá điệu tiên cảnh giới mà thôi, ta còn tưởng rằng biến thành tiên nhân lợi hại đến mức nào chứ đâu. Nguyên lai like cũng bất quá là bình thường. Hắn hiểu rõ Bạch Hạc đã bị thương, nhưng mà nhưng lại không biết thương thế nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Đây quả thực là để người không thể tin được. Ngươi cho rằng ta cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Bạch Hạc Tiên Vương quát lạnh nói, thân hình lần nữa xông về phía trước. Lần này hắn không dùng pháp trận, mà là hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, một cỗ quang mang mạnh mẽ liệt từ hắn trên người bạo phát ra. Lúc này, thủ môn nhân đồng tử đột nhiên phóng đại. Nhìn xem đến nhà này băng lại sử dụng cái gì áp đáy hòng triêu thức, hắn cảm giác được trùng quanh thiên địa linh khí đang nhanh chóng hướng hắn hội tụ. Cái này Bạch Hạc Tiên Vương thế mà đang hấp thu thiên địa linh khí. Bạch Hạc Tiên Vương giờ phút này hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn một nháy mắt liền đem lúc trước hắn tổn thất linh khí bổ sung hoàn toàn. Đối phương vừa mới nói tới tất cả thương tại lúc này lại nhưng đã khôi phục, như vậy hắn có chút khó tin nhìn đối phương. Rốt cuộc làm một cái ngoại lai ra hỏa, đi vào trên phiến đại lục này, đối với linh khí hấp thụ tự nhiên là có cực hạn. Nhìn cái này hắn cuồng bạo hấp thụ Viêm Hoàng đại lục linh khí, thủ môn nhân sắc mặt đại biến. Không ngờ rằng đối phương lại thì nghiên cứu làm sao hấp thụ linh lực. Cái này như là kẻ cướp vào gia môn, bọn người kia nhìn tới đã sớm chuẩn bị. Ngay trước mặt tán nhà hắn gặp một dạng, triệt để chọc giận thủ môn nhân. Bạch Hạc Tiên Vương thực lực đã khôi phục một nửa, nhưng lại còn không có khôi phục hoàn toàn. Rốt cuộc trước đó bị thủ môn nhân trọng thương, cho nên khôi phục tốc độ còn lâu mới có được khôi phục tốc độ nhanh. Lúc này, thủ môn nhân khí tức trên thân trở nên càng ngày càng tinh khủng, cuối cùng, trường kiếm trong tay của hắn mạnh biến hóa. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi hấp thụ bao lâu. Đem Viêm Hoàng Đại Lục linh lực trả lại. Thủ hộ phiến đại lục này thời gian dài như vậy Hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương như thế hấp thụ nhà mình lương thực, tiên giới bọn người kia đều là châu chấu, đây là hắn một vị sâu chi nhà biết. Nếu để cho bọn người kia ở chỗ này nếm được món ngọt, không chừng hội dùng cái gì càng kinh khủng thủ đoạn tới đối phó hắn đâu. Thủ môn nhân trưởng kiếm trong tay vung lên, vô tận kiếm khí lần nữa bổ ra. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi này chút thủ đoạn thì muốn ngăn trở ta. Bạch Hạc Tiên Vương cùng thiếu, hai tay của hắn liên tục kết tấn. Vô tận linh khí điên cuồng hướng phía hắn hội tụ đến. Trong tay hắn phất trần không ngừng huy động. Từng đạo kinh khủng kiếm khí theo Bạch Hạc Tiên Vương trong tay bay ra, trực tiếp đánh vào thủ môn nhân kiếm khí phía trên. Các khí cùng linh khí trên không trung đụng vào nhau. Bành! Và một tiếng vang trầm chuyển đến, vô tận sóng khí quay cuồng, bốn phía sóng biển sôi nổi nổ bể ra đến. Ma thủ môn nhân thân hình liên tục rút lui mấy chục bước, cuối cùng đứng vững gót chân. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thật là lợi hại chiêu thức, không hổ là tiên tộc, ngược lại là chân có mấy phần thủ đoạn. Thủ môn nhân cảm khái một câu, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ. Bạch Hạc Tiên Vương cười cười, chẳng cần biết ngươi là ai, ta hôm nay đều muốn đem ngươi ở tại chỗ này. Về sau thuộc về ngươi truyền thuyết thì dừng ở đây rồi, ta sẽ cắt lấy đầu lâu của ngươi. Xem thật kỹ một chút chúng ta sao bước vào viêm hoàng đại lục. Nói xong, Bạch Hạc Tiên Vương trong tay phất trần vung lên, hướng phía thủ môn nhân hung hăng mà tới. Thủ môn nhân vội vàng chổng tránh. Ta nói, hôm nay ngươi trốn không thoát. Bạch Hạc Tiên Vương trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, trong tay phất trần huy động. Lúc này, thủ môn nhân khí tức trên thân trở nên càng ngày càng khủng khủng, cuối cùng, trường kiếm trong tay của hắn mạnh biến hóa. Bạch Hạc Tiên Vương trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, trong tay phất trần huy động. Một vị khác thì là tóc xanh đậm, nhìn qua ôn tồn lễ độ, chính là tiên giới Thanh Hà Tiên Vương. Cố Vô Thiên lúc này chỉnh rết ra đến, nhìn thấy hai vị tiên vương hai mắt tỏa sáng, hắn đã sớm chờ ở bên cạnh không thể chờ đợi, giờ phút này hắn thôn phệ kiếm đạo nghĩ phải thật tốt hấp thụ bọn người kia. Cang La hơn hận không thể cùng những thứ này tiên vương hảo hảo giao thủ, nếu như là lại để cho hắn như thế hấp đi xuống, không chừng thực lực lại có thể nhanh chóng tăng lên, hắn hiện tại đã sớm không mua thực lực hôm nay cùng cảnh giới. Nếu là có thể tăng thực lực lên lời nói, sợ là lại có thể mở ra hệ thống một ít cấm chế, đến lúc đó lại sẽ đạt được nhiều thứ hơn, Cố Vô Thiên, cơ sao mà không làm đâu. Giống như là mèo nhìn thấy chuột bình thường, đáy mắt đều là trông thấy con mồi hung quang. Ánh mắt này nhìn xem mấy cái tiên vương đều là không hiểu ra sao, tiểu tử này không phải là có cái gì đặc thù đang mê đi, sao thấy bọn họ dường như là nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng. Chỉ nghe hắn nói, thủ môn nhân, ta tới giúp ngươi. Sau khi nói xong, Cố Vô Thiên xuất trước hướng phía Thanh Hà Tiên Vương bay lên mà đi. Dưới chân bọt nước cuồn cuộn, còn không thể tác động đến góc áo của hắn nửa phần. Mà thủ môn nhân nhíu mày, thằng nhĩ người trẻ tuổi thật đúng là nhiệt với ta. Như vậy sinh tử tương quan sự việc, cũng có thể cấp tới làm. Cũng có vẻ hắn cái lão nhân này không thế nào nhừ tâm. Thủ môn nhân ngược lại là vô cùng lo lắng, Cố Vô Thiên có thể hay không ứng đối kia tiên vương. Rốt cuộc này xem như tiên giới bên trong mạnh nhất chiến lực, nhưng nhìn đến cô vô thiên kia một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, không khỏi lại thu hồi mấy phần lo lắng. Tiểu tử này một thân thực lực quỷ thần khó lường, bây giờ tại cái tuổi này cùng dạng này cảnh giới, thì có thể phát huy ra thực lực như vậy đến, lại có cái gì đáng giá lo lắng. Người trẻ tuổi vẫn là phải nhiều học hỏi kinh nghiệm, lúc này mới có thể từng bước một nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhớ ra qua nhiều năm như vậy cùng nhiều tiên nhân như vậy giao thủ dáng vẻ, hắn hiểu rõ chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu, mới biết ngưỡng thực lực của mình không ngừng tăng lên. Thôi thôi, liền để hắn đi thôi. Chương 314, vậy liền sát Chương 314, vậy liền sát. Thủ môn nhân lắc đầu, chặt trong tay có hơi vung vậy linh kiếm bên trên máu tươi, thì hướng phía một bên Bạch Hạc Tiên Vương giết đi qua. Tiểu tử này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng một thân thủ đoạn công kích lại là tương đối quỷ dị, cho nên hắn ngược lại cũng là yên tâm cố vô thiên. Vừa vận nhường người trẻ tuổi này hào hào cùng những tiên nhân này làm cái đối thủ, nhiều tiểu tử này trải nghiệm một chút cùng tiên nhân tác chiến là cái gì cảm thụ. Trên mặt biển, máu tươi nhuộm dần nước biển. Một đám hải thú ăn đến thỏa mãn, bất kể là tiên tộc hay là nhân tộc, ở trong mắt bọn họ đều là đồ ăn. Nhưng mà không biết vì sao, Hôm nay lại ăn đến có mấy phần cảm giác khó chịu. Chỉ có kia cường đại nhất, hải thú mới biết được, nhưng thứ này thi thể trong đã sớm thiếu khuyết tối tinh hoa bộ phận. Tốt như hôm nay bọn người kia thi thể bên trong ẩn chứa linh lực không phải như vậy xu tốc, những thứ này không có trí thông minh hải thú, giờ phút này cũng là từng cái không làm rõ được, vì sao hôm nay đồ ăn trở nên như thế không ngon miệng. Mà kia một bộ phận đều là bị trên mặt biển, vị kia tuyệt thế vô song thiếu niên tôn phệ. Thiếu niên kia căn bản cũng không phải là người, cùng chúng nó bình thường, đều là tôn phệ vạn vật thú. Hải thú ngẩng đầu nhìn không trung thân ảnh màu trắng, tựa hồ là nhìn thấy tuyên cổ trước đó một đạo thân thể cao lớn. Nhịn không được run không thôi, sợ hãi trốn đến đáy biển chỗ sâu, không dám xuất hiện nữa. Mà trong cao không, bất kể là tiên tộc hay là nhân tộc, cũng sẽ không chú ý hải dưới mặt thú loại hành động. Thanh Hà Tiên Vương lần này phải ra phân thân, chính là vì chém giết nghịch tiên. Bất kể là thủ môn nhân hay là Cố Vô Thiên, chỉ cần là ngăn trở bọn hắn đều đáng chết. Bọn hắn không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Lần này thế nhưng tiên giới thống nhất hành động, tiên giới còn chưa từng có hành động lớn như vậy, cho nên giờ phút này bọn hắn càng là hơn chuẩn bị kỹ càng. Thanh Hà Tiên Vương nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, nói: "Cố Vô Thiên, quay đầu làm ở." Nhưng mà Thiếu niên mặc áo trắng này lại cực kỳ không biết điều, mà lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía bên kia ra hỏa, thật giống như tại nhìn thằng nốc đồng rạ. Nếu nhà ngươi vào một chút châu chấu cùng xúc sinh lời nói, ngươi hội nghe con dẹp lời nói, đem nhà của ngươi nhường lại sao? Ta nghĩ hẳn là sẽ không a. Cố Vô Thiên nghe được Thanh Hà Tiên Vương lời nói, chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía trong cao không thân thể, nhẹ tựa gió mây nói ra, nói cái gì quay đầu là bở, ta nhìn xem chẳng qua là ngươi đơn phương tình nguyện thôi. Tiên tộc cùng nhân tộc đã là không chết không thôi hoàn cảnh, hơn nữa còn là tiên tộc xâm nhập Viêm Hoàng Đại Lục muốn tới giết bọn hắn. Nếu là Viêm Hoàng Đại Lục nhân nhẫn số dưới Chỉ có này một con đường chết, hay là lưu lạc làm nô lệ. Lúc kia bọn hắn mới thật sự là sâu kiến, cho nên Cố Vô Thiên hiểu rõ dù thế nào cũng không thể tối đầu, hắn phải bảo vệ người nhà của mình, thủ hộ cái này phiến đại lục. Hắn Cố Vô Thiên còn không phải thế sao quả hờm mềm, ai nghĩ boss thì boss. Nếu là tiên nhân muốn hạ giới, liền muốn hỏi hỏi hắn Cố Vô Thiên kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Với lại Viêm Hoàng đại lục người cũng là không dung kính thượng, không người nào nguyện ý thành vì người khác nô lệ, càng là hơn không người nào nguyện ý bỏ cuộc tự do. Nếu là thật sự bị tiên tộc giết chết, bọn hắn chẳng phải là sống vô dụng rồi cả đời. Do đó Cố Vô Thiên nhất định phải phản kháng rốt cuộc, càng là hơn sẽ không chấp bất kỳ ai đầu hàng cùng túi đầu. Thanh Hà Tiên Vương nghe vậy sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Nhưng rất nhanh các loại tâm trạng cũng biến mất không thấy gì nữa, ông thênh lạnh lùng nói, "Tốt, vậy ngươi liền thử một chút, có thể ngăn trở hay không ta." Nói xong Thanh Hà Tiên Vương thân bên trên tán phát nhìn nồng đậm tiên khí. Tiên khí biến thành vô số trụ chi bay múa mà lên, hướng phía Cố Vô Thiên đâm tới. Cố Vô Thiên vung tay một cái, một thanh kiếm xuất hiện ở trên tay. Vung lên trong lúc đó, vô số trụ chi sôi nổi đứt gãy rơi vào trên mặt đất. Cứ nhìn lên tới có chút thần kỳ, công kích cũng không có cầm cố vô thiên thế nào, nhất lực phá và pháp, cho dù công kích của đối phương thủ đoạn đến cỡ nào đa dạng, Cố Vô Thiên vẫn đang lạnh nhạt tương đối. "Ngươi này là muốn chết." Thanh Hà Tiên Vương hừ lạnh nói, trong hai mắt tràn đầy sát khí. Hắn thân làm Tiên tộc Tiên Vương, lại bị cái này không biết tên tiểu niên bức cho bách đến tận đây, tiểu tử này thật là làm cho người ta chán ghét. Cố Vô Thiên nghe vậy khẽ miệng lộ ra một vòng tà mị mị cười, "Phải không? Không ngại thử nhìn một chút, cuối cùng liệu chết vào tay hay hay là không biết đâu." Vừa dứt lời chân hắn giẫm hư không, ngậy lên một cái hướng phía Thanh Hà Tiên Vương tấn công mà đi. Hắn tỷ đồng dạng không chịu thua kém, thân hình như điện, trong nháy mắt đi tới Cố Vô Thiên trước mặt. Hắn giơ ra hữu quyền, một quyền đánh phía Cố Vô Thiên mặt, một cú mạnh mẽ quyền kình lập tức đánh nút về phía Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên thấy thế bên cạnh giở một bước tránh đi Thanh Hà Tiên Vương công kích, thuần di tốc độ tự nhiên là có thể làm cho hắn né tránh phần lớn công kích. Thanh Hà Tiên Vương thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trên người tiên khí càng ngày càng cường thịnh. Cố Vô Thiên tay cầm trường kiếm, hướng phía hắn vọt tới. Hai người chiến đấu ở cùng nhau, không ngừng có vô số mạnh vỡ vảy ra. Một bên người quan sát thấy tình cảnh này, Xôi nổi tối lui đến xa xa đi con chiến, bọn hắn cũng không muốn bị thải bài và gió. Bất kể nói thế nào Cố Vô Thiên cũng coi như là Viêm Hoàng Đại Lục người, bọn hắn tự nhiên muốn đứng ở Viêm Hoàng Đại Lục bên này. Đã có chút ít người đấu kỵ tiểu tử này, có ít người mang đủ loại ý đồ xấu, nhưng mà tại thời khắc này, cũng biết đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên giữ cùng chung mối thù, không thể làm nhân tộc phản đồ, chí ít tại ngoại sáng thượng là như vậy. Một phen giao phong kịch liệt sau đó, Thanh Hà Tiên Vương dần dần không địch lại, dần dần ở vào hạ phong. Thân thể hắn không ngừng bị Cố Vô Thiên đánh ra vết thương, Cố này phân thân rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được, tự nhiên là bị đánh liên tục bại lui. Thanh Hà Tiên Vương trong lòng kinh ngạc muôn phần, mặc dù tu vi của hắn cao hơn đối phương, nhưng lại không làm gì được đối phương. Đây là vì cái gì? Trong lòng của hắn có hiểu, lại lại không dám ngừng. Một sáng ngừng, ưu thế của hắn liền không có, chỉ có thể để ép đối phương không ngừng tiến công, nếu là không tiến công hắn cũng chỉ còn lại có bị động phòng ngự, loại chuyện này còn cho tới bây giờ chưa từng có. Thanh Hà Tiên Vương cắn chặt răng, tiếp tục nên đón công kích của đối phương. Cố Vô Tiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, "Không tệ A Tiên Vương đại nhân, năng lực thừa nhận được ở công kích của ta, còn có thể tiếp tục chiến đấu." Hắn sau khi nói xong, thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, và xuất hiện lần nữa lúc đã đến Thanh Hà Tiên Vương phía sau. Thanh Hà Tiên Vương thấy thế trong lòng giật mình, hắn quay người muốn trốn rời. "Chạy được sao?" Cố Vô Thiên gặp hắn đào thoát, cười lạnh một tiếng, lập tức một kiếm bổ ra. Thanh Hà Tiên Vương thấy thế, liền vội vàng xoay người lên tiếp. Hai người trong hư không chiến đấu cùng nhau, không đoạn giao tay, không ngừng công kích. "Trảm tiên." Cố Vô Thiên một tiếng quát nhẹ, kiếm trong tay cảnh rơi xuống, mang theo từng đợt lôi đình uy thế, chém xuống một kiếm, giống như thiên thạch vũ trụ rơi đập, mang theo một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Thanh Hà Tiên Vương cảm nhận được một kiếm này uy lực về sau, trong lòng không khỏi run lên. Hắn vội vàng thu hồi trên tay linh khí, chấp tay hành lễ ngăn cản công kích của đối phương. Một cú lực lượng mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, nhưng hắn toàn thân đau đến khó nhịn. Phù phù. Thanh Hà Tiên Vương cuối cùng không phải là đối thủ, cuối cùng bị Cố Vô Thiên một kiếm kích bên trong, bay ngược ra trăm trượng xa. Bành. Thanh Hà Tiên Vương ngã xuống đất. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Cố Vô Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Thật cường hàn kiếm chiêu, đây là tiên giới cường giả mới có kiếm chiêu đi. Thanh Hà Tiên Vương thầm nghĩ trong lòng, đáy lòng âm thầm đề phòng. Cố Vô Thiên nhìn xuống trên đất Thanh Hà Tiên Vương, sắc mặt âm trầm nói, ngươi như lại đến Viêm Hoàng Đại Lục tại loạn giết chóc lời nói, vậy ta liền sát lên tiên giới, đem bọn ngươi những thứ này nhà của tiên tộc băng tán sát hầu như không còn. Thanh Hà Tiên Vương nghe vậy, lập tức giật mình trong lòng. Hắn thân thể chấn động, một cỗ tiên nguyên tràn ngập mà đến, cười lạnh nói, Cố Vô Thiên, ngươi thật sự coi chính mình nết ngồi đại giếng, có thể thăm dò vũ trụ mênh mông sao? Đây là vì nhân giới cùng tiên giới cộng đồng tiến bộ, ngươi dạng này là ích kỷ. Nghe vậy, thiếu niên kia lại chỉ là lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, ta chỗ đã là thiên địa, vũ trụ hồng hoang đều có ta một chút đặt vào. Nói xong, kia Thanh Hà Tiên Vương thực lực đã khôi phục, mang theo thế không thể đỡ một kích hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng miền ngậm ý cười, lập tức thân hình nhảy lên, tránh thoát công kích của đối phương, lập tức chém xuống một kiếm. Hưu, một đạo kiếm quang sáng chói lóe hiện, hướng phía Thanh Hà Tiên Vương bay đi, trong nháy mắt đâm bị thương thân thể của hắn. Cố Vô Thiên công kích rất bén nhọn, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, hắn ở đây làm hết sức phân giải đối phương tiên nguyên phòng ngự. Đồng thời, mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị Thanh Hà Tiên Vương chịu nhiều đau khổ. Hắn không ngừng ngăn cản, vẫn như trước không thể ngăn cản bại vong kết cục. Một hiệp sau đó, Thanh Hà Tiên Vương bị đập trầm ầm ngã xuống đất, lồng ngực bị Cố Vô Thiên một kiếm trực tiếp đâm xuyên. Chương 315, Tiên Tôn phân thân, chương 315, Tiên Tôn phân thân. Một cái to lớn vết máu theo lồng ngực lan tràn mà ra, máu đỏ tươi nhuộm đỏ bộ ngực của hắn. Hắn nhìn phía xa kia vẻ mặt lạnh nhạt thiếu niên, trong mắt lóe lên một vòng toán động. Cố Vô Thiên, hôm nay mối thù ta thanh Hà nhớ kỹ, chúng ta tiên tộc tuyệt không dung tha ngươi. Cố Vô Thiên nghe hắn, trong mắt hiện hiện một tia cháo phúng. Chúng ta nguyên lai like lẽ nào là bằng hữu sao? Vừa vận ta cũng không muốn buông tha các ngươi tiên tộc. Tiên tộc lại như thế nào? như là thực lực của hắn so với đối phương mạnh, sớm đã đem bọn hắn diệt tộc. Tiếp tục. Ha ha, bọn hắn mới bất quá là một đám ít ngồi đáy giếng xanh mà thôi. Hắn Cố Vô Thiên từ trước đến giờ không có đem bọn hắn để vào mắt qua. Đã ngươi ghi hận tựa ta, ta đương nhiên sẽ không lưu ngươi, lưu ngươi trên đời này chính là mối họa. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay kiếm hướng phía Thanh Hà Tiên Vương đâm tới. Một kiếm rơi xuống, Thanh Hà Tiên Vương lên tiếng ngã xuống đất. Phương này chiến cuộc kết thúc, Cố Vô Thiên nhìn về phía thủ môn nhân bên ấy, kia Bạch Hạc Tiên nhân giờ phút này thì rơi vào tầm thường. Nhưng mà, hắn vẫn là nhìn ra một vài vấn đề. Thủ môn nhân một kiếm hướng phía Bạch Hạc Tiên nhân rơi xuống. Hắn đội vàng né tránh, đồng thời thân pháp thi triển ra, cùng thủ môn nhân kéo dài khoảng cách, sau đó nhanh chóng hướng phía phía trước chạy gấp tới. Thủ môn nhân thấy thế, lạnh hừ một tiếng. Hắn ngự kiếm bay lên, đuổi theo Bạch Hạc Tiên nhân mà đi. Thấy thế, kia Bạch Hạc Tiên nhân trong lòng lộ bộ một tiếng, thẩm thêu không xong. Thủ môn nhân độn thuật hắn tự nhận so ra kèm núi phương, một sáng làm cho đối phương bắt lấy mình, hậu quả quả thực thiết tượng không chịu nổi. Hắn không ngừng tốc đẩy thể nội tiên khí tăng thêm tốc độ, muốn bỏ qua thủ môn nhân. Có thể thủ môn nhân độn thuật hạ lại tốt như vậy bỏ rơi? Tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức tức hạ. Thủ môn nhân thân pháp ma lệ, dường như tại trong chớp mắt đã đến Bạch Hạc trước mặt, một chưởng hướng phía đầu của hắn vỗ xuống đi. Bạch Hạc tiên nhân thấy này hoảng hốt, vội vàng chổng tránh. Có thể là tốc độ của hắn trung quy là chậm một chút, thủ môn nhân một chưởng vỗ tại trên vai của hắn. Hắn thân thể rung lên, theo giữa không trung rơi xuống mà xuống, như là cái bị ná cao su đánh trúng quả đen mờ dạng, không có mấy may tiên nhân tư thế cùng thoải mái. Hải dưới mặt, đàn thú kích động không thôi. Chúng nó từng cái mở lớn miệng to như chậu máu, chờ lấy huyết nục rơi vào. Đây chính là tốt nhất đồ ăn, ngon miệng lại mỹ vị. Bọn hắn sao có thể vùng tha đâu? Bạch Hạc Tiên Nhân cắn răng, liều mạng giọng cả thân thể chính mình tư thế. Ngay tại lúc này, thủ môn nhân lại hướng phía hắn đánh ra một chưởng. Hắn né tránh không kịp, cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té ngã trên mặt đất. Cố Vô Thiên thấy thế, nhãn tình sáng lên, như thế cái cơ hội tốt. Dứt lời sau đó, tay hắn cầm trường kiếm vọt tới, hung hăng đâm vào Bạch Hạc Tiên Nhân nơi tim, đem nó chấm giết. Cái này đầu người, liền bị Cố Vô Thiên nhặt lấy, mặc dù thủ môn nhân vừa mới bận rộn hồi lâu, nhưng mà Cố Vô Thiên thế nhưng không nghĩ cho đối phương bất luận cái gì thở cơ hội. Một cố huyết mạch chi lực dung nhập trong cơ thể của hắn, bổ dưỡng huyết mạch của hắn, còn có hắn tiên thể. Nhưng mà, kinh mạch của hắn vẫn còn đang phát tán ra một loại khí tức chưa đủ, này còn thiếu rất nhiều. Tựa hồ là muốn cố vô thiên sát khắp thiên hạ người, ngay cả tự thân thì tổn vệ, chúng nó mới biết thỏa mãn đồng dạng. Mâu máu theo Cố Vô Thiên đấy mắt chợt lóe lên, hắn nhìn về phía thủ môn nhân nói, kiếm của ngươi chậm chút ít. Thủ môn nhân nghe vậy nhìn về phía Cố Vô Thiên, liếc mắt nhìn chằm chằm. Chậc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong cao không, triều thiên môn sau đó, còn có một vị tiên vương. Thủ môn nhân nói ra, hắn đến, cẩn thận. Hắn Hắn là ai? Cố Vô Thiên trong óc lóe lên một ít hoài nghi, liền gặp được thiên phía sau cửa kia một thân ảnh run nhẹ nhẹ một chút. Chợt một cú cường đại khí tức dâng lên mà ra, chấn động thiên địa. Tất cả Viêm Hoàng Đại Lục tu sĩ, giờ phút này cũng cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Không ít người đã là quỳ sát mà xuống, bọn hắn chống đỡ không nổi này áp lực từ lớn. Dường như là có một đôi to lớn tay, giữ lại cổ họng của bọn hắn bình thường, để bọn hắn không thở nổi. Đồng thời lại có một tòa cao không thấy đỉnh sân phòng, ép tại đỉnh đầu của bọn hắn, làm bọn hắn không cách nào ngẩng đầu, chỉ có thể từng chút một quỳ xuống. Giờ này khắp này vùng thế giới này trong lúc đó, Chỉ có hai người có thể chiến đấu, bọn hắn đồng thời rút kiếm, đều là thần sắc có chút ngưng trọng nhìn chỗ nào. Đó chính là Cố Vô Thiên cùng với Thủ môn nhân. Thủ môn nhân ha ha cười nói, không sai không sai, ngươi này nghịch thiên so với ta có tiền đồ, liền xem như đối mặt giá hỏa này cũng có thể không quỷ. Cố Vô Thiên nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía trống cao không kia một thân ảnh. Giá hỏa này là ai? Vì sao cho hắn cảm giác giác mạch hoàn toàn không giống, cùng những kia thực lực cao thấp không đều tiên vương thì hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ không quỷ, thậm chí còn có tôn vẻ đối phương suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, thiên môn đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Sau đó, một đạo quả tại bên trong hắc bảo thân thể liền như thế đi ra, tựa hồ tại bế ngễ nhìn mặt đất. Thủ môn nhân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đây chẳng qua là Tiên Tôn phân thân thôi, chỉ có một tia một sợi lực lượng, hắn hôm nay còn làm không được mở ra thiên môn. Nếu để cho đạo phong lớn này triệt để mở ra, tiên gia hỏa như vậy rồi sẽ bước vào đại lục, ngươi có thể nghĩ hội xảy ra chuyện gì. Liên Sếp như thủ môn nhân, lúc này thì cảm nhận được một ít áp lực. Cố Vô Thiên càng là hơn đã hiểu đối thủ trước mắt ý vị như thế nào, Tiên Tôn, kia tiên giới trưởng cung giả, cũng là mạnh nhất người này nói thực lực đã đạt đến tiên tiên đỉnh phong, một mực bế quan xung kích kim tiên cảnh giới. Nhân vật như vậy, thực lực rốt cục đáng sợ đến cỡ nào, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, Cố Vô Thiên nhưng như cũng là thần sắc không thay đổi, chỉ là giơ lên trong tay kiếm. Thủ môn nhân ho khan vài tiếng, lắc đầu nói, không cần ngươi ra tay, ngươi lúc này còn chưa đủ đối mặt trà cho hắn, để ta tới liền tốt. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền gặp được Cố Vô Thiên bay lên mà lên, hướng phía kia một tôn tiên tôn phân thân mà đi. Thủ môn nhân thần sắc kỳ biến, nội giận nói, ngươi thằng ranh con này, làm sao lại không nghe lời? Cố Vô Thiên bay đầu nhìn thoáng qua thủ môn nhân, nói: "Lão đầu, kiếm của ngươi kém xa ta nhanh, bây giờ hay là cho ta ở một bên lượn trận đi." Nói xong, Cố Vô Thiên thân thể nhất truyện, tiên kiếm rơi xuống thời điểm giống như hắc long tê minh, hướng phía phía trước mà đi. Một kiếm này rơi xuống, thủ môn nhân bất động. Hắn không thể không nhận lão, biết mình tiến lên chỉ làm cho Cố Vô Thiên thêm phiền. Cố Vô Thiên giờ phút này công phong nhất thể, khí thế khinh ngợi với lại cùng kiếm khí hòa làm một thể. Nếu là tùy tiện ra tay ngược lại sẽ phá hoại khí thế của hắn, tiểu tử này thật là khiến người ta kinh hỉ, thủ môn nhân có thể cảm nhận được, thực lực của đối phương lại lại có tăng lên. Giang Sơn đời đời tài tử gia, thực sự là tiểu tử thật lợi hại a. Thủ môn nhân thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng hướng Tiên Tôn Phân Thân thiếu niên. Lần này đi thiếu niên kia nếu là có thể chạm diện Tiên Tôn Phân Thân, chỉ sợ là sẽ cùng này nhân gian cắt nhau. Hắn ở đây trong là Cố Vô Thiên lực trận, bây giờ hắn trừ ra cảnh giới cao hơn Cố Vô Thiên, thực tế sức chiến đấu lại không biết có thể hay không đánh thắng được Cố Vô Thiên. Ngưng trẻ nhất kiếm, Cố Vô Thiên một tiếng quát nhẹ rơi xuống, ánh mắt nóng rực nhìn Tiên Tôn Phân Thân. Hắn ngược lại là muốn nhìn, vị này Tiên Tôn rốt cục là có bản lĩnh gì? Tiên giới mạnh nhất người sao? Thật thú vị. Trong trơ mắt, Tiên Tôn Cơ quơ, quơ tay áo, một cỗ đặc thù lực lượng tùy ý mà ra, thậm chí ngay cả kiếm khí của hắn đều có thể ngăn cản. Hơn nữa còn là như thế ung dung lại nhạt. "Ưm." Kiếm đạo tu hành giả. Nghe được Cố Vô Thiên sau đó, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Tiên Tôn Vân Thân đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc tâm ý. Tiên Tôn Vân Thân mặc dù chỉ nhìn qua Cố Vô Thiên kiếm pháp, nhưng hắn hay là hiểu rõ kiếm khí kia lợi hại trình độ. Hắn sao thì không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này lại cũng là kiếm đạo tu luyện giả. Với lại kiếm thuật cảnh giới đã đạt đến trình độ này. Tiên Tôn Vân Thân nhe mắt thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Với hắn mà nói bất luận là có giết được hay không thủ môn nhân cùng Cố Vô Thiên, cũng không quan trọng. Nay chỉ là vì hắn con đường thành thần nhiều một ít chuẩn bị thôi, cảnh giới này quá trình chiến đấu cũng sẽ để cho hắn có không ít cảm lộ. Chỉ thấy được Tiên Tôn Vân Thân hơi khẽ nâng lên tay, một đạo pháp chú theo đầu ngón tay của hắn rơi xuống, hóa thành một thanh trường kiếm. Tiên Tôn Vân Thân ngón trỏ tay phải có hơi dùng sức, đem kiếm chỉ hướng Cố Vô Thiên, mặc dù chỉ là một thanh kiếm, nhưng mà trong đó uy lực dường như bị vạn kiếm chỉ. Ong long ngoằng. Một hồi vụ vụ theo trên ngón tay của hắn phát ra, kiếm khí bốn phía. Kiếm khí hình thành một hàng rải, thẳng đến cô Vô Thiên phóng đi. Trường long chô qua, hư không sụp đổ, không gian vỡ vụn. Đây mới thực là khủng bố uy thế. Thấy thế, Cố Vô Thiên cũng làm một tiếng quát nhẹ, đồng dạng một đạo pháp chú đánh ra. Thiên ma thập tam kiếm. Cố Vô Thiên trong nháy mắt mở ra tâm ma trạng thái, không dám có bất kỳ thờ ơ, đối thủ như vậy, đáng giá hắn dốc toàn lực. Ầm ầm. Chương 316, không biết tự lượng sức mình, chương 316, không biết tự lượng sức mình. Kiếm khí cùng trường long chạm vào nhau, lập tức xảy ra nổ vang rung trời. Chúng quanh quyển lớn bị kiếm khí chấn vỡ, vô số bườm bị kiếm khí xé nát. Ngay cả kia tỉnh gia hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo bảo thuyền đều bị kiếm khí tàn phá, trong nháy mắt hóa thành tro. Kiếm khí cùng trường long va chạm, một cỗ hủy diệt tính phong bạo ở giữa không trung quét sạch. Xung quanh ngàn trượng trong tất cả mọi thứ đều hóa thành tro, sức mạnh đáng sợ phá hủy chung quanh tất cả, cấp bậc như vậy chiến đấu lại có ai dám tùy tiện nhúng tay. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thi triển kiếm chiêu, Tiên Tôn phân thân trong mắt lóe lên một tia dị mang, trong hai con người kim sắc hỏa diễm đột nhiên nổ bắn ra mã ra. Rầm rầm rầm. Hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vàng, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng tại không gian trong văng tạc. Không gian trong nháy mắt đổ sụp vỡ nát. Toàn bộ mặt miệng cũng hất bay ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt nhìn về phía xa xa. Cố lực lượng này thực sự thái rung động. Kia chiếc to lớn bảo thuyền tại va chạm trong nháy mắt, cũng đã hóa thành một phấn, thậm chí ngay cả một chút cặn bã đều không có còn lại. Mà cái đó tiên tôn phân thân lại một bước không lùi, vẫn đang vững vàng đứng ở tại chỗ. Một màn này nhường đấy lòng của mọi người cực kỳ chấn động. Cố vô thiên kiếm chiêu, vậy mà như thế ngăn ngược. Tốt một cái kiếm đạo tu huyền giả, lại có thể đem công kích của mình chuyển hóa thành kiếm ý, đồng thời đem nó dung nhập kiếm chiêu. Có thể đạt tới loại tầng thứ này, quả nhiên không hổ là kiếm đạo tu luyện giả. Tiên Tôn Phân thân trong mắt lóe ra tình mang, tán thưởng gật đầu. Đây hết thảy chỉ là bắt đầu thôi. Cố Vô Thiên nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là chân chính kiếm, cái gì mới gọi là kiếm đạo." Nói xong, Cố Vô Thiên dưới chân đạp nhẹ một bước, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tiên Tôn Phân thân lao đi, tốc độ cực nhanh. Hừ. Từng đạo kiếm mang từ Cố Vô Thiên trong tay ngưng tụ mà ra, như là giọt mưa hướng Tiên Tôn Phân thân vọt tới. Tiên Tôn Phân thân nhìn thấy kiếm quang đánh tới, thần sắc hơi đổi. Lần này, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Kiếm khí hóa hình sao? Tiên Tôn Vân Thân một tiếng lẩm bẩm, sau đó hai tay chậm rãi giơ lên. Một đạo lại một đạo pháp chú theo thân thể hắn tản ra, từng tầng gợn sóng phơi phới tại bên cạnh hắn. Vạn tượng pháp tắc. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng tại Tiên Tôn Vân Thân bên cạnh ngưng tụ mà thành. Một thanh khủng lồ màu đen liêm đao nổi lên, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, đỏ bừng liêm đao làm cho tất cả mọi người cổ căng một cái, chỉ vì này đem vũ khí quá mức tà tính. Cái này màu đỏ liêm đao phản phất là do máu tươi giàn đúc, phía trên hiện đầy từng đạo vết thương, huyết dịch ở tại trượng chậm rãi nhỏ xuống. Huê Liêm. Tiên Tôn Vân Thân gầm nhẹ, Một phát bắt được huyết liêm vùng vẫy mà xuống, Cố Vô Thiên hiểu rõ thứ này rất có thể là tiên khí. Nhưng mà Cố Vô Thiên lại là không sợ chút nào, cơ thể có hơi bên cạnh rời, tránh thoát huyết liêm chẩm kích. Này là nhân loại các ngươi cái gọi là kiếm chiêu. Quả thực không chịu nổi một kích. Thiên Tôn phân thân lạnh hừ một tiếng, cổ tay rung lên. Huyết Liêm mang theo một vòng đỏ tươi chi sắc hung hăng nện ở mặt biển, phát ra một tiếng vang thật lớn. Các ngươi nhân tộc võ học đều là rất hại, không có chút tác dụng chỗ, hay là vội vàng quy hàng, ta có thể để cho ngươi làm mới tiên vương. Huyết Liêm chém về phía không trung, hư không trong nháy mắt lom xuống sổ dưới. Mà cái đó Tiên Tôn Vân Thân thì là đứng ngạo nghễ ở không trung, lạnh lùng nhìn Cố Vô Thiên. Hắn giọng nói chuyện mười phần cuồng vọng, dường như căn bản không đem Cố Vô Thiên để ở trong mắt, tiên giới đệ nhất nhân quả thực có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Với lại, trong giọng nói của hắn lộ ra vô tận xem thường cùng chà phúng. "Phải không? Ta ngược lại phải thử một chút ngươi có bao nhiêu căn lượng, tiên giới người mạnh nhất, ta xem một chút rốt cuộc có phải danh xứng với thực." Cố Vô Thiên nghe được Tiên Tôn Vân Thân lời nói sau đó, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thật sự là hắn có chút phẫn nộ, chỉ vì đối phương thái độ quá mức ngạo mạn, kiếm thuật của mình được xưng là mạnh nhất kiêu phách. Mà Tiên Tôn Vân Thân nói ra nhường Cố Vô Thiên cảm giác kiếm thuật của mình tại đối phương trong mắt chính là rác thải đồng dạng. Nhường đấy lòng của hắn 10 phần khó chịu, tiên giới bọn người kia rõ ràng mới là hoa văn trổng chất mà trông thì ngon mà không dùng được, hắn lại lần đầu nghe người ta nói kiếm thuật của hắn không được. Nhân loại các ngươi đều là rác thải, sẽ chỉ đùa bỡn hoa văn. Tiên Tôn Vân Thân liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, tiếp tục giễu cợt nói, ngươi vừa nãy kiếm thuật, trong mắt của ta cũng chỉ là rác thải kiếm thuật. Nói xong Tiên Tôn Vân Thân phải tay nắm chặt, đem huyết liêm để tại trên tay. Bạch nha. Huyết liêm trong nháy mắt hoa phá trường không, một đạo lăng liệt kiếm khí hướng về Cố Vô Thiên gào thét mà đến. Không khí tại thời khắc này bị xé rách, phát ra một hồi chói tai tiếng ngựa hí. Một chiêu này là Tiên Tôn phân thân đặc kỹ, uy lực cực kỳ cường hãn. Một sáng bị trúng đích, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Là cái này Tiên Tôn phân thân nắm trong tay nói, Tiên Tôn nắm giữ phiến thiên địa này nào đó pháp tắc, cũng đúng thế thật tại hắn cảnh giới này lĩnh ngộ mộ mới. Một đao hạ xuống, có thể trong nháy mắt miểu sát bất kỳ tu sĩ nào." Nhìn đạo này công kích, Cố Vô Thiên thần sắc vẫn không có biến hóa, chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong tiên kiếm, một tiếng lưu gió nhẹ nhàng rơi xuống. Dường như là đối mặt trước đó Tiên Tôn bình thường, không có bất kỳ cái gì nặng bên này nhẹ bên kia. Một kiếm ra, thiên địa yên tĩnh. Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm vào giờ phút này, giống như hóa thân thành một cái tuyệt thế thần binh. Ngưng trệ nhất kiếm. Cố Vô Thiên trong miệng thốt ra bốn chữ, một kiếm chạm ra. Roeng. Tiếng khí ngũ trời, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang chạm tại đạo kiếm khí kia phía trên. Một đạo tiếng vang truyền ra, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt tan vỡ, biến mất không còn tăm tích. Mà đạo kiếm quang kia vẫn đang không có yếu bất mày mày, tiếp tục chém về phía Tiên Tôn Vân thân, mọi thứ đều đình trệ tiếp theo, cho dù là Tiền Tôn dạng này cường giả, đều bị dừng lại dòng giá một nửa giây. Tiên Tôn Vân thân cảm nhận được đạo kiếm quang kia cường đại, Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọc lên, lại năng lực ngưng kết trời không, tiểu tử này quá ma quái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo kiếm quang kia phía trên tràn ngập bảng bạc lực lượng. Hắn không có đón đỡ, mà là dưới chân đột nhiên đập mạnh địa, cả người hướng về hậu phương tung bay mà đi. Xuy suy suy. Đạo kiếm quang kia chớp mắt đu theo, trên không trung một hồi vặn mèo. Sau đó 1 phần thành 2, 2 phần thành 4, 4 phần thành 8, hóa thành 108 thanh kiếm, đem tiên tôn phân thân bao vây trong đó. 108 thanh kiếm. Một màn này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn hắn không nghĩ tới cô Vô Thiên kiếm chiêu lại cường đại đến mức này. Bọn hắn trước đó mặc dù suy đoán cố Vô Thiên thực lực phi phàm, nhưng lại thì không nghĩ tới, cố Vô Thiên thực lực vậy mà như thế người tiên. 108 thanh kiếm kiếm trên không trung xoay lượn quanh, tỏa ra chói lóa mắt kiếm quang. Kiếm khí này hóa thành kiếm quang đem Tiên Tôn Vân thân bao phủ ở bên trong, để người căn bản là không có cách đào thoát. Cái kia kết thúc. Nhìn bao phủ ở bên trong kiếm khí kiếm khí, cố Vô Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Sau đó chân phải nhẹ nhàng đập mạnh địa, cả người bay lên trời. Phá! Theo hắn một tiếng gào to, trong không khí kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra cường đại uy áp. A! Một tiếng thê thảm tiếng gào thét truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Theo một tiếng nảy kêu gạo truyền ra, một sợi ân máu đỏ tươi từ Tiên Tôn Vân Thân trên trán toát ra. Theo cái kia chương dữ tận khuôn mặt chảy xuôi mà xuống, tích rơi xuống mặt đất. "Sao hội? Tại sao có thể như vậy? Tiếm pháp của ngươi không thuộc về thế giới này." Tiên Tôn Vân Thân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Vô Thiên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn căn bản không thể tin được. Cố Vô Thiên mện mện bằng vào một câu chữ phá, vậy mà liền đem toàn thần của hắn phòng ngự phá hủy rơi mất. "Cố Vô Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là ta tiên giới địch nhân lớn nhất." Tiên Tôn Vân Thân cuối cùng nói ra một câu nói kia, trong thân thể tiên nguyên hoàn toàn tán loạn là chính hắn tặn đi này phân thân, bây giờ mạnh đến là không, có khả năng, có hai người này ở chỗ này, không ai có thể thông qua cánh cửa này. Chỉ chẳng qua hắn tốc độ lại nhanh, thì không nhanh bằng Cố Vô Thiên tốc độ, làm phân thân còn chưa tan hết lúc, hùng hậu huyết mạch chi lực thì dẫn vào Cố Vô Thiên thể nội bị hắn thôn về. Chiến cuộc hủy diệt, nhưng mà Cố Vô Thiên cơ thể nhưng như cũng tại khát vọng máu tươi, còn có huyết mạch chi lực. Giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mang theo kinh sợ mắt chỉ nhìn hắn, Cố Vô Thiên một trận chiến này, đã nhuộm uy danh của hắn vang vọng phiến đại địa này. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa tránh né chiến đấu một đám người, cuối cùng rơi vào vương gia chúng trên thân thể người. Chỉ nghe được Cố Vô Thiên lạnh lùng nói, "Người của vương gia sao? Các ngươi có thể triệu hồi ra vương vô đạo đến, ta không ngại bao nhiêu một." Cố Vô Thiên trên người sát ý quá mức rõ ràng. Thiếu niên này vừa rồi ngay cả tiên tôn Vân thân cũng giết, bây giờ nhìn về phía bọn hắn chỉ sợ là không có chuyện tốt. Vương gia lão tổ Cố tự trấn định, trầm giọng nói, "Cố Vô Thiên, ngươi đừng không biết tốt xấu, lẽ nào là muốn làm cái thứ hai thủ môn nhân sao? Ngươi thế nhưng muốn cùng tất cả mọi người đối nghịch." "Vương gia, thật chứ muốn tập trung tinh thần đi cho tiên tộc làm chó sao?" Nghe vậy, Cố Vô Thiên ánh mắt hơi trầm xuống.